công nghi tới, chưa từng thấy qua cửu phẩm đan dược bọn họ, ở chỗ này dĩ nhiên có thể chứng kiến như vậy hùng tráng cảnh tượng. Cái này Khâu dịch, thật sự là quá mạnh mẽ a. Cô nương, đan hương thiên địa, đan dược hóa hình, đến ngươi." Khâu dịch khỏe miệng nhấc lên một tia độ cung, sau đó khẽ cười nói, "Hừ, Tô Mặc hừ lạnh một tiếng, sau đó đan dược cũng là triệt để thành hình, một cổ nồng nặc đan hương, kèm theo đan dược theo đan lô trong, cấp tốc lứt ra. Người chung quanh rất nhanh đồng tử hơi co lại phát hiện Tô mặc đang dược, cũng hóa hình, đồng dạng có đan hương thiên địa. Chỉ là, nàng đan dược đan hương thiên địa, nhưng là có chút không rõ, tuy có cảnh tượng, rất nhiều nhưng không cách nào thấy rõ. Nếu như nói khâu dịch đan hương thiên địa là một bộ tốt vẽ, cái kia tô mặc đan hương thiên địa, kiểu như cùng tiểu hài tử loạn đồ loạn vẽ. Mọi người thấy vậy, đều là lắt đầu, trận này, rất rõ ràng cho thấy cô nương này thua a Tô mặc thấy vậy, cũng là biểu ngôi, nàng được sự giúp đỡ của vực chủ. Lúc này mới hiểm hiểm tiến vào Cựu phẩm luyện đan sư cảnh giới. Bằng Không, nàng bây giờ sợ là liền bắt phẩm luyện đan sư chưa từng vào đây. Nàng mới vào Cựu phẩm, liền có thể luyện chế ra Cựu phẩm đan dược, dĩ nhiên xem như là rất lợi hại. Có thể, như vậy chiến tích, cùng cái kia Khâu dịch so với, nhưng là có chút không đáng giá nhất tới. Tên địa làm sao còn chưa tới? Tô Mặc cắn răng, dựa theo thời gian, hắn đã sớm hẳn là tới, chẳng lẽ hắn dĩ nhiên thờ ơ sao? Hoặc giả có lẽ là Bên cạnh hắn nữ nhân nhiều lắm, nàng đã không trọng yếu. Nghĩ tới đây, tô mặc sắc mặt ngắn ngẩm Cô nương, xem ra tài nghệ của ngươi, không cao lắm a Ngươi bây giờ, còn muốn so đi xuống sao? Khâu dịch hai tay vây quanh, mặt hài hước nói ra. Khâu dịch lời vừa nói ra, xung quanh người, đều là lắt đầu. Quá mạnh mẽ, cái này khâu dịch quá mạnh mẽ, tại đây loại tuổi tác, liền đạt tới loại trình độ này, ngươi một cái tiểu cô nương, không sánh bằng. Vệ ưng cùng khâu lạc đều là khỏe miệng nhét lên, mặt hài lòng nhìn khâu dịch, đây cũng là khâu dịch à, thiên phú chắc tuyệt như vậy một người. Chính là Bắc linh vực người, cũng muốn bại hắn. Ngây thơ, thực tại là quá ngây thơ rồi. Ngay cả quét mặt, nhìn khâu dịch, đồng dạng mắt lộ tán thưởng, không hổ là khâu dịch à. Tiểu nữ hoa kia, cũng nên ý thức được, nàng đang đối mặt một cái thế nào cứng, giả sau đó ngoan ngoan khuất phục đi. Tô mặc chính cắn răng, đang muốn trò chuyện là lúc, một đạo thanh âm lạnh lùng. Nhất thời theo tô mặc phía sau chuyển đến. Nàng cuộc kế tiếp trận đấu, do ta tới so. Nguyên bản ngán ngẩm hao tổn tinh thần tô mặc, nghe vậy thân thể lướt qua một đạo như thiềm điện, sau đó trận quay người sang. Đợi đến nàng nhìn thấy Long Hiên ngay mắt, lỗ mũi của nàng đau xót, ngọc thủ vội vàng che miệng lại thần, viên mắt đỏ bừng. Nàng ngơ ngác nhìn Long Hiên, trong lúc nhất thời mừng rỡ đan sen, không biết nên nói cái gì. Phản phất thiên địa này dĩ nhiên thất sắc, hết thể tất cả cũng không tồn tại, chỉ còn lại có nàng và Long Hiên. Mắt của nàng trong, lúc này cũng chỉ có Long Hiên. Tiểu tử này là người nào? Lại dám dám cùng khâu dịch đoạt nữ nhân? Muốn chết sao? Không rõ lắm, ta chưa thấy qua tiểu tử này a tiểu tử này giống như so khâu dịch còn muốn nhỏ. Chờ một chút, tiểu tử này, tiểu tử này là quách mặt tiểu cứu tử a không lâu làm cho quách mặt phế đi vi ngạo cùng phí vô địch, làm cho vệ ưng cùng khâu lạc túi đầu cái kia. Mọi người nghị luận ẩm ý là lúc, có người chính là nhịn không được kinh hô thành tiếng nói. Những người còn lại nghe vậy, rất nhanh miệng mở lớn, cái này, cái này khâu dịch chẳng lẽ cũng đã thiết bản sao? Từ nơi này tiểu tử trước tác phong đến xem, rất rõ ràng không phải là hạ người thiện lương. Không biết lần này, tiểu tử này sẽ làm những gì? Vệ ưng cùng khâu lạc chứng kiến Long Hiên, nhất thời hơi biến sắc mặt, không xong, nhìn tình huống này, tiểu nữ hoa kia là nhận thức Long Hiên. Lấy Long Hiên tính cách, chuyện lần này, sợ là chẳng phải có thể từ bỏ ý đồ. Quách mặt cũng là sướng sờ. Nội tâm ám đạo làm sao chuyện gì đều cùng tiểu tử này nhắc lên quan hệ. Tiểu tử ngươi còn khiêu chiến khâu dịch, cái này không tự dứt lấy nục sao. Vân nhi, ca ngươi cũng sẽ luyện đàn. Quách mặt căn bản không đem Long Hiên để vào mắt, chỉ là thuận miệng hỏi thăm. Đúng vậy, mức độ hẳn là so với ta còn lợi hại hơn. Nghĩ đến Long Hiên cái kêu lời thể son sắt lời nói, Trương Vân gật đầu một cái nói. Ha ha, vậy cũng cũng là một cái kiệt xuất thanh niên à, ta đây cũng muốn nhìn trận này hảo hí. Nghe vậy, Quách mặt cười nhạo nói. Trương Vân nghe quách mặt giọng điệu này, liền biết quách mặt không tin, kỳ thực, nàng cũng không quá tin, bởi vì nàng chưa thấy qua. Cho nên, nàng dùng hẳn là, bất quá, hiện tại rất nhanh thì có thể đã nhìn ra đi. Nghĩ tới đây, Trương Vân trong mắt, dĩ nhiên tràn đầy vẻ chờ mong. Người là ai? Lại dám thay nàng khiêu chiến ta? Người có tư cách gì thay thế nàng? Lại có thân phận gì để thay thế nàng? Khâu dịch đang đắc ý, thầm nghĩ mỹ nhân nhanh đến tay thì... Long Hiên đột nhiên chặn ngang một chân, nhất thời không vui nói. ta thân phận gì? Long Hiên nghe vậy, buồn cười nói. Ngươi làm sao hiện tại mới đến? Ta hận ngươi chết đi được. Tô mặc nhìn tròng chọc Long Hiên nhìn thật lâu sau, trong mắt trong suốt, rốt cục nhịn không được chản mị ra, sau đó thân thể chính là chợt lướt ra. Tại mọi người cái kia kinh ngạc đến ngây người trong ánh mắt, nàng trực tiếp nhào vào Long Hiên trong lòng, ôm thật chặt Long Hiên hương của, sau đó bắt đầu khóc. Mọi người khỏe miệng vi rút ra. Cái này tuyệt sắc thiếu nữ, đúng là Long Hiên nữ nhân. Ghen genveta Thứ nhất là hồi lâu không gặp, thứ hai là nàng vừa bị bị khuất, thiếu chút nữa cho rằng Long Hiên không đến, âm thầm hao tổn tinh thần, há có thể không khóc. Không có việc gì, ta tới. Long Hiên nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng, sau đó nhẹ giọng nói. Hắn nhìn khâu dịch, mắt hiện lên hàn mang, hôm nay cái này khâu dịch, hắn nếu không phải hào hảo giáo hấn một bà, vậy hắn cùng tô mặc, đều nhất định sẽ bị người xem nhẹ. Là tối trọng yếu là, loại chuyện này, hắn xưa nay là không thể chịu đựng được. Hiện tại ngươi biết, ta là thân phận gì sao? Khâu dịch. Long Hiên lạnh lùng nhìn khâu dịch nói ra. Trong lúc nhất thời, khâu dịch sắc mặt tái xanh, không nghĩ tới cô gái này, dĩ nhiên là tiểu tử này người. Cứ như vậy, chẳng phải là thành hắn khâu dịch muốn phải hoành đao đoáy. Hừ. Ngược lại hắn đều đoạt tốt nhiều lần, cũng không quan tâm hôm nay lần này. Vậy thì thế nào, ta khâu dịch mong muốn nữ nhân? cũng là một mình ngươi tiểu tử có thể ngăn cản. Nghĩ tới đây, Khâu Dịch nhất thời cười nhạt lên tiếng. Chỉ là Khâu Dịch lần này còn chưa nói hết, một cái linh khí cái tát, chính là hung hăng vút đến Khâu Dịch trên mặt. 3. Ba. Mọi người, bao gồm Long Hiên cùng Quách mặt ở bên trong, chưa từng nghĩ đến lúc này sẽ có người dám vứt Khâu Dịch một cái tát. Nghĩ tử, là cha bình thường chính là như vậy dạy ngươi sao? Lúc này Khâu Lạc mang theo Vệ Ưng đi ra, sau đó lạnh lùng nói ra. Mọi người lần nữa ngẩn ngơ. Chuyện này xoay ngược lại đến quá nhanh đi. Bình thường người nào không biết, khâu lạc hết sức thương yêu khâu dịch, thậm chí cực kỳ bao che khuyết điểm A. Nhận thức khâu là người, chưa từng thấy qua khâu lạc tại công chúng trường hợp đánh nhau khâu dịch một lần, thậm chí có người khi dễ khâu dịch thời điểm, khâu lạc ngược lại sẽ xuất thủ, giáo hấn người nọ. Nhưng bây giờ, khâu lạc đúng là chính tay đánh khâu dịch một cái tát, chuyện này thực tại là có chút chấn hám nhân tâm. Mọi người đang xung quanh lẫn nhau nhìn quét, rất nhanh liền thấy được quách mặt thân ảnh của Bọn họ nhất thời hiểu ra, Long Hiên là quách mặt tiểu cứu tử, Khâu Lạc chắc chắn cũng nhìn thấy, không ra tay không được à. Nhất là trước Khâu Lạc về ưng chủ động trước chọc Long Hiên, lần này Khâu Lạc nếu vẫn không thức thời, chủ động xin lỗi, vậy đơn giản có thể nói ngu ngốc à. Phu, phu thân, ngài dĩ nhiên đánh. Vừa còn kiêu ngạo vô cùng khâu dịch, sờ sờ khoe miệng, phát hiện vết máu sau, nhất thời mặt mộng bước nhìn đi tới Khâu Lạc nói. Ta đánh ngươi làm sao vậy? Người nào ngươi cũng dám chọc. Ngươi cho là ngươi là nhi tử của ta, có thể hoành hành bá đạo đi. Là cha trong ngày thường, không có dạy ngươi tôn trọng người khác, không thể hùng hằng cản quay sao. Ngươi bây giờ ở chỗ này ước hiếp người khác, còn ngươi muốn nữ nhân, ngươi chưa thấy qua nữ a Xin lỗi. Khâu lạc một bên nổi giận đùng đùng trò chuyện, một bên dùng sức cho khâu dịch nháy mắt nói. Phụ thân, ngài từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ không có đánh nhau ta một lần, lần này ngài vì sao đánh ta? Ta không phụ. Khâu dịch lúc này cực kỳ khó chịu, lại chỗ nào xem tới được khâu lạc nhan sắc, bởi vậy lạnh lùng nói ra. ba Khâu lạc ngay vậy, nhất thời nhanh khí nổ, trực tiếp lại quạt khâu dịch một cái tát, lần này khâu dịch cái kia thân thể mập mạc, đều là không chung xoay trọn. Mấy cái hơi thở về sau, mới lần thứ hai rơi xuống đất, lúc này khâu dịch thần sắc, dĩ nhiên hết sức quậy bại. Câm miệng, nếu không xin lỗi, từ nay về sau, ta không còn có người đứa con trai này. Khâu lạc khỏe miệng co quắp. Thật là cái nghịch tử a quách mạc ngay bên cạnh, nếu không xin lỗi, ngươi lão tử thì xong rồi à. Mẹ nó, nghịch tử ánh mắt ngươi mù sao. Đều cho ngươi nháy mắt, cũng không có chú ý đến. Khâu dịch đang muốn lúc nói chuyện, bên cạnh vốn là muốn xem kịch vui quách mạc, cũng bất đắc gì lắc đầu. Tốt rồi tốt rồi, đều là tiểu bối đang lúc tranh đấu, một hồi hiểu lầm mà thôi. Tiểu dịch cũng bị trừng phạt, tiểu hiên, nể tình ta, chuyện này cứ như vậy bỏ qua đi. Quách mạc biết khâu lạc đây hết thể đều là làm cho tự mình nhìn trong lòng cũng có chút thỏa mãn, bởi vậy nhìn về phía Long Hiên nói: "Hắn biết Long Hiên căn bản không có phản kháng bản lãnh của hắn, cho nên hắn đây không phải là hỏi, mà chính là cảnh giới ở tại mệnh lệnh. Cái này ý tứ trong đó, đại khái là, ta luyện đan công hội trưởng lão không thể chịu nhiều lắm quất nhục, khâu dịch đã bị phạt, tiểu tử ngươi cũng nên biết điều, ta quách mặt làm đường đường luyện đan công hội phó hội trưởng, nói như vậy đã rất cho tiểu tử ngươi mặt mũi." "Tiểu tử ngươi, cũng không nên rượu mời không uống chỉ thích uống rượu ta." Nếu là người bình thường, nghe được quách mặt lời nói, nên chi tốt. Bất quá, quách mặt người trước mắt, là Long Hiên. Rõ ràng Long Hiên tính cách tô mặc, nhất thời thân thể căng thẳng, chính mình bị lớn như vậy vì khuất, dựa theo bình thời cách làm, hắn chắc là sẽ không khuất phục Hắn quỳ xuống hướng ta và mặc mặc xin lỗi, việc này có thể bỏ qua. Tô mặc như vậy nghĩ thời điểm, Long Hiên chính là nhàn nhạt lên tiếng nói. Tô mặc nghe vậy, nhất thời ám đạo quả nhiên, nội tâm của nàng mừng rỡ Long Hiên coi trọng mình đồng thời. Cũng thở dài trong lòng, việc này xem ra rất khó thiện hiểu rõ. Long hiên lời vừa nói ra, mọi người, nhất thời trận mắt hốt mồm. Tiểu tử này nói cái gì, để cho khâu dịch quỳ xuống xin lỗi, nào tử không phải là bị cửa kẹp đi. Loại chuyện này, khả năng sao? Tiểu tử ngươi xem ra là thực sự không biết, cái gì gọi là vô chi a Tại đây luyện đan công hội tròng, xưa nay chỉ có khâu dịch để cho người khác quỳ xuống, chưa từng có hắn khâu dịch quỳ xuống người khác ca. Lần này khâu dịch bị đánh. Tiểu tử ngươi đã kinh ngạc đến ngây người mọi người, đem cái này có thể nói kỳ tích chuyện làm xong rồi, ngươi còn muốn người ta quỳ xuống, ngươi nằm mơ đi. Ha ha ha, khôi hải, ta khâu dịch chưa từng hướng hạ nhân quỳ qua. Ngươi tính toán thứ gì, cũng dám như vậy ra lệnh cho ta. Khâu dịch ngay vậy, cười to nói. Khâu lạc cũng là hừ lạnh một tiếng, ta vừa làm như vậy, là cho quách mạt mặt mũi, không phải là cho người mặt mũi. Hiện tại quách mạt dĩ nhiên hòa giải, ngươi long hiên tính toán thứ gì còn dám đưa ra yêu cầu. Các hạ là không phải là thật là quá đáng. Khâu lạc lạnh lùng nói ra. Long hiền, ta nói việc này đến đây bỏ qua, ngươi không có nghe sao. Bên cạnh quách mặt nhữ, không vui nói. Chuyện mới vừa rồi, là cho Trương Vân mặt mũi là cho khâu lạc dưới bậc thang, không phải là cho ngươi một cái chính là vô danh hạ người. Ngươi nếu để cho mặt không biết xấu hổ, vậy cũng chớ trách ta vô tình. Trương Vân, Tô Mặc, Long Minh thanh chi Tam nữ nghe vậy, nhất thời cấp bách không ớt. Lần này, ngay cả quách mặt cũng đứng tại khâu lạc bên kia, Long Hiên hẳn là phải làm sao? Nữ nhân của ta không thể nhục, ta để nó quỳ xuống xin lỗi, đã coi như là tiện nghi hắn. Khâu dịch, ngươi quả thực muốn cự tuyệt sao? Long Hiên trong mắt, dĩ nhiên có một chút sát cờ hiển lộ. Ta nói, ngươi ở trong mắt ta, không tính là đồ vật. Khâu dịch cười lạnh nói. Tốt, chúng ta đây sẽ tới tỉ thí một chút luyện đàn, người nào nếu thua, người nào tự phế một cái cánh tay. Long Hiên bỗng nhiên cười khẽ, tại ngươi chết trước trước hết để cho ngươi cảm thụ một chút tuyệt vọng đi. chương 891, Nhất tâm thập dụng. Tốt, chúng ta đây sẽ tới tỉ thí một chút luyện đàn, người nào nếu thua, người nào tự phế một cái cánh tay. Long Hiên nghe vậy, lạnh lùng nói ra. Lời vừa nói ra, mọi người chung quanh, nhất thời sửng sốt. Rất nhanh, từng đạo tiếng cười lạnh, chính là liên tiếp không ngừng chuyển ra. Tiểu tử này, vừa nói, muốn cùng khâu dịch tỉ thí luyện đan Náo tử có vấn đề đi, khâu dịch là ai? Cựu phẩm cao cấp luyện đan sư, hắn bất quá một cái vô danh thiếu niên. Đoán chừng là vì bảo hộ nữ nhân của mình, náo tử nóng lên, Khâu Dịch tại Sở Quốc, không, vạn linh vực trẻ tổ trong, luyện đan thuật đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay a. Mọi người nghe vậy, rất nhanh thở dài lắc đầu nói. Trong đó, cũng không thiếu liên tục cười lạnh người, càng nhiều hơn chính là ánh mắt khinh thường. Dù sao, tại Sở Quốc, ngoại trừ sử chiến ngưng, ngoại trừ thế hệ trước, không người có thể cùng Khâu Dịch tranh phong. Tiểu tử này Tựa hồ liền khâu dịch là tình huống gì, chưa từng làm rõ ràng. Vẫn là nói, tiểu tử này, liền chỉ là quách mặt tiểu cứu tử, tính cách, có chút ngúng ốc. Nghĩ tới đây, mọi người nhất tề nhìn về phía quách mặt, trong mắt có một chút vẻ hài hước. Đường đường luyện đan công hội phó hội trưởng, lại có loại này tiểu cứu tử, phải làm, thật mất mặt đi. Long Hiên, ngươi nếu là sẽ ở nơi này hồ đồ, cũng đừng trách ta dở mặt. Quả nhiên, quách mặt cảm thụ được mọi người ánh mắt, nhất thời hơi giận nói. Hắn quách mạc, khi nào bị người như vậy xem qua. Tiểu tử này thật là không biết trời cao đất rộng. Nếu không có chương vân, hắn tử lâu rỡ mặt. Khâu lạc cùng vệ ưng nghe vậy, khoe miệng nhất thời câu dẫn ra một kia hoàn mỹ độ cung. Tiểu tử này, chắc là sẽ không là người, xem sát mặt hành sự A. Ngươi thực sự, cho rằng quách mạc là nhất định sẽ giúp ngươi sao. Ngươi sai rồi, quách mạc nhất định rút là hắn chính mình, là mặt mũi của chính hắn cùng Tôn Nghiêm. Mà ngươi, Long Hiên, Chỉ là một cái nhỏ tôm kép, tiện tay đều có thể bóp chết con tôm nhỏ A Long hiên ngay vậy, dơ lên đôi mắt, lạnh lùng nhìn quách mặt liết một chút, nhưng không nói lời nào. Quách mặt bị chứng kiến, nhất thời có loại thân thể nóng lên cảm giác, nhất thời nhữ, tiểu tử này mắt, sao có loại này uy hiếp lực. Hắn vừa có trong nháy mắt, thân thể pháng phất đặt mình trong biển lửa vậy, liền mồ hôi lạnh trên trán tất cả đi ra. Ha ha ha, phó hội trưởng, ngài khỏi phải nhiều lời, đã tiểu tử này muốn phải khiêu chiến ta luyện đan thuật. Ta đây cầu còn không được đây. Dương cung bạc kiếm khi, bên cạnh câu dịch, nhưng là nói cười to nói. Hắn am hiểu nhất là cái gì? Luyện đan A. Tiểu tử này trước không nói có thể hay không luyện đan có thể, cho dù sẽ, vậy thì thế nào đây? Tiểu tử này bất quá mười mấy tuổi, có thể đạt được kiểu phẩm luyện đan sư cảnh giới. Cho dù đạt được, vậy thì thế nào? Hắn thế nhưng kiểu phẩm cao cấp luyện đan sư, tiểu tử này có thể đạt được. Cho dù tiểu tử này đạt được, cái kia, thì thế nào? có thể so sánh đến qua hắn Lam Hải Diễm. Hơn được hắn cái kia một thân từ nhỏ luyện đến lớn luyện đan thuật. Hơn được Vạn Linh vực kiệt xuất nhất luyện đan sư giáo dục. Căn bản không khả năng. Người nào không biết, Vạn Linh vực trong luyện đan sư cường đại nhất nơi, chính là Sở Quốc, mà hắn chính là cái này Sở Quốc trong bài danh thứ 2 nhân tài kiệt xuất. Không biết bao nhiêu trẻ tuổi, khi hắn mười mấy tuổi thời điểm, đã bị hắn nghiền ép, ngay cả thế hệ trước đều có rất nhiều bị hắn đánh bại. Trong này, liền bao gồm cha hắn Ngay cả phó hội trưởng luyện đan thuật, lúc này cùng hắn cũng bất quá tại sản sản như nhau giữa. Cái này, chính là hắn lo lắng, hết sức sung túc lo lắng. Bất quá, nếu là ngươi thua, nàng chính là ta. Khâu dịch khỏe miệng nổi lên một tia dày đặc, sau đó chỉ vào tô mặc nói. Ngươi thua, đoạn ngươi một tay, ngươi quỷ xuống xin lỗi. Long hiên lạnh lùng nói. người này, hắn tất sát, bất quá tại được kiểu chuyển ly hòa đáng trước, hắn không thể gây chiến. Bằng không một khi mâu thuẫn đứng lên. Đan dược chỉ sợ cũng sẽ không có. Ha ha ha, tốt, chư vị ở đây, đều là nhân chứng. Khâu dịch lần nữa cười to nói. Quách phó hội trưởng, khâu đại trưởng Lão, đến lúc đó hai người các ngươi, cũng không nên lật lòng a Long hiên cười lạnh nói. Hừ, vô tri tiểu bối, hiện tại nhiều người như vậy, Lão Phu sao lại đổi ý. Khâu lạc cười nhạt lên tiếng, người nghị khiêu chiến dịch nhì, qua 100 năm rồi hay nói. Long hiên, ta có thể cho ngươi đổi ý cơ hội bằng không tỉ thí kết quả một khi đi ra, cho dù ngươi là Vân Nhi đại ca, ta cũng không giúp được ngươi. Quách mặt nội tâm hừ lạnh khó chịu, mặt ngoài lại nhìn như đang giúp Long Hiên nói. Khỏi phải, Phó hội trưởng đến lúc đó, khắc ngăn cản ta phế bỏ khâu dịch là được. Nếu là ngăn cản, đến lúc đó đừng trách ta dở mặt. Long Hiên lạnh lùng nói. Hừ. Quách mặt hừ lạnh một tiếng, sắc mặt hơi trầm xuống, một cái tiểu bối, lại dám cùng hắn nói chuyện như vậy. Nếu ngươi không phải là Trương Vân đ Láo tử đêm nay liền trời chết ngươi. Bất quá cho dù ngươi là Trương Vân Đại ca, đêm nay lão tử cũng phải cấp ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái. Nghĩ tới đây, quách mặt mắt hiếp lại, khỏe miệng nổi lên cười nhạt, buổi tối cho dù tốt tốt giáo hơn ngươi. Mặt ca không nên tức giận, anh ta hắn cứ như vậy, không hiểu nhiều nhân tình thế thái. Trương Vân vội vàng đi ra hỏa giải nói. Quách mặt ngay vậy, sắc mặt lúc này mới tốt hơn nhiều, bất quá giáo hấn long hiên tâm tư, lại vẫn không có chấm dứt. đến đây đi tiểu tử Trước mặt ngươi còn có một thứ vân linh đan dược tài, để cho ta nhìn ngươi một chút siêu phàm thực lực. Khâu dịch mặt hài hước nói ra. Bên cạnh mọi người, nhất thời cười ra tiếng. Sau đó, mọi người ánh mắt, nhất tề đặt ở Long Hiên trên người của. Vân linh đan, cựu phẩm cao cấp đan dược, đan thành là lúc, biến ảo hình người, đan hương thiên địa. Long Hiên nhìn lướt qua, chính là thản nhiên nói. Đây là toàn bộ luyện đan sư, đều biết chuyện tình, cũng không nhọc đến phiền ngài nói. Khâu dịch cười lạnh nói. Mọi người chung quanh lần nữa cười nhạo, tiểu tử này nếu nói đến ai khác đều biết chuyện tình làm cái gì, liền cái này còn muốn khoe khoang. Bất quá trung cực vân linh đan, đan thành là lúc, đan hương trong thiên địa, sẽ có hết sức nồng nặc vân vũ khí, cái kia đan dược hóa thành người, còn có thể mở miệng nói chuyện. Ngươi, tựa hồ không được đi. Long Hiên bỗng nhiên rơ lên đôi mắt, nhìn về phía khâu dịch nói. Khâu dịch ngay vậy, nụ cười nhất thời đình chỉ, sau đó lập tức cứng ngắt ngưng trệ. Loại này vân vũ khí chỉ có cựu phẩm đỉnh phong luyện đan sư mới có thể lấy ra. Nói cách khác, tại sở quốc trong, chỉ có bệ hạ bên cạnh vị kia hoặc là tỷ của ta mới có thể làm được, ngươi cho là là ai, cũng có thể làm đến loại trình độ đó sao? Khâu dịch lập tức thấp giọng hét. Hiển nhiên Long Hiên lời nói, với hắn mà nói, là một cái không nhỏ đả kích. Đơn giản là, hắn một mực nếm thử, để cho Vân Linh đan xuất hiện vân khí, đáng tiếc, hắn vừa đan hương trong thiên địa, có bao la hùng vị hải dương, có hùng tráng sơn mạch, có tham thiên cửu trụ Có thể, chính là không có biển vân khí. Chuyện này, làm cho hắn liên tục rất chú ý. Chính là, ngươi cho là loại chuyện này, ai cũng có thể làm được sao. Mọi người chung quanh, đều định bợ khâu dịch, đối Long Hiên nói. Khâu lạc cùng quách mạc, đồng dạng mắt lộ không thèm, nhìn Long Hiên, hình như đang cởi nhạo Long Hiên vô tri Nếu là ai cũng làm cho đàn hương trong thiên địa xuất hiện vận khí, cái kêu cửu phẩm đỉnh phong luyện đan sư, cũng sẽ không như vậy rất thưa thớt. Bất quá Long Hiên lời kế tiếp, nhưng là làm cho mọi người đều ngẩn người. Con kiến hôi đồng dạng, không có năng lực mượn cớ mà thôi, ta hiện tại để ngươi xem một chút, cái gì, là chân tránh vân linh đan. Long hiên lắp đầu, sau đó đứng ở trước kia tô mặc vị trí, đầu tiên là đem xích xa liên hỏa dắt đi ra, trả lại cho tô mặc. Sau đó tế xuất thanh liên điệu tâm hỏa, để vào đan lô trong. Cái này cái gì cho má ngọn lửa màu xanh, so với ta lam hải diễm kém nhiều. Khâu dịch nhìn một cái, liên biết rõ tốt cùng không tốt, bởi vậy cười lạnh nói. Đối phó ngươi loại này con kiến hôi, thanh liên điệu tâm hỏa, vậy là đủ rồi. Ta chỉ luyện chế một lần, nếu là ở lần này trong, dược tài phá hủy, đan dược không thành, tính toán ta thua, đan dược thành, phẩm chất so ngươi thấp hoặc là với ngươi một dạng, tính toán ta thua. Long Hiên trả lời nói, để cho khâu dịch sắc mặt tái xanh, cái chán gân xanh lộ. Mọi người chung quanh, càng là nộ xích Long Hiên cùng vọng tự đại, không biết tự trọng. Siêu. Đáp lại mọi người, là Long Hiên vô trên mặt bản 9 loại dược tài Sau đó đồng thời bỏ vào thanh liên điệu tâm hòa trong, bắt đầu luyện chế. Cái này vân linh đan, cần dự tài, cũng chỉ là 9 loại mà thôi. Cái gì? Tiểu tử này, dĩ nhiên muốn cùng thì luyện chế 9 loại dự tài. Mọi người thấy vậy, nhất thời kinh hô thành tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ nói. Loại chuyện này, toàn bộ vạn linh vực, đều gần như không người có thể làm được, coi như là sở quốc, cũng là hoàng đế bên cạnh một vị kêu cùng sự triển ngưng, mới có thể làm được đi. Tiểu tử này... Đúng là có loại bản lãnh này. Hừ. Côn vọng cung cực, đồng thời luyện chế 9 loại dược tài thủ pháp, ngươi làm sao có thể sẽ. Chờ ngươi dược tài nổ, đến lúc đó ngươi cũng biết, ngươi bây giờ hành vi, có bao nhiêu buồn cười. Khâu dịch thấy vậy, nhất thời cắn răng hừ lệnh nói. Khâu lạc cùng quách mặt thì là thất kinh, tiểu tử này, sẽ không thật là ẩn táng sâu đậm cao cấp luyện đàn sư đi. Nếu là như vậy, cái kia chuyện hôm nay, coi như thật cực kỳ không ổn. Không khỏi nhanh Hai người chính là muốn đến Long Hiên tuổi linh, rất nhanh lắp đầu, âm thầm cười nhạo. Mới mười mấy tuổi tiểu tử, làm sao có thể đạt được loại trình độ này? Thiên huyền đại lục, không có khả năng có hai cái sự triển ngưng. Buồn cười. Xin lỗi, các ngươi luyện đàn, cần hết sức chuyên chú tâm vô tạm nghiệm, ta luyện đàn, còn có thể cùng bọn ngươi chuyện trò vui vẻ. Ta nói, ngươi là con kiến hôi, vậy ngươi chính là con kiến hôi. Long Hiên một bên không chế được chín loại dược tài. Sau đó một bên lạnh nhạt cùng khâu dịch nói chuyện nói. Long hiên đan lô trong rực tài, đang ở đều đâu vào đấy bị luyện hóa, một chút ngoài ý muốn cũng không có. Cái này, điều này sao có thể? Trong chấp nhóm này, khâu dịch cũng lại kìm không được nội tâm kiếp sợ, nhịn không được kinh hô thành tiếng nói. Thân thể hắn, vào giờ khắp này, cũng nhịn không được run lên. Hắn, phản phất cảm giác người trước mắt, cũng không phải Long hiên, mà chính là, sự triển ngưng. Phần này đạm nhiên, phần này ngạo khí. Phần này bệ nghệ vạn vật tự tin, hắn hầu như chỉ ở sự triển ngưng trên thân thấy qua. Mọi người chung quanh, từ lâu trận mắt hốt mổn. Trong lòng bọn họ hết sức rõ ràng, đừng bảo là để cho bọn họ một bên khống chế 9 loại dược tài, một bên cùng người khác chuyện trò vui vẻ. Coi như là để cho bọn họ một bên không chế một loại dược tài, một bên nói chuyện với người khác, vậy hắn mẹ cũng là sẽ tạc lô à. Loại này tiêu xái tư, nhất tâm nhị dụng thủ pháp, bọn họ thực sự sẽ không, coi như là khâu dịch, chỉ sợ cũng vô pháp làm được. Bởi vì, cái này cảnh giới ở tại nhất tâm thập dụng A. Sở cúc trong, duy hai có thể làm được, chính là bệ hạ bên cạnh vị kia, hay hoặc là, là sự triển ngưng. Nhưng bây giờ, lại thêm một cái, Long Hiên. Bằng thiếu niên tư, xông thẳng cựu phẩm đỉnh phong luyện đan sư. T. Nghĩ tới đây, mọi người nhất thời cũng hít một hơi lãnh khí, nhìn Long Hiên, kinh hại gần chết, giống như đang nhìn một cái quái vật Tiểu tử này, rốt cuộc là người nào, dĩ nhiên có thể làm được loại tình trạng này. Bên cạnh Trương Vân cùng Tô Mặc, từ lâu dùng ngọc thủ che miệng lại thần, khiếp sợ không thôi. Nguyên lai, người này thật là đứng đầu cựu phẩm luyện đan sư. Cái này, làm sao sẽ? Ngay cả Vệ Ưng, Khâu Lạc, Quách mặt ba người, thấy vậy cũng không nhịn được trong lòng thất kinh. Nhất tâm tập dụng, bọn họ cũng làm không đến a. Tiểu tử này, dĩ nhiên như vậy biến thái. Ba người nội tâm thầm hô không tốt, tiểu tử này phía sau, sợ là có một cực kỳ lợi hại sư phụ. Chết không được tiểu tử này phách lối như vậy không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Sư phụ kia, sợ là vạn linh vực bên trong nhân vật đứng đầu A. Cũng chỉ có loại nhân vật đó, mới có thể làm cho một cái mười mấy tuổi thiếu niên, có thể làm được loại trình độ này. Có thể, người nọ, rốt cuộc là người nào. Trong lúc nhất thời, mọi người tại chỗ, đúng là cực nhỏ người lại dám xem thường Long Hiên. Đinh. Chúc mừng Long Long tinh tướng thành công, cái này tinh tướng phi thường ưu tú, thu được 10 điểm thiên nhãn giá trị. Đinh. Chúc mừng Long Long Thiên nhãn giá trị đạt tới 40 điểm, xuất hiện rút thưởng luân bàn, thu được một lần rút thưởng cơ hội. Hệ thống mội tử nói ra. Long Hiên ngay vậy, nhất thời khẽ cười một tiếng, thầm nghĩ, cũng là thời điểm lại tăng nhất gốc. Đến Linh Tắc Nhị Trọng, hắn sau đó có thể bóp chết Linh Tắc Ngũ Trọng. Cộng thêm cựu phẩm đỉnh phong thân phận của luyện đan sư, đừng bảo là chính là luyện đan sư công hội, ngay cả sở quốc hoàng đế, chỉ sợ cũng đến cung kính đối với hắn. Cái này, chính là thực lực mang tới chỗ tốt làm sao Khâu dịch, ta nói ngươi là con kiến hôi, ngươi có thể thừa nhận. Long Hiên vẫn là một bên luyện đàn, một vừa thản nhiên nói. Đắc ý cái gì? Ngươi bây giờ cảnh giới ở tại được ăn cả ngã về không? Nhất tâm tập dụng, ta không tin, ngươi có thể làm được loại trình độ này. Chỉ cần ngươi đàn lô trong, có ý một gốc dược tài phá hủy, đến lúc đó ngươi đều tính toán thất bại. Khâu dịch mắt hiếp lại, cười lạnh nói. Như vậy một ngày, ngươi sợ rằng chờ không tới. Bởi vì, ta có thể phi thường tự tin nói cho ngươi biết. Ta luyện đàn, chưa bao giờ có sai lầm. Long Hiên nghe vậy, nhất thời lần nữa cười nhạo nói. Khâu dịch hư lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa, chỉ là, mắt chăm chú nhìn Long Hiên đàn lô. Hận không thể, Long Hiên lúc này liền dĩ nhiên tạc lô. Bất quá làm cho khâu dịch thất vọng là, thời gian từng điểm từng điểm trôi nhanh, Long Hiên đàn lô trong dược tài, dĩ nhiên vững như bàn thạch. Mày may, không, tí xíu tạc lô dấu hiệu cũng không có. Chín loại dược tài, dĩ nhiên tại đan lô trong hoàn toàn bị luyện hóa thuốc pha chế sán dịch. Long Hiên lần này, liền cái chai cũng không cần xuất ra, cứ như vậy tự nhiên mà vậy không chế được 9 loại nước thuốc. Trong chấp nhóm này, xung quanh người, đều bị kinh hại thất sắc, khiếp sợ không khỏi. Bọn họ, lúc này, mới triệt để xác nhận, người này, thật là một gã cực kỳ kinh khủng luyện đan sư. Cho người thất vọng rồi đây, dung hợp. Long Hiên khép cười một tiếng, sau đó ý niệm nhất động, cái kia chín đoàn nước thuốc, chính là từ từ bắt đầu dung hợp. Khâu dịch sắc mặt của trong ngáy mắt này, dĩ nhiên xấu xí đến cực hạ. Nếu là Long Hiên dung hợp thành công, luyện chế ra tới đan dược phẩm chất, cao hơn hắn, vậy hắn sẽ phế đi. Nghĩ tới đây, hắn cắn răng, quyết không thể để cho loại chuyện này phát sinh. Rất nhanh, hắn nhìn về phía vệ mưu, một cái chủ ý, ở trong lòng hắn, lạng yên sinh ra. chương 892, Vân Khí, thành hình. Long Hiên tại đều đâu vào đấy luyện chế đan dược là lúc, đám người chung quanh, đã ở gây rối không nớt. Cái này Tiểu tử này phía sau, nhất định có cái cực kỳ cường đại sư phụ, bằng không như thế nào làm được loại trình độ này. Đáng sợ, thật sự là thật là đáng sợ, nhất tâm thập dụng A. Trước mắt ta chỉ là nghe nói qua, có thể chưa từng thấy qua, hôm nay vừa thấy, cho dù chết, cũng không hối tiếc. Mọi người thấy Long Hiền, kinh thán không thôi. Nguyên bản, bọn họ cho rằng, Long Hiên chỉ là một càn rỡ thiếu niên, vô chi cùng cực. Nhưng chưa từng nghĩ, Long Hiên trực tiếp vô bản một cái, đem cái này 9 loại dự tài đồng thời luyện chế thành nước thuốc. Hôm nay Long Hiên ngang trời xuất thế, sợ là sẽ phải tại luyện đan công hội, dẫn vì câu chuyện mọi người ca tụ. Dù sao, như vậy một cái đỉnh phong luyện đan sư, coi như là tại vạn linh vực, đều có thể đếm được trên đầu ngón tay a Khâu lạc khỏe miệng co quáp, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, khâu dịch đối mặt người, dĩ nhiên đáng sợ như vậy. Nếu là vừa biết Long Hiên bản lĩnh, hắn làm sao chịu để cho khâu dịch xuất thủ. Quách mặt mắt lộ vẻ kinh dị sau đó Tiểu tử này dĩ nhiên là cái cựu phẩm đỉnh phong luyện đàn sư hay sao? Là hắn nhìn lầm, chắc không được tiểu tử này như vậy càng hẳn rỡ. Hắn nếu đắc tội, đến lúc đó hậu quả khăn yêu. Nghĩ tới đây, quách mặt cắn răng, Long Hiên hắn có lẽ có thể trọc, có thể Long Hiên phía sau sư phụ phụ đây. Hắn bắt đầu có chút hối hận. Lúc này lớn nhất lo lắng người nhưng là khâu dịch. Thân thể hắn, vào thời khắc này đều có chút phát run. Hắn nhìn vệ mưu vài lần, không ngừng ngáy mắt. vệ mưu nhìn khâu dịch Nhất thời vong hồn đều bốc lên. Hắn tử nhỏ cùng khâu dịch chính là hảo hữu như thế nào không biết khâu dịch ánh mắt ý tứ. Đó là, để nó phá hư long hiên luyện đan A. Có thể, loại chuyện này, nếu là thuận lợi phá hư cho giỏi, nếu là không có, đến lúc đó hắn vệ mưu chọc tới, chính là cho rằng cựu phẩm định phong luyện đan sư. Đó là cái gì hậu quả? Chỉ cần não tử không có vấn đề, đều biết. Vệ mưu bắt đầu do dự. Không khỏi nhanh, vệ mưu rất nhanh chính là cắn răng. Ý chí kiên định xuống tới. Nếu hắn hiện tại không giúp khâu dịch, khâu dịch đã xảy ra chuyện, đến lúc đó khâu lạc nhất định sẽ trách tội hắn và cha hắn. Loại chuyện này, hậu quả là có tính chất hủy diện. Cho nên, chỉ cần hắn làm được bí ẩn chút, người khác vị tất sao biết được nói, việc này là hắn làm. Nghĩ tới đây, vệ mưu trong mắt, lướt qua một tia hàn quang. Hai tay của hắn bắt đầu thi triển bí pháp nào đó. Đây là một loại viện trình công kích bí pháp, có thể lặng yên đang lúc công kích, có thể. Hội này thường tổn thân thể hắn. Bất quá lúc này, hắn không có lựa chọn nào khác. Ông. Một giây kế tiếp, một cổ hủy diệt tính ba động, chính là tại Long Hiên dung hợp nước thuốc bên cạnh sinh ra, hướng về phía dung hợp nước thuốc bắn mạnh tới. Trong chấp nhóm này, Vệ Mưu thở dài một hơi, thuốc này dịch cuối cùng là muốn hủy hoại. Bên cạnh câu dịch thì là mắt lộ mừng như điên, ha ha ha, tốt, thật sự là thật tốt quá. Đang ở luyện đan Long Hiên, tự nhiên hết sức rõ ràng cảm ứng được cái này một cổ hủy diệt ba động. Cái này ba động, dĩ nhiên có thể lạng yên chuyển đến, làm cho không người nào có thể nhìn ra là ai phát ra. Hắn mở người, xem ra cái này đại lục trên, năng nhân dị sĩ còn không thiếu A. Bất quá, hắn tuyệt đối lĩnh vực, nhưng cũng không phải là ai cũng có thể phá. Trước hắn luyện đan liền âm thầm phá hư qua xài thị tam huynh đệ đang ăn dược, cho nên đối với loại chuyện này, sớm đã có đề phòng. Cái kêu một cổ hủy diệt tính ba động tiến nhập hắn tuyệt đối lĩnh vực phạm vi thì, chính là quỷ dị vậy ngừng lại, cũng lại vô pháp tiến thêm mả Là tốt rồi so một đầu hung ác giá thú, đột nhiên bị nuốt ở, vô luận nó như thế nào gào thét, cũng không có biện pháp dậy lao lung. Khâu dịch cùng vệ mưu đồng tử, chợt co rụt lại. Cái này, điều này sao có thể? Tiểu tử này thủ đoạn, có thể ngăn cản loại này vô cùng quỷ dị, không biết nơi nào tới công kích. Chẳng phải là nói, tiểu tử này thủ đoạn, còn muốn quỷ dị hơn. Mặt của hai người sắc, nhất thời trắng bệnh, cái này thật là đáng sợ. Lúc này, Long Hiên cũng sử dụng thiên nhãn. Thấy được gâm thầm sự bán từ người. Xem ra sở quốc, năng nhân dị sĩ rất nhiều a Bất quá cũng không phải cái gì à mưu à cậu, đều có thể tới gây trở ngại ta. Long Hiên cũng không tức giận, chỉ là thản nhiên nói. Khâu dịch cả kinh, tiểu tử này, lúc này chẳng lẽ còn có thể lại phân nhất tâm, đối phó vệ mưu hay sao? Không, điều đó không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Vệ mưu cười nhạt, tiểu tử ngươi hiện tại hai tay đều dùng ở tại dung hợp nước thuốc trên. bước này Là luyện đan trong là tối trọng yếu một bước, ngươi không có khả năng lại phân tâm, bằng không nước thuốc nhất định hủy không thể nghi ngờ. Ngươi còn muốn trái lại đối phó ta. Nam mơ đi. Lúc này mọi người cũng đã nhìn ra, có người âm thầm xử bán tử, đối với Long Hiên lời nói, đồng dạng lần nữa thất kinh. Tiểu tử này, có thể nhìn ra cái này cổ vô hình hủy diệt tính ba động, sau đó ngăn lại, thủ đoạn này thật đáng sợ. Bất quá, bọn họ cũng không cho rằng, Long Hiên còn có thể lại phân tâm phản kích, cái này quá khó khăn. Tô mặc cùng Long Minh thanh chi hai nàng nghe vậy, nhất thời lại độ khẩn trường. Ngươi người này, cũng không nên bởi vì phân tâm, để cho dược tài hủy hoại chỉ trong chốc lát ra. a Long Hiên lúc này cười khẽ, sau đó thiên nhãn đảo qua cái kia hủy diệt tính ba động, lại nhìn lướt qua vệ mưu, sau đó liền thu hồi ánh mắt. Phản phất, chuyện gì cũng không có làm một dạng. Có thể, không có ai biết, Long Hiên vừa làm cái gì. Siêu. Một giây kế tiếp, cái kia một cổ hủy diệt tính vô hình ba động chính là giống như tiếp thu được mệnh lệnh vậy, hướng về phía cái kia cười lạnh vẻ mưu, chợt lao đi. Vệ Mưu trên mặt của trong nháy mắt hiện đầy vẻ kinh hãi. Phốc. Bất quá còn không đợi đến hắn nói chuyện, kinh khủng kia hủy diệt tính ba động, chính là hung hăng đánh vào trên thân thể của hắn, làm cho hắn chợt tóe ra một ngụm máu tươi. Vệ Mưu thân thể, giống như cánh diều đứt dây, trực tiếp bay ngược đi. Phanh. Sau cùng Vệ Mưu hung hăng đánh vào một cây đại trụ trên, khi tức vẻ bại đồng thời, cái kia đại trụ trên cũng trong nháy mắt hiện đầy vết rách, đúng là mơ hổ có đổ nát xu thế. Vệ mưu thân thể, không ngừng run, hắn thậm chí cảm giác trong cơ thể kinh mạch, có vô số mảnh, dĩ nhiên đều gãy. Hắn một thân tu vi, phế đi. Phúc! Vệ mưu tức giận công tâm dưới, lần nữa nói ra một ngụm máu tươi, thân thể run rẩy sắc mặt tái nhận. Hắn dơ ngón tay lên, muốn phải chỉ vào long hiền, có thể hắn lại kinh hại phát giác, cực hạn thống khổ, làm cho hắn ngay cả tay ngón tay, ngay cả lời ngữ đều đang nói không nên lời. Hắn biết, đây cũng là bí pháp trô kinh khủng, bằng không hắn cũng sẽ không thi triển. Hắn đây là ăn trộm gà bất thành, lại mất năm thấp ca. Hắn bắt đầu hối hận, cũng không cách nào cửa trách, càng không mặt cửa trách, càng không có chứng cứ cửa trách. Nói, đây là Long Hiên công kích làm sao? Ha ha, hắn vô hình công kích, người ta càng thêm bí mật. Hắn, hoàn toàn không biết, Long Hiên là thế nào xuất thủ, người này quá kinh khủng. Hắn có khổ nói không nên lời A. Cái này, cái này. Nhìn bên cạnh dĩ nhiên phế bỏ về Mưu, khâu dịch mặt kinh khủng, ngay cả lời đều cũng không nói ra được. Hắn biết, về Mưu cái kia bí pháp, này đây tự mình hại mình đại giới phát đi ra ngoài, công kích cũng rất lợi hại. Có thể hắn không nghĩ tới, Long Hiên vẫn còn có thể phân tâm, hơn nữa hung hăng phản kích về Mưu, thủ đoạn người khác còn vô pháp nhìn ra. Thật là, khủng bố đến cực hạn a. Người có thể nhiều để cho vài người công kích, có lẽ hữu hiệu quả đây. Long Hiên tự tin cười khẽ. Mặt hài hước nhìn khâu dịch nói. Hắn thực sự không ngại, lại phế vài người. Ngược lại, những người này, đều là muốn chết mà thôi, hắn sớm muộn muốn toàn bộ chơi chết. Hiện tại, tạm thời để cho bọn họ trước thống khổ. Khâu dịch sắc mặt tái xanh, không dám mở miệng nói chuyện. Loại chuyện này, hắn là sẽ không thừa nhận, chết cũng không có thể thừa nhận. Mọi người chung quanh, cũng không đần độn dĩ nhiên đại khái đoán được đầu đuôi sự tình, cũng đang ngợi vậy, bọn họ tự giác nuốt nước miếng một cái. Nguyên lai. Like, Cái này Long Hiên sớm đã có đề phòng, thậm chí còn có thể phản kích, tiểu tử này đáng sợ bản lĩnh, đều là từ đâu tới a. Trong lúc nhất thời, mọi người thấy Long Hiên, cảm giác giống như đang nhìn một cái quái vật. Trên mặt của bọn họ tràn đầy kiêng kỵ cùng vẻ sợ hãi. Nguyên bản cười nhạt vệ ưng, sắc mặt dĩ nhiên triệt để âm trầm xuống. Bất quá hắn chỉ có thể yên lặng nâng dậy vẻ mưu, lại không dám nói lời nào, chỉ có thể đem nói nuốt tại trong bụng. Hắn cũng không thể nói, con trai của hắn đánh lén người khác, còn đánh lén không được bị người phế đi đi. Loại này chuyện mất mặt, ai có thể nói được. Bên cạnh Câu Lạc cũng là song quyền nắm chặt, tiểu tử này tới cùng đến từ chỗ nào? Chết tiệt. Quách Mạt Tâm thầm cũng hít một hơi lanh khí, tiểu tử này phía sau quả nhiên có sư phụ giáo dục. Bằng không loại này quỷ dị vũ khí, tiểu tử này tuyệt không thể nào biết. Nghĩ tới đây, Quách mặt mặt lộ vẻ cay đắng, vậy hắn buổi tối giáo hấn không được Long Hiên, giáo hấn không nổi a. Chí ít giống hắn như vậy sư phụ, dạy không ra giống Long Hiên như vậy đồ đệ. Cho nên nói, Long Hiên phía sau sư phụ phụ hắn không thể trêu vào. Hắn cười khổ không thôi, cái này đều tính toán chuyện gì a? Đinh. Chúc mừng Long Long tinh tướng thành công, cái này tinh tướng phi thường ưu tú, thu được 10 điểm thiên nhãn giá trị. Hệ thống muội tử nói ra. Tô Mặc, Long Minh Thanh Chi, Trương Vân Tam Nữ thì là mặt lộ vẻ vui mừng, tốt, thật tốt quá. Người này thủ đoạn, thực tại là lợi hại a. Cho các ngươi thất vọng rồi, hiện tại ta đang dưỡng, sắp thành đây. Long Hiên nhìn câu dịch, lần nữa cười nhạo nói. Ông! Long Hiên trong tay trợt biến ảo, bắt đầu thi triển người khác không biết các loại thủ pháp, ở bên cạnh mọi người cái kia trong ánh mắt kinh ngạc, nhanh chóng đem nước thuốc hợp thành đan hoàn. Cái này, điều này sao có thể? Mọi người chung quanh, lần nữa khiếp sợ lên tiếng. Nếu là dựa theo bình thường tình huống, Long Hiên phải một chén trà nhỏ về sau, đan hoàn mới được à? Tiểu tử này thủ pháp, thậm chí ngay cả bọn họ chưa từng gặp qua. thần kỳ, thật sự là quá thần kỳ. Bên cạnh quét mạng, buộc phát nhận định, Long Hiên phía sau có một cái cực kỳ lợi hại sư phụ, tuyệt đối không thể trọng. Ta nói, các người nhóm người này hết ngồi đại giếng, như thế nào nhận biết ta Long Hiên bản lĩnh? Khâu dịch ra khâu dịch, người đã không biết sống chết, ta đây liền nói cho người biết, người cái kia chính là cựu phẩm cao cấp luyện đan sư thân phận, ở trong mắt ta, giống như rắc rưởi Long Hiên cười to, sau đó tay phương thức lần nữa trợt biến ảo. Cái kia đan hoàn trên vết sâu, đúng là lấy một cái quỷ dị tốc độ tiêu thất. Một viên tròn trịa, giống như lớn chừng trái nhãn đang dược, đang ở chậm rãi hình thành. Khâu dịch cha con, viên mắt muốn nước ra, căn bản không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản Long Hiên. Bọn họ, chỉ có thể mặt tuyệt vọng nhìn Long Hiên, đem đan dược luyện chế thành công. Cái kia đan dược ngôi khéo đưa đẩy chia ra, bọn họ nội tâm, liền nhiều chia ra hối hận. Biết vậy chẳng làm, biết vậy chẳng làm a Ông! Hồi lâu sau, đang lúc mọi người cái kia chờ đợi trong ánh mắt, Long Hiên viên kia đang dược rốt cục triệt để thành hình. Một cổ kinh khủng ba động, tại bên cạnh lò luyện đan, nhộn nhạo lên. Cái này, đây là trung cực vân linh đan ba động. Mọi người chung quanh, đồng tử hơi co lại nói, loại ba động này, bọn họ, tựa hồ rất lâu không gặp. Nghĩ tới đây, mọi người chung quanh, nhất thời hoảng sợ thi triển thân phận, chật lui đi. Loại ba động này, có thể so với linh tắc nhị trọng, chỉ có luyện gia viên thuốc này, luyện đan sư hoặc thực lực có thể so với linh tắc nhị trọng võ giả, mới có thể khống chế. Người khác đi tới, chỉ biết tự chịu diệt vong. Mọi người lui về phía sau về sau, nhìn cái kia đan dược, như gặp quỷ mị. Tiểu tử này, dĩ nhiên luyện ra có thể so với linh tắc nhị trọng đan dược. Rất nhiều người nuốt nước miếng một cái, điều này thực có chút đáng sợ. Chủ nhân, chủ nhân. Rất nhanh cái kia đan dược liền cũng hóa thành một đứa bé. Sau đó miệng phun vui nói như vậy, thoạt nhìn đáng yêu tới cực điểm. Nói, nói chuyện. Mọi người chung quanh, run dậy nói ra. Chỉ có trung cực vân linh đan mới có thể nói chuyện A. Chẳng lẽ, Long Hiên cái này một viên đan dược, thật là trung cực hay sao? Hừ. Đan hương thiên địa chưa ra, nếu không có vân khí, vậy cũng không tính là trung cực vân linh đan Bên cạnh khâu dịch, cứ việc kinh sợ, nhưng là không phục nói. Hắn mặc dù biết, chính mình thua, thế nhưng, hắn không phục, hắn cũng không tin, Long Hiên làm cho đan hương thiên địa xuất hiện vân khí. Mọi người chung quanh, đều là âm thầm lắp đầu, mặc kệ thế nào. Long Hiên lúc này đều thắng. Người khâu dịch lại nguy biện, cũng vô dụ. Lúc này duy nhất cần chứng minh, chính là vân khí mà thôi. Phàm là có một áng mê khí, cái này đều có thể chứng minh, đây là trùng cực vân linh đan. Chính là miệng phun tiếng người, ta như thế nào cầm tới bêu xấu. Đan hương thiên địa, mênh mông vân khí, hiện. Long Hiên hướng về phía đứa bé kia ra lệnh. Là, chủ nhân. Đang lúc mọi người cái kia hoảng sợ khuôn mặt trong, đứa bé kia đúng là trực tiếp trả lời. Tiểu tử này, có thể để cho đan dược nghe lời. Loại chuyện này, có thể nói kỳ tích. Ông. Một giây kế tiếp, đứa bé kia chân chuột không có lông trên đỉnh đầu, chính là bắt đầu có vô số đan hương chuyển ra, tại đỉnh đầu của hắn trên, chậm rãi ngưng tụ thành một bức thiên địa vẽ. Đan hương nồng nặc, mọi người ngửi, thấm vào ruột gan, thân thể lâng lâng, thoải mái tới cực điểm. Thật là nồng nặc vân linh đan đan hương, đây là ta gặp qua lớn nhất nồng nặc. Đúng vậy, ta cảm giác cả người, chính là tâm linh Phản phất đều là thoải mái tiêu to. Tốt, thật thần kỳ, chẳng lẽ đây thật là trung cực vân linh đan sao? Mọi người nhịn không được kinh hô thành tiếng, rất là chấn động nói. Mọi người càng là nói như vậy, cái kia khâu dịch cha con sắc mặt của, liền bộ phát xấu xí. Bất quá thời khắc này hai người, đều chỉ có thể nắm chặt song quyền, vô pháp làm cái gì. Chỉ vì, đây hết thảy đều đã nhiên định cục. Tại mọi người chung quanh cái kia ánh mắt mong chờ tròng, cái kia đan hương thiên địa bắt đầu triệt để thành hình. Bao la hùng vĩ hải dương, hùng tráng sơn mạch, tham thiên cự thụ, uy mánh linh thú, bắt đầu nhất nhất cụ hiện. Có thể, cái kêu biển vân khí, tựa hồ còn chưa từng nhìn thấy. Mọi người từng điểm từng điểm đợi, vẫn là không có phát hiện. Ha ha ha, nguyên lai căn bản không có vân khí, cười chết ta. Khâu dịch nhìn tròng chọc hồi lâu sau, chính là nhịn không được cười to nói. Bất quá khâu dịch nụ cười vừa ra, mọi người chung quanh chính là đều lấy ngu ngốc vậy con mắt nhìn qua đây. Làm sao vậy? Ta có chỗ nào nói sai rồi. Chờ một chút, cái này, điều này sao có thể. Khâu dịch nhữ, sau đó sẽ độ nhìn về phía đan hương thiên địa, đồng tử nhất thời trận có dù lại. Chỉ thấy được cái kia đan hương trong thiên địa, vô số màu trắng vân khí, chính như cùng sóng biển đồng dạng, không ngừng tập kết, điên quần bắt đầu khởi động, hạo hãn vô biên. Vân khí, thành hình. Trong chốc nhóm này, toàn trường vắng vẻ, trận mắt hốt mộm. chương 893, còn có ai? Chỉ thấy cái kia đan hương trong thiên địa, Mên ngông vân khí giống như sóng biển, tại nơi tham thiên cự thụ phía trên quần quận, bao la hùng vĩ sơn mạch trên bốc lên. Sắc bén khí thế, giống như hồ nước nhộn nhạo ra rung động, tại đàn hương trong thiên địa, không ngừng thả ra. Xung quanh người, thấy vậy đều là kinh hãi. Cái này vân khí, như vậy mên ngông, đủ để chứng minh, đàn dược này bất phàm. Trung cực vân khí đan Mọi người thấy trong nháy mắt, chính là thì thảo nói ra. Chỉ là không biết, như vậy cường đại vân khí, Long Hiên có thể trưởng không sao. Tuy nói đây là luyện đan sư chính mình đan dược, thế nhưng chỉ cần hơi có ý sợ hãi, cái kia đan dược liền sẽ không bị khống chế, tự động rời đi. Khâu dịch sắc mặt xấu xí, nội tâm đang không ngừng la lên, nhất định phải để cho tiểu tử này tại đây dưới khí thế chết. Khâu lạc cùng vệ ưng ý nghĩ, cùng khâu dịch không có sai biệt. Tô mặc tam nữ, thì là khẩn trương nhìn Long Hiền, Ngọc Quyền nắm chặt. Lúc này bởi vì trung cực vân linh đan khí thế của, xung quanh nhiều người, cũng đều bị kinh động mà đến, làm cho cái này luyện đan đường càng thêm trật trội. Một người trong đó chính là Nghiêm Mật. Cái này, cái này đó là Long Hiên. Cái kia đan dược là Long Hiên luyện chế ra tới. Nghiêm Mật đồng tử chợt co rụt lại, tốt nguyên ngông Vân Khí, khí thế thật là mạnh mẽ, khí thế kia dĩ nhiên không kém gì linh tắc nhị trọng. Hắn nếu là đi tới, sợ là đến trong nháy mắt bị Vân Khí trọng thương. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Long Hiên không chỉ chiến lực bưu hãn, hơn nữa luyện đan, cũng như vậy yêu nghiệt. Hắn nhìn không ra đây là cái gì đan dược. Có thể, cái kia đan dược đan hương hòa khí xu thế, đủ để nói rõ, đan dược này lợi hại a Trong lúc nhất thời, hắn đối với Long Hiên kính nghệ, càng sâu hơn. Như thế nào? Khâu dịch, ngươi chịu thua chưa? Lúc này Long Hiên hài lòng nhìn cái kia phía trên vân khí, sau đó nhìn về phía sắc mặt khó coi khâu dịch nói. Ngươi đáp ý cái gì? Ngươi còn không có thu đan đây, nếu là ngươi vô pháp thu đan, đan dược ly khai, đan dược này cũng không coi như ngươi. Khâu dịch cắn răng nói. Ha ha ha, chính là linh tắc nhị trọng khí thế, cũng muốn làm khó ta Long Hiên. Cũng được, để ta tới cho ngươi nhìn, như thế nào nghiền ép tính lực lượng đi. Long Hiên nghe vậy cười to, sau đó vươn tay phải ra, một cái hai trượng lớn nhỏ thanh sắc cự trường, nhất thời xuất hiện ở đàn hương thiên địa trên. Vô biên uy thế, giống như vương giả vậy, buông xuống tại nơi đàn dược hình thành tiểu hài tử trên thân. Đứa bé kia hình như cảm thấy cái kia thanh sắc cự trường uy hiếp, trong nháy mắt kinh khủng, trên thân thể khí thế của cũng chợt mở rộng tới cực điểm, sau đó hóa thành một đạo hát ảnh, muốn phải thoát đi cái này luyện đan đường. Xung quanh không ít người thấy vậy, đều là cười thầm, cho người đắc sát, phẩm chất càng tốt đan dược, linh tính liền càng nhiều. Người bây giờ đan dược, thế nhưng trung cực, dĩ nhiên đầy đủ linh trí, có thể so với linh tắc nhị trọng cường giả. Chúng ta cũng không tin ngươi chính là một thiếu niên, cũng có thể đem ngăn cản. Nghĩ tới đây, không ít người khỏe miệng câu dẫn ra một kia hài hước độ cung. Nhất là Khâu Dịch, mắt lộ mừng như điên. Hình như đang chờ đợi Long Hiên kinh ngạc, sau đó cất tiếng cười to. Khâu lạc vệ ưng càng là cười nhạt không ớt, linh tác nhị trọng cứng, giả, coi như là tại vạn linh vực, cũng là nhất phương cứng, giả. Bà ngươi chính là hoàng Mao tiểu nhi, phải không khả năng đem ngăn cản. Tô mặc tam nữ thần sắc, cũng càng ra tăng trương. người chủ nhân xuất thủ, cũng muốn trốn. Long Hiên nhất thời buồn cười, một giây kế tiếp, cái kia thanh sắc cử trưởng trợt di động, chắn đứa bé kia trước mặt, làm cho đứa bé kia đồng tử, chợt co lại Sau đó Long Hiên thủ trưởng nắm chặt, cái kia thanh sắc cự trưởng, cũng theo đó trợt nắm chặt. Đứa bé kia biến ảo thành hình người, trong nháy mắt bị bóp vỡ, Đan Hương thiên địa cũng trong nháy mắt vỡ tan. Tuy nhiên Đan Hương vẫn còn tại, thế nhưng cái kia đổ sộ cảnh tượng, lại di nhiên tiêu thất. Long Hiên ý niệm nhất động, cái kia thanh sắc thủ trưởng chính là giống như thuấn di vậy, lần nữa về tới trước mặt của hắn, đem Đan Dược đưa qua. Trong chốc nhóm này, mọi người, đều là kinh sợ động dung. Tiểu tử này đúng là chỉ huyễn hóa ra hư huyễn thủ trưởng, đã đem cái kia đan dược huyền áo bỗng nát, thu hồi đan dược. Nói như vậy, tiểu tử này trong tay, chẳng phải là đạt tới linh tắc tam trọng. T. Nghĩ đến Long Hiên tuổi tác, mọi người nhất thời cũng hít một hơi lanh khí, mười mấy tuổi linh tắc tam trọng. Cái này, cái này tựa hồ tại sở quốc, trước giống như cũng cũng chỉ có sự triển ngưng. Mà bây giờ, lại thêm một cái Long Hiên. Sự truyền ngưng là cựu phẩm đỉnh phong luyện đan sư, linh tắc tam trọng cứng, giả Cái này Long Hiên, dĩ nhiên cũng là, là tối trọng yếu là, Long Hiên tuổi tác, thoạt nhìn so sự triển ngừng còn muốn tuổi trẻ. Nghĩ tới đây, mọi người mắt lộ chấn động, trong lúc nhất thời đúng là nói không ra lời. Cái này, điều đó không có khả năng, điều này sao có thể? Ngươi làm sao có thể nhất trưởng bóp nát linh tắc nhị trọng cường giả? Giả, cái này nhất định là giả. Khâu dịch thấy vậy, nhất thời đứng chết chân tại chỗ, hồi lâu sau, chính là kinh hải thất thanh nói. Hắn thật sự là vô pháp tiếp nhận liên tục bị hắn xem nhẹ tiểu tử, đúng là một cái khác xử chèn ngưng. Cái này chẳng phải là nói, hắn không chỉ nhãn quang không tốt, hơn nữa yếu đến kỳ cục sao? Hắn chịu không nổi, tuyệt đối chịu không nổi. Ngay cả Khâu Lạc cùng vẻ ưng, nhất thời hai mặt nhìn nhau, trợn mắt hốt mồm. Nếu như nói Long Hiên trước nhất tâm thập dụng, làm cho bọn họ dĩ nhiên khiếp sợ không thôi lời nói, như vậy nhất trưởng bóc nát linh tắc nhị trọng cường giả, cũng đủ để cho bọn họ hoảng sợ. Chỉ vì, loại chuyện này, ngay cả bọn họ đều không thể đồng thời làm được. Sợ rằng, phó hội trưởng, cũng không dám nói có thể nhất tâm thập dụng đi. Hai người nghĩ như vậy, lần nữa nhìn về phía quách mặt là lúc, phát hiện quách mặt thân thể, dĩ nhiên có chút rung rẩy. Mồ hôi lạnh trên chán, cũng không đoạn toát ra. Không có ai biết, quách mặt lúc này nghĩ là, nếu như Long Hiên phía sau sư phụ phụ, tới gây sự với hắn, sẽ là hậu quả gì? Có lẽ Long Hiên phía sau không có sư phụ, có thể, vạn nhất có đây. Loại khả năng này tính hậu quả, hắn không chịu nổi, tuyệt đối không chịu nổi. Có thể đồng thời luyện đan còn có thể tu hành, còn có thể dạy dỗ long hiên loại này đồ đệ sư phụ phụ. Thực lực tuyệt đối tại linh tắc thất trọng đã ngoài A, luyện đan sư phẩm cấp, tuyệt đối đạt tới cửu phẩm đỉnh phong A. Đến lúc đó, 10 cái hắn, cũng không đủ người ta một cái tắt đập. Hắn nếu gọi người, người ta có thể gọi càng nhiều. Phải tìm cơ hội chuộc tội A, bằng không muốn hết. Quách mặt nội tâm, thì Thảo nói ra khâu dịch hiện tại ngươi chịu thua chưa? Long Hiên đem đan dược cất xong về sau, chính là lạnh lùng nói ra. Khâu dịch thân thể run lên, sau đó cắn răng, khỏe miệng lần nữa nổi lên cười nhạt Long Hiên, ngươi cũng quá đắc ý, ta là sự triển ngưng nghĩa đệ, nói cách khác, ta chính là trong hoàng thất người, là trên danh nghĩa hoàng tử. Ngươi tính toàn thứ gì? Dám như vậy nói chuyện với ta? Khâu dịch hít sâu một hơi, chỉ vào Long Hiên nói. Xôn sao? Khâu dịch lời vừa nói ra. Mọi người nhất thời rơi vào ổ lên trong. Không sai à, mặc dù là khâu dịch mạo phạm Long Hiên, hoành hành bá đạo trước đây, thế nhưng người ta đích thật là sự triển ngưng nghĩa đệ à. Sự triển ngưng là nhân vật phương nào? Sở quốc hoàng đế là nhân vật phương nào? Bọn họ có lẽ không thèm để ý khâu dịch sinh tử, thế nhưng bọn họ lưu ý sở quốc dành tiếng A. Mạo phạm khâu dịch, giống như mạo phạm sở quốc uy nghiêm, giống như làm tức giận thiên tử, gây hấn hoàn thất. Loại chuyện này, ai dám làm? cái này Cũng chính là khâu dịch có thể hoành hành bá đạo, cũng không người dám giáo hấn nó nguyên nhân a Bằng không, lúc này khâu dịch, không người che chở, đã sớm chết rồi. Ha ha ha, không sai, Long Hiên, ngươi tính toán thứ gì, cũng dám tuyên bố giáo hấn con ta. Ngươi nếu dám động thủ, Lão Phu liền dám lên báo triều đình, đến lúc đó để cho triều đình trị tội ngươi. Khâu lạc sừng sốt, sau đó mắt lộ mừng như điên, đồng dạng lớn lối nói. Hắn nói như vậy, không chỉ là vì chấn nhếp Long Hiên vẫn là vì để cho Long Hiên túi đầu nhận sai. Cho dù Long Hiên không tiếp thu sai, cũng làm cho để cho nó không dám lô mãng. Nho nhỏ này Hoàng Mao tiểu nhi, khẳng định chưa thấy qua trường hợp như vậy, kế tiếp khẳng định hoảng loạn không ngớt, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nghĩ tới đây, khâu lạc lập tức nhìn về phía Long Hiên. Chỉ là, hắn muốn xem đến vẻ bối rối, cũng không có xuất hiện ở Long Hiên trên mặt. Thời khắc này Long Hiên, thoạt nhìn trái lại hết sức bình tĩnh. Tự hồ, lời như vậy, Hắn đã nghe qua vô số lần đồng dạng. Tam nữ nội tâm cả kinh, lần này sự tình nghiêm trọng, sở quốc hoàng đế, mặc dù chỉ là trung đẳng hoàng đế, thế nhưng luyện đàn sư kia địa vị, lại cực cao, có thể nói là có thể so với thượng đẳng hoàng đế. Hắn nếu là hạ lệnh, đến lúc đó Long Hiên cũng chỉ có thể trốn A. Quách mặt nhữ, cái này khâu dịch quá manh động, như vậy trực tiếp uy hiếp Long Hiên, nếu là Long Hiên có sức mạnh, sợ là sẽ không bỏ qua người. Các người đang uy hiếp ta. Long Hiên thản nhiên nói. Không sai, uy hiếm ngươi, ngươi thì phải làm thế nào đây? Khâu dịch cười nhạc. 3. Một cái bàn tay vô hình, dĩ nhiên vô tới khâu dịch trên mặt của, đúng lúc là khâu lạc trước động thủ vị trí. Khâu dịch mặt, trong nháy mắt bị đánh mặt, máu tươi ràng hắn rùa, cái kia thân thể mập mạc, bị đánh đến lướt hơn nửa khoảng không, không ngừng xoay tròn Frank. Rơi xuống đất là lúc, mặt đất vỡ vụt, vết rách giống như chi chu vong vậy, không ngừng chẳng ngập. Đồ hôn hảo, ngươi lại dám. Rơi xuống đất trong ngáy mắt, khâu dịch ngần ngơ, mấy cái hơi thở về sau, cái này mới phản ứng được, sau đó sẽ lần nổ hống. Siêu. Lần này Long Hiên lời nói chuyện, tay phải rỗi một cái, cái kia to lớn thanh sắc thủ trưởng lần nữa xuất hiện. Chỉ bất quá lần này, là xuất hiện ở khâu dịch trên đỉnh đầu. Thanh sắc thủ trưởng tản ra huy thế, giống như cuồng phong vậy, không ngừng gào thét. Long Hiên dùng lực đẹp một cái, cái kia thanh sắc cự trưởng chính là trợt giảm xuống, khâu dịch thân thể, nhất thời như bị đại nạn Nguyên bản liền bị thương khâu dịch, vào thời khắc này trực tiếp ói ra một ngụm máu tươi, hai chân trực tiếp quỳ xuống, khí tức quỳ vải, sát mặt trắng bậy. Mặt đất vết rách, hay bởi vì hắn quỳ xuống, khoét tán lớn hơn nữa rộng lớn hơn, ngay cả bụi, đều vang lên một chút. Người sao dám? Khâu dịch tức giận không thôi, muốn phải lần nữa lên tiếng. Chỉ là lần này, Long Hiên lại dùng lực đẹp một cái, trực tiếp ép tới khâu dịch không lưng, ngay cả đầu, đều gần sát mặt đất, không, là rơi vào mặt đất phân nữa. Trong miệng hắn phát ra thanh âm, chuyên tới mọi người lỗ thai là lúc, mọi người dĩ nhiên nghe không rõ, khâu dịch đang nói cái gì. Mọi người nhất thời cũng hút lánh khí, cái này Long Hiên xuất thủ quả quyết, hơn nữa đủ tàn nhận a Chỗ nào là cái gì thiếu niên, quả thực giống như một cái lao quái. Ngay cả nói, hắn đều lười nhiều lời, ngươi khâu dịch tiêu ngạo, không có ý tứ, ta Long Hiên càng tiêu ngạo, ngươi nói một câu, ta cho ngươi thống khổ hơn chia ra. Ngay cả quét mặt khỏe miệng đều có quáp. Hắn càng thêm nhận định, Long Hiên phía sau, nhất định là có đại nhân vật chống đỡ, bằng không Long Hiên không dám như vậy. Nghiêm mật thì là lắp đầu, các ngươi là chưa thấy qua Long Hiên hung tàn hơn thời điểm A, liết một chút ngắm quá, thân thể bạo thành huyết vụ. So với việc khâu dịch những thứ này, khâu dịch đều chỉ có thể tính toán tiểu nhi khoa. Nhóc con sao dám như vậy? Vệ ưng thấy vậy, nhất thời giận dữ hét Lần này, đáp lại vệ ưng, là Long Hiên vừa nhìn. Ở đây, chỉ có lắc đắc mấy người, mới biết được, Long Hiên mắt, mới là đáng sợ nhất. Ẩm. Vệ ưng cánh tay, trong nháy mắt chính là không có dấu hiệu nào bạo thành một đoàn huyết vụ, làm cho vệ ưng trực tiếp phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, vì đứng ở đất. thấy vậy mọi người, dĩ nhiên là trận mắt hốt mổn, khiếp sợ không thôi. Cái này, tiểu tử này, cũng là tại quá kêu ngạo đi. Thậm chí ngay cả vệ ưng, đều không để vào mắt. Thật to gan, Long Hiên, mệnh ta ngươi lập tức xin lỗi. Khâu lạc giận dữ hết. Long Hiên lại nhìn khâu lạc liếp một chút ch ba. Lại là một cái cái tắt vang dội tại đây luyện đan đường trong vang lên. Lần này, bị đánh đối tượng, là khâu lạc. Khâu lạc cảnh giới là linh tắc tam trọng, mọi người đều biết linh tắc cảnh tam trọng. Chỉ là, khâu lạc như trước vẫn là trên không trúng quay cuồng, sau đó phun ra máu tươi cùng hàm răng. Rơi xuống đất là lúc, cùng khâu dịch một dạng, khi tức vệ vại, sắc mặt trắng bệnh lại xấu xí tới cực điểm. Hiện tại, nhất thời lâm vào quỷ dị vắng vẻ trong. Mọi người chỉ cảm thấy, trước đây thấy mọi chuyện cũng không có chuyện trước mắt tới chấn động. Tiểu tử này, chỉ nhìn liếc một chút, dĩ nhiên để Khâu Lạc bị thương. Nói như vậy, tiểu tử này thực lực chẳng phải là đạt tới linh tắc tứ trọng. Nghĩ tới đây, trong mắt của mọi người, dĩ nhiên tràn đầy kinh hãi, đáng sợ, điều này thật sự là thật là đáng sợ. Chính là kiểu phẩm luyện đan sư, dám nhục mạ cựu phẩm đỉnh phong luyện đan sư, nên đánh. Long Hiền sau khi đánh xong, chỉ là thản nhiên nói: "Ngươi, ngươi lại dám thương tổn con ta?" Bậy hạ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Khâu lạc cười lạnh nói. Minh ngoan bất linh, cái này vốn là đổ ước, là khâu dịch hẳn là thừa nhận. Nếu là sở quốc hoàng đế giúp khâu dịch, chẳng khác nào là nhận đồng thất tín bội nghĩa. Long Hiên lắt đầu, sau đó trực tiếp dùng thanh sắc thủ trưởng đem khâu dịch nắm lên. Long Hiên, ngươi tốt nhất nhanh lên một chút buông tha ta, sau đó quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, vàng không, ta sẽ nhường ngươi. Vừa ra tới, khâu dịch chính là huy hiếp Long Hiên nói. Ẩm. Lần này, chờ đợi khâu dịch, không phải là cái tác, mà chính là hắn hoàn chỉnh cánh tay phải, đều hóa thành huyết vụ chẳng cảnh. a khâu dịch chưa từng chịu qua loại đau này khổ, cánh tay phải mất ngấy mắt, trong miệng chính là phát ra một đạo trùng cực tiếng kêu thảm thiết. Toàn thân hắn run rời, cảm giác thống khổ đến cực hạn Hắn thế mới biết, hắn hiện tại đối mặt, rốt cuộc là một cái người thế nào. Đây là một cái giết người không chấp mắt, chứng mắt tất báo ma đầu, hắn lại vẫn như toàn gây hơn hắn. Hắn hối hận, cực kỳ hối hận. Cánh tay phải của hắn, cho dù có thể tiếp nối người khác, cũng lại không phải là của mình, chính mình, vĩnh viễn cũng không tìm về được. Khâu lạc, cũng triệt để ngây ra như phóng, lại không dám nói bất luận cái gì một câu nói. Bởi vì hắn biết, hắn nói nữa, kết cục sợ rằng sẽ cùng nhi tử một dạng. Còn có ai? Long hiên thản nhiên mà đứng, uy thế cực thịnh, giống như hoàng giả Bất quá giờ khác này, không người nào dám nói chuyện, mỗi người, bao gồm quách mặt ở bên trong, đều kinh khủng không nớt. Bọn họ lần đầu tiên phát giác, một người, dĩ nhiên cũng có thể có lớn như vậy năng lượng. Đinh! Chúc mừng Long Long tinh tướng thành công, cái này tinh tướng phi thường lưu tú, thu được 10 điểm thiên nhãn giá trị. Hệ thống mội tử nói ra. Trở lại bẩm báo các ngươi bậy hạ đi, hắn nếu là muốn đối phó ta, vậy cứ tới. Nhìn thấy không người đáp lại, Long Hiên búng một cái y phục lần nữa lạnh nhạt nói. Lúc này, luyện đàn công hội tròng, không một người dám ứng với. Xung quanh yên tĩnh, giống như chầm mặc đêm tối. Chương 894: Đỉnh Phong Quyết Đấu. Lúc này Long Hiên uy thế cực thịnh, cứ việc sắc mặt bình tĩnh, có thể mọi người đều biết rõ cái này bình thản khuôn mặt trong cơ thể tích chứa bao nhiêu năng lượng. Loại này năng lượng có lẽ có thể đem nơi này mọi người đều nghiền ép. Bao gồm bên cạnh, mặt kinh sợ quách mạng. May là phó hội trưởng cũng bất quá cửu phẩm cao cấp luyện đan sư, tại cửu phẩm đỉnh phong luyện đan sư trước mặt, chung quy có chút chỗ thua kém. Long Hiên người như vậy, người sau lưng có lẽ rất cường đại cho dù phía sau không người, Long Hiên cũng như trước rất cường đại. Sở Quốc Trung có thể áp Long Hiên, chỉ có hai người. Mọi người đều rất rõ ràng, hai người này là ai. Thời khắc này Khâu Lạc Cha con, hiển nhiên cũng nghĩ đến cái loại này có khả năng, trong lúc nhất thời, sắc mặt trắng bệnh, không dám ngôn ngữ. Các ngươi, nếu là muốn ta nói xin lỗi, vậy cũng phải ta muốn xin lỗi, ta không muốn, cho dù ta sai rồi, ta không xin lỗi, các ngươi có thể như thế nào? Long Hiên quét mắt mọi người, vẫn lạnh nhạt như cũ nói. Lời này vừa nói ra, mọi người lần nữa ổ lên, có thể, cũng không người dám quát lớn. Đúng vậy, nếu là Long Hiên chỉ là quách mặt tiểu cứu tử, vô số người có thể nghiền chết hắn, không đáng để lo. Có thể, bây giờ Long Hiên, nhiều hai cái thân phận mới. Cựu phẩm đỉnh phong luyện đan sư, vừa ra tay, liền nghiền ép tuyệt đỉnh thiên tài, chưa từng bại tích khâu dịch, luyện ra trùng cực đan dược. Đan dược biến ảo hình người, miệng phun tiếng người, đan hương thiên địa ngông khí Khi thế bằng bạc, khiến người ta kinh hãi gần chết. Nghiên ép linh tắc tam trọng khâu dịch, chiến lực có thể so với linh tắc tứ trọng, cho dù không có, cũng có linh tắc tam trọng đỉnh phong. Cái này, chính là Long Hiên sức mạnh. Chỉ mười mấy tuổi, không chỉ luyện đan thiên phú siêu tuyệt, hơn nữa chiến lực cực cao. Hiện tại, có thể so sánh được với Long Hiên, chỉ sợ cũng chỉ có quách mạng. Trong lúc nhất thời, mọi người nhất tề nhìn về phía quách mạng, chuẩn bị chờ hắn lên tiếng. Quách mạng cảm thụ được ánh mắt của mọi người Nhất thời khỏe miệng co cóc, cái này, hắn không nói lời nào, cũng. Tiểu Hiên thực sự là thiếu niên anh hùng, tài hoa cái thề à, cái kia, chiến lực cùng luyện đàn, quả thực có 102 toàn bộ trẻ tuổi, không người có thể so sánh. Ngay cả lão Phu, đều xa xa không bằng, xa xa không bằng A. Không hổ là ta tiểu cứu tử, tốt. Quách mặt nuốt ngủm nước miếng, sau đó dơ ngón tay cái lên, ngượng ngùng cười nói. Mọi người chung quanh ngay vậy, đều là thầm mắng, Lao già này. Vừa còn một bộ huy nghiêm rằng dốc, quát lớn Long Hiên kia mà. vừa nhìn Long Hiên thắng, vẫn là nghiền ép khâu dịch, triển lãm gia đình phong thực lực thì, liền thi điên thi điên cười lấy lòng. Phó hội trưởng, trước ngươi tựa hồ giày ta. Long Hiên thản nhiên nói, mọi người nghe vậy, thiếu chút nữa cười ra tiếng, được rồi, người ta Long Hiên còn không ngể mặt ngươi đây. Quách mặt ngay vậy, nội tâm thầm giận, tiểu tử này, thậm chí ngay cả hắn cái này phó hội trưởng mặt mũi cũng không cho, chết tiệt. Giữa lúc hắn muốn bạo phát là lúc, lại nghĩ tới Long Hiên phía sau, nhất thời cắn răng, sau cùng lộ ra cười khổ. Trước là ta không biết Tiểu Hiên ngươi lợi hại như vậy, là ta mạo phạm. Quách mặt trên trán toát ra mồ hôi lạnh, sau đó thả thấp tư thái nói. Khâu lạc cha con cùng vệ ưng cha con nghe vậy, nhất thời sắc mặt trắng bệnh, liền quách mặt đều đứng ở Long Hiên bên cạnh, cái này có thể làm sao tốt. Vậy ngươi nói, việc này phải làm như thế nào? Long Hiên hai tay chắp sau lưng nói. Việc này chính là song phương trước đó ước định, mọi người làm chứng, ta cho dù làm phó hội trưởng, cũng vô pháp bao che khâu dịch. Khâu dịch thân là chính là cựu phẩm cao cấp luyện đan sư, lại đối với một vị cựu phẩm đỉnh phong luyện đan sư bất kính, dựa theo sở quốc pháp lệnh, còn đây là trọng tội. Bất quá khâu dịch chính là hội trưởng nghĩa đệ, ta chính là phó hội trưởng, còn không có quyền xử trí hắn, ngươi xem. Quách mặt thở dài, sau đó vội vàng nói. Hắn không nói gì thêm hoàng tử phạm pháp, cùng thứ dân cùng tội lời vô ích. Đó là không tồn tại, chỉ là hốt ru bách tính mà thôi. Sở quốc hoàng tử, mặc dù là trên danh nghĩa hoàng tử, cũng không phải ai cũng có thể động Nhưng bây giờ, rốt cuộc là Long Hiên trọng yếu, vẫn là Khâu Dịch trọng yếu, cũng phải muốn xem bệ hạ cùng xử triển ngưng. Hoàng đế nói cái gì, hắn thì làm cái đó. Tại hoàng đế hạ mệnh lệnh trước, hắn duy nhất có thể làm, nói đúng là ra ý nghĩ của chính mình, cho chút ý kiến. Phán quyết cuối cùng, vẫn phải là để cho tầng cao nhất người để làm. Ta đây liền đợi các ngươi hội trưởng hoặc là hoàng đế quyết định. Nếu như các ngươi bậy hạ cùng hội trưởng, bao che khâu dịch, vậy chuyện này, chúng ta liền khỏi phải nói chuyện. Cái này, chính là ta Long Hiên thái độ. Long Hiên gật đầu nói, cái này khâu dịch trọc tới nữ nhân của hắn, đó chính là sai lầm lớn nhất. Đừng bảo là hắn Long Hiên hiện tại không có làm chuyện bậy, cho dù sai rồi, vậy thì thế nào? Ai dám ở trước mặt hắn, đối với hắn và nữ nhân của hắn càn rỡ kiêu ngạo, vậy không nên trách hắn hạ thủ độc ác. Hoàng tử như vậy, công chúa như vậy, hoàng đế, cũng như trước như vậy. Dù sao, hắn nắm giữ ác chủ bài khá. Tỷ như, Phật nộ hỏa liên tuy nhiên không thể tùy tiện vận dụng, sẽ làm bị thương thân thể, thậm chí thương tổn được căn cơ, thế nhưng, cũng không đại biểu, hắn không thể dùng. Chọc tới hắn, lấy linh tắc tứ trọng lực lượng, thả một đóa đi ra ngoài. Hắn tin tưởng, đến lúc đó ma cô vân nổi, uy thế triển khai, toàn bộ sở quốc, cũng sẽ trong nháy mắt san thành bình địa, cho dù có đại trận bảo hộ Hắn cũng có thể đem thành thị này nổ banh. Xôn sao? Long hiên này cuồng vọng nói như vậy vừa ra, mọi người lần nữa rơi vào ổ lên trong. Người này, bây giờ là không nhìn thẳng luyện đan công hội, không nhìn sợ quốc ca. Đừng bảo là xử triển ngưng, Long hiên là ngay cả hoàng đế, đều không để vào mắt ta. Bọn họ là lần đầu tiên, chứng kiến như vậy càng rỡ người. Cái này, cái kia xưa nay lấy cường quyền xương bậy hạ, còn có thể buông tha Long hiên sao? Tốt, tốt. Ngay cả quách mặt sắc mặt của đều có chút xấu xí. Tiểu tử này thái độ quá mạnh mẽ cứng rắn, có thể, chính là cái này cường ngạnh thái độ, mới để cho đến hắn sợ. Bởi vì, đồng dạng như vậy cường ngạnh người, đều cũng có sung túc sức mạnh. Người như thế, nếu là có thể không chọc, còn chưa phải chọc thì tốt hơn, việc này, hắn nhất định phải báo cho biết bệnh hạ. Bất quá, bên cạnh khâu lạc cha con, nhưng là cười nhạt không ớt. Tiểu tử này là đang tìm chết ra, bệnh hạ như thế nào dễ dàng tha thứ, người khác tùy tiện bạo phạm. Chờ bọn hắn đem lời này tự mình chuyển tới trước mặt bệ hạ, tiểu tử này còn có thể không chết. Nghĩ tới đây, bọn họ khỏe miệng nhét lên, trong mắt vẻ đắc ý không ngừng. Con kiến hôi đồng dạng. Long Hiên chứng kiến khâu lạc cha con thần sắc, lắc đầu. Ngược lại, chờ lấy được kiểu chuyển ly hòa đan, hắn sẽ đem những người này giết chết. Liên để cho, mấy người này tạm thời phách lối nữa một hồi đi. Như vô sự, ta làm tạm thời ly khai. Long Hiên nói ra, đi thong thả đi thong thả. Quách mặt cung kính cười nói. Long Hiên nhàn nhạt gật đầu, sau đó đang lúc mọi người cái kia ánh mắt khiếp sợ chồng, mang theo bắc linh vực người rời đi. Đinh! Chúc mừng Long Long tinh tướng thành công, thu được 8 điểm thiên nhãn giá trị. Hệ thống mội tử nói ra. Long Hiên rời đi là lúc, luyện đan đường tin tức, chính là giống như cơn lốc đồng dạng, cấp tốc chuyên ra tới, để cho nghe nói người, tất cả đều khiếp sợ. Cái gì? Người nói khâu dịch bị người phế đi một cái cánh tay. Người nọ phế đi về sau còn nói ẩu nói tả, sau cùng nên ngang mà đi. Ngươi xác định? Hết sức xác định, việc này chính là ta tận mắt nhìn thấy, tiểu tử kia tiện tay một luyện đan dược, chính là trung cực vân linh đan, đan hương hóa hình, miệng phun tiếng người, đan hương thiên địa, mênh ngông vân khí, cái kia bao la hùng vĩ cảnh tượng, ta cuộc đời này khó quên a. Ngươi, ngươi, ngươi nói cái kia phế đi khâu dịch là một cái tiểu tử. Ngươi nọ trận mắt hốc mồm, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Đâu chỉ a, tiểu tử kia gọi Long Hiên. Thoạt nhìn còn chưa trưởng thành đây, không chỉ phế đi khâu dịch, còn phế đi vệ ưng cha con, đánh câu lạc. Lúc đó quách mặt ở bên cạnh, cũng sát mặt tái xanh, không dám nói lời nào, phải biết rằng, trước quách mặt thế nhưng quát lớn Long Hiên đây, chứng kiến Long Hiên bản lĩnh về sau, liền cái giấm cũng không dám thả. Ta thiên, người này tới cùng lai like lịch gì? Quá kinh cùng đi. Luyện đan sư sánh ngang sử triển ngưng, chiến lực sánh ngang phó hội trưởng, cái này toàn bộ luyện đan công hội, sợ là không người có thể đoạt nó danh tiếng trừ phi bậy hạ người xuất thủ. Mọi người ngay vậy, đều bị kinh hại thất thanh, run rời không ngừng. Chỉ vì, sở quốc dĩ nhiên là luyện đàn thiên tài tệ tụ nơi, sự triển ngưng càng là thiên tài trong thiên tài, gần như không người có thể so sánh. Có thể, hiện tại Long Hiên ngang trời xuất thế, thoải mái nghiên ép khâu dịch, cái này không thể không để cho bọn họ động dung. Chỉ là tiểu tử này tuy mạnh, nhưng còn trẻ đắc trí, trung quy cũng khó tránh khỏi trở nên cùng sự triển ngưng một dạng, quá càng rỡ Có người bỗng nhiên thở dài nói. Nói như thế nào? Tiểu tử này trước khi đi, buông lời nói nếu bệ hạ bao che khâu dịch, đến lúc đó hắn liền sẽ rỡ mặt. Đây là huy hiếp trắng trận A. Bệ hạ nhất quốc tôn sư, chỉ sợ sẽ không tùy tiện buông tha tiểu tử này. Sách, tiểu tử này là đang tìm chết A, còn muốn bằng lực một người, ngành hám toàn bộ sở quốc, còn có rất nhiều quốc gia hoàng đế. Điều này sao có thể đây? Người nọ nghe vậy, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ hài hương nói. Người Nếu bọn họ là hoàng đế, khẳng định cũng sẽ khó chịu Long Hiên ngôn luận. Dù sao nhất quốc trí tôn Uy nghiêm, há có thể cho người tùy ý chúng tên. Nếu có thể, như vậy nhất quốc tôn sư, còn có thể làm cho người tin phục. Không có bất luận cái gì hoàng đế, sẽ cho phép, một đầu mánh hổ, tại quốc gia mình bên trong, tùy ý gào thét. Tiểu tử này, thật là tuổi trẻ a Tiểu tử này ai cũng không làm tức giận, lại hết lần này tới lần khác làm tức giận luyện đan sư mạnh nhất, nhiều nhất quốc gia, chết chấp rồi. Tuyệt đối chết chắc rồi. Nếu chẳng bị như vậy uy hiếp, trước tiên, trước hết diệt tiểu tử kia. Cùng khâu lạc giao hảo mô nước hoàng đế cười lạnh nói. Dương bên, há lại cho người khác ngủ say. Tiểu tử này không hiểu đạo lý trong đó a đáng tiếc đáng tiếc. Lại có mô nước hoàng đế thở dài nói. Nếu sử minh long không đem long hiên giải quyết, đến lúc đó chỉ sợ sẽ có không ít cường giả bắt đầu mặt lộ vẻ bất kính à. Ta nếu là sử minh long, biểu hiện ra có lẽ không dám động, nhưng âm thầm, nhất định sẽ hạ thủ Liên nhìn là lúc nào? Sau cùng mô nước hoàng đế, Nhất Châm Kiến hít nói, Đông Nam Tây Tam vực người, càng là âm thầm lập đầu, tiểu tử này không hiểu được chuyển biến tốt thì thu, hắn rất nhanh thì sẽ hối hận. Khi đó, tiểu tử kia tổn thất, khả năng chính là tánh mạng. Sở Quốc rất nhiều luyện đan sư, cứ việc rung động trong lòng, nhưng đồng dạng cười nhạt không nớt. Tiểu tử này coi như là cựu phẩm đỉnh phong luyện đan sư, cũng chỉ có thể nói rõ, tiểu tử này thiên phú bất phàm, phía sau chưa chắc có thế lực. Sở Quốc ai không thể phạm, tiểu tử này thật cho là dựa vào cựu phẩm đỉnh phong thân phận của luyện đan sư, là có thể hoành hành vô kỵ. Ngây thơ, thật là ngây thơ a. Sở Quốc cứ việc chỉ là trung đẳng quốc gia, có thể cái kia rất nhiều luyện đan sư người sau lưng mạch, nhưng là cực kỳ kinh khủng. Cái kia trung cực đan dược, coi như là linh tắc thất trọng trở lên cường giả, đều có thể đưa tới, để cho nó thiếu nhân tình. Đương nhiên, trung cực đan dược, Sở Quốc trong chỉ có sự triển ngưng cùng Sử Minh Long bên cạnh vị kia có thể luyện chế ra tới. Có thể, chỉ cần có thể luyện chế ra tới, sẽ có người xua như xua vịt, sẽ có người hỗ trợ. Cái kia nhiều sở quốc quan viên, nghe nói việc này thì, sau khi khiếp sợ, cũng không phải là cười nhạt, mà chính là cười nhạo không nớt. Bởi vì, bọn họ không có đem long hiên để trong mắt, chỉ là đem cho rằng một con nhảy nhót con kiến hôi. Bậy hạ, có vô số thủ đoạn, có thể đem tiểu tử này nghiền chết. Tiểu tử này, cuối cùng là xem thường bậy hạ, xem thường sợ quốc ca. Long Hiên nơi ở. Lúc này hai nàng đều là mặt ngưng trọng nhìn Long Hiên, muốn xem hắn muốn nói gì. Thanh thành tử, không nghĩ tới ngươi lão giả này, chính là vực chủ A. Lúc trước gần tàng đến còn rất tốt, ta theo thiện văn cùng tên bạch đùa trong, nên nghĩ tới. Long Hiên nhưng là không hội, chỉ là khẽ tuổi nói. A, không nghĩ tới ta sử dụng dịch dung chi thuật, ngươi đều có thể nhìn ra. Thanh thành tử không nghĩ tới, Long Hiên đã nhìn ra. Ý hắn nghiệm nhất động, thân thể dung mạo, liền biến thành thanh thành tử giáng dấp. Tô mặc nhất thời kinh hô, vực chủ là thanh thành tử trưởng lão. Ta khỏi phải chân thân, là bởi vì như vậy có thể bảo mệnh, vàng không ta lúc trước bị độc cung đánh lén, ta đã sớm chết rồi. Thanh thành tử lắc đầu nói. Độc cung, chờ ta đoạt được kiểu chuyển ly hòa đan, ta liền đi trước độc cung, trước bạn hắn mấy cái phân cung. Chờ ta nghiền ép mọi người, chuyện thứ nhất phải làm, chính là triệt để giải quyết độc cung, báo thủ cho huynh. Long hiên cười lạnh nói. Tiểu tử ngươi, hay là trước suy nghĩ một chút, Làm sao vượt qua trước mắt một kiếp này đi? Thanh thành tử rêu rêu nói. Ta cá sở quốc hoàng đế, tại không có biết rõ ràng thân phận của ta trước, không dám động thủ với ta. Coi như là biết rõ, vậy thì thế nào? Hắn tốt nhất không nên chọc ta, bằng không ta sẽ nhường hắn hối hận. Ta giết nổi người đến, cũng mặc kệ giả trẻ nam nữ, hoàng thất ta cũng không phải là không có tàn sắc quá. Long hiên thản nhiên nói. Mọi người nhất thời cả kinh, tiểu tử này vẫn còn có át chủ bài, có thể đối phó sở quốc. Cái này sở quốc trong, có lẽ không có linh tắc thất trọng, bất quá linh tắc lục trọng, vẫn có khả năng coi a Hán, chẳng lẽ có thể đối phó linh tắc lục trọng? Mọi người nghĩ tới đây, nhất thời bất đắc dĩ lắc đầu, tiểu tử này nếu là lợi hại như vậy, vậy đơn giản người thiên, không quá khả năng. Thời gian cấp tốc trôi nhanh. Ba ngày về sau, mọi người đang muốn nhìn sở quốc hoàng đế sẽ như thế nào đối phó Long Hiên là lúc, một cái kinh thiên tin tức, nhưng là cấp tốc truyền ra. Những nguyên bản đó cho rằng Long Hiên hẳn phải chết người, triệt để dạy ra. Sự chiến ngưng, sẽ tại vạn linh đại tái trên, ước chiến Long Hiên. Ai thắng, người nào liền thần phục người nào. Bọn họ đang muốn nhìn Long Hiên có thể đáp ứng hay không thì, Long Hiên bên kia, nhưng là ra tăng rồi một cái điều kiện, hẳn nếu thắng, muốn viên kia cửu chuyển ly hòa đan. Mọi người lần nữa kinh hãi, lúc này toàn bộ sở quốc, chỉ có một viên cựu chuyển ly hòa đan. Nói như vậy, Long Hiên lần này tới sở quốc mục đích, chính là viên đan dự kia. Long Hiên ý đổ vừa ra, lần nữa nhắc lên sóng to gió lớn. Sử Triển Ngưng cái kia phương, biểu thị đồng ý, bất quá Long Hiên nếu thua, không chỉ muốn thần phục Sử Triển Ngưng, hơn nữa nhất định phải vì Sở Quốc Hoàng thất phục vụ, suốt đời không được rời. Mọi người triệt để giải ra, nguyên lai, Sử Triển Ngưng lần này đại biểu là Sở Quốc. Sở Quốc, đây là muốn mời chào Long Hiên a. Về phần Khâu Dịch chuyện tình, Tựa hồ căn bản không vào sử minh Long ánh mắt của. Khâu Dịch nghe được tin tức này, sắc mặt tái xanh cũng không dám phát một lời. Sở quốc tối đỉnh phong luyện đan sư nhất chiến, hết sức căng thẳng. Chương 895, tin tức không ngừng. Long Hiên cùng sự triển ngưng muốn tiến hành đỉnh phong nhất chiến tin tức, dĩ nhiên tại ngắn ngủi nửa ngày bên trong, truyền khắp toàn bộ sở quốc. Toàn bộ biết tin tức này người, đều là ổ lên không dứt. Rất nhiều người cho rằng Long Hiên là không biết lượng sức, chỉ là đợi đến biết Long Hiên nghiền ép khâu dịch về sau, chính là khiếp sợ thất thanh. Bọn họ, tuyệt đối không nghĩ tới, Long Hiên lợi hại thành như vậy. Những điều đó dò xét Long Hiên người, rất nhiều đều tự giác ngầm miệng. Đương nhiên, còn có rất nhiều người là tôn sĩ Chiến Ngưng, khinh thường Long Hiên. Ha ha, Sử Chiến Ngưng đã sớm vào cự phẩm đỉnh phong luyện đan sư nhiều, khống hỏa kỹ xảo lô hỏa thuần thanh, tự 17 tuổi sau, luyện đan càng là chẳng bao giờ sai lầm. Nàng bình tĩnh phải nhiều người đáng sợ, yếu như cùng cái kia bình tĩnh hồ nữ vậy, thoạt nhìn hết sức nhu nhược, cũng không bất luận cái gì cục đá có thể tạo nên rung động. Long Hiên nếu là cảm thấy nàng là cái nữ tử Liên bởi vì nàng không đáng giá nhắc tới, vậy quá buồn cười. Không ít người âm thầm lắc đầu cười nhạc, Long Hiên dám đáp ứng sự triển ngưng khiêu chiến, không thể không nói, là dũng khí khả ra. Có thể, vậy thì thế nào đây? Đã từng lấy vì sự triển ngưng mềm yếu có thể lớn, hướng nó khiêu chiến luyện đan sư, không ngừng chăm vị. Những luyện đàn sư kia kết cục, bất quá là ngoan ngoan thần phục sự triển ngưng, giúp nó làm việc mà thôi. Sau cùng, rơi vào một cái cực kỳ hối hận kết cục. Những thứ kia... Trong đó đủ cửu phẩm đỉnh phong luyện đan sư. Lại có người nói, sự triển ngưng dĩ nhiên siêu thoát rồi cửu phẩm đỉnh phong cảnh giới, hướng về cái kia cảnh giới trong truyền thuyết, thần phẩm tiến giai. Bất quá, loại kết quả này, là mất đi không có người có thể chứng minh. Giữa lúc mọi người nghị luận ầm ĩ là lúc, lại có cả kinh thiên tin tức truyền ra. Sự triển ngưng đóng cửa luyện chế đan dược, đan thành là lúc, khí thế bằng bạc, nơi ở đều thiếu chút nữa băng thành núi phấn. Có người còn chứng kiến, trong đó một viên đan dược chạy ra, Miệng phun tiếng người, cái kia đan hương thiên địa, có hết sức mênh mông vân khí. Mọi người kinh hãi, đây là trung cực vân linh đan A. Rất nhanh, chính là có người để lộ ra tin đồn, nói là sự triển ngưng đồng thời luyện chế chín khỏa vân khí đan, khỏa khỏa đều là trung cực phẩm chất. Nguyên nhân chính là như vậy, mới vô ý, để cho trong đó một viên trốn. Tin tức này, lần thứ hai giống như sóng biển vậy, bao phủ toàn bộ sở quốc. Toàn bộ nghe nói tin tức này người, không sai biệt lắm đều há to miệng, khiếp sợ tới cực điểm Đồng thời luyện chế 9 mai vân khí đan, còn toàn bộ đều là trung cực phẩm chất, trời ạ, thực lực này, thật sự là quá kinh khủng. Loại chuyện này, bệ hạ bên cạnh vị kia, cũng không dám nói có thể làm được à. Cái này tin đồn truyền ra là lúc, lại có một tin đồn truyền ra, nói là bệ hạ bên cạnh vị kia, tự mình thừa nhận, không bằng sự triển ngưng. Tin tức này, giống như to lớn nổ tung vậy lần nữa đưa tới to lớn oanh động. Một vị kia dĩ nhiên tự động nhận thua. hắn thế nhưng thành danh 30 năm. Được xưng chưa bại một lần sở quốc thứ nhất ta? Coi như là tại vạn linh vực trong, có thể cùng hắn đấu nhân vật, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, cái này, điều này sao có thể? Nếu thật sự là như thế, cái kia sử triển ngưng chỉ sợ cũng muốn xưng bá sở quốc, không đối thủ nữa. Mọi người nghe vậy, đều là khiếp sợ không thôi. Sử triển ngưng, từ hôm nay trở đi, chính là sở quốc không có tranh cãi đệ nhất. Mười mấy tuổi thứ nhất, sở quốc vạn năm tới nay, vạn linh vực vạn năm tới nay, còn cái thứ nhất. Cái danh hiệu này, cũng đủ chấn động vạn linh vực mọi người. Cái kêu Long Hiên hàng ngũ, lại có thể nào cùng sự triển ngưng so sánh với A. Nghĩ tới đây, mọi người đều là lấp đầu, Long Hiên cuối cùng là quá trẻ tuổi, không biết cái gì gọi là cường hắn A. Một cái trong viện tử, hai người đang ở chơi cờ. Tiểu tử, đồng thời luyện chế ra chín khỏa trung cực Vân Linh Đan, ép tới hoàng đế bên cạnh một vị kia, chắp tay chịu thua A. Người cái này bản tính, sợ là đánh không vang. Thanh thành tử cầm trong tay bạch tử. Xem cờ thế sau, chính là rơi xuống viên cờ, rêu rêu nói. Bên cạnh Long Minh Thanh Trì, đứng tại Long Hiên bên cạnh, gặp một gốc cửu phẩm linh dược, cũng không nói nói, nghe nói lời này, gật đầu. Nàng thời khắc này khí tức, từ lâu đến linh tắc tam trọng, linh khí hùng hậu bằng bạc, người bình thường không phải là nàng đối thủ. Đúng vậy, Long Hiên, ngươi thật sự có nắm chắc, đánh thăng cái kia sử triển ngừng sao. Nếu không thắng được, thế nhưng cả đời phải bị hạn chế. Tô mặc đứng ở một bên, Ngọc Thủ đưa qua ấm trà cho hai người rót một chén trà sau, chính là lo lắng nói. Ừ, các ngươi nói cái gì? Long Hiên tự hồ không nghe được lời của hai người, hạ xong một con cờ, cái này mới phản ứng được nói. Tô mặc nhất thời xấu hổ, chừng Long Hiên liếc một chút, đem nói lại lập lại một lần. Long Hiên nghe vậy, nhất thời cười khẽ. Chính là sự triển ngưng, con kiến hôi đồng dạng, ta căn bản không để vào mắt, cũng chưa từng coi trọng qua nàng. Các ngươi không cần lo lắng, ta nghĩ thắng nàng, giống như ăn uống nước vậy dễ. Long Hiên thản nhiên nói, nói chuyện là lúc, lại cùng Thanh Thành tử hạ viên cờ. Mọi người đều là sử suốt, người này, cũng quá tự tin đi. Khoan lác. Bên cạnh Long Minh Thanh Trì, An Linh dược nói lầm bầm. Thanh âm kia, nghe, có chút không rõ. Long Hiên lắc đầu, không nói gì. Bên cạnh tới bái phòng Long Hiên quách mặt cùng Trương Vân, nghe đến lời này, cũng là khỏe miệng vi rút ra. Tiểu Hiên, sự tình ngươi đều biết đi. Quách mặt hỏi thăm. Gọi Long Hiên đi. Chúng ta còn giống như không có quen như vậy. Long Hiên nghe vậy, liền biết là quách mặt tới, bất quá cũng không quay đầu lại nói ra. Quách mặt nhất thời thầm giận, tiểu tử này thật sự là quá càng hẳn rỡ, lao tử như thế cho ngươi mặt mũi ngươi dĩ nhiên cũng không quay đầu lại. hắn đang muốn tức giận là lúc, Trương Vân kéo lại quách mặt tay, lắc đầu. Quách mặt lúc này mới cắn răng, không có phát tác. Đại ca, ngươi phải cẩn thận, sự triển ngưng hiện tại quá mạnh mẽ, quang mang quá chói mắt. Trương Vân lo lắng nói. không cần lo lắng Ba ngày về sau, ta sẽ thắng cái kia sử triển ngưng. Long Hiên vẫn lạnh nhạt như cũ nói. Trương Vân gật đầu, sau đó cùng quách mặt rời đi, lại không có chút nào nhiều lời. Rất nhanh, Long Hiên chính là lời nói, lần nữa chuyển đến luyện đan công hội, thậm chí toàn bộ sở quốc. Cái gì? Tiểu tử này nói có thể nghiến ép sử triển ngưng, căn bản không đem hướng triển ngưng để vào mắt. Tiểu tử này, náo tử bị người gấp đi. Còn chính là sử triển ngưng, giống như con kiến hồi, tháng nàng giống như ăn uống nước đồng dạng. Cười chết ta, ta chờ tiểu tử này tại vạn linh đại tái trên, thất bại ngày nào đó, đến lúc đó lao tử lại hung hăng cười nhạo hắn Mọi người nghe vậy, đều là cười ra tiếng. Nếu là sử triển ngưng không có luyện ra chín mai trung cực vân linh đan trước, bọn họ còn có thể cảm thấy Long Hiên có tư cách nói lời này. Mà khi sử triển ngưng nghiền ép hoàng đế bên cạnh vị kia sau, bọn họ cảm thấy thời khắc này Long Hiên cũng không gì hơn cái này. Ngươi một quả trung cực vân linh đan, động lòng người ra sử triển ngưng, đồng thời chín khỏa. Đây là khái niệm gì? Chất lượng không có không khác biệt đồng thời, chín bội so với ngươi, ngươi còn có thể làm cái gì? Ngươi còn dám phách lối như vậy, không phải là chọc người chế nhạo sao? Mọi người nghị luận ở Mỹ là lúc, thời gian đã ở cấp tốc trôi nhanh. 3 ba ngày, cấp tốc trôi nhanh, cái kia vạn linh đại tái, dĩ nhiên đề Long hiên đám người, khởi hành những người, đi tới nơi này có thể nói hùng vĩ đấu trường trên. Hắn liếc nhìn lại, phát hiện cái này đấu trường, giống như địa cầu tổ chim đồng dạng vô cùng to lớn, đủ để dung nạp mấy và người, nhìn qua là tròn hình, quan sát là hình chứng. Đông Nam hai mặt là trận đấu khu, Tây Bắc hai mặt là khán giả khu. Trận đấu khu trong, do xuống mà lên, tầng tầng tiến dần lên, tối thượng vương luyện đan đài, chỉ có hai cái. Đó là Long Hiên cùng Sử Triển ngưng luyện đan đài, đây là sở quốc để tỏ lòng đối với đỉnh phong luyện đan sư tôn trọng, chuyên môn thiết lập. Hai cái này sở quốc trẻ tuổi nhất, cũng là vạn linh vực trẻ tuổi nhất, thậm chí là thiên huyền đại lục trẻ tuổi nhất luyện đan sư. Sẽ lần thứ hai quyết ra thắng bại Cái kia phía dưới thất phẩm trở lên luyện đan sư Đều là mặt khát vọng cùng âm mộ nhìn cái kia hai cái luyện đan đài Đây cũng là Đình Phong Đây cũng là Vinh Diệu A Mọi người sợ hãi than là lúc Xa xa đang có một cái hấp ảnh Mang theo khí thế bảng bạc mà đến Long Hiên cảm thụ được khí thế kia Cũng không nhịn được ngầng đầu lên Đây là hoàng giả khí thế của Tuy nhiên xa xa kém hơn hắn thái cổ bá hoàng khí Thế nhưng tại hoàng giả trong Cũng không tính toán quá kém Chỉ thấy được trong bầu trời, có 9 thất long đầu mã thân linh thú, quanh thân thả ra hừng hực liệt hỏa, trên không trung nhanh chóng chạy nhanh. Cái kia chín thất long đầu mã thân phía sau, có hai cái chỗ ngồi, cả người kim sắc cổn long bảo, trên đầu mang 12 lưu miệng trung niên nam tử, hai tay đặt tại tay viện trên, khi thế sắc bén tới cực điểm. Long hiên nhìn cái này giống như tần thủy hoàng vệ trang phục, liền biết, người này chính là sở quốc hoàng đế, sử minh long. Cái này đây cũng là sử minh long xa liễn. Sử minh long bên cạnh. Đang có một không người lão giả, lão giả đầu đáy tóc trắng, chống quả trượng, quả trượng phía trên có hai điều màu lửa đỏ lòng quân quyết nhau, diện mục dữ tợn, hình như muốn phun lửa ra. Trên người của hắn, mơ hồ tản ra có chút cuồng bão ba động. Láo giả này chính là hoàng đế bên cạnh vị kia, cựu phẩm đỉnh phong luyện đan sư, tự xưng thang lão tu vi cũng đạt tới linh tắc lục trọng tồn tại. Có người nói, chiến lược của hắn, so sở quốc láo tổ còn mạnh hơn một chút, chính là sở quốc đỉnh phong, đã từng xử minh long cứu hắn nhất mệnh. Hắn lúc này mới vì sử minh Long ra sức Thanh thành tử nói ra. Túi xuống lao hĩ, cái này lao đầu nếu không phải đột phá, qua mấy năm liền muốn ăn tỏi cờ vở cờ. Bất quá ngươi nói chiến lược rất mạnh, ta ngược lại đồng ý, mặc dù là bây giờ ta, cũng không phải là đối thủ của hắn. Long hiên nhìn lướt qua sau, gật đầu nói. Mọi người nghe vậy, nhất thời cả kinh, người này xưa nay sẽ không nói sai, chỉ là người này, rốt cuộc là làm sao nhìn ra được. Sử minh Long cùng thang láo đến sau. Xung quanh quan viên cùng rất nhiều luyện đan sư, thị vệ, bách tính, đều là quỷ xuống ngay tiếp. Những hoàng đế đó, thì là hai tay chắp sau lưng, không có quỷ bái. Long hiên đáng người giống như vậy. Theo sát sử minh Long về sau, sở quốc mỗi cái hoàng tử, cũng lần lượt đến, trong đó bao gồm cái kia khâu dịch. Khâu Long hiên, liên tục cười lạnh, chờ ngươi bại bởi sự triển ngưng, đến lúc đó sự triển ngưng chính là ngươi chủ nhân lao tử đến lúc đó cho dù tốt tốt giáo hơn ngươi. Khi đó, Ngươi còn chưa phải là đến quỷ liếm lao tử, lãnh run, dập đầu cầu xin tha thứ. Ha ha ha ha. Nghĩ tới đây, khâu dịch trên mặt của, liền tràn đầy vẻ đắc ý. Mau nhìn, ngưng tiên tử tới. Trong lúc bất chợt có người kinh hô Long hiên sửng sốt, ngưng tiên tử. Hắn ngẩn đầu nhìn lại, chỉ thấy được cả người áo trắng, băng lánh mà không yêu nhiêu tuyệt mị thiêu nữ, dưới chân đúng là đạp mây trắng, an mặc tung bay, theo trời trên mà đến. Dung từ ngữ hình dung nàng. Chính là khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng, dung nhan tuyệt thế. Thường vân. Không đúng, đây là một loại hỏa diễm. Long hiên trừng mắt nhìn, sau đó cả kinh nói. Biểu hiện ra nàng là tại đạp mây trắng, trên thực tế nàng tại đạp không mà đi. Nhìn tình huống này, nàng hỏa diễm dĩ nhiên cùng nàng triệt để hòa làm một thể, thu phát tự nhiên. Bây giờ sự chuyển ngưng, khống hỏa thuần thục trình độ, đã hơn xa cái kia khâu dịch, nghĩ thế nào chơi, liền làm sao chơi. Ngưng tiên tử thực sự là lợi hại A Dĩ nhiên ngưng hỏa thành vân, lấy giả làm giả, đem hỏa diễm không chế đến loại trình độ này, sợ là ngưng hỏa thành kia, ngưng hỏa thành kiếm, ngưng hỏa ngự thể, cũng căn bản không nói chơi đi. Xung quanh người, đều là đều thở dài nói. Tô mặc nghe vậy, thân thể căng thẳng, cái này sự triển ngưng không hổ là sợ quốc trẻ tuổi nhất yêu nghiệt, thật mạnh, cũng đẹp quá a Nàng ở nơi này yêu nghiệt dưới, chỉ có tự ti mặc cảm phần. Nghĩ tới đây, tô mặc ánh mắt nhất ảm, nàng có yếu. Bất quá đúng lúc này. Long Hiên trực tiếp vây quanh tổ mặc eo thon nhỏ. Mặc mặc, không cần lo lắng, cô gái này cho dù xinh đẹp nữa, ở trong mắt ta, cũng không cùng ngươi 1% phần bà của ta, mới là đẹp mắt nhất. Long Hiên cười nói. Đáng ghét ta, nhiều người như vậy. Tô mặc sắc mặt tưởng đỏ, sáng giọng Thật buồn nôn. Long Minh thanh chi đảo cặp mắt trắng ra nói. sự triển ngưng đi tới đấu trường về sau, chính là hai tay chắp sau lưng, sau đó ngạo nghẽ nhìn quét toàn trường, hình như đang tìm kiếm cái gì. Mọi người đều biết nàng đang tìm người nào, nhận thức Long Hiên, chính là nhất tề đưa mắt quét về Long Hiên. Long Hiên nhận thấy được sự triển ngưng ánh mắt về sau, cũng đồng dạng hướng nàng xem đi. Trong sát na, lưỡng đạo ánh mắt bén nhọn tập trung ở đồng thời, không khí chung quanh, hình như đều lạnh xuống. Người lên, hôm nay qua đi, ta liền để cho ngươi kêu ta chủ nhân. Sự triển ngưng mặt không chút thay đổi, chỉ là lạnh lùng nói. Giọng nói kia, giống như là tại ngưng mắt nhìn nô bộc đồng dạng, không mang theo mảy may cảm tình. Ha ha ha, nguyên thoại xin trả, xem ra ta lại muốn nhiều thị nữ. Long hiên mảy may không kiếp, thân thể khinh động, cả người liền là tiêu thất ở tại tại chỗ. Hắn khi xuất hiện lại, dĩ nhiên đến cái kia một khác ngồi luyện đan trên đài. Cung vọng tiểu nhi, không biết trời cao đất rộng. Mọi người chung quanh, vô luận là bách tính, vẫn là thị vệ, vẫn là hoàng tử, hay là luyện đan sư, đều là gầm lên lên tiếng nói. Ngay cả bên cạnh sử minh long, đều nhữ nhữ mảy, ánh mắt lộ ra một chút không vui. Quốc sư. Ngươi cho rằng trận chiến này ai có thể thắng. Sử Minh Long ngồi trên xa liên trên, tay áo bảo vung lên nói. Lão hủ bất tài, tự nhận là, cái này vạn linh vực trong, có thể thắng ta, bất quá ngũ chỉ số. Ngưng tiên tử, liền tại đây ngũ chỉ số trong. Thang Lão nghe vậy, vốt dâu khẽ cười nói. Nghe được Thang Lão nói thế, chất cũng yên lòng. Sử Minh Long nghe vậy cười to nói. Chúc mừng bệ hạ lại được một luyện đan tiên tài. Long hiền tuy nhiên có chút kém ngưng tiên tử, thế nhưng nó chiến lược lại không cho coi nhẹ. Để cho người này thêm thời gian, nhất định thành danh vạn lĩnh vực, xưng là tuyệt thế thiên tài, cũng mảy may không quá phận Thang láo gật đầu, sau đó cung kính nói ra. Không sai, nguyên nhân chính là như vậy, chấm mới như muốn lưu lại, nếu là Long Hiên vì chấm sử dụng, đơn giản là nhất đại chuyện may mắn a Sử minh Long nhìn Long Hiên, như nhìn bà bối. Tiểu tử này, chỉ cần hơi chút chén ép, tiến hành ma luyện, nhất định là một cái cực tốt nhân tài, không, nô tài. Hắn sử minh Long muốn, chính là như vậy nô tài A Nghĩ tới đây, Sử Minh Long, khỏe miệng dĩ nhiên nhiết lên. chương 896, yêu nghiệt Sử triển ngưng. Tại đây bao la hùng vi đấu trường tròng, Sử Minh Long tuyên bố trận đấu bắt đầu về sau. Đông đảo luyện đan sư, chính là lòng mang mong đợi bắt đầu luyện đàn. Mục tiêu của bọn họ, là cái kia hàng hai. Ngay cả khâu dịch mục tiêu, cũng giống như vậy. Về phần cái kia hàng nhất, mặc dù hắn không cam lòng, nhưng, nhưng không có biện pháp gì. Tô mặc Thi triển thuấn gian di động, hạ xuống luyện đan trên đài thỉ. Có chút lo lắng nhìn Long hiên liết một chút. Ngươi, có thể ngàn vạn muốn thắng A. Bằng không, ngươi bị giam tại sở quốc, ta làm sao cùng họ giao cho. Nghĩ tới đây, tô mặc thở dài một tiếng, chính là bắt đầu nổi lên hỏa. Siêu, siêu, siêu. Rất nhiều luyện đan sư, bắt đầu lần lượt phát hỏa, từng đạo hỏa diễm bước lên thanh em của, tại đây đấu trường trên, nối liền không dứt văng lên. người nhiều hơn, nhưng là đưa mắt đặt ở cao nhất quả nhiên cái kia hai tòa luyện đan trên đài. Nơi đó, đang có hai người, thản nhiên mà đứng. Ta có thể cho người cơ hội. Sử triển ngưng đống nhiên nói ra. a cơ hội gì? Long Hiên có nhiều hăng hái nói. Ngươi chịu thua, nhận thức ta làm chủ nhân, ngươi có thể miễn cho nhục nhã. Dù sao, nếu ngươi như vậy làm, ngươi về sau chính là ta bên cạnh, tôn quý nhất nô buộc, ngoại trừ gọi chủ nhân bên ngoài, hết thể có thể theo ta mở hợp dạng. Đây là ta tán thành thực lực của ngươi, cho nên đưa cho ngươi, toàn bộ sở quốc. Duy ngươi một người. Sử triển ngưng thản nhiên nói. Sử triển ngưng lời vừa nói ra, nghe được người, khỏe miệng đều câu trên một tia đủ cười, đúng vậy, tôn quý nhất nô bộc. Ngươi Long Hiên, đích xác có làm sử triển ngưng tôn quý nhất nộ bộc tư? Bất quá, mặc kệ nô bộc nhiều tôn quý, vẫn là nộ bộc a. Sử triển ngưng nói chuyện, quả nhiên băng lánh cùng cực, vô hình giữa, đều là đạp lên đối phương tôn nghiêm đây Ngươi nếu nhận thức ta làm chủ người, ta một cao hứng, nói không chừng sẽ thu ngươi vì tiểu tiếp À, là phi tử, mặc dù là bài danh thứ hai mấy cái, bình thường thỉnh thoảng sẽ làm một chút nội trợ gì gì đó, bất quá ngươi yên tâm, ta còn là sẽ rất yêu ngươi. Đây là ta tán thành mỹ mạo của ngươi, cho nên đưa cho ngươi, toàn bộ vạn linh vực, duy ngươi một người. Long Hiên nghe xong, cũng không tức giận, đồng dạng thản nhiên nói. Tán thành thực lực của ta. Xin lỗi, ta Long Hiên chỉ tán thành mỹ mạo của ngươi. Ngươi thực lực kia, tại ta Long Hiên trong mắt, không đáng giá nhắc tới. Côn vọng. Mọi người xung quanh ngay vậy, nhất thời đều gầm lên lên tiếng nói. Tiểu tử này, còn muốn đem Sử Triển Ngưng Thu làm thị thiếp? Ha ha, ngươi đem Hướng Minh Long đặt ở nơi nào? Đem Hướng Nước mọi người đặt ở nơi nào? Đường Đường Ngưng tiên tử, cũng là một mình ngươi nhỏ nhỏ con kiến hôi, tương lai nô buộc, có tư cách mơ ước sao? Ngay cả Sử Minh Long, nghe được Long Hiên lời ấy trong nháy mắt, cũng nhíu nhíu mày. Tốt tiểu tử cuồng vọng, chờ Triển Ngưng đánh bại ngươi sau, chấm nhất định phải hào hảo chèn ép ngươi một chút. Cho ngươi biết Một cái hợp cách nô buộc, thế nào nói chuyện, năng lực đòi chủ nhân niềm vui. Minh ngoan bất linh, đã như vậy, ta còn là dùng thực lực chứng minh, người ở trước mặt ta, đúng là vẫn còn quá nhỏ bé đi. Sự chuyện ngưng lắc đầu, ngọc thủ nắm chặt, một đoàn ngọn lửa màu trắng liền là xuất hiện ở trong tay của nàng. Nay hỏa xuất hiện nháy mắt, xung quanh tất cả hỏa diễm, tất cả đều lắc lư cúi đầu, nhất thể hướng về cái này đoàn ngọn lửa màu trắng chiều bái. Trong mơ hồ, cái kia rất nhiều hỏa diễm, còn có chút run rẩy cảm giác. Vạn Hỏa Triều Bái. Lúc này gần như mọi người chứng kiến loại này chẳng cảnh, dĩ nhiên nhịn không được khiếp sợ lên tiếng. Trên mặt vẻ kinh hãi, thậm chí dĩ nhiên nồng nặc tới cực điểm. Sự chuyện ngưng đã hồi lâu chưa từng xuất thủ, cho nên Vạn Hỏa Triều Bái truyền thuyết, bọn họ cũng chỉ từng nghe nói qua, chưa từng thấy qua. Lại không nghĩ rằng, nàng vừa ra tay, liền dẫn phát dị tượng này, có thể nào không cho người động dung. Ngọn lửa này, chẳng lẽ là trong truyền thuyết Bạch Ly băng Vân Hỏa, vạn linh vực mạnh nhất hỏa diễm một trong? Hồi lâu sau, có người chính là nuốt nước miếng một cái, gian nan lên tiếng nói. Không sai, cái này như vậy khí tức cường đại, tuyệt đối là bạch ly băng vân hỏa. Có người nói loại này hỏa diễm, vạn năm mới sinh ra một đóa nơi sản sinh phải là băng hàn cùng vân khí hội tụ nơi, nhan sắc là màu trắng, bề ngoài giống như đám mây. Có thể, loại này hỏa diễm, ấm áp lại cao khó có thể tưởng tượng, thậm chí còn có thể tự động chọn chủ. Hôm nay xem ra, bạch ly băng vân hỏa nhất định là chủ động lựa chọn sự triển ngưng. Bằng không có thể nào làm được loại tình trạng này Xung quanh không ít luyện đan sư Đều là khiếp sợ lên tiếng nói Mọi người nghe vậy Nhất thời mặt lộ vẻ vẻ hâm mộ Bạch ly băng vân hỏa Loại này là trồng truyền thuyết hòa diễm Coi như là vạn linh vực Loại này hỏa diễm Đều có thể xếp hàng top 3 Không nghĩ tới Rơi vào rồi sử triển ngưng tay trong Cô gái này Thật là thiên tri kêu tử a Sử minh long thấy vậy Nhất thời cười ha ha Xoa trồng dâu Hiển nhiên là có chút cao hứng Tô mặc cùng Long Minh Thanh Trì, thì là thân thể căng thẳng, ngọn lửa này ngay cả họ cũng chưa nghe nói qua. Có thể, mọi người như vậy tôn sủng, ngọn lửa này nhất định có phi phạm chỗ. Cái này, Long Hiên sợ rằng muốn rơi vào gian nan tình trạng. Nhìn thấy không? Long Hiền nương tiên tử chính là Bạch Ly Băng Vân Hỏa, hỏa trung trí tôn. Người cái kia cái gì cho má ngọn lửa màu xanh, liền câu dịch Lam Hải Diễm cũng không sánh bằng, còn muốn cùng Bạch Ly Băng Vân Hỏa tính toán. Ta khuyên ngươi A vẫn là khẩn trương quỳ xuống chịu thua, sau đó lăn xuống đến đây đi. Mọi người thấy vậy, lòng tin càng thêm sung túc, nghĩ đến Long Hiên cản rỡ ngôn luận, nhất thời lần nữa cười nhạo nói. Tiểu tử này, đã không biết sống chết, vậy bọn họ cần gì phải nể tình. Trong lúc nhất thời, mọi người liên tiếp, đều la lên Long Hiên lăn xuống tới. Thấy được sao? Long Hiên, ngươi không có phần thắng. Ta theo 17 tuổi bắt đầu, luyện đan liền từ chưa sai lầm, hôm nay luyện chế đan dược, là bạch ly thanh linh đan. đan dược này, Chính là cựu phẩm bên trong cực phẩm đang ăn dược, cũng là ta am hiểu nhất luyện chế, thích hợp nhất dùng bạch ly băng vân hỏa luyện chế, hiểu. Sử triển ngưng đôi mắt dơ lên, thản nhiên nói. Long hiên lắc đầu. Sử triển ngưng nhất thời chân mày tò cao lại. Xem ra ngươi là sợ không sánh bằng ta, cho nên lựa chọn đối với ngươi có lợi nhất đàn dược à. Bất quá không quan hệ, ta tiếp thu khiêu chiến của ngươi, điều kiện tùy ngươi ra, đối với ta nhiều hà khắc cũng không có cái gọi là. Ngược lại sau cùng thắng, đều là ta. Long Hiên khẽ cười nói. Cũng không phải là như vậy, luyện đan dược, chuyện ta trước cũng không biết, đây là phụ hoàng gia để mục Ngươi nếu muốn đổi, tùy thời có thể đổi, ngươi câu nói kia, ta cũng trả lại cho ngươi. Sử triển ngưng lắc đầu nói. Không cần, nói ra, chính là giống như tắt nước ra ngoài. Nếu là ta thu hồi lại, lại thế nào có tư cách làm chủ nhân của ngươi? Bắt đầu đi. Long Hiên nói ra. Siêu. Sử triển ngưng thu hồi ánh mắt. Đầu tiên là xuất ra nhất tôn đồng dạng là màu trắng Dan lô, sau đó đem Bạch Ly băng vân hỏa để vào trong đó. Một cổ nóng rực nhiệt độ, nhất thời bắt đầu theo hỏa lò trong, không ngừng thả ra ra. Bạch Ly ẩn hỏa lô, trời ạ, dĩ nhiên là cái này Dan lô. Nghe nói này lô chính là sở quốc lớn nhất lò luyện đan tốt, sở quốc tốt nhất luyện khí sư, chuyên môn vì Bạch Ly băng vân hỏa luyện chế. Nay lô có thể chịu đựng mấy vạn độ nhiệt độ cao mà không hủy hoại, còn có thể ẩn dưỡng hỏa diễm, đem hỏa diễm uy lực để đạt ba phần. Thậm chí làm cho luyện đan sư càng thuận buồm xuôi do khống chế hỏa diễm, nhất là cùng Bạch Ly băng vân hỏa phối hợp là lúc, uy lực lại tăng vọt 3 phần. Nay lô vừa ra, uy lực tăng vọt 6 thành, Long Hiên phải thua không thể nghi ngờ a Không ít biết hàng người, thấy vậy lần thứ hai khiếp sợ lên tiếng nói. Bạch Ly hỏa lô, bọn họ một mực chỉ nghe kỳ danh, không thấy kỳ khí, hôm nay vừa thấy, nào chỉ là bất phạm, quả thực kinh hãi. Một bộ này phối hợp hỏa diễm cùng đàn lô, bài danh còn có thể cao như thế Sợ rằng toàn bộ vạn linh vực chỉ có sự triển ngưng một người Cô gái này thật là thượng thiên quan tâm A Cái kia chính là Long Hiên Ở đây nữ trước mặt lại có thể nào thắng đây Tô mặc cùng Long Minh thanh chi hai nàng Thậm chí Dĩ nhiên ngọc quyền nắm chặt Tại đây như vậy địch nhân cường đại trước mặt Long Hiên còn có thể nói trăm đánh bại cô gái này sao Cô gái này thiên thời điệu lợi nhân hòa Không một không cụ bị vẫn là tốt nhất Long Hiên có thể không có gì cả a Họ lại có thể nào không lo lắng Tốt hỏa diễm cùng đàn lô. Long Hiên thấy vậy, cũng không nhịn được tán thán một tiếng. Cái này bạch ly băng vân hỏa, cùng tịnh liên yêu hỏa, dĩ nhiên tương xứng. Ngu mội vô tri Nghe nói Long Hiên nói, sự triển ngưng nhất thời lắc đầu. Long Hiên, cuối cùng là ánh mắt quá mức thiền cận, nếu hai thứ đồ này, chỉ là tốt nói, lại có thể nào để cho mọi người kinh hãi. Muốn thôi, nàng nhìn lướt qua bạch ly thanh linh đàn 39 loại dược tài, trong mắt lướt qua một kia nóng dược vẻ. nàng ý niệm bắt đầu giống như sóng biển vậy, theo nơi mi tâm điên cuồng tuần ra, sau đó nhất tề kiện hàng ở tại cái này 39 loại dược tài trên. Ông, tất cả dữ liệu đều trôi đứng lên, đứng ở không chung. Cái này, tất cả dữ liệu. Khó khăn, chẳng lẽ sử triển ngưng muốn phải. Mọi người thấy vậy, thân thể chợt lướt qua một đạo tiệm điện, sau đó miệng mở lớn, kinh hô. Siêu. Tất cả dữ liệu đều bị ý của nàng học Hoàn Mỹ khống chế. Một giây kế tiếp, Tại mọi người cái kia trong ánh mắt đờ đẫn, 39 loại dược tài, đều để vào bạch ly hỏa lô trong. 39 loại dược tài, an tính ở trong đó lơ lửng, không có chút nào dị dạng. Nàng, nàng dĩ nhiên thực sự làm xong rồi loại tình trạng này đồng thời khống chế 39 loại dược tài. Cái này, cái này thật là đáng sợ. 39 loại so sánh với Long Hiên 9 loại dược tài, quả thực song ngực à, nàng như thế nào, lợi hại như vậy. Nàng sẽ không là cố ý làm như vậy đi. Cái này... Điều này sao có thể đây? Không có khả năng, sự triển ngưng được xưng luyện đan chưa từng sai lầm, loại này cấp thấp sai lầm, nàng như thế nào đi phạm? Nàng, là thật có thể thoải mái khống chế 39 loại dược tài A. Đây là một cái yêu nghiệt, khủng bố đến mức tận cùng yêu nghiệt. Mọi người thấy vậy, đều là thân thể run, trận to hai mắt nói. Cái này thần tích vậy sự tình, lúc này hoàn mị xuất hiện ở trước mắt của bọn họ. Điều khiển, chỉ là một mười mấy tuổi thiếu nữ. có thể lúc này cũng không người dám nghi vấn nàng, chỉ vì nàng quá mạnh mẽ, cường đến khiến người ta sợ. Không ít người, bởi vậy kinh hô thành tiếng, sau đó kích động đứng lên. Có thể nhìn thấy thần kỳ như vậy luyện đàn, bọn họ tới nơi này, thật là đáng giá. Khâu Dịch nhìn thấy hồi lâu chưa từng luyện đàn, lại đột nhiên triển lộ ra cường hãn như thế khống hỏa thủ pháp sự trận ngưng, nhất thời trận mắt hốt mồm. Trong mắt của hắn, trong nháy mắt tràn ngập đối với sự triển ngưng vẻ sùng bái cùng ái mộ vẻ. Chỉ có nữ nhân như vậy mới vừa có tư cách làm cho hắn khâu dịch sinh ra ý nghĩa yêu thương a Nàng là ta, ta nhất định phải đuổi tới nàng. Khâu dịch nội tâm thì thảo thầm nghĩ. Sử minh long cũng lần nữa lộ ra nụ cười, trong mắt lộ vẻ vẻ hài lòng. Chúc mừng bệ hạ, ngưng tiên tử quả nhiên là thiên tuyển người, cái này 39 bùi cây dược tài, liền lao hủ cũng không thể tùy tiện không chê à. Thang lao thấy vậy, nhất thời chắp tay ăn mừng nói. Ha ha ha, sau ngày hôm nay, châm quốc gia chồng liền có hai vị tuyệt thế thiên tài. Sử minh Long nghe vậy, nhất thời sướng hoài cười to nói. Hắn nói một vị khác, tự nhiên là Long Hiên. Bất quá, lúc này Long Hiên, chứng kiến sự triển ngưng như vậy, nội tâm nhưng là không có ba động. Không gì hơn cái này, ta còn tưởng rằng có cái gì đặc biệt đây. Long Hiên lắt đầu, hình như cảm giác tại lãng phí thời gian. Hắn rất nhanh nghĩ tới mình còn có một lần rút thưởng cơ hội không dùng, chính là tiến nhập trong hệ thống đi. Mọi người chung quanh, ngay vậy, lần nữa nộ xích Long Hiên không biết trời cao đất rộng. Sự triển ngưng lần này, đồng dạng lắp đầu, bất quá lại không nói chuyện, bắt đầu tiếp tục luyện đan. Chỉ cần như vậy kéo dài nữa, cái kia trung cực bạch lì thanh linh đan, cũng liền đi ra. Cái gì gọi là trung cực? Đó chính là không tì vết chút nào. Nàng, một cách tự tin, luyện ra như vậy đan dược. Đến lúc đó, Long Hiên hết thể cãi lại, cũng sẽ có vẻ tái nhuận vô lực. Nàng, sau cùng sẽ thắng. Rút thưởng A mội tử. Long Hiên ra lệ. Đinh! Chúc mừng Long Long thu được nhân vật kinh nghiệm thẻ một tấm đây. Hệ thống mội tử nói ra. Hát đây là toàn bộ tấm thẻ trong, ta thích nhất. Long Hiên nghe vậy, nhất thời cười hát hát nói. Bởi vì, cái này tấm thẻ chẳng những có thể thăng cấp, để nó thu được phi phàm lực lượng, hơn nữa bây giờ còn có thể theo pháp tắc chi liên trong lấy ra pháp tắc. Điểm kích sử dụng. Long Hiên nói ra. Đinh. Công kích Long Long thành công theo linh tắc nhất trọng, lên tới linh tắc nhị trọng. Thu được một lần lấy ra pháp tắc chi liên cơ hội đây. Hệ thống mội tử vừa cười vừa nói. Lấy ra. Long Hiên tiếp tục nói. Đinh. Chúc mừng Long Long thu được lôi chi pháp tắc, phàm là bất luận cái gì tại ngươi lực lượng dưới lôi điện, đều có thể tùy ý khống chế đây. Hệ thống mội tử nói ra. Ha ha ha, hảo hảo hảo, lôi chi pháp tắc tốt, đều là công kích tính pháp tắc, phối hợp hỏa chi pháp tắc, quả thực nhanh vô địch. Long Hiên ngay vậy, nhất thời cười to nói. Người nào lại muốn chết? Lao tử một cái xét đánh chết hắn. Hắn hiện tại, không chê sấm xét chiến lược, thế nhưng có thể đạt được linh tắc ngũ trong đây. Cho dù cùng cái kia cái gì sở quốc tối cao chiến lược thang lao so với, cũng chỉ kém hơn một chút. Chọc bao hắn, thả một đóa Phật nộ hỏa liên đi ra, cái gì gà nhi thang lão, lao tử cho người hóa thành cho. Long hiên theo trong hệ thống đi ra thì, trên mặt đều tràn đầy tiêu ý. Dù sao với hắn mà nói, cùng sự triển ngưng trận đấu, vẫn là thăng cấp cùng thu được pháp tắc thoải mái hơn à. Thời khác này Long Hiên, còn chưa bắt đầu luyện đan. Xung quanh nhìn thấy người, đều sử sốt. Tiểu tử này còn không luyện đan. can rỡ thành cái dạng này. Hắn là không phải là cho là hắn nhất định thắng. Thí, tiểu tử này nhất định là cảm giác mình phải thua, cho nên mới không luyện đan. Dù sao vừa sử triển ngưng hiển lộ ra khống hỏa thủ pháp, quá mạnh mẽ, Long Hiên không làm được. Một luyện đan liền lộ ra nguyên hình, hắn tại dãy rùa đây. Có đạo lý, vẫn là sự triển ngưng lợi hại A vừa ra tay liền để cho Long Hiên Lâm vào trong tuyệt vọng, bọn ta cũng là xa xa không bằng a. Mọi người xung quanh, nghĩ tới đây, có người lắc đầu thở dài, Long Hiên trung quy quá trẻ tuổi, tiếp qua mấy năm, có lẽ có thể cùng sự Triển Ngưng chống lại. Có cười nhạt không lớn, chính là Hoàng Mao tiểu nhi, cũng dám tới sở quốc xính uy, không biết trời cao đất rộng. Lúc này sự Triển Ngưng chính đều đâu vào đấy luyện đan, trên bầu trời bắt đầu mơ hồ khắc thường giống tể tụ. Mọi người thất kinh, khó khăn, chẳng lẽ là Trường 897, ngươi, chính là cái kia hết ngồi đáy giếng. Mọi người thất kinh là lúc, cũng chợt ngẩn đầu lên, nhìn phía không chung. Sử truyền ngưng phía trên, mơ hồ có một cổ vô hình năng lượng ngưng tụ. Cái loại năng lượng này, làm cho đang ngồi đại bộ phận người, đều lạnh run. Có người càng là đồng tử hơi co lại, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. Khó khăn, chẳng lẽ là... Cái kia vạn linh vực hồi lâu chưa từng xuất hiện. Có người nhất thời nuốt nước miếng một cái nói. Lời của hắn trong... Khi có vẻ hoảng sợ, cũng có hưng phân ý. Long Hiên tựa hồ cũng cảm thấy cái này đặc thù năng lượng, ngừng đầu nhìn liếp một chút. Thì ra là thế. Long Hiên gật đầu, trong mắt ngược lại rất là bình tĩnh. Dựa vào sự triển ngưng bản lĩnh, làm được điểm ấy, cũng không kỳ quái. Thời khác này sự triển ngưng, kẻ thù trên đỉnh khoảng không ngưng tụ năng lượng, đồng dạng không có chút nào vẻ kinh dị. Nàng có ngưng tụ cái này dị tượng tư cách, toàn bộ sở quốc, chỉ sợ cũng chỉ có nàng có tư cách ngưng tụ cái này dị tượng. Về phần Long Hiên. Nàng lắc lắc đầu, cho cười mà thôi. Thời gian từng điểm từng điểm trôi nhanh, dĩ nhiên đi qua hơn một canh giờ. Trung quanh luyện sư đan sư đang dược, cũng sơ bộ luyện thành, bắt đầu từ từ tắt lửa. Phần lớn người, đều ngừng trong tay hỏa diễm. Ánh mắt của bọn họ, nhìn chầm chầm sự triển ngưng. Tự hồ, là đang đợi cái gì? Sau đó bọn họ lần nữa nhìn lướt qua Long Hiên, nhất thời cười nhạo. Cái này vừa nói hầu nói tả, bây giờ lại bị sự triển ngưng sợ đến, không dám luyện đan ra hỏa cũng là đủ khơi hãi. Hôm nay qua đi, cái này Long Hiên, sợ là sẽ trở thành chê cười đi." Khâu Dịch khỏe miệng niết lên, "Long Hiên a Long Hiên, ngươi cũng liền điểm ấy nhi khả năng. Tráng nổi ta tính toán cái gì, tại sự triển ngưng trước mặt, ngươi vẫn là còn kiến hôi." Sử Minh Long cùng Thang lão cảm giác được cái kia hùng hậu năng lượng ngưng tụ thì, đồng dạng mặt lộ vẻ vui mừng. Xem ra, bọn họ Sở Quốc lại muốn sáng tạo kỳ tích. Một cái, để cho toàn bộ đại lục luyện đàn giới đều chấn động không ngớt kỳ tích. Này kỳ tích, sáng tạo giả, sử triển ngưng. Mọi người như vậy nghĩ thời điểm, hai cái canh giờ, dĩ nhiên đến. sự triển ngưng đan dược, dĩ nhiên hóa thành đan hoàn, phía trên ao ấn sắp tối lui, trở thành đan dược. Ẩm ẩm. Trong bầu trời, đống nhiên vang lên một đạo thanh âm vang dội Mọi người chung quanh, thân thể trợn căng thẳng. Chỉ thấy được, trong bầu trời, ngân sắc quang mang không ngừng, mây đen rầm rà. Cái này, tựa như cùng cái kia sắp vỡ đê nước sông, khi thế sắp nổi lên tới cực điểm Nếu là bạo phát, chắc chắn khí thế rộng rãi, có thể hóa thành thiên quân vạn mã, phá hủy vạn vợ. Xung quanh người, thấy vậy đều bị kinh hại thất sắc. Nguyên lai, like, đây thật là lôi kiếp. Đã bao nhiêu năm, chúng ta chưa từng thấy qua lôi kiếp, cũng chưa từng có người gọi ra lôi kiếp. Sự triền ngưng thật là đáng sợ, chỉ có trong truyền thuyết Thánh Đan, mới có khả năng gọi ra lôi kiếp à. Mọi người sợ hãi than sau, lầm bầm nói. Thánh Đan, chính là giỏi hơn trung cực đan dược phía trên đan dược. cựu phẩm trong Ý đan dược, cũng có thể siêu việt trung cực phẩm chất, hóa thành thánh đan, tên cứ gọi tắt thánh phẩm. Thánh đan trong, lại nhìn được bao nhiêu điều lôi điện, xưng mấy cái cướp thánh đan. Một cái lôi điện đánh xuống, chính là một kiếp thánh đan, năm đầu, chính là ngũ kiếp thánh đan. Không biết, thời khắc này sự triển ngưng, tới cùng có thể đạt được cái gì phẩm chất thánh đan. Thánh đan, không sai a Long Hiên nhìn lướt qua, tán thưởng nói, nữ khí của hắn, giống như phụ thân đối với nữ nhi. Chủ nhân nói với thị nữ nói vậy. Đồng dạng tranh tài thời gian, cam chịu vì ba cái canh giờ, hiện tại đã qua hai cái. Long Hiên, ngươi nhưng ngay cả hỏa cũng không lên, ngươi cảm thấy, ngươi còn có thể có phần thắng. Sử triển ngưng, nhàn nhạt quét Long Hiên một cái nói. Nàng luyện đan, còn muốn hai canh giờ. Tiểu tử này, còn muốn một canh giờ thành đan hay sao? Toàn bộ sở quốc, không, vạn linh vực, cũng không có người có thể làm được loại chuyện này. Ngươi Long Hiên, chỉ là tại cậy mạnh. Không dám ra tay mà thôi. Nàng lúc này, dĩ nhiên hoàn toàn không đem Long Hiên để vào mắt, tháng liền hỏa cũng không dám nam nhân, không đáng nàng xem trọng. Nàng trước, đúng là đem nâng lên đến cái loại tình trạng này. Tôn quý nhất nô buộc. Xem ra là chính mình tự mình đã tỉnh. Tiểu tử này hiện tại, tựa hồ chồng liền vụ vì nàng nô buộc tư cách, cũng không từng đầy đủ. Ta luyện đan chi pháp, không giống với người bình thường, ngươi cứ việc luyện ngươi chính là. Nhìn ngươi nghiêm túc như vậy, ta sẽ xuất ra 5 phần thực lực với Cái kia khâu dịch các loại, ta có thể chỉ lấy ra một phần thực lực. Long Hiên lạnh nhặt nói. Sử triển ngưng lần nữa lấp đầu, không nhìn nữa Long Hiên. Đều đến loại tình trạng này, còn chỉ không khẩu nói mạnh miệng, nàng quá thất vọng rồi. Long Hiên, ngươi cái vương bắt đạn, ngươi cũng liền bây giờ có thể giả bộ. Chờ ba cái canh giờ đến khi đó, chính là ngươi thua thời điểm. Khâu dịch ngay vậy, nhất thời giận tím mặt nói. Mọi người chung quanh, lộ vẻ phẫn nộ quá lớn, cho rằng Long Hiên đang vũ nhục sử triển ngưng. Ngươi lợi hại như vậy, ngươi ngược lại động thủ a Trang gì trang? Long hiên thờ ơ, nói xong 5 phần thực lực, liền 5 phần thực lực, không thể nhiều. Ẩm ẩm. Ngay trong nháy mắt này, trên bầu trời, dĩ nhiên ráng xuống một đạo lôi điện. Ngón út lớn nhỏ, mang theo ngân sắc quan huy, hung hăng hướng về phía cái kia một quả sắp thành hình đan dược bổ tới. Lôi điện uy thế, ước chừng linh mẫn thì nhất trọng. Sử triển ngưng không chút hoang mang, dơ lên ngọc thủ, phát ra một đạo màu trắng linh khí, phóng lên cao Trực tiếp đem lôi điện vì thế trung hòa. Trong chốc nhóm này, cái kia đan dược phía trên, xuất hiện đạo thứ nhất ngân sắc đường vân. Một kiếp thánh đan, thành. Chỉ có như vậy phải không? Sử triền ngưng ngẩn đầu nhìn phía bầu trời. Ẩm ẩm. Trên bầu trời lôi điện, hình như có chút phẫn nộ, lần nữa vang lên một tiếng. Lần này lưỡng đạo lôi điện, theo thứ tự là ngón giữa lớn nhỏ cùng lớn chừng ngón cái. Vì thế, cũng phân biệt đạt tới linh tắc nhị trọng cùng linh tắc tam trọng. Mọi người thấy đều là khiếp sợ không thôi. Sử Triển Ngưng, dĩ nhiên dẫn Linh Tắc Nhị trọng cùng Linh Tắc Tam trọng lôi điện. Nếu có thể đỡ, đan dược này chí ít cũng là ba kiếp thánh đan a. Chính là Linh Tắc Tam trọng tay trong, ta Sử Triển Ngưng còn không để vào mắt. Nàng Chân Ngọc bước ra một bước, trên thân khí thế tăng vọn, một cổ Linh Tắc Tam trọng khí tức chợt bộc phát ra. Nàng lúc này, chính là giống như bình tĩnh hồ nước, đột nhiên biến thành cuồng bạo hồng thủy. Cái tiếc khí tức quấn người, hung hăng đánh vào cái kia lưỡng đạo lôi kiếp trên. Một giây kế tiếp, đang lúc mọi người rung động trong ánh mắt, lôi kiếp tiêu tán. Đan dược trên, thứ hai đạo thứ ba ngân sắc đan văn, dĩ nhiên xuất hiện. Ba kiếp thánh đan thành. Mọi người kinh hô Không nghĩ tới, hôm nay bọn họ, đúng là có thể thấy được ba kiếp thánh đan. Loại đan dược này, thế nhưng gần như vạn năm, chưa từng xuất hiện ở vạn linh vực A. Thần tích, quả nhiên là thần tích. Mới ba kiếp thánh đan, giáp rưỡi. Long Hiên ở bên cạnh nhìn thấy buồn chán, ngáp một cái nói. mọi người nghe vậy Cái chán gân xanh lộ, tên khốn kiếp này, sao không có chút nào lòng tính sợ. Đây chính là ba kiếp thánh đan A, và năm chưa từng xuất hiện qua A. Ngươi liền luyện đan cũng không dám luyện, ở chỗ này kêu là cái gì. Quả thực mất mặt. Chờ trận đấu kết thúc, nhất định phải hảo hảo giáo hấn tên hôn đàn này. Ngay cả sự triển ngưng, nghe vậy đều là nhữ nhữ mày Cùng vọng chi đồ, là phụ hoàng cùng quốc sư quá coi trọng hắn, lại để cho nàng xuất thủ bại nàng, quốc sư tới đều vậy là đủ rồi. Cũng được. Lại để cho hắn kiến thức một chút, như thế nào tứ kiếp thánh đăng đi. Ấm ẩm ầm Giữa lúc nàng như vậy muốn thì, trên bầu trời, ráng xuống đạo thứ tư lôi điện. Lần này lôi điện, uy lực có thể so với linh tắc tứ trọng. Tới tốt, Bạch Ly băng hỏa trưởng. Sử triển ngưng thấy vậy, nhất thời Ngọc Thủ Vương, ngưng tụ thành trưởng ấn, Bạch Ly băng vân hỏa bao vây tại trong lòng bàn tay. Một giây kế tiếp, nàng đánh ra nhất trưởng, một cái cùng người bình thường lớn nhỏ màu trắng trưởng ấn, chính là trước sau phát ra. rất nhanh Trưởng ấn mang theo cuồng bạo khí thế, cùng cái kia lượng đạo lôi điện, hung hăng đụng vào nhau. Ngay sau đó, lôi điện tiêu tán, trưởng ấn hoàn hảo không tổn heo gì. Sử triển ngưng ý niệm nhất động, cái kia trưởng ấn mới tiêu thất. Nàng lúc này, sắc mặt bình tĩnh, khí tức bình thản, không có hoảng trương dấu hiệu. Đạo thứ tư ngân sắc đan văn xuất hiện. Tứ kiếp thánh đan. Mọi người dĩ nhiên ngây dài như phóng, bọn họ không nghi tới, chính là linh tắc tam trọng nàng, đúng là có thể ngăn chặn bốn đạo lôi điện đi Trên bầu trời lôi điện, lúc này tiếng vang nối liền không dứt, thanh âm trong cùng bạo ý càng ngày càng nồng đậm. Giang giác. Một giây kế tiếp, một đạo hai cái ngón trỏ lớn nhỏ lôi điện, chính là hướng về phía tứ kiếp thánh đan, hung hăng đánh xuống tới. Tất cả mọi người cảm giác được, đạo này sấm xét khí thức, dĩ nhiên đạt được linh tắc ngũ trọng. Lần này sự triển ngưng, còn có bản lĩnh có thể ngăn chặn sao. Hừ. Cũng được, vật ấy vốn là vì bảo hộ ta, ngươi đã hung ác như vậy, vậy chỉ dùng để ngăn cả ngươi Sử triển ngưng trên mặt của, lần đầu tiên lộ ra vẻ ngưng trọng. Bởi vì, nàng thật sâu cảm giác được, đạo này lôi điện, dĩ nhiên đối với nàng tạo thành ươi hiếp. Nàng bạch ly băng hòa trưởng, chỉ sợ cũng vô pháp ngăn trở nó. Nghĩ tới đây, nàng ngọc thủ nắm chặt, một cái thủ trưởng lớn nhỏ quy sát, liền là xuất hiện ở trong tay của nàng. Sau đó, nàng ngọc thủ ném đi, cái kia quy sát chính là mang theo nóng rực nhiệt độ, hướng về phía cái kia lôi điện cấp bách lướt đi. Đây là phụ hoàng cho đồ của nàng, hắn nói vật ấy có thể ngăn chặn linh tắc thất trọng dưới cường giả nhất kích. Hôm nay, nàng vì sáng tạo thân tích, lại bất chấp nhiều như vậy. Đối với nàng mà nói, luyện đàn cao hơn hết thảy, nếu là nàng khuất phục, đó mới đáng tiếc. Nàng sẽ không để cho cái này tiết đối, ảnh hưởng nàng tuổi già, cho nên, đi thôi. Siêu. Quy sắc hình như cảm ứng được nàng ý chí, hung hăng cùng cái kia thứ năm đạo lôi điện, đụng vào nhau. Cái này, đây chẳng lẽ là thiên linh thánh quy quy sắc? Cái gì? Thiên linh thánh quy? Chính là thọ mệnh có thể đạt văn năm, quy sắc phòng ngự lực, được xương gần với long tộc thân thể thiên linh thánh quy sao. Đây cũng là cái vị thành niên thiên linh thánh quy quy sắc, bất quá, may là như vậy, linh tác thất trọng dưới, cũng không người là đối thủ. Không nghĩ tới ngưng tiên tử, vì sáng tạo thân tích, bỏ ra nhiều như vậy, thật đáng kính, có thể xứng a Mọi người chung quanh, cũng không nhịn được nữa động dung kinh hô. Sau đó bọn họ chính là nhìn thấy, cái kia thứ năm đạo lôi điện, bị cái này quy sắc cả lại. Quy sắc lông tóc không tổn hao gì, cái kia thứ 5 đạo lôi điện, nhưng là dĩ nhiên tiêu thất. Ngay sau đó là thứ 6 nói, thứ 7 đạo lôi điện, đều lần lượt mang theo cuồng bạo khí thế, đánh vào quy sắc trên. Phía dưới đan dược, dĩ nhiên xuất hiện thất đạo ngân sắc đan văn. Mọi người dĩ nhiên trận mắt hốt mồm, thất kiếp thánh đan, trời ạ, dĩ nhiên là thất kiếp thánh đan. Rang rắc. Lúc này quy sắc phía trên mới bắt đầu xuất hiện vết rách, sau đó ầm ầm bạo thành toái phiến, rơi xuống đất. Sự truyền ngưng mặc kệ quy sắc Mạt Lộ vẻ mừng rỡ, thất kiếp thánh đan thành ầm ầm. Bất quá thời khắc này trên trời, hình như còn có vô số ngân sắc lôi điện tàn phá bờ bãi, ầm ầm rung động. Xung quanh nghe nói người đều bị vẻ động rung. Ta chịu thua. Sử Triển ngưng hướng về phía bầu trời nói ra. Mọi người biết, Sử Triển ngưng dĩ nhiên vô lực đối kháng, vì vậy hướng thiên trên lôi điện nhận thua. Đúng vậy, là hướng lôi điện mà không phải Long Hiên. Không ai cười nhạo nàng, bởi vì mọi người biết, nếu là bọn họ Đợi đến linh tắc tam trọng lôi điện xuất hiện thời điểm, chỉ sợ cũng đến nhận thua Sự chiến ngưng, mạnh hơn bọn họ gấp đôi đã ngoài. Bọn họ, lại nơi đó có tư cách cười nhạo nàng đây. Húng chi, nàng vì sáng tạo thất kiếp thánh đan thần tích, mấy ngày liền linh thánh quy quý sát, đều từ bỏ. Như vậy luyện đan sư, nên bị bọn họ tôn trọng, mà không phải cười nhạo. Bọn họ phải làm cười nhạo, là Long Hiên như vậy tự đại cùng vọng đồ. Rất nhiều người nói, thiên địa có linh, nhưng rất nhiều người cũng không tin. thẳng đến Sử triển ngưng lời nói hạ xuống, trên trời lôi điện dần dần tiêu thất. Mọi người mới biết được, thiên địa là thật có thể nghe hiểu người lời nói. Lúc trước, thiên địa cho rằng sử triển ngưng đang gây hân với nó, hiện tại sử triển ngưng chịu thua, nó lúc này mới thối lui. Không ai, có thể gây hân nó huy nghiêm. Cung chúc ngưng tiên tử, luyện chế thành công ra thất kiếp thánh đan, sáng lập sở quốc ghi chép, vạn linh vực ghi chép. Từ nay về sau, thiên huyền đại lục luyện đan sư, không người còn dám đối với ta sở quốc bất kính. Sở quốc mọi người, thấy vậy, mừng rỡ như điên quỷ xuống nói. Đây là bọn hắn sở quốc vinh dự, hết sức trói mắt vinh dự a Xung quanh người, đều lần lượt quỷ xuống, hô to ngưng tiên tử, giống như cúng bái thần linh. Một màn này, ngược lại giống ta lúc trước chạy tới hàm dương một màn kia, lúc đó, vạn nhân đưa tiễn, mời giảm phương dừng à. Bất quá, sự triển ngưng không nên dây vào ta, không nên mưu toan thu ta làm nộ phó, không nên mưu toan đạp lên tôn nghiêm của ta, không nên lấy cao ngạo thái độ. Đối với ta nói năng lô mãng, bởi vì ta Long Hiên, nàng thật đúng là không thể treo vào. Long Hiên cảm thán một tiếng nói. Hắn không thể không nói, sự triển ngưng tại luyện đan trên, đích thật là thiên túng kỳ tài, toàn bộ vạn linh vực, gần như không người bằng được. Bất quá hắn Long Hiên, nhưng là ngoại lệ. Long Hiên lầm bầm lầu bầu thanh âm, lấy cực kỳ rõ ràng âm, chuyển vào toàn trường. Phần lớn người, lần nữa tức giận. Long Hiên, nhưng hiện tại dĩ nhiên luyện ra thất kiếp Thánh đan. Ngươi còn có lời gì nói? Mọi người lạnh lùng chất vấn. Tô mặc cùng Long Minh thanh trì, Ngọc Quyền nắm chặt, cực kỳ khẩn trương thất kiếp thánh đan A. Ngay cả họ, đều chưa từng thấy qua, Long Hiên thực sự không thành vấn đề sao. Long Hiên, tuy nhiên ta đánh giá cao ngươi, thế nhưng, nếu là ngươi chịu thừa, ta trước nói, như trước giữ lời. Sử triển ngưng hai tay chấp sau lưng, nạo nghệ bệ nghệ Long Hiên nói. Nói với Thượng Thiên gia ta chịu thừa bà chữ người, có tư cái gì, tới theo ta Long Hiên nói lời này. Long Hiên nghe vậy cười nhạt, cái này một bộ ngươi Long Hiên không đủ tư cách, để cho nàng sử triển ngưng thất vọng, thế nhưng ta sử triển ngưng vẫn là nguyện ý lòng từ bi, có thể bố thí cho ngươi địa vị tư thái, cho ai nhìn đây. Sử triển ngưng nghe vậy, sắc mặt nhất thời khẽ biến. Ba chữ kia, nàng thực sự không muốn nói ra, có thể, nàng không có cách nào. Cái này Long Hiên, đúng là trực tiếp đâm đến nàng chỗ đau. Ngươi tôn quý nhất xương Hảo không có, ngươi về sau chỉ có thể là ta một cái phổ thông nô buộc. Sử Triển Ngưng lần đầu tiên nổi giận. Khâu Dịch cười nhạt, ngu ngốc, lại dám chọc Sử Triển Ngưng tức giận, ha ha ha, ngu ngốc. Sử Triển Ngưng a Sử Triển Ngưng, ngươi chính là cái kia hết ngồi lại giếng, không biết trời cao đất rộng, chỉ có thể ngưỡng vọng bầu trời, mặt lộ vẻ kính nể, quỳ phục run. Cũng được, để ta tới dạy một chút ngươi, cái gì mới thật sự là luyện đan chi đạo đi. Long Hiên nghe vậy, nhất thời thở dài nói. Chương 898, danh trấn vật linh. Cũng được, Để ta tới dạy một chút ngươi, cái gì, mới thật sự là luyện đàn chi đạo đi. Long Hiên than thở. Bất quá lời vừa nói ra, mọi người chung quanh, tất cả đều phân nộ. Cùng vọng chi đồ, không biết trời cao đất rộng, ngưng tiên tử thất kiếp thánh đan, ngươi cũng muốn còn hơn. Cũng không lấy chính mình nước tiểu soi nhìn một cái, là đức hạnh gì, là ngươi, còn chân chính luyện đàn chi đạo. Cười chết người, ta hôm nay ngược lại muốn nhìn, hắn có thể luyện ra cái gì thánh đan. Ta xem một kiếp đều luyện không ra được đi, hát h Ha ha ha, đúng vậy, ta cũng cảm thấy như vậy. Đấu trường trong, sóng người bắt đầu khởi động, bất kể là luyện đan sư, vẫn là khán giả, ngay vậy, đều là cười nhạo không nớt, cảm giác buồn cười tới cực điểm. Ngươi đã tiểu tử cuồng vọng như vậy, bọn họ tự nhiên cũng không tu lưu mặt mũi cho ngươi. Một con con kiến hôi, còn muốn tại sở quốc, tại ngưng tiên tử bên cạnh này nhót, muốn tại sở quốc trên đầu đi tiểu, bọn họ như thế nào đồng ý đây? Ngươi vẫn là lăn xuống đến đây đi. Khâu dịch cùng vẽ mưu. Khoe miệng nít lên, hét lên. Bên cạnh quách mặt cũng lắp đầu, tiểu tử này vừa bị dọa đến thắng liền hỏa cũng không dám, lúc này như trước nói hồ nói tả. Loại hành vi này, đích xác rất dễ đưa tới nhục mạng. Không ai, thích loại này cuồng vọng hành vi. Ma ca, ta, đại ca của ta, hắn thật có thể thắng sao. Trương Vân cực kỳ khẩn trương nắm quách mặt tay, lời nói, đúng là mơ hồ có chút run dậy. Ai, nếu là một canh giờ trước, hắn có lẽ còn có hy vọng, nhưng bây giờ, chỉ còn một canh giờ. Ngươi làm luyện đan sư, ngươi nên biết, cái này bạch ly thanh linh đan một canh giờ thì không cách nào luyện chế thành công. Quách mặt lắc đầu thở dài nói. Trương Vân nghe vậy, mặt lộ vẻ tuyệt vọng, cắn chặt ngôi, không nói được một lời. Chức, Long Hiên là dự định để cho nàng thượng tràng, nàng tự nghĩ hẳn là có thể vì Long Hiên làm chút gì. Có thể, để cho tất cả mọi người không nghĩ tới là, sự triển ngưng đột nhiên khiêu chiến Long Hiên. Tin tức này, giống như bao phủ sóng biển, để cho sở có người, tất cả đều biết được. Thậm chí, đi tới sở quốc còn lại quốc gia luyện đan sư, cũng đều cười ra tiếng. Nàng, không giúp được, chỉ có thể lo lắng. Người này, thật đúng là khiến người ta lo lắng. Tô mặc trà trà chân ngọc, gấp đến độ giống như kiến bò trên trào nóng. Dựa theo ta đối với hắn lý giải, người này chắc là muốn làm có tự tin, mới có thể làm như vậy. Long Minh Thanh Chi buồn chẳng dưới, ở bên cạnh mọi người cái kia trong ánh mắt ghen tị, lại lấy ra một gốc cựu phẩm linh dược tới gặm. Người linh dược từ lâu tới? Tô Mạc đột nhiên hỏi. Hắn mang ta đi hoàng thất dược tại kho trộm. a thu, dùng giá cao tiền thu. Long Minh thanh chi lầm bầm, lời nói mổn miệng không rõ. Tô mặc đảo cặp mắt trắng giã. Người còn không chịu thua. Sử triền ngưng lạnh lùng đối với Long Hiên nói. Nàng vẫn là lần đầu tiên, đối với một người nam, như vậy nổi giận. Trả lời nàng, nhưng là Long Hiên cái kia rất là thiếu đánh lời nói. Chờ luyện đan xong, nhớ kỹ cho ngươi chủ nhân xoa xoa vai. Sử triền ngưng cắn răng. Hận không thể đem Long Hiên vỡ nát. Siêu. Lời nói hạ xuống, Long Hiên tay trong, chính là dâng lên một đạo nhũ bạch sắc hỏa diễm. Nay hỏa diễm xuất hiện là lúc, cái kia rất nhiều luyện đan sư hỏa diễm, lại cũng là nhất tề hướng về tỉnh liên yêu hỏa chiều bái mà đến. Người chung quanh, tất cả đều kinh hãi. Tiểu tử này trong tay, không phải là cái kia ngọn lửa màu xanh sao. Cái này, đây là có chuyện gì? Khâu dịch nụ cười trên mặt, trong nháy mắt đọc lại, miệng mở lớn nhìn về phía Long Hiên. Vệ mưu thì là kinh hô thành tiếng, hiển nhiên đối với loại chuyện này, rất là khó có thể tin. Sử Minh Long cùng thang láo sát mặt, lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh ngạc, tiểu tử này đúng là có bọn họ không nghĩ tới thủ đoạn. Vô cùng khẩn trương trương vân, cả người cũng là ngẩn ngơ, người này, đúng là có loại này cường hãn hỏa diễm. Người hỏa diễm, dĩ nhiên không thua gì với ta bạch ly băng vân hỏa. Điều này sao có thể? May là sử triển ngưng thấy vậy, trên mặt cũng không nhịn được lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Nàng bạch Ly băng Vân hỏa mọi người đều biết vạn năm mới có một đóa đạn xanh vu Hàn băng cùng vân khí hội tụ nơi cho nên hỏa Diễm mới vừa có loại huy lực này có thể tiểu tử này tùy tùy tiện tiện một cầm, Dĩ nhiên thì có loại này hỏa Diễm há có thể không cho người kinh hãi là tối trọng yếu là tiểu tử này trong thân thể chứa lưỡng chủ hỏa diễm. Diễmt nghĩ tới đây tất cả mọi người ngã hít một hơi lánh khí tiểu tử này Rốt cuộc là làm sao làm được loại chuyện như vậy ai nói với ngươi Ngươi bạch ly băng vân hỏa, so được với ta tịnh liên yêu hỏa. Sử triển ngưng khiếp sợ lên tiếng thì, long hiên cái kia nhàn nhạt lời nói, nhưng là tại sự triển ngưng bên thai văng lên. Làm sao, chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy, ngươi hỏa diễm có thể thắng được ta hỏa diễm hay sao? Sử triển ngưng nghe vậy sử sốt, sau đó cười nhạt lên tiếng nói. Ta thừa nhận ngươi hỏa diễm, theo ta tương xứng, có thể, ngươi lại vẫn muốn còn hơn ta bạch ly băng vân hỏa. Quả thực không biết trời cao đất rộng. Cái kia chung quanh khán giả cùng luyện đan sư, nghe vậy, đồng dạng cười ra tiếng. Tiểu tử này, lại tới khôi hải. Ha ha, thoạt nhìn đích xác tương xứng. Bất quá, ta nói ngươi bạch ly băng vân hỏa, không bằng ta tịnh liên yêu hỏa, đó chính là không bằng, rác rời đồ chơi, còn không mau tới chiều bái. Long hiên nghe vậy, nhất thời nhìn về phía bạch ly băng vân hỏa, cười nhạt lên tiếng nói. Thoại âm rơi xuống ngáy mắt, mọi người đang muốn tiếp tục cười nhạo thì... Cái kia Bạch Ly băng vân hỏa liền nhưng ở mọi người cái kia ánh mắt bất khả tư nghị trong, hướng Tịnh Liên yêu hỏa triều bái. Cái này, điều này sao có thể? Gần như mọi người, trong nháy mắt này, cũng không nhịn được kinh hãi thất thanh, trong mắt tràn đầy nồng nặng vẻ khiếp sợ. Bọn họ có người, thậm chí đứng lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Có rủi mắt một cái, phát giác cái kia Bạch Ly băng vân hỏa vẫn ở chỗ cũ triều bái Tịnh Liên yêu hỏa về sau, bọn họ miệng mở lớn. Có người ngồi trên trên khán đài, bưng cái ly Trong ngáy mắt này, cái ly trợt bị bóp nát, tói phiến quát phá thủ ngón tay, máu tươi chảy xuống, nhưng vẫn không phát giác. Khâu dịch cùng vệ mưu trong mắt, tràn đầy chấn động vẻ, nụ cười trên mặt dĩ nhiên triệt để cứng ắc. Sử minh long cùng thang lao đồng tử, thì là chợt co rụt lại, trong lúc nhất thời, hai mặt nhìn nhau, đúng là không biết nói cái gì, không cho phép chiều bái. Ngay cả sử triển ngưng, thấy vậy cũng triệt để dại ra, hồi lâu sau, triệt để phản ứng lại, sau đó đông nhiên lên tiếng nói Mọi người lần đầu tiên phát hiện, ngưng tiên tử cũng là sẽ phát hỏa, sắc mặt thoạt nhìn, còn rất là hung ác độc địa, làm cho bọn họ nội tâm cũng có chút sợ sệt. Có thể, cái này ẩn chứa một chút hung ác thanh âm, đối diện trước kết cục, tựa hồ là không dùng được. Cái kêu bạch ly băng vân hỏa, hay là đang chiều bái tịnh liên yêu hỏa. Trong lúc mơ hồ, bạch ly băng vân hỏa, còn hơi có chút run, giống như nó chiều bái hỏa diễm, thật là hoàng giả đồng dạng. Không, sẽ không, cái này nhất định là giả. Chẳng bao giờ bị người đánh bại trôi qua sử triển ngưng, lúc này chỗ nào có thể tiếp thu sự thật này, nhất thời không ngừng lắc đầu nói. Nàng truyền thuyết này bên trong hỏa diễm, như thế nào thua ở một không tên hỏa diễm A? Tiểu tử này một lời, đúng là làm cho nàng hỏa diễm khuất phục, vậy làm sao có thể đây? Chờ một chút, một lời. Sử triển ngưng ngược lại cũng không ngu ốc, một giây kế tiếp, thân thể chính là chợt lướt qua một đạo thiểm điện. Chẳng, chẳng lẽ người nắm giữ hỏa, hỏa chi pháp tắc? Sử triển ngưng nghĩ đến cái khả năng này, khiếp sợ lên tiếng, thanh âm trọng, còn mơ hổ có chút run dậy nói. Xôn sao? Lời này vừa nói ra, mọi người chung quanh, tất cả đều ồ lên. Hỏa chi phát tắc, thế nhưng pháp tắc trong đều rất là hiếm thấy tồn tại. Dù sao, nắm giữ cái này nhất đạo phát tắc, gần như thiên hạ văn hỏa, đều có thể tùy ý không chê à. Toàn bộ thiên huyền đại lục, 100 vạn người bên trong, chỉ sợ cũng rất khó có một người nắm giữ hỏa chi phát tắc. Đây cũng là hỏa chi phát tắc cực kỳ gian nan nắm giữ pháp tắc, độ khó khăn có thể nói cực cao, không thua gì với Lôi Chi pháp tắc. Tiểu tử này, nếu là quả thật nắm giữ, cái kia loại chuyện này há có thể không cho người khiếp sợ. Xem ra ngươi ngược lại có chút kiến thức, không giống những người khác như vậy, cô lẩu quả văn. Long Hiên ngay vậy, nhàn nhạt gật đầu nói: "Nhìn ngươi chủ nhân không tính là quá đần phân lên, ngươi có thể không cần chịu bái." Long Hiên lần nữa nhìn về phía Bạch Ly Băng Vân hòa nói: "Sự chuyện ngưng ngay vậy, nội tâm lửa giận lần nữa ngọc lên." Tiểu tử này thái độ đối với nàng, đúng là giống như nô bộc vậy, gọi thì đến, đuổi thì đi. Nàng vừa muốn nói chuyện, lại độ khiếp sợ chứng kiến, nàng Bạch băng vân hỏa, lại thực sự đứng trực đứng lên, mặc dù vẫn còn ở run, nhưng không có lại chịu bái. Nàng trong nháy mắt ngây ra như phỗng, không biết nên nói cái gì. Bởi vì nàng lúc này dĩ nhiên minh bạch, bây giờ Long Hiên thực sự nắm trong tay hỏa chi pháp tắc. Cũng chỉ có như vậy, Long Hiên năng lực làm được loại trình độ này a. Nàng răng, Nội tâm không ngừng hỏi mình, vì sao, vì sao mình làm không để yên? Chết tiệt. Cái kia vừa muốn phải nói, tiếp tục chào Phúng Long hiên người, chứng kiến Long hiên một lời để cho Bạch Ly Băng Vân Hỏa chịu bái, một lời để cho nó không bái về sau, cũng là khỏe miệng co quắp, trong lúc nhất thời, đúng là không biết nói cái gì đó. Cái này hết sức trói mắt sự thực, như một đạo cái tắt vang dội, hung hăng đánh vào trên mặt của bọn họ, làm cho bọn họ cảm giác được đau rát. Tiểu tử này phản kích, thật là hết sức cấp tốc. Mọi người không cam lòng. Lại bất đắc gì nói Đinh Chúc mừng Long Long Trang bước thành công Cái này tinh tướng phi thường ưu tú Thu được 10 điểm thiên nhãn giá trị Hệ thống mội tử nói ra Hắc hắc Một đám không kiến thức ra hỏa Chứng kiến chủ nhân nhà ta lợi hại không có Làm sao không tiếp tục dễ cận Long Minh Thanh Chi nuốt xuống một ngụm linh dược về sau Khí tức đúng là theo linh tắc tam trọng Trực tiếp lên tới linh tắc tứ trọng Khí thế khá nghiêm Mọi người chung quanh mặt hát tuyến Cái này chủ tớ đều cái gì kỳ 3A Một cái tuổi còn trẻ, là có thể trưởng khống hỏa chi pháp thì, một cái tùy tiện ăn một chút đồ vật, liền thẳng cấp. Quả thực đà kích người A. Nghĩ tới đây, mọi người chung quanh khóc không ra nước mắt, hầu như đều không dám lên tiếng. Long Hiên, ngươi không được đắc ý, ngươi chỉ là hỏa diễm lợi hại điểm, có thể, cái này cũng không đại biểu, ngươi có thể luyện ra thánh đan. Sử truyền ngưng không phục, tiếp tục quất lệnh. Mọi người chung quanh, nghe vậy gật đầu lần nữa, không sai, ngươi hỏa diễm lợi hại, có thể có thể nào. Luyện đan, hỏa diễm chỉ là thứ nhất, đan lô là thứ hai, khống hỏa là thứ ba, thủ pháp là thứ tư. Cũng không phải nói, một người chiếm được rất lợi hại hỏa diễm, là có thể thành công luyện ra thánh đan. Nghĩ tới đây, mọi người lần nữa tự tin vào đầu, tiểu tử này không có khả năng có so ngưng tiên tử lợi hại hơn đan lô cùng khống hỏa thủ pháp. Người nói đích xác không sai, hỏa diễm đích xác chỉ là luyện đan một bộ phận. Ta, cũng xác thực không có giống bạch lý vẩn hỏa lột như vậy cực phẩm đan lô. Long Hiên nghe vậy. Ngược lại cũng không phủ nhận. sự triền ngưng ngay vậy, khoe miệng nít lên, quả nhiên, tiểu tử này chỉ là vận khí tốt, chiếm được hỏa chi pháp tắc mà thôi. Ha ha ha, nguyên lai tiểu tử này tại cậy mạnh đây, không có cực phẩm đan lô lời nói, hắn cũng tốt ý từ nói. Cũng không phải là, ngưng tiên tử thế nhưng bởi vì có bạch ly vẩn hỏa lô gia tăng, mới luyện ra thánh đan, tiểu tử này không có, hậu quả có thể nghĩ. Đúng vậy, ngay cả ngưng tiên tử cũng không dám kinh thường, tiểu tử này còn có thể thế nào. Mọi người nghe vậy, nhất thời đều cười nhạo. Tiểu từ này, lần này vốn là phải thua không thể nghi ngờ, ngươi hiện ra cái tịnh liên yêu hỏa đi ra, thì có ích lợi gì đây? Nhiều nhất, chúng ta khiếp sợ một cái, kết quả nha, chúng ta nên cười nhạo ngươi, vẫn là sẽ cười nhạo ngươi. Bất quá kế tiếp Long Hiên lời nói, nhưng là làm cho toàn bộ đấu trường, đều làm yên lặng. Đó là bởi vì, ta không cần đăn lô, cũng có thể thành đan A. Nói thế, giống như chuông lớn đồng dạng, ẩn chứa linh khí. Tại đây giống như tổ chim vậy đấu trường trong, cấp tốc truyền bá. Mọi người, đều rõ ràng nghe được Long Hiên những lời này. Bất kể là bạn của Long Hiên, vẫn là địch nhân, thân thể đều trợt căng thẳng. Không cần đan lô, cũng có thể thành đan. Cái này, điều này có thể sao? Mấy vạn người miệng mở lớn, ánh mắt bắt đầu xít sao nhìn phía mặt kia lên tràn đầy tự tin thiếu niên. Bọn người bọn chuột nhắt, không biết chân chính luyện đan, không biết chân chính huyền ảo, không biết chân chính khống hỏa, ánh mắt thiền cận, cô lẩu quả văn. Êt ngồi đáy giếng. Ta, Long Hiên, hôm nay liền để cho bọn người nhìn, như thế nào không cần đan lô nhất nghiệm thành đan. Long Hiên chậm dãi đưa tay phải ra, nhìn phía trên hừng hực thiêu đốt tịnh liên yêu hỏa. Hắn ý niệm nhất động, giống như sóng to gió lớn vậy, đang lúc mọi người ánh mắt khiếp sợ tròng, bao phủ cái kia 39 bụi cây dược tài. Siêu. Hỏa thế mở rộng, giống như lôi điện vậy, cấp tốc đem cái kia 39 bụi cây dược tài bao vây, hừng hực thiêu đốt. Khi thế mở rộng, Làm cho xung quanh người y phục, tất cả đều cổ đáng, bay phất phối. Trên bầu trời, lần nữa có mây đen áp thành, lôi vân ngưng tụ, ngân quang loài ra, ẩm ầm rung động Ta, ông trời của ta, hắn dĩ nhiên cứ như vậy, không cần đan lô, đống dưng bắt đầu luyện đan. Cái này, đây là thành đan trước tiết tấu, thành đan trước tiết tấu a hắn, hắn dĩ nhiên thực sự nhất nghiệm thành đan. Điều này sao có thể? Điều này sao có thể a Mọi người thấy vậy, lần thứ hai kinh Hãi thất thành. Trên mặt hiện đầy nồng nặc vẻ hoàng sợ. Trước khiếp sợ, đều hóa thành kinh hãi. Chỉ vì, Long Hiên chiêu thức ấy, hoàn toàn rung động mọi người. Sử Minh Long, Thang Lão, Sử Triển Ngưng, Khâu Dịch, Quách Mạc, Trương Vân đám Người, tất cả đều dại ra. Bọn họ hiện tại mới hiểu được, Sử Triển Ngưng luyện đan tại Long Hiên trước mặt, bất quá múa búa trước cửa lô ban. Nếu bàn về thân tích, lúc này Long Hiên, mới tính toán là chân tránh thần tích, không gì sánh được thần tích. Nhất nghiệm đang thành, hiện. Long Hiên sắc mặt bình tĩnh, xung quanh người ngôn ngữ, giống như không nghe thấy, chỉ là nhàn nhạt nói ra. Hắn lời nói vừa ra, cái kia 39 loại dược tài, trong nháy mắt hóa thành nước thuốc, sau đó trợt dung hợp. Đan hoàn thành hình, ao ấn tối lui. Một viên tròn trịu giống như long nhãn cười to đan dược, đang lúc mọi người cái kia kinh ngạc đến ngây người trong ánh mắt, bắt đầu ở hỏa diễm trên, ngảy nhót cuộn cuộn. Đan dược, thành. Một ngày này, Long Hiên cho sở quốc đô thành luyện đan, không cần đan lô, nhất thành đan Vạn Linh vực chư quốc người, tất cả đều chấn động. Long hiên tên, danh chấn Vạn Linh. chương 899, lớn nhất thân tích. Mọi người thấy cái kia tại hỏa diễm trên nhảy nhót khiêu động đan dược, đều là vẻ mặt kinh hãi. Bọn họ giống như đặt mình trong mộng huyễn, cảm giác thật không thể tin tới cực điểm. Nhất niệm thành đan A. Cùng lúc khống chế 39 loại dược tài A, trưởng khống hỏa chi pháp tắc A. Đây hết thảy, hoàn toàn tập trung vào một cái tiểu tử trên thân, khiến người ta cảm giác bừng tỉnh thần minh. Là mấy thứ này không đáng đồng tiền, tùy ý nên, vẫn là tiểu tử này quá nghịch thiên tiện tay có thể. Có thể, mấy thứ này, đối với bất kỳ một cái nào luyện đan sư mà nói, đều là có thể cầu không thể được. Bọn họ thậm chí ngày nhớ đêm mong, như toàn có thể trưởng khống một loại trong đó, nhất là truyền thuyết kia bên trong nhất nghiệm thành đan. Đã bao nhiêu năm, toàn bộ vạn linh vực, tựa hồ mấy vạn năm không có xuất hiện qua, như vậy nghịch thiên thủ pháp luyện đan. Hôm nay, cái kia thoạt nhìn càn rỡ vô cùng tiểu tử. Nhưng là tại trước mặt bọn họ, đem cái này mọi người có thể cầu mà không nên hết thảy, triệt để phô bày đi ra. Bọn họ, làm sao có thể không hề e sợ. Cái này, mới thật sự là thần tích ta. Phát thông. Có người thấy vậy, dĩ nhiên nhịn không được quỷ xuống, mặt đất bùi, nhất thời văng lên. Những người này trên mặt, từ lâu không có vẻ trân trọng, có, chỉ có nồng nặc khiếp sợ và vẻ sùng bái. Thời khắc này Long Hiền, đối với bọn họ mà nói, chính là thần minh. Phát thông phát thông. Theo sát người đầu tiên về sau, thứ hai, người thứ ba cũng lần lượt quỳ xuống, trong miệng không ngừng la lên thần minh. Nhất niệm thành đan, triệu hắn lôi điện, tức là thần minh. Đây là bọn hắn tổ tiên dạy bọn họ. Hừ. Tiểu tử này nói không chừng chỉ là vận khí tốt, huống chi, lôi đỉnh chưa đánh xuống, tiểu tử này còn không có luyện thành thánh đan đây. Sư Minh Long chứng kiến con dân của hắn, lúc này đúng là hướng Long Hiên quỷ xuống sáng hối, nhất thời hừ lạnh một tiếng nói. Khi hắn trong mắt Long Hiên chỉ là hắn một cái hợp cách nô buộc, nhiều nhất tôn quý điểm, các ngươi làm sao có thể hướng một nô buộc quý xuống đây? Như vậy, các ngươi đem chấm về phần nơi nào? Không sai, Long Hiên tuy nhiên nhất nghiệm thành đàn, cực kỳ chấn động, nhưng là thành đàn trừa, liền không thể tính toán thắng ngưng tiên tử. Thang lão cũng đi ra giúp sử Minh Long nói chuyện nói. Không sai, nhất nghiệm thành đan bất quá là hoa lệ chút mà thôi, ta tán thành bệ hạ cùng quốc sư theo như lời. Nguyên bản sắc mặt khó coi khâu dịch, nghe vậy lập tức lớn tiếng la lên. Ha ha, Long Hiên, ngươi nếu bằng này đã nghĩ đạt được thắng lợi, vì miệng nghĩ đến quá ngây thơ rồi. Bây giờ thiên hạ, vẫn là sở quốc thiên hạ, cũng không phải là ngươi Long Hiên thiên hạ. Ta khâu dịch, lại như thế nào cho ngươi như nguyện? Ba người về sau, không ít hoàng tử công chúa, thị vệ, võ giả, luyện đan sương, đều hô to, yêu cầu Long Hiên luyện thành thánh đan. Những run dậy đó bách tính, thì là hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời đúng là không dám nói lời nào. Bọn họ chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía Long Hiên, chờ mong Long Hiên có thể có sở biểu hiện. Long Hiên, không muốn làm những thứ vô dụng này cho bị bợm, ngươi nghĩ thắng, vậy liền thỉnh cầu thượng thiên đánh xuống lôi điện, trợ ngươi luyện thành thánh đan. Bằng không, không người sẽ thừa nhận ngươi đang được. Sử Triển ngưng sau khi hết khiếp sợ, cũng phản ứng lại, mặt lộ vẻ châm trọng nói: "Nhất niệm thành đan là rất lợi hại, nhưng nếu là không thể dẫn tới lôi kiếp đánh xuống, cái kia rất xin lỗi, ngươi Long Hiên không hợp cách." Dù sao Ta sử triển ngưng luyện thành, thế nhưng thất kiếp thánh đan A. Toàn bộ vạn linh vực, chỉ riêng ta không có hắn. Tô mặc cùng Trương Vân nhất thời thở dài, đúng vậy, nhất nghiệm thánh đan đích sắc khiếp sợ thế nhân, có thể tại thất kiếp thánh đan trước mặt, đúng là vẫn còn có chút không đủ nhịn. Bây giờ Long Hiên, còn cần chứng minh A. Nếu chứng minh thất bại, cái kia. Nghĩ đến cái kia đáng sợ hậu quả, hai nàng thân thể đều là căng thẳng. Bất quá, tại sử triển ngưng lời nói hạ xuống sau, Long Hiên cái kia thản nhiên khinh thường Thanh nhi cũng lần thứ hai chuyển đến. Thỉnh cầu. Xin lỗi, ta nếu muốn luyện thánh đan, không nên thỉnh cầu. Chỉ có người bực này người hèn yếu, mới cần thỉnh cầu, mới có thể nói với thượng thiên gia ta chịu thua ba chữ, mới phát giác được thiên địa lớn nhất. Ta, chỉ cần mệnh lệnh, phía trên lôi điện, còn không mau mau cho ta đánh xuống. Long hiên cười nhạt, nhìn phía bầu trời, lớn tiếng nói. Cái này ngu nốc, nào tử bị cửa kẹp đi, còn mệnh lệnh, cười chết ta. Khâu dịch ngay vậy, nhất thời cười ra tiếng Mọi người chung quanh ngay vậy, đồng dạng là khỏe miệng nhét lên, đang muốn tán thành khâu dịch nói như vậy thì, lại chợt cả kinh. Khâu dịch thấy vậy, ngay cả lời đều không nói xong, trong đầu xẹt qua một chút cảm giác xấu, vội vàng ngừng đầu. Cái này ngừng đầu một cái, con ngươi của hắn, chính là trợn cò rụt lại. Ẩm ẩm. Hắn chỉ thấy được, trong chốc nhóm này, trong bầu trời, đúng là có một đạo ngón út lớn nhỏ lôi điện, theo trong bầu trời, đống nhiên đánh xuống. Mọi người thường nói, hình dung tốc độ nhanh dùng xét đánh không kịp bưng thai xu thế. Có thể trước mắt, bọn họ chứng kiến cái này nghe theo mệnh lệnh lôi điện thì, mới biết, cái gì gọi là nhanh. Cái kia lôi điện, đúng là giống như trước bạch ly băng vân hỏa đồng dạng, mang theo cuồng bạo uy thế, chật đánh xuống. Sau cùng, nhẹ nhàng bổ vào viên kia đan dược trên, làm cho cái kia đan dược, xuất hiện một đạo ngân sắc đan văn. Đúng vậy, nhẹ nhàng, mọi người tận mắt nhìn thấy, cảm giác đầu tiên, chính là cái này. Cái kia hết sức cuồng bạo lôi điện, tại Long Hiên trước mặt của Đúng là nhu thuận đến giống như một con mèo nhỏ, mảy may không dám lô mãng. Một màn này, quả thực kinh bạo tất cả mọi người nhãn cầu. Cái này, điều này sao có thể? Đây chính là lôi điện A, cuồng bạo hết sức, nghe giận cả người lôi kiếp A. Như thế nào nghe Long Hiên lời nói? Đúng vậy, mặc dù là ngưng tiên tử, tại đây cuồng bạo lôi kiếp trước mặt, cũng phải túi đầu túi đầu, nói ra ta chịu thua ba chữ, có thể Long Hiên. Ta là đang nằm mơ chứ. Vạn linh vực như thế nào có loại chuyện này phát sinh? Nói cho ta biết là giả đúng hay không Mọi người nhìn thấy một màn này Lần thứ hai trận mắt hốt mồm Nhất là lúc trước những thứ kêu mạnh miệng người Chứng kiến Long Hiên một lời ra lệnh Lôi điện hết sức thuần theo Làm cho đan dược trên nhiều một đạo ngân sắc đan văn sau Từ lâu khỏe miệng co cóp Thân thể run Tại đây chủng thần tích trước mặt Hết sức chói mắt sự thực trước mặt Bọn họ còn có thể nói cái gì Còn có thể nói cái gì Bọn họ dĩ nhiên nhanh chấn kinh đến tuyệt vọng Ngay cả sử Minh Long cùng thang lão Đều triệt để kinh ngạc đến ngây người Bọn họ nắm xa liễn tay vịn hai tay của Trật dùng lực Đúng là đỡ tay niết thành một phấn Có thể, may là như vậy Cũng dĩ nhiên che giấu bọn họ không được nội tâm kiếp sợ Chỉ vì một màn này Thật sự là quá đầy đủ trùng kích tính Nói là xưa nay chưa từng có Hậu vô lai giả Cũng mảy may không quá phận A Thử hỏi, có cái nào mười mấy tuổi thiếu niên Có thể nhất nghiệm thành đàn Một lời ra lệnh, hiệu lệnh lôi điện Thành tiểu đàn văn đây Ngoại chứ Long Hiên, bọn họ chưa nghe nói qua bất kỳ người nào. Cái này, cái này nhất định là giả, người làm sao có thể lợi hại như vậy, không có khả năng, tuyệt đối không thể nào. sự triển ngưng thấy vậy, chỗ nào còn có thể bảo trì thông dòng, ngay cả trên mặt màu sắc trắng nhã, cũng triệt để biến mất, thay vào đó, là đúng tương lai kinh sợ cùng trên mặt tái nhuận. Nàng đối mặt bầu trời lôi kiếp, đều chỉ có thể chắp tay chịu thua, Long Hiên lại trực tiếp mệnh lệnh. Cái này chẳng phải là nói, Long Hiên mạnh hơn nàng mạnh còn chưa phải là nhỏ tí tẹo. Loại kết quả này, nàng vô pháp tiếp thụ. Hán, thế nhưng Đường Đường Sở Quốc công chúa, càng là Sở Quốc luyện đan công hội trẻ tuổi nhất hội trường chỉ 17 tuổi, liền đạt được Cửu phẩm đỉnh phong luyện đan sư, coi như là vạn linh vực luyện đan sư, đều cơ hội chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại a. Nàng làm sao có thể thua, làm sao có thể thua? Yết ngồi đáy giếng, tâm cao ngất, cũng không thức như thế nào cứng, giả, thật đáng buồn cùng cực. Nhìn kỹ, vừa chỉ là bắt đầu. Cho ta hạ, không đến cửu đạo đan văn, thần linh ta cũng diệt. Long hiên ngẩn đầu nhìn trời, lần nữa ra lệ. Mọi người đều cho rằng đó là thần linh, lại không biết, chỉ là pháp tắc chi linh mà thôi. Ai có thể trưởng không pháp tắc, liền nắm trong tay lôi điện, cũng nắm trong tay nó. Mặc cho người pháp tắc chi linh tất cả biến hóa, ta lấy pháp tắc chi lực, hung hăng phá. Mọi người nghe vậy, lần nữa kinh hãi, sau đó kinh khủng nhìn về phía bầu trời. Phía trên kia, lôi điện lóe ra, nổ vang không ngừng. Thân thể của mọi người, lần nữa căng thẳng, ấm ấm. Long Hiên lời nói hạ xuống nháy mắt, đạo thứ hai lôi điện, đang lúc mọi người ánh mắt khiếp sợ chóng, lần nữa đánh xuống. Giống như trước sự triển ngưng đồng dạng, cái này đạo thứ hai lôi điện, lực lượng cũng là tùy theo tăng lên, dĩ nhiên đạt được linh tắc nhị trọng. Có thể, may là như vậy cường đại lôi điện, tại Long Hiên trước mặt, như trước không dám xuống xã. Rõ ràng cùng hơn làm lộ, tại Long Hiên trước mặt, lại càng thêm ôn thuận. Nó cẩn thận va chạm vào Long Hiên đang để cho nó nhiều một đạo đan văn về sau, liền tự giác tiêu thất. Long Hiên đan dược đã thành nhị kiếp thánh đan. Mọi người thấy vậy đều là sắc mặt phức tạp, sau cùng triệt để xác nhận một việc. Long Hiên thực sự thật mạnh, dựa vào là cũng không phải là vật khí, mà chính là cực mạnh thực lực. Dù sao, một lần là vật khí, hai lần đây, hắn cũng không phải là cuồng vọng, mà chính là hắn cực kỳ tự tin, đối với cuộc tỷ thí này, căn bản khinh thường, cũng chưa từng đem hướng triển ngưng để trong mắt. Trước hắn hai canh giờ, Không có luyện đàn, cũng không phải là e ngại, mà chính là không cần, chỉ vì, hắn có thể nhất nghiệm thành đàn. Hắn tiện tay sẽ thành thánh đan ngay cả lôi đỉnh, đều chỉ có thể nghe hắn hiệu lệnh, không dám có chút xuống xã. Bọn họ, tự hồ thật là hết ngồi đáy giữa A. Nghĩ tới đây, cái kia trước quát lớn Long Hiên thị vệ cùng võ giả, trong lúc nhất thời mặt lộ vẻ xấu hổ cùng vẻ lúng túng. Bọn họ bất quá chính là thị vệ, đúng là tại khinh bị một vị vạn linh vực đỉnh phong cứng giả, ngoại trừ xấu hổ. Bọn họ còn có thể làm cái gì đấy Chỉ có cái kia sở quốc hoàng thất Lúc này sắc mặt xấu xí Không cam lòng Mới chính là nhị kiếp thánh đan Không đáng để lo Sử minh Long Cắn răng nói Mọi người lúc này đều là thầm than Đích thật là nhị kiếp thánh đan Có thể, tại có thể hiệu lệnh lôi đình Long Hiên trước mặt Kết quả cuối cùng sẽ là nhị kiếp thánh đan sao Khắc một cái một cái Lãng phí ta thời gian Cho ta toàn bộ lăn xuống tới Long Hiên tự hồ là có chút không nhịn được Lập tức lên tiếng nói côn vọng chi đồ, lại dám như vậy nói với Thiên Điệu Chi Linh nói. Thang lão nổi giận nói, hắn cũng bái thượng thiên hơn 5 năm, hôm nay tiểu tử này lại dám ở trước mặt hắn, nói ra những lời này ngữ, hắn há có thể không giận. Theo người khác, hắn chẳng phải là không bằng Long Hiên. Ha ha, cái này lôi điện, thế nhưng chỉ nghe ta, không nghe ngươi. Ngươi đã như vậy nói chuyện với ta, ta đây cũng không cần khách khí, lao già kia ngoan ngoắn ngồi ở đó một bên cho giỏi, không được mạo phạm ta. Bằng không Ngươi định phong chiến lực thì thế nào? Ta nói giết ngươi, ta đây là có thể giết ngươi. Long Hiên quay đầu, cười nhạt lên tiếng nói. Xôn sao? Long Hiên lời vừa nói ra, mọi người lần nữa ồ lên. Long Hiên vừa nói gì đó? Hắn đúng là muốn khiêu chiến sở quốc chiến lực mạnh nhất thang láo. Bọn họ không có nghe lầm chớ. Chơi ạ, tiểu tử này không muốn sống đi, hiện tại ngươi không sai biệt lắm thắng. Sở quốc hoàng thất đang lo tìm không được mượn cớ hàng phục con ngươi, ngươi vừa ra khỏi miệng chẳng phải là đem chính mình đặt lớn nhất tình cảnh nguy hiểm. Mọi người đều là tất biết rõ, cái này thang lão thế nhưng Linh tắc lục chọc A. Ai, người trẻ tuổi A, chính là quá manh động. Đối đãi ngươi luyện đan hoàn tất, ngươi như thế nào còn có thể ly khai sở quốc hoàn tất? Tiểu tử này lần này lựa chọn, 10 phần sai A. Mọi người thở dài trong lòng nói. Ha ha ha, rất lâu không người nào dám tại ta thang kim trước mặt, nói hồ nói tả. Hào hào hào, đối đãi ngươi luyện đan hoàn tất, Lao Phu ta sẽ phải với ngươi nhất chiến, Lao Phu cũng muốn nhìn, người tuổi trẻ bây giờ, lợi hại đến cái dặn gì. Thang Kim nghe vậy, mắt lộ mừng như điên nói. Trước hắn nói, chính là muốn phải nhân cơ hội làm tức giận Long Hiên, sau đó cùng hắn nhất chiến. Cứ như vậy, mặc dù là xử triển ngương thua, hắn cũng có thể giúp xử minh Long bắt lại Long Hiên. Đương nhiên, đây chỉ là một thử, không muốn qua nhất định sẽ thành công, lại không nghĩ rằng, tiểu tử này ngông quầng như thế, thật đúng là dám trông đối hắn. Cái này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là cực tốt tin tức, bởi vì hắn muốn bắt lại Long Hiên, đơn giản là dễ dàng à. Hừ. Long Hiên, ngươi lại không biết tốt xấu, mạo phạm ta sở quốc quốc sư, chờ nhận tội đi. Sử Minh Long nghe vậy, nhìn như giận tím mặt nói. Trên thực tế, Sử Minh Long thời khắc này nội tâm, gần như cười nở hoa Ha ha ha, chỉ cần thang kim xuất thủ, tiểu tử này nhất định là cá trong chậu mặc cho nhu hắn năn bóp. Không biết sống chết. Khâu dịch đám người cũng cởi nhạt lên tiếng. Bọn họ dĩ nhiên tiên đoán được, Long Hiên sau kết quả, tất nhiên hết sức thế thảm. Ngươi có thể luyện ra thánh đan thì như thế nào, ha ha ha, không dùng, ngươi hay là muốn chết. Tô mặc cùng Long Minh thanh chi ngay vậy, triệt để dại ra. Người này có đúng hay không tròn váng, người ta mánh liệt ngươi, ngươi còn cố ý đi chống đối. Lao đầu như kia, thế nhưng Linh tắc lục chọc A. Nghĩ tới đây, Tô mặc nhất thời trà trà chân ngọc, người này, thực sự là tức chết người đi được. Người thật ngông cuồng, quốc sư cũng dám mạo phạm. Sử triển ngưng mặt đồng tình nhìn về phía Long Hiên, lắc đầu nói. Là hắn. Con kiến hôi đồng dạng, cũng dám theo ta Long Hiên nói chuyện như vậy. Chờ ta luyện xong đan dược, sẽ dạy hắn làm người. Long Hiên ngay vậy, nhất thời cười nhạt. Long Hiên nói xong, cái kia còn thừa lại thất đạo lôi điện, chính là đang lúc mọi người cái kia rung động trong ánh mắt, chợt đánh xuống. Lớn chừng ngón cái, hai cái ngón trỏ lớn nhỏ, hai cái lớn chừng ngón cái. Đến cái kia sau cùng một đạo Đúng là giống như thùng nước vậy lớn nhỏ, khí tức linh mận thì kiểu trọng. Trong chấp nhóm này, tất cả mọi người miệng mở lớn, chết để kinh ngạc đến ngây người. Người này, đúng là thực sự mệnh lệnh cái kia sau cùng lôi điện xuống, cái kia, thế nhưng linh tắc kiểu trọng, thùng nước vậy lớn nhỏ lôi điện A. Cái này, cái này, điều này sao có thể. cửu đạo lôi điện đánh xuống, xung quanh không gian vỡ nát, cùng phong tàn phá bừa bãi, lực lượng giít đảo bùi tràn ngập. Nguyên bản như vậy lực lượng cường đại, cái kia tới gần người phải làm tất cả đều chôn vùi. Bất quá, những lôi điện đó đến Long Hiên trước mặt thì, như cũ run rẩy không ngừng, tự giác tán đi phần lớn lực lượng. Két két. Chúng nó tại Long Hiên Bạch Ly Thanh Linh đan trên, két két rung động, thả ra ngân quang. Đợi đến đêm sau cùng thất đạo đan văn chạm chỗ trên về sau, bọn họ chính là triệt để tiêu thất. Cửu kiếp thánh đan, thành. Bùi tán đi, mọi người nhìn thấy Cửu kiếp thánh đan, đều bị khiếp sợ không khỏi, kinh hãi thất thanh. Đây là, vạn linh vực từ trước tới nay lớn nhất thần tích a. Chương 900, ai dám không phụng? Mọi người ngơ ngác nhìn Long Hiền trước mặt Tịnh Liên yêu hỏa, cùng với tại Tịnh Liên yêu hỏa phía trên nhảy nhót đang dược, dĩ nhiên triệt để giải ra. Nguyên Lai, like, cái kia, đó chính là trong truyền thuyết Cửu Kiếp Thánh đan, Cửu Kiếp. Thánh đan a. Cửu vi số chi cực, bọn họ vốn cho là phải làm không người có thể đạt thành. Nhưng bây giờ trình bọn hắn bây giờ trước mắt đang dược, lại vô cùng rõ ràng nói cho bọn hắn biết. Cái đó vị kiệt ngao bất thuần thiếu niên, liền có tư cách làm được loại chuyện này, hơn nữa rất nhẹ nhàng. Hiệu lệnh hỏa diễm, nhất nghiệm thánh đan, hiệu lệnh lôi điện, loại chuyện này, chắc chắn ngoại trừ Long Hiên, cũng không có người có thể làm được đi. Chờ một chút, hiệu lệnh hỏa diễm cùng lôi điện, chẳng lẽ mọi người cảm thán là lúc, đột nhiên trong thân thể lại lướt qua một đạo tiềm điện, đồng tử lần nữa trợn co rú lại. Sử Minh Long cùng Thang Kim, đồng dạng nghĩ tới cái loại này có khả năng, sau đó mắt lộ hoàng sợ. Khâu Dịch càng là lạnh run. Như muốn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, sắc mặt tái nhật hắn, trong miệng không ngừng nói xong không có khả năng, không có khả năng. Ngay cả chim đắm trong chấn động trong sự triển ngưng, đều chợt kinh tỉnh lại. Ngươi, ngươi chẳng lẽ còn nắm trong tay lôi chi pháp tắc? Sự triển ngưng kinh hô thành tiếng nói. Thanh âm của nàng, đang lúc mọi người chú mục thời khắc, có vẻ càng rõ ràng. Mọi người, đều ngẩn đầu lên, thật chặt nhìn về phía Long Hiên, chờ đợi Long Hiên trả lời. Bọn họ biết, tiểu tử này. Tuy nhiên hết sức càng rỡ, nhưng là cũng bởi vì càng rỡ, chưa từng đã nói láo. Người cứ nói đi. Long hiên thản nhiên nói. Ta không tin, ta không tin. Sử triển ngưng ngay vậy, nhất thời sắc mặt tái nhận, thân thể lung lay sắp đổ. Tiểu tử này tuổi như vậy, đạt được linh tắc cảnh đã rất nịt thiên, hắn làm sao có thể cùng lúc nắm giữ hai loại pháp tắc. May là cực kỳ lợi hại quốc sư, đạt tới linh tắc lục trọng, đến nay cũng bất quá nắm giữ một loại pháp tắc ca. Toàn bộ thiên huyền đại lục. Đừng bảo là tại tuổi như vậy, coi như là túi xuống lao hít người, có thể trưởng khống hai loại phát tác, cũng là cực kỳ nghịch thiên tồn tại. Tiểu tử này, cánh đặt đến loại trình độ này, để cho nàng cực kỳ khiếp sợ, thậm chí, tuyệt vọng. Sự thực không phải là đặt ở trước mắt người sao. Long hiên mặt lộ vẻ trông trọc, thản nhiên vương tay, một chút lôi điện, nhất thời xuất hiện ở trên tay hắn, kết kết rung động. Sau đó hắn tùy ý nắm chặt, lôi điện liền lần nữa tiêu thất, tựa hồ chẳng bao giờ tồn tại qua. giống như Cái này lôi điện chính là hắn đồng dạng, muốn triệu hoán liền triệu hoán, muốn tiêu thất liền biến mất. Sự triền ngưng thấy vậy, lần nữa cả kinh, trong mắt vẻ tuyệt vọng, dĩ nhiên nồng nặng tới cực điểm. Nếu như một người một điểm cuối cùng hy vọng, đều bị đối thủ tàn phá hầu như không còn, vậy người này, sẽ thấy cũng làm không là cái gì. Nàng bây giờ, chính là như vậy một loại trạng thái. Tiểu tử này dĩ, dĩ nhiên thực sự nắm trong tay lôi chi phát tắc, cái này chẳng phải là nói, tiểu tử này nắm trong tay hai loại cực kỳ lợi hại phát tắc. Tiểu tử này, thật sự là thật là đáng sợ, ngay cả đem hết toàn lực ngưng tiến tử, ở trước mặt hắn đều chỉ có thể tuyệt vọng. Hán, rốt cuộc là người nào à? Mọi người đều không ngu nốc, thấy vậy, chỗ nào vẫn không rõ, nhất thời cả kinh nói. Khâu dịch ngay vậy, nhất thời tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hai mắt trống giống, lại không có mảy may sức sống. Ngay cả vệ mưu, cũng bắt đầu lạnh run lên. Bên cạnh quách mạn, thì là âm thầm khiếp sợ, trong lòng nuốt nước miếng một cái, sắc mặt phức tạp cực kỳ. Nguyên lai, cũng không phải Long Hiên một mực dựa vào Trương Vân, dựa vào hắn, mới có thể như vậy càng rỡ, mà chính là bản thân hắn thì có cản rỡ tư bản A. Tại một cái có thể luyện ra cửu kiếp thánh đan luyện đan sư trước mặt, may là hắn quách mạng, cũng phải run dậy quỷ phục, không dám lỗ mãng. Thua thiệt trước hắn, còn tự cho là mình rất lợi hại, quát lớn Long Hiên, quả thực buồn cười cùng tự ca. Bên cạnh Trương Vân, thì là triệt để dại ra, hắn, hắn đã vậy còn quá lợi hại. Sau đó sắc mặt nàng ảm đạm Thì ra là thế, như vậy trói mắt hắn, trứng mắt chính mình, cũng là bình thường đi. Tô mặc thì là mặt lộ mừng như điên, hương phấn nhảy dựng lên, không ngừng phe phẩy ăn linh dược Long Minh Thanh Chi, làm cho Long Minh Thanh Chi đảo cặp mắt trắng, dã. Thần Minh giang thế, thần Minh dáng thế à. Trước cúng bái Long Hiên bách tính, lúc này đều lần nữa dập đầu, không ngừng lệ bái, làm cho sử minh Long sắc mặt, càng thêm xấu xí. Những thị vệ kia, võ giả, thậm chí đều mơ hồ có quỷ bái cảm giác. Bất quá chứng kiến sử minh lòng cái kia xanh đen sắc mặt bọn họ cũng không dám lộn xộn khá lắm tiểu tử Dĩ nhiên ẩn tàng rồi lớn như vậy bản lĩnh đem triển ngưng cũng đè xuống thật là để cho chấm giật mình a sử Minh long sắc mặt hơi trầm xuống thấp giọng nói không quan hệ vậy hạ tiểu tử này đợi một chút lao thần giúp ngươi chỗ tới lao thần sẽ cho hắn biết trên thế giới này lợi hại nhất là võ đạo đang dược bất quá là để cho võ giả trở nên mạnh mẽ cùng mượn hơi cường giả đồ vật mà thôi Hắn có thể luyện đan, lão thần lại có thể đưa hắn triệt để thần phục, cường giả vi tôn, đạo lý này, hắn rất nhanh sẽ rõ. Tuy nhiên, hắn hiểu thời điểm, có lẽ sẽ có chút thống khổ. Thang Kim khỏe miệng nổi lên một tia điểm như nói. Đinh! Chúc mừng Long Long trang bước thành công, cái này tinh tướng phi thường ưu tú, thu được 10 điểm thiên nhãn giá trị. Ding. Chúc mừng Long Long thiên nhãn giá trị đạt tới 48 điểm, xuất hiện rút thưởng luân bàn, thu được một lần rút thưởng cơ hội. Hệ thống mượi từ nói ra. Long Hiên nghe vậy, nhất thời nết miệng cười. Hắn lúc này vui vẻ nhất, không phải là thắng cái gì sự triển ngưng, dù sao cái kia cho hắn nói, không có thành tiểu chút nào tình cảm. Vui vẻ nhất, là có thể lần nữa rút thưởng. Nghĩ tới đây, hắn chính là không hề quản mọi người chung quanh cái kia khiếp sợ và ánh mắt hâm mộ, ý niệm trực tiếp tiến nhập hệ thống trong. Rút thưởng. Long Hiên nói ra. Đinh. Chúc mừng Long Long thành công thu được nhân vật kinh nghiệm thẻ một tấm. Hệ thống mội tử nói ra sử dụng. Đinh. Chúc mừng Long Long thành công tấn thăng làm linh tắc tam trọng, treo lên đánh linh tắc lục trọng không áp lực đây, cùng lúc lại thu được một lần lấy ra pháp tắc cơ hội. Hệ thống mội tử nói ra. Không sai, rút ra. Long Hiên rất là mong đợi nói ra. Đinh. Chúc mừng Long Long theo pháp tắc chi liên trong thu được độc chi pháp tắc, thiên hạ tại ngươi lực lượng dưới độc dược, tất cả đều có thể khống chế đây. Hệ thống mội tử nói ra. Cái này pháp tắc chi liên quả thực quá sung sướng s Như vậy lao tử về sau trừ đọc cùng không sai biệt lắm có thể không chút kiên kỵ. Long Hiên cười hát hát nói. Nghĩ tới đây, hắn thôi lui ra khỏi hệ thống. Cựu kiếp thánh đan ở đây, ai dám không phụ. Long Hiên đưa tay phải ra, tỉnh liên yêu hỏa chính là mang theo đan dược, hướng hắn cuốn tới. Sau đó hỏa diễm đều không có vào thân thể hắn, chỉ có đan dược dừng lại khi hắn lòng bàn tay, nhảy động xoay trọn. Thanh âm không lớn, lại truyền khắp toàn trường, làm cho nghe nói người, đều không dám lên tiếng. không người giám đối với cựu kiếp thánh đan vô lễ. Tại Sở Quốc, đối với thánh đan vô lễ, đó là cực kỳ nghiêm trọng lỗi, cho dù bệ hạ nguyện ý tha thứ bọn họ, người khác cũng sẽ không tha thứ hắn. Huống chi, luyện chế ra thánh đan người, vẫn là yêu nghiệt như thế người, bọn họ căn bản tìm không được lý do phản bạc. Sử Triển ngưng sắc mặt xanh đen, không nói được một lời, nắm chặt ngọc quyền. Khâu Dịch càng là e ngại không nớt, trong lòng không cam lòng, lại không thể tránh được. Sư Minh Long cứ việc muốn không thừa nhận, có thể trúng mắt nhìn chừng trước. Hắn có thể nào phản bác? Một khi phản bác, đến lúc đó hắn chính là bội bạc hạ người, không chỉ có con dân của hắn sẽ không phục hắn, xung quanh quốc gia người, càng sẽ vụn trộm cười nhạo hắn. Vậy hắn sợ quốc về sau, chỉ sợ cũng phải uy tín mất hết, vậy sau này vạn linh đại tái, sợ là rất khó có nữa đại quốc cùng hộ đi. Nghĩ tới đây, sử minh long mặt cay đắng, là hắn sai lầm đoán chừng đối thủ A. Vốn tưởng rằng, tiểu tử này là theo hắn nắn bóp châu chấu, lại không nghĩ rằng, tiểu tử này là đầu hung mãnh cựu hổ trái lại đem hướng nước hung hăng theo như ở trên mặt đất, dùng sức tra đạp, hắn hiện tại, dĩ nhiên có chút hít thở không thông. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đấu trường, đều lâm vào trong yên lặng. Mọi người chung quanh, hoặc mặt lộ vẻ kính nghệ, hoặc không ngừng run rẩy hoặc ở ngực pháp phồng, lại không có một người, dám trực diện long hiên. Người trước mắt này, thật sự là để cho bọn họ quá kinh hãi. Đã không người không phục, sự chiến ngưng, ngươi cũng là thời điểm gọi chủ nhân. Ngươi có thể làm ta thị nữ. Là ngươi cả đời này vinh hạnh, các ngươi toàn bộ sở quốc, đều nên hưng phấn không thôi, cả nước chúc mừng. Ngươi, thậm chí hẳn là ba ngày ba đêm không ngủ được, vì gối long ra trước mặt, hô to nói ra cảm tạ long ra thu ngươi, ngươi về sau nhất định sẽ hảo hảo hầu hạ ta. Long hiên thu hồi bạch ly thanh linh đan sau đó cười lạnh nói. Cô gái này, trận đấu trước, cỡ nào cao ngạo à, một mực bệ nghệ hắn, la hét muốn thu hắn làm nộ phó, nói đây là hắn long hiên vinh hạnh, tôn quý nhất nô buộc. Được xưng chỉ có hắn Long Hiên một người có tư cách có. Hắn cái loại này ngạo đến nội tâm, cho rằng thiên hạ hết thảy người, đều nên nghe hắn mệnh lệnh, duy hắn độc tôn tư tưởng, tại Long Hiên trước mặt, hoàn toàn biểu hiện đi ra. Ha ha, thực sự là khôi hải, nguyên bản ngươi không chọc Long ra, mọi người có thể tưởng an vô sự. Đã chọc, cái kêu Long ra để ngươi xem một chút, người khác đối với ngươi nói như thế thời điểm, ngươi cái gì cảm thụ đi. Long Hiên lời vừa nói ra, sự triển ngưng chính là cắn chặt ngôi. Nhẹ nhẹ máu tươi chảy ra, sắc mặt cũng tái nhận tới cực điểm. Rốt cuộc nàng cảm thụ được, bị người vũ nụ, là tư vị gì? Loại cảm giác này, có thể nói đau nhức hoàn toàn nội tâm. Làm sao, thua còn không nhận thức sổ sách? Không thua nổi, ngươi tham gia cái gì trận đấu? Lãng phí ta thời gian, có bệnh. Long Hiên nhìn sử triển ngưng, lạnh lùng nói. Long Hiên, ngươi chớ để thật là quá đáng. Sử minh long vào thời khắc này, rốt cục nhịn không được, trực tiếp đứng lên, quát lạnh. Sử Minh Long, ngươi ở nơi này giống một cái châu chấu một dạng, nhảy nhót cái gì? Ai cho ngươi mặt? Ngươi cho là ngươi chính là một cái hoàng đế, ta sẽ sợ ngươi. Tới tới tới, ngươi tới nói cho ta biết, ta vừa có câu nào, nói sai rồi. Long Hiên rời đi ánh mắt, nhìn về phía sử Minh Long nói. T. Bao gồm tô mặc ở bên trong mọi người nghe vậy, đều là ngã hít một hơi lênh khí, tiểu tử này, lại dám trực tiếp mắng sử Minh Long. Ông trời của ta... Người ta thế nhưng đường đường vạn linh vực trung đẳng hoàng đế, thủ hạ có rất nhiều kiểu phẩm luyện đan sư tồn tại, ngay cả thượng đẳng hoàng đế, cũng phải nể tình. Nhưng này tiểu tử, lại nói, ai cho ngươi mặt? Lợi hại A. Đinh. Chúc mừng Long Long Trang bức thành công, thu được 8 điểm thiên nhãn giá trị. Hệ thống mội tử nói ra, lời của ngươi không có nói sai, có thể ngươi vừa mạo phạm chấm nữ nhi, còn mạo phạm chấm. Hôm nay, ngươi nếu không phải cho chấm một câu trả lời hợp lý, cái này sở quốc Ngươi cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Sử Minh Long mắt lộ sắc ý, sắc mặt dĩ nhiên âm trầm đến cực hạ. Ha ha ha, nói như vậy, nói tới nói lui, đều là ngươi sở quốc không muốn thừa nhận các ngươi thua, đó là lý do mà tìm rất nhiều việc cớ. Sử Minh Long A Sử Minh Long, ngươi thực sự cho rằng, ngươi như vậy hành động, có thể giấu giếm được mọi người. Ngươi vừa lời kia vừa ra, hôm nay qua đi, xem nhẹ ngươi sở quốc quốc già ta tin tưởng có không ít đi. Ngươi sở quốc còn tự xưng luyện đan thánh địa ta xem chính là một cái trò cười. Long Hiên nghe vậy, nhất thời cười to nói. Long Hiên thoại âm rơi xuống, nhất thời có không ít quốc gia hoàng đế, âm thầm lắp đầu, thậm chí không ít thượng đảng quốc gia thượng thư lệnh, cũng bắt đầu mặt lộ vẻ không thèm. Thua thì thua, tại đây mấy vạn người trước mặt, đã thành sự thực, nhưng chưa từng nghĩ, Sử Minh Long không biết xấu hổ như vậy, còn muốn dùng uy thế đẻ người, lòng dạ đích xác hơi nhỏ. Xem ra là bọn họ trước, xem trọng cái này Sử Minh Long A. Mọi người đều thở dài Trong lúc nhất thời ồ lên không ớt. Sử Minh Long nghe vậy, nhất thời giận tí mặt. Hôm nay bởi vì tiểu tử, địa vị của hắn xuống dốc không thanh, sở quốc vinh diệu không ở, thanh danh của hắn cũng hư hại. Hắn tuyệt đối không thể bỏ qua cho tên tiểu hôn đàn này. Lớn mật, tại ta sở quốc tình trạng, ngươi lại cũng dám như vậy xuống xã, muốn chết. Sử Minh Long gầm lên lên tiếng nói. Sắc mặt hắn âm trầm đến cực hạng, trong lòng dĩ nhiên dự định, hôm nay nhất định phải giết tiểu tử này, mới có thể tiết trong lòng hắn mối hận Bằng không, chẳng phải là cái gì đồ chơi, cũng dám khinh thị hắn sử minh long. Tốt, ta tôi sở quốc, vốn là vì cái kêu cựu chuyển ly hòa đan, cũng vốn tưởng rằng, trận đấu một trận liền tốt. Nhưng chưa từng nghĩ đến, cái gì sử triển ngưng, sử minh long, đều là lãng đắc hư danh hạng người. Một cái thua không muốn thừa nhận, một cái thua lại muốn ta tính mạng. Ha ha ha, hảo hảo hảo, hôm nay ta liền tới nhìn, các ngươi sở quốc, tới cùng có gì năng lực, dám hướng ta nói chuyện như vậy Long Hiên nghe vậy nhất thời cười to lên nói, trên gương mặt hoàn toàn không có sợ hãi chút nào. Lời này vừa nói ra, bên cạnh Sử Triển Ngưng, Ngọc Quyền cầm thật chặt, nàng không cam lòng, cũng không phục, dựa vào cái gì một cái so với nàng tuổi nhỏ vô danh chi bối, còn có thể thắng nàng. Tráng hẳn là là nàng mới đúng, nàng thế nhưng sở Quốc công chúa, sở Quốc luyện đàn công hội hội trưởng, vạn linh vực nổi bật nhất người một trong a, Lão Thiên vì sao phải để cho Long Hiên xuất hiện ở trước mặt nàng? Chết tiệt, chết tiệt. Mọi người chung quanh Không ít người bị long hiên loại này khí độ chết phục, bất quá người nhiều hơn, nhưng là cười nhạt không nớt. Ngu ngốc à, một mình ngươi mười mấy tuổi tiểu tử, có thể lợi hại đi nơi nào? Dám như vậy kêu gạo. Ta nếu là sử minh long, định sẽ không để cho ngươi ly khai. Ha ha, tiểu tử này mày may sẽ không ẩn nhận a người trẻ tuổi chính là người trẻ tuổi, nếu là ta, nhất định trước nhận túng, sau đó tìm cơ hội ly khai, chỉ phải rời đi, chơi đất bao la, còn chưa phải là mặc cho lão tử ngao du. Đúng vậy, hắn không hiểu co được gián được, cuối cùng là muốn ăn đại khổ đầu. Mọi người nghe vậy, nhất thời mặt lộ vẻ châm trọc nhìn Long Hiền. Rời đi, ngươi chính là vạn linh vực danh nhân, tùy tiện luyện chế mấy viên đăng dược, là có thể tụ tập vô số cường giả tới trước, đánh giết sử Minh Long. Hắc hắc, hiện tại ngươi không có cơ hội A Long Hiền, ngươi không hiểu được lợi dụng tự thân sở trường A. Sử Minh Long đồng dạng nghe được lời của mọi người, mắt lộ kiêng kỵ vẻ cùng lúc, cũng cười nhạt không ớt. Đã không thể làm chấm sử dụng Cái kia chấm cũng chỉ có thể phá hủy ngươi. Tiểu tử, mặc kệ ngươi nhiều ngày mới, hôm nay ngươi đều phải chết. Muốn xong, hắn nhìn về phía thang kim. Thang kim gật đầu, bước ra một bước. Ngươi đã như vậy tự tin, để lao phu tới lãnh giáo một chút bản lĩnh của ngươi đi. Thang kim khỏe miệng nết lên nói. Chương 901, không được tốt lắm. Ngươi đã như vậy tự tin, để lao phu tới lãnh giáo một chút bản lĩnh của ngươi đi. Thang kim ngầm đầu, khỏe miệng nết lên, cái kia lạnh nhạt lời nói từ trong miệng truyền ra. Bất quá, thanh âm kia tuy nhiên thẳng nhiên, nhưng là lại có một loại tự cao tự đại, không đem thế gian hết thể để ở trong mắt vị đạo. Mọi người âm thầm chất lưỡi, thang kim dĩ nhiên đạt được linh tắc lục trọng, may là sợ quốc lao tổ, tại thang kim trước mặt, cũng không dám quá mức lỗ mãng. Tiểu tử này, lại dám gây hấn thang kim, lần này sợ là muốn chơi xong Người nhiều hơn, cảm thấy Long Hiên không biết tự lượng sức mình, cười nhạt không nớt lại dám kêu bản thang kim. Hắn cũng không phải là chính là sự triển ngưng có thể so sánh A. Sự triển ngưng coi như là luyện Đan công hội hội trưởng, sở quốc công chúa, thế nhưng tại thang kim trước mặt, như trước đến cung kính hết sức. Không có hắn, chỉ vì thang kim cái kia một thân tu vi, càng kim cái kia nắm giữ kinh khủng phát tắc, để cho thang kim gần như bất tử bất diệt. Là tối trọng yếu là, truyền thuyết thang kim đã sống gần vào năm, không chỉ luyện đàn kinh nghiệm rất nhiều, ngay cả chiến đấu kinh nghiệm cũng cực kỳ khủng bố. Đối với loại này lời đồn, Mọi người không dám không tin, dù sao Sử Minh Long không có khả năng nuôi một cái rác rưởi còn đối với một cái rác rưỡi cung kính như thế. Ta từng gặp qua thang kim xuất thủ. Mọi người nghị luận ẩm ý một phòng, Quách Mạt đột nhiên thở dài nói. Thực lực thế nào? Có đúng hay không vẫn chưa đạt được trong truyền thuyết loại trình độ đó? Trương Vân nghe vậy, rất là khẩn trương hỏi. Không, so trong truyền thuyết, còn lợi hại hơn. Quách Mạt cười khổ nói. Trương Vân đồng tử hơi co lại, còn, còn lợi hại hơn. Năm đó sở quốc lao tổ trọng thương, cảnh giới rơi xuống đến linh tắc ngũ trọng, địch quốc cho rằng có cơ hội đắc thủ, liền phái 5 cái cường giả qua đây, muốn phải âm thầm đánh hạ sở quốc. Quách mặt hình như đang nhớ lại. Cái kia 5 cái cường giả, nếu như đều là linh tắc ngũ trọng, vậy cũng không thể nói rõ. Trương Vân Hiểu. Chỉ là nàng còn chưa nói hết, quách mặt khỏe miệng chính là gợi lên một tia châm trọng. bốn cái là linh tắc lục trọng, chỉ có một là linh tắc ngũ trọng, vẫn là linh tắc ngũ trọng đỉnh phong quách mặt thản nhiên nói Cái gì? Trương Vân nghe vậy nháy mắt, thân thể chính là chợt lướt qua một đạo tiềm điện, trong mắt dĩ nhiên tràn đầy vẻ kinh hãi, trong nháy mắt đều sợ hãi lên tiếng. Thang Kim đến bây giờ còn sống, đây chẳng phải là nói minh. Cái này Thang Kim cũng quá mạnh đi, cùng 5 người đại chiến, dĩ nhiên cũng có thể thắng. Bất quá may là như vậy, hắn sau cùng cũng có thể làm đi bị thương nặng. Dù sao đối với mặt là 5 cái đỉnh phong cường giả a. Trương Vân trong lòng kinh sợ, ở ngực phập phồng không ngừng, sau cùng cũng không nhịn được hỏi thăm. Nàng thâm nghĩ cường thịnh trở lại người, cũng có thể có cái hạ độ mới đúng, thang kim một người chiến năm người, tình hình chung xuống, chắc là thẳng thắng. Người vẫn là quá thấp đánh giá thang kim. Quách mặt cười lạnh nói. Đánh giá thấp, chẳng, chẳng lẽ hắn không hư hao chút nào? Trương Vân Vả vào, vào mồm mở lớn nói. Không phải là không hư hao chút nào, mà chính là hắn nắm giữ cái kia một cái pháp tắc, làm cho hắn sau cùng thoạt nhìn không hư hao chút nào. Coi như là trọng thương, chỉ cần không chết. Thang kim cũng hầu như có thể trong nháy mắt khôi phục. Quách mặt lần nữa thở dài đánh. Có thể mạnh mẽ như vậy phát tắc, chẳng lẽ là... Trương Vân tự hồ là nghĩ tới điều gì, thân thể dĩ nhiên bắt đầu thoáng run rời. Không sai, chính là cái loại này phát tắc, tuy nhiên loại này pháp tắc công kích tính không mạnh, nhưng là một khi dùng, liền có thể không chút kiêng kỵ khôi phục thương thế, không ngừng trở lại đỉnh phong chiến lược. Cộng thêm thang kim linh tắc lục trọng đỉnh phong cảnh giới, đây là thang kim lo lăng à, từ ta khi còn bé. Nghe nói thang kim bắt đầu, liền chẳng bao giờ thấy thang kim thua qua một trợ, phàm là gây hơn hắn, không chết cũng tàn phế. Người nói, tại đây dạng một cái biến thái cường giả trước mặt, người cái kia chính là linh tắc tam trọng đại ca, có thể có phần thắng sao. Quách mặt thản nhiên nói, Trương Vân sắc mặt trắng bệnh, vậy làm sao làm, làm sao bây giờ? Thang kim mạnh như vậy, Long Hiên làm sao có thể thắng? Quách mặt nhìn Long Hiên, rất nhanh lắc đầu, hắn cũng không phải là xem thường Long Hiên, mà chính là... Thang kim thực sự quá mạnh mẽ. Cái loại này cường hãn, cùng cảnh giới cường giả, thấy cũng phải tuyệt vọng, húng chi. Ngươi bất quá chính là linh tắc tam trọng. Ngươi ở đây thang kim trước mặt, sợ rằng liền nhất chiêu cũng không sẽ ra đi. Nghĩ tới đây, quách mặt ánh mắt lộ ra một chút trào phúng, chỉ có thể nói tiểu tử này quá trẻ tuổi. Nếu là hắn, có cường hãn như thế luyện đan bản lĩnh, tuyệt đối không sẽ cùng cái này thang kim nạnh kháng, bởi vì vậy quá ngu xuẩn. Quách mặt sau đó nhìn về phía thang kim. Ánh mắt lộ ra một tia vẻ tôn kính, Thang Kim nắm giữ cái loại này phát tắc, có lẽ là may mắn, có lẽ cũng không phải. Bất quá, cái kia đều không trọng yếu. Quan trọng là, hiện tại Thang Kim đã triệt để đem nắm giữ cũng thuần thục vận dụng, làm cho Long Hiên tuyệt vọng. Cái này, dĩ nhiên cũng đủ. Long Hiên a Long Hiên, ngươi quá mức cuồng vọng, rất nhanh ngươi liền sẽ hối hận. Quét mặt cùng Trương Vân thảo luận nội dung, giống như phong bạo vậy, cấp tốc hướng về xung quanh khuyết tán ra. Dù sao, đã từng đã biết trận chiến ấy, Cũng không phải là quách mạt một người. Cái gì? Ngươi nói quốc sư đã từng một người chiến ngũ đại cường giả, trong đó vẻn vẹn một là linh tắc ngũ trọng, mặt khác bốn cái linh mận thì lục trọng. Cái này, điều này sao có thể? Nào có người cường hạn đến loại trình độ này? Ngươi cái này nhất định là biên đi. Không phải là, năm đó trận chiến ấy, quá rung động, quá bộ phận sở quốc đô thành võ giả, bách tính, thị vệ, đều biết, thậm chí bọn họ chứng kiến, quốc sư xanh xanh đem mấy cái thân thể của con người trực tiếp kéo xuống tới, ngay cả linh hồn đều triệt để dùng hỏa diễm đốt diệt Cái này, cái này thật là đáng sợ Nguyên lai like quốc sư là cường hãn như vậy người đáng sợ, thật sự là đáng sợ Mọi người không ngừng thảo luận đợi đến thật xác định thang kim năm đó trận chiến ấy cũng không phải là hư cấu thời điểm tất cả đều khiếp sợ lên tiếng Bọn họ đều mặt kinh sợ thêm sợ hãi nhìn cái kia treo lơ lửng giữa trời mà đứng thang láo Nguyên lai, like, láo giả này cường đến loại tình trạng này người như thế thế nhưng làm cho tiểu hài tử khóc nỉ non a. Trên bầu trời. Không nghĩ tới, ngươi còn có huy hoàng chiến đấu sự tích, loại này nghiền ép cùng cảnh giới người đối thủ, ta chỉ gặp qua một mình ngươi. Chỉ bằng điểm này, ta phải tán thử ngươi. Võ giả lỗ thai rất linh, tùy tiện vừa nghe, liền có thể biết người phía dưới nói gì đó. Long hiên nghe xong, chính là lạnh nhạt nói. Thằng Kim nghe vậy cười nhạo. Ngươi nếu hiện tại quý xuống, hướng ta dập đầu chịu thua, ta cũng không phải là không thể tha thứ ngươi mạo phạm ta lỗi Bằng không ta động lên tay tới, ngươi hẳn là sẽ hối hận. Thang kim trên không trùng, bước lao giả tốc độ, thoạt nhìn một trận gió đều có thể thổi ngã, trong miệng, lại mơ hồ có một chút uy hiếp ý tứ hàm suốt. Bất quá lúc này, không người dám cười hắn. Tất cả mọi người rõ ràng, đây bất quá là mặt ngoài mà thôi. Con kiến hôi đồng dạng. Long hiên sắc mặt bình thản, bước ra một bước, một cổ linh tắc tam trọng khí tức, nhất thời giống như phong bạo vậy, lấy hắn làm trung tâm, quần quận không ngừng hướng xung quanh khuyết tán ra Bốn phía hư không, bị cổ hơi thở này chạm đến, dĩ nhiên mơ hổ có văng tung tué xu thế. Long hiên y phục phân phật, tóc đen gợi lên, đặt mình trong khí thế trung tâm, mơ hổ cũng có một cổ ý thế sinh ra. Chỉ là, cái này cổ ý thế, theo mọi người, không đáng giá nhắc tới. Cái này, linh tắc tam trọng khí tức, hắn là tốt như vậy ý tứ lấy ra, đêu xấu. Hắn, đại khái là cảm thấy linh tắc tam trọng, cùng linh tắc lục trọng, không kém nhiều đi, cái này ngu xuẩn. Thực sự là ngây thơ đến có thể, các nước sư triển lãm hết giận hơi thở, hắn phỏng trường lại được sợ đến mặt đều xanh biết đi. Chúng người biết thang kim cảnh giới sau, trong mắt chỗ nào còn có thể có Long Hiên còn con này linh tắc tam trọng. Bởi vậy đều cười nhạo, thậm chí không che giấu chút nào, cảm giác Long Hiên ngu ngốc tới cực điểm. Không được tốt lắm. Lúc này sự triển ngưng, lần nữa khôi phục thản nhiên răng dấp, nhìn Long Hiên, lạnh lùng nói ra. Bởi vì, nàng tự thân cũng là linh tắc tam trọng. Giời chết người, linh tắc tâm trọng cũng dám đi ra cùng quốc xứ đấu. Nguyên bản sắc mặt tái nhận, mặt tuyệt vọng khâu dịch, chẳng biết tại sao, dĩ nhiên lần nữa hưng phấn lên, chứng kiến Long Hiên khoe khoang linh tắc tam trọng cảnh giới khi, cũng bắt đầu lên tiếng cười nhạo. Vệ Mưu đám người, giống như vậy, trong miệng châm trọc nói như vậy, không ngừng phun ra. Người này, trước linh môn thì nhất trọng, quả nhiên là giấu giếm thực lực, chắc không được lúc trước có thể tùy tiện nghiền ép linh tắc tam trọng khâu lạc. Bất quá, may là ngươi có thể ở linh tắc tam trọng trong vô địch, có thể, ngươi địch nhân trước mắt là linh tắc lục trọng A. Quách mặt lần nữa lắc đầu than thở. Chỉ có Trương Vân, thấy vậy đồng tử chợt co rụt lại. Nếu như nói người nào lớn nhất có thể chứng kiến Long Hiên trưởng thành, cái kia không thể nghi ngờ là nàng. Phải biết rằng, lúc trước Long Hiên tại linh sang cảnh, liền có thể miểu sát linh tắc cảnh nhất trọng, thậm chí là linh tắc nhị trọng A. Nàng tin tưởng, 3 ba ngày trước, Long Hiên cũng không phải giả bộ, mà chính là, thật là linh tắc nhất trọng, chỉ là trong 3 ba ngày qua, lên tới linh tắc tam trọng. Tốc độ này có thể nói khủng bố. Nghĩ tới đây, Trương Vân cũng hít một hơi lãnh khí. Nếu như nói Thang Kim tính toán yêu nghiệt lời nói, cái kia Long Hiên chính là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt. Chỉ là nàng không rõ lắm, bây giờ Long Hiên có thể thắng hay không qua Thang Kim. Dù sao, lực lượng thật có chút khác xa nhau. Người ở đây từng tuổi này, có thể tu luyện tới linh tắc tam trọng, không thể không nói, đã coi như là thiên tài. Thang Kim nhìn Long Hiên, đồng dạng tán thán một tiếng. Long Hiên liếc Thang Kim liếc một chút, nhưng không có lên tiếng. Bất quá, người trẻ tuổi, ngươi cuối cùng là có chút cuốn vọng. Thang kim nói xong, khỏe miệng đồng dạng miết lên. hắn bước ra một bước, cuốn bạo khí tức, không ngừng ở chung quanh bao phủ, giống như hải dương bên trong sóng biển, mang theo tiếng dít, không ngừng khuyết tán. Mọi người chung quanh, cảm giác được cổ hơi thở này nháy mắt, chính là sắc mặt đại biến, chợt lui về phía sau. Quả nhiên là linh tắc lục trọ. Mọi người kinh hài nói. Ha ha ha, tiểu tử, vì triệt để hàng phục người, buồn tọa hôm nay để ngươi xem một chút Cái gì là trí cường lực lượng? Thang Kim chứng kiến phản ứng của mọi người, nhất thời cười to nói. Hắn gái kia tay phải song long quải trượng, chợt hướng về phía không chung một trụ, như một giọt nước vào bình tĩnh mặt nước vậy, một cổ linh khí ba động, giống như rung động đồng dạng, hướng về xung quanh khuyết tán ra. Trung quanh cây cối, cảm ứng được cổ hơi thở này, đúng là bắt đầu nhất tề hướng về thang kim bái lạy, từng đạo màu xanh biếc qua mang, đúng là bắt đầu rót vào. Thang Kim thân thể đã ở chợt nhanh chóng biến hóa. Thân thể đúng là bỗng dưng cất cao một thước, không hề không người, cái kia vẻ giả nua khuôn mặt trong nháy mắt thối lui, thay vào đó, là một trung niên nhân dung mạo, tràn đầy to lớn cùng dương cương khí tước. Thang kim khí tước, cũng lần thứ hai đạt tới linh tắc lục trọng đỉnh phong. Dĩ nhiên bỗng dưng cải biến dung mạo, ông trời của ta. Người chung quanh chứng kiến thang kim từ một cái lao giả biến thành một trung niên nhân, tóc trắng biến thành tóc đen, nhất thời kinh hô Loại chuyện này, quả thực có thể nói thân tích. Nguyên lai là một chi phát tắc. Chắc không được ngươi có thể sống lâu như vậy, còn có thể tạm thời trở lại trung niên. Long Hiên sử sốt, sau đó nhìn lướt qua, vẫn lạnh nhạt như cũ nói. Tốt tiểu tử, có thể nhìn ra buồn tọa nắm giữ pháp tắc không sai, bổn tọa nắm giữ pháp tác, chính là một chi pháp tác. Chỉ cần bổn tọa không chết, xung quanh có thực vật tồn tại, buồn tọa là có thể hấp thụ thực vật tinh hoa cho ta sử dụng, để cho ta thương thế trong nháy mắt khôi phục thọ mệnh cũng không đoàn tăng. Ngươi chống lại ta, căn bản không có phần thắng chút nào Bởi vì ta có thể không chết. Thang kim dày bạc cười rất là đắc ý nói. Lời này vừa nói ra, mọi người chung quanh lần nữa kinh hãi. Nguyên, nguyên lai là một chi pháp tắc Này, trời ạ, ta nếu có thể nắm giữ loại này pháp tác, thọ mệnh là có thể thật dài, gần như bất tử bất diệt. Trách không được quốc sư có thể lấy một địch năm trách không được, trách không được a Hắc hắc, tại đây loại pháp tắc trước mặt, Long Hiên tiểu tử này, chỉ sợ sớm đã tuyệt vọng đi. Mọi người chung quanh, nghe vậy đều là không ngừng hâm mộ, không ngừng thở dài nói. Hiểu sao, tiểu tử? Thang kim phi thường hưởng thụ loại này bị vạn nhân quỳ bái cảm giác, sau đó khỏe miệng nít lên, bệ nghệ Long Hiên nói. Cái loại này khẩu khí, chính là lão giả theo đạo hấn người tuổi trẻ khẩu khí. Thang kim đích thật là người lớn tuổi, Long Hiên cũng thật là người trẻ tuổi. Trên lý thuyết mà nói, vô luận là thang kim tuổi kỷ, vẫn là cảnh giới, đều có tư cách giáo huấn Long Hiên. Đáng tiếc, Long Hiên không vậy người trẻ tuổi. Người gì ngôn nói xong. Long hiên nội tâm không có ba động, vẫn lạnh nhạt như cũ nói. Ha ha, tốt tiểu tử cuồng vọng, theo ta lúc còn trẻ khá hướng, ta rất thưởng thức ngươi. Bất quá, chờ hàng phục ngươi về sau, ta sẽ hảo hảo giáo hấn ngươi một chút. Thang kim phát ra một đạo trêu tức tiếng. Tay phải của hắn vương, một cái màu xanh biếc hư huyến cự trưởng nhất thời khi hắn trên tay phải hình vương thành, uy thế cực thịnh. Siêu. Một giây kế tiếp, thang kim tay phải nhất động. Cái kia màu xanh biết hư viễn cự trưởng, chính là chợt nhất động, lấy tốc độ cực nhanh, hướng về phía Long Hiên chợt lao đi. Lao đi trong nháy mắt, không gian chung quanh, đúng là ẩm ầm đổ nát, lực lượng cuồng bạo, không ngừng ở chung quanh tàn phá bờ bãi. Mọi người thất kinh, đây cũng là linh tắc lục trọng lực lượng a, chỉ kém một chút, liền tấn cấp cao cấp linh tắc cảnh. Cái này thang kim tùy ý ngưng tụ thủ trưởng, đều có như vậy bảng bạc lực lượng, làm cho lòng người kinh hãi. Cái này cự trưởng vừa ra, chiến đấu nên kết thúc đi. Cái kia Long Hiên tiểu nhi, làm sao có thể ngăn chặt đây? Mọi người kinh hãi cùng lúc, cũng là thì thảo thầm nghĩ. Tô mặc cùng Trương Vân hai nàng, Ngọc Quyền nắm chặt, trong nháy mắt này, thân thể dĩ nhiên buộc chặt tới cực điểm. Bất quá lúc này, Long Hiên cái kia thanh âm nhạt nhạt, nhưng là lần nữa chuyển đến. Ta nói, con kiến hôi đồng dạng, chính là con kiến hôi đồng dạng. Long Hiên nhìn cái này lục sắc hư huyến cự trưởng như cũ lấp đầu. Ông! Hán động liên tục đều lười động, chỉ là thân thể nhẹ nhàng dung một cái. Một cổ nóng rực thanh sắc linh khí, bắt đầu từ hắn trong thân thể lao đi, cùng cái kia tản ra bảng bạc hơi thở lục sắc cự trưởng chật đụng vào nhau. Ngu ngốc, cứ như vậy, cũng cùng ngăn chặn quốc sư cự trường, cười chết chế Mọi người khinh thường một phòng, khâu dịch đệ nhất cái bắt đầu cười nhạo. Chỉ là, khâu dịch còn chưa nói hết, con người của hắn chính là trợn cò rụt lại. Chỉ thấy được cái kia lục sắc cự trường, bị long hiên khí tức đụng phải trong ngáy mắt, đúng là vết rách trải rộng, ẩm ẩm vỡ tan. Cự trưởng hóa thành vô số lục sắc quan mang, phiêu đáng tại thiên địa không gian, sau đó tiêu tán. Mọi người, nhìn trước mắt đây hết thảy, dĩ nhiên trận mắt hốt mộn. chương 902, ta không cần ngươi. Mọi người ngơ ngác nhìn cái kia vỡ vụn như tinh quang lục quang, trong lúc nhất thời, nhìn nhau không nói gì. Mặc dù nói đó là quốc sư tùy tiện dùng linh khí ngưng tụ cự trưởng, nhưng là thế nào, cũng có quốc sư 3 phần lực lượng đi. Có thể, cái này 3 phần lực, lại bị tiểu tử này dễ dàng chặn lại. Bọn họ có thể nào không kiếp sợ Là tối trọng yếu là Vừa tiểu tử kia, ngay cả tay đều không ra Ngươi cứ như vậy chút năng lực Nếu như là lời nói Cái kia cút nhanh lên đi Long hiên quét thang kim liếc một chút, thản nhiên nói Nói xong, hắn chính là thi Triển thuần gian di động, từ luyện đan đài Đến không chung, cùng thang kim đối lập Trong lúc nhất thời, hai người vạn Chúng chú mục Xung quanh ngay vậy, nhất thời khỏe miệng vi rút ra Người ta quốc sư căn bản không dùng toàn lực Tùy tiện xuất thủ Tiểu tử ngươi đắc ý cái gì? Thực lực không tệ, xem ra ngươi cũng không phải là mới vào linh tắc tam trọng, mà chính là cùng ngưng tiên tử một dạng, là linh tắc tam trọng đỉnh phong A. Thang kim ngay vậy, ngược lại cũng không tức giận, thậm chí lộ ra vẻ vui mừng. Hắn vừa đích xác chỉ dùng 3 phần thực lực, trên lý thuyết mà nói, linh tắc lục trọng đỉnh phong hắn, mặc dù là dùng 3 phần thực lực, cũng không phải linh tắc tam trọng võ giả có thể ngăn cản, đó là lý do mà cái này đầy đủ nói rõ, Long Hiên dĩ nhiên đến linh tắc tam trọng đỉnh phong Bất quá mười mấy tuổi, liền đạt tới loại trình độ này, điều này nói rõ Long Hiên Thiên Phú, so với hắn trong tưởng tượng cao hơn. Có thể gặp phải như vậy yêu nghiệt, sau cùng đem huấn luyện thành nghe lời nô tài, cũng đủ để cho hắn tự hào. Nghĩ tới đây, thang kim khỏe miệng nít lên. Hắn đang muốn phải ra khỏi tay khi, phía dưới đột nhiên một giọng nói văng lên. Quốc sư, tiểu tử này cần gì phải ngài xuất thủ, để cho ta tới cho giỏi. Cái kia lên tiếng người đồng dạng thi triển thuấn gian di động, trong chấp mắt liền đến thang kim trước mặt. Sắc mặt kêu căng. Không phải là sử triển ngưng, còn có thể là ai. Thang Kim lập tức minh bạch, sử triển ngưng đây là cực kỳ khó chịu, muốn báo thù đây. Ngưng tiên tử, tiểu tử này thực lực tại Linh Tắc Tam Trọng Trong, cũng không đồng dạng. Thang Kim thầm nghĩ ngược lại mình ở bên cạnh, Long Hiên cũng làm không là cái gì, bởi vậy chỉ là nhắc nhở. a ta tại Linh Tắc Tam Trọng Trong, chưa từng gặp được qua đối thủ đây. Hắn là Linh Tắc Tam Trọng Đỉnh Phong, ta sử triển ngưng, cũng chưa chắc so với hắn yếu. Sử triển ngưng ngay vậy, nhất thời không phục nói. Một giây kế tiếp, nàng bước ra một bước, một cổ hùng hậu linh khí ba động, nhất thời từ trên người nàng, giống như hỏa sơn đồng dạng, bạo rũ ra. Xung quanh không gian, trong nháy mắt vỡ nát, mọi người chung quanh, sắc mặt kịch biến. Cái này, đây là nửa bước linh tắc tứ trọng, ông trời của ta a ngưng tiên tử dĩ nhiên cũng giấu giếm thực lực. Không hổ là ngưng tiên tử A luyện đàn thiên phú rất mạnh, ngay cả tu luyện thiên phú, cũng là đỉnh phong. Nửa bước linh tắc tứ trọng, chỉ một bước là có thể tiến nhập linh tắc tứ trọng, đến lúc đó, cái kia chỉ sợ là toàn bộ vạn linh vực, trẻ tuổi nhất linh tắc tứ trọng A. Mọi người chung quanh, chứng kiến sự chuyển ngưng thực lực, nhất thời đại hỷ nói. Cái này tiểu tử này, phải thua không thể nghi ngờ A. Dù sao đồng dạng là thiên tài, linh tắc tam trọng đỉnh phong làm sao có thể cùng linh tắc tứ trọng sánh năng đây? Long hiên, như thế nào? Ngươi nếu là sợ, liền quy xuống tới chịu thua. Ta như trước vẫn là có thể thu ngươi làm nô phó." Sử Triển Ngưng ngón tay vường, mặt cao ngạo nói, "Ta nhớ kỹ, ngươi bây giờ là ta nô bộc đi." Long Hiên giơ lên đôi mắt, thanh âm khá lạnh, "Nữ nhân này, còn vọng tưởng thu hắn làm nô bộc, là ở không đếm xỉa cũng khinh thường hắn a. Ta hoàn không có thừa nhận đây, ngươi có thể làm khó dễ được ta?" Sử Triển Ngưng cười nhạo, "Cái gì đồ chơi, cũng dám thu ta Sử Triển Ngưng làm nô phó, cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu cân lượng. Xem ra thật là dạng gì thân." Dạy dỗ dạng gì nữ nhi a tại vạn linh vực rất nhiều quốc gia trước mặt một cái nữ thất tín bội nghĩa ở trước mặt mọi người nói ra không biết xấu hổ như vậy lời nói ngươi cũng là lợi hại Ngươi sử chuyển ngưng còn ngươi nữa cha xử mình long danh tiếng cũng kém không nhiều làm phá hủy đi Long Hiên nghe vậy cũng không tức giận chỉ là cười nhạo nói với hắn mà nói hắn cũng không tổn thất tổn thất nghiêm trọng nhất thế nhưng sở quốc ca đường đường Trung đẳng đại Quốc không tuân thủ lời hứa về sau như thế nào thủ tín còn lại quốc gia nhất là những thực lực đó hùng hậu thượng đẳng đại quốc. Quả nhiên, Long Hiên Lợi vừa nói ra, không ít chưa từng lên tiếng thượng đẳng quốc gia, chính là đều bắt đầu nhỉu. Cái này vạn linh đại tái, hữu danh vô thực, xem ra sau này cũng không cần thăm ra, lãng phí thời giờ của ta. Cái này xử minh Long Cha và con gái, thực sự là hiếm thầy à, chính mình khiêu khích người khác, thua cũng không nhận thức sổ sách, cái gì đồ chơi a Hắn không ngại mất mặt, chúng ta còn ghét bỏ tổ chức cuộc so tài này bọn họ nói không giữ lời đây Quả thực lên không được mặt bàn a. Xung quanh rất nhiều thượng đẳng đại quốc thượng thư lệnh, nhất thời dè biểu. Thượng đẳng đại quốc hoàng đế, hôm nay một cái đều không tới Vạn Linh đại tái, mà chính là phái nhà mình thượng thư lệnh tới. Rất rõ ràng, thượng đẳng đại quốc hoàng đế cũng không làm sao đem Vạn Linh đại tái để vào mắt. Nhưng hôm nay xem ra, tới cái thượng thư lệnh, đều xem như là cho Sử Minh lòng lớn lao mặt mũi, dù sao lần này Vạn Linh đại tái, thực sự rất rựi, thứ nhất cũng không thừa nhận, vậy ngươi còn tổ chức cái trận đấu? Trước mắt bao người, không thừa nhận thắng người, đây chẳng phải là nói, sau này hạ đảng quốc gia cùng chung Đẳng quốc gia, coi như là thắng, sở quốc cũng có thể tùy tiện đổi ý. Cái này nói vạn linh đại tái trên không được mặt bàn, đã là phi thường cất nhắc vạn linh đại tái. Thật muốn nói đến, cái này vạn linh đại tái, quy củ đã loạn, dĩ nhiên không coi là trận đấu, nói là rác rưỡi cũng không quá đáng. Những hạ đẳng đó quốc gia hoàng đế cùng chung đẳng quốc gia hoàng đế ngay vậy, sắc mặt cũng rất là xấu xí. Đúng vậy Những thượng đảng đó quốc gia thượng thư lệnh nói đúng à, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, sự triển ngưng là vô lý thủ nháo, sự minh long không chỉ không ngăn cản, hơn nữa còn đại lực chống đỡ. Cái này nếu là đổi lại bọn họ thắng, chẳng phải là đồng dạng đến tùy ý sở quốc năn bóp. Loại này trận đấu, bọn họ tham gia, còn có ý nghĩa gì? Tới bị nhục nhã sao? Không ít đến từ các quốc gia luyện đan sư, thậm chí là sở quốc luyện đan sư, cũng không nhịn được đối với sự triển ngưng thời khắc này hành vi lắp đầu. Thua liền thua Ai dám nói một mực thắng đi xuống, không có bại. Có thể, một người nếu là không thua nổi, không chết thừa nhận, hay là đang toàn bộ quốc gia trước mặt, chuyện kia liền lớn. Từ vừa xử triển ngưng nói ra vậy không thừa nhận nói bắt đầu, sở quốc uy tín, liền dĩ nhiên hạ xuống điểm thấp nhất. Sử triển ngưng tuyệt đối không nghĩ tới, hắn thua sau, nói ra câu nói đầu tiên, sẽ đưa tới lớn như vậy dư luận. Bất quá nàng cũng không thèm để ý, nàng tin tưởng phụ hoàng có thể cho nàng giải quyết, từng ấy năm tới nay, nàng tất cả phiền phước. Không phải đều là phụ hoàng giải quyết sao? Chỉ là thời khắc này Sử Minh Long, dĩ nhiên sắc mặt trắng bệnh, khí tức bề bại. Trước hắn dĩ nhiên cân nhắc đến loại tình huống này, có thể tuyệt đối không nghĩ tới, sự chuyển ngưng sẽ tự mình nhảy ra, nói mình lợi hại giường nào. Long Hiên ngươi có thể làm khó dễ được ta? Loại này ngu ngốc ngôn ngữ, nàng làm sao dám nói a. Ngươi thua thì thua, không nói lời nào, không ai coi ngươi là người cầm, chỉ biết khi ngươi tạm thời không tiếp thu được, tại nghi lại, tại thống khổ. Có thể ngươi nói Cái kia tính chất liền không giống nhau a. Hiện tại bất luận là hạ đẳng quốc gia, vẫn là thượng đẳng quốc gia, đều đối với Vạn Linh đại tái cực kỳ phản cảm, cái này nghịch nữ. Hắn Sử Minh Long cùng Thang Kim tìm Mộ Cớ đều là Long Hiên mạo phạm bọn họ, vì vậy mới ra tay, mà không phải nói không thừa nhận Long Hiên thứ nhất a. Nghĩ tới đây, Sử Minh Long tức giận đến run. Xong, hết thể đều xong. Ngay cả Thang Kim đều thở dài một hơi. Hắn và Sử Minh Long khổ cực tìm kiếm Mộ Cớ, vào thời khắc này đều đã nhiên có vẻ tái nhuận vô lực. y miệng, Long Hiên, ngươi vũ nhục ta, coi như, lại còn muốn vũ nhục ta phụ hoàng, ngươi cũng không cân nhắc một chút, chính ngươi là vật gì. Sử triền ngưng cũng nhận thấy được, mình nói sai, cũng không dự định sửa, bởi vậy phẫn nộ lên tiếng nói. Long Hiên lắc đầu, không nói thêm gì nữa, chỉ là thiên nhãn nhìn nàng một cái. Ba, ba, 3 ba. ba cái vang dội lại nhanh trong cái tắt tiếng, nhất thời rõ ràng trên bầu trời vang lên sau đó chuyển vào mọi người trong lỗ thai. Phúc! Một cái tát đi xuống, sự chuyển ngưng thân thể chính là không ngừng xoay trọn, máu tươi phun ra. Lại một cái tát, nàng cái kia vừa muốn phải đỉnh chỉ chuyển động thân thể, lại chuyển động. Cái tát thứ ba, làm cho nàng hai bên trên mặt, đều hiện lên một cái dấu bàn tay. Đợi đến nàng lúc đừng lại, miệng của nàng trên, đã chẳng đầy máu tươi, cái kia quần áo thoạt nhìn rất là phiêu giật áo trắng, cũng dính vào hồng sát. khí tất cả người, thoạt nhìn hết sức quài, ngay cả thân thể là Jun. Chính nàng chật vật thi triển đạp không mà đi, bất quá đã lung lay sắp đổ, thoạt nhìn giống như tùy thời sẽ té xuống đi dáng vẻ. "Ngươi, ngươi lại dám đánh ta, ngươi làm sao dám đánh ta?" "Ta muốn giết ngươi." Sử Triện ngưng vươn run dẩy ngón trỏ, cắn răng, chỉ vào Long Hiên nói. "Ba." Chờ đợi nàng, là một cái quá nặng cái tác, đem nàng rút ra đến trên không trùng chuyển càng nhiều hơn vòng. "Tê." Mọi người chung quanh thấy vậy, nhất thời nhất thể cũng hút lánh khí. Long Hiên dĩ nhiên chỉ liếc mấy cái, đã đem nửa bức linh tắc tứ trọng sự triển ngưng thảm ngực thành như vậy, ông trời của ta. Cái này Long Hiên chiến lực thật là khủng khiếp à, chẳng lẽ Long Hiên, đã đạt được linh tắc tứ trọng sao? Nghĩ tới đây, mọi người nuốt nước miếng một cái, nếu là như vậy, Long Hiên cũng quá mạnh đi. Điều này sao có thể đây? Long Hiên vốn tưởng rằng, lần này nàng hẳn vô pháp trên không trung đứng vững vàng. Bất quá, sự triển ngưng lại kiên trì được, điều này làm cho đến hắn sử sốt. Ngươi thành công chọc giận ta. Sử triển ngưng run dậy đứng lên, trong mắt tràn đầy tức giận. Ngưng tiên tử, ngươi không cần miễn cưỡng, ta tới xuất thủ liền tốt. Thang kim thở dài, nguyên bản như vậy vũ nhục không cần thiết chịu, cần gì chứ. Quốc sư khỏi phải lo lắng, ta hoàn không có xuất toàn lực đây. Hắn nếu là cho rằng, như vậy là có thể đánh bại lời của ta, vậy hắn cũng quá ngây thơ rồi. Sử triển ngưng lau mép một cái máu tươi, cười lạnh một tiếng nói. Thang kim lắc đầu, lần nữa lui Chỉ là mắt nhìn chầm chầm vào sự triển ngưng, vạn nhất nàng xuất thủ, hắn cũng có thể lập tức việt thủ. Long Hiên khi hắn mí mắt dưới, nhất định là không dám, cũng không thể làm ra cái gì để hắn ý chuyện không nghĩ tới. Nghĩ tới đây, thang kim an tâm rất nhiều nhiều. Nếu như nói thang kim là con kiến hôi, vậy ngươi liền con kiến hôi cũng không tính. Ngươi ở đây trước mắt ta nhảy nhót, cũng thực là có chút buồn cười. Long Hiên quét sự triển ngưng liết một chút, thản nhiên nói. Ha ha ha, Long Hiên, hôm nay ta để ngươi biết, Ngươi vừa lời nói, có bao nhiêu buồn cười? Bạch Ly Băng Vân Hỏa, băng vân biến. Sử Triển ngưng cười to, một giây kế tiếp, ý niệm nhất động, Bạch Ly Băng Vân Hỏa nhất thời từ thân thể nàng các nơi bạo dũng ra, đem toàn thân bao vây. Lúc này, nàng mặc kệ từ chỗ nào nhìn lại, đều là bao vây lấy hỏa diễm hỏa nhân. Nàng khí thức, đúng là từ nửa bước linh tắc tứ trọng, trực tiếp tăng vọt đến linh tắc tứ trọng đỉnh phong. Không gian chung quanh, chỉ bởi vì nàng khí thức, liền bắt đầu trở nên không ổn định đứng lên. Mơ Hồ có vỡ nát xu thế. Nàng mỗi bước ra một bước, không khí xung quanh đều tốt tự lốt đốt, trở nên luân thoáng, giống như hỏa lò đồng dạng. Mọi người xung quanh thấy đều bị khiếp sợ thất sắc. Cái này xử chuyển ngưng lại có đệ đạt thực lực bí pháp, vẫn là trực tiếp tăng lên một cấp bậc. Mọi người đều biết, linh tắc cảnh thực lực đệ bạn, cực kỳ chắc trở, có người 3 năm đệ đạt một cấp bậc, có người lại muốn 30 năm, thậm chí 300 năm. Nguyên nhân chính là như vậy, bọn họ chứng kiến sự chuyển ngưng cái này tăng vọt thực lực khi Mới có thể như vậy kinh hãi. Bạch Ly Băng Vân Hỏa không hổ là Bạch Ly Băng Vân Hỏa a, có thể đem chủ nhân thực lực tăng lên nhanh như vậy. Cái này, Long Hiên nhất định lại không thể thắng khả năng. Dù sao, người Long Hiên bất quá linh tắc tam trọng, cho dù người có linh tắc tứ trọng chiến lực, có thể tại sự chiến ngưng linh tắc tứ trọng đỉnh phong trước mặt, thật đúng là không đủ nhìn. Linh tắc cảnh đỉnh phong, cũng không phải là một cái sơ kỳ có thể bù đắp. Khâu Dịch lần nữa hưng phấn, hết mức hết mức, tên tiểu hỗn đản này rốt cục hết mức. Tô Mạc cùng Trương Vân lần nữa khẩn trương, cái này, như thế nào có nhiều như vậy ngoài ý mớn. Long Hiên, hiện tại ngươi cảm thấy, ta có tư cách làm chủ nhân của ngươi sao? Sử triển ngưng cười lạnh nói. Trong lời nói, tràn đầy kiệt ngạo cùng tự tin. Ta đã nói với ngươi rất nhiều lần, ngươi liền con kiến hôi cũng không bằng, ngươi làm sao? Vẫn không hiểu đây. Long Hiên nghe vậy, thở dài một hơi nói. Hắn cảm thấy, cùng cái này con kiến hôi cũng không bằng người, lãng phí nhiều lắm thời gian. Không phải là người nào, đều có tư cách tại hắn Long Hiên trước mặt ngảy nhót. Đi xuống đi, người điểm ấy thực lực, liền cho ta sách dạy cũng không xứng. Long Hiên ánh mắt lộ ra một chút lành ý, sau đó thiên nhạn hướng về phía sự triển ngưng đào qua. Thoạt nhìn, hắn vẫn là đứng tại chỗ, ngay cả tay đều không động. Cái này cuồng vọng chi đồ, loại thời điểm này, còn lớn lối như vậy, muốn chết ha ha. Khâu dịch cất tiếng cười to. Bất quá lần này, hắn vẫn là không cười xong, hắn liền kinh hại chứng kiến, sự triển ngưng trên đầu. Đột nhiên xuất hiện một con thanh sắc cự trưởng. Cái này cự trưởng thoạt nhìn uy thế cũng không thỉnh, thậm chí so thang kim vừa cự trưởng đều phải yếu rất nhiều rất nhiều. Bất quá cái này cự trưởng hạ xuống trong nháy mắt, sự Triển Ngưng thả ra toàn bộ công kích cùng phòng ngự thủ đoạn, đều đang đều vô hiệu. Sự Triển Ngưng cả người, trực tiếp bị cái này thanh sắc cự trưởng chụp được, giống như cánh diều đứt dây, rơi vào rồi cái kia luyện đan đài bên cạnh. Vô số bụi bởi vậy tạo nên. Mọi người lần nữa trợn mắt hốt hoồm, miệng mở lớn. Rơi xuống trước, sự triển ngưng trong mắt, tràn đầy dại ra cùng tuyệt vọng, còn có một kia trở tay không kịp. Nàng, làm sao cũng không nghĩ tới, bọn ta dĩ nhiên đến loại cảnh giới này, lại vẫn không phải là Long Hiên một hồi hợp định. Cái này, làm sao có thể, làm sao có thể a Đợi đến bủi tán đi, nàng dĩ nhiên trọng thường, mặc dù vẫn chưa hôn mê, nhưng nàng cũng rốt cuộc vô pháp chiến đấu. Thậm chí nàng cảm giác, trong cơ thể nàng kinh mạch, dĩ nhiên phế đi. Long Hiên một trường kia, đem nàng đánh thành phế nhân. Ngươi lại dám không chỉ một mà tới ba lần mạo phạm ta, nên có cái này phạt. Hướng ngươi loại này rác rưởi cũng không xứng làm ta long hiên thị nữ, ta không cần ngươi. Còn dám nhiều lời, ta tất sát ngươi. Long hiên so với trong bầu trời, lạnh lùng lên tiếng. Mọi người chung quanh, ngay vậy, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, tất cả đều thất thanh. Tiểu tử này, tốt, thật mạnh a chương 903, rất đáng tiếc, ngươi chọn sai. Hướng ngươi loại này rác rưởi cũng không xứng làm ta long hiên thị nữ, ta không cần ngươi còn dám nhiều lời, ta tất xác ngươi. Long Hiên thanh âm, lần thứ hai giống như chuông lớn vậy, lấy tự thân làm trung tâm, quẩn quẩn không ngừng truyền ra. Mọi người chung quanh, người, tất cả đều dại ra. Long Hiên, đúng là tại trước mắt bao người, tuyên bố sự triển ngưng rắc rưỡi, không xứng làm hắn thị nữ, thậm chí, trước mặt mọi người vứt bỏ. Ông trời của ta, tại sở quốc hoàng đế trước mặt, dám nói như vậy người, sợ rằng, cũng chỉ có Long Hiên một người đi. Đinh! Chúc mừng Long Long tinh tướng thành công, cái này tinh tướng phi thường lưu tú, thu được 10 điểm thiên nhãn giá trị." Hệ thống ngụ tử nói ra. Bên cạnh Thang Kim cũng là khỏe miệng có các. Hắn vốn cho là, hắn đường đường linh tắc lục trọng đỉnh phong, Long Hiên ở trước mặt hắn, nhất định làm không là cái gì, cũng không dám làm cái gì. Nhưng chưa từng nghĩ, Long Hiên thủ đoạn quỷ dị khó lường, chưa từng động thủ, cái kia thanh sắc cử trưởng lại bỗng dưng tại sự chiến ngưng đỉnh đầu xuất hiện, sau đó chợt đánh rớt. Nhanh đến hắn vừa phản ứng kịp khi, Sử triển ngưng dĩ nhiên bị phế, đáng ghét. Sử minh Long sắc mặt, rất là ấm chậm. Bởi vì, Long Hiên đây là đang không chút kiên kỵ đánh mặt của hắn A. Từ luyện đan bắt đầu, Long Hiên loại hành vi này, liền chẳng bao giờ đỉnh chỉ qua, làm cho hắn mất mặt tới cực điểm. Hiện tại, ở trước mặt hắn, cái này Long Hiên lại dám tuyên bố giết con gái nàng, thực sự là thật can đảm A. Long Hiên, tại trước mặt nhiều người như vậy, ngươi lại dám làm lục chấm, hôm nay, chấm cùng ngươi, tất nhiên không chết không nớt. Sử minh long từ xa liễn lên đứng lên, trong ánh mắt tràn đầy hẳn ý. Con gái ngươi đều ở đây làm sằng làm bậy, ngươi nói ngăn trở sao? Ta thứ nhất, ngươi thừa nhận sao? Ngươi cho là con gái ngươi có thể thắng, âm thầm đắc ý, nhưng không nghĩ, bị ta nhất chiêu phế đi, cho nên lúc này mới tức giận hư hỏng tới nói chuyện. Cho nên nói, ngươi muốn mặt sao? Ngươi nếu là muốn mặt, như thế nào hiện tại mới ra ngoài ngăn cản? Long hiên sắc mặt thản nhiên, mặt lộ vẻ trâm trọc nói. Xung quanh đại quốc thượng thư lệnh Nghe vậy đều là gật đầu, cái này sử minh long mình cũng không biết xấu hổ, còn hy vọng xa với người khác cho hắn mặt. Cái gì đồ chơi a Hạ đảng quốc gia cùng trung đảng quốc gia, cũng là âm thầm lắc đầu, năm nay lần này vạn linh đại tái, quả thực là không xong. Sử minh long cùng sở quốc danh tiếng, đều không sai biệt lắm phá hủy. Sử minh long nghe được mọi người chung quanh thảo luận, nhất thời mặt lộ vẻ xanh đen, tên tiểu hôn đàn này. hay bớt sang luôn đi, ta thời gian thẳng chặt, các ngươi còn có ai, cùng lên đi. Long Hiên ánh mắt lần nữa nhìn về phía thang kim, nhàn nhạt, nhạt nói ra. Ha ha ha, bất quá chính là linh tắc tứ trọng chiến lực đánh bại triển ngưng, có cái gì tốt đắc ý. Không nên quốc sư xuất thủ, ta sử hạo nhiên tự mình lấy người đầu chó. Thang kim không nói lời nào, một đạo tiếng cười, liền lần thứ hai từ phía dưới chuyển đến. Người kia đến thang kim trước mặt, chính là trước tiên triển lộ ra linh tắc ngũ trọng đỉnh phòng cường hãn khí thế. Không gian vỡ nhỏ, lực lượng tràn ngập cùng lúc, người nọ cũng triển lãm ra cường hãn thân thể Kim sát áo bảo so với trong gió phiêu đẳng, thoạt nhìn có chút phiêu dở. Mọi người kinh hô, đây không phải là sở quốc thái tử sao. Nếu như nói sử triển ngưng, là sở quốc trong luyện đan thứ nhất, cái kia sử hạo nhiên, chính là sở quốc chiến lược bảng thứ nhất. Trẻ tuổi trong, duy hắn độc tôn, không người có thể sánh ngang. Hắn từng chiến địch quốc hai cái cùng đẳng cấp linh tắc ngũ trọng đỉnh phòng, sau cùng lại an nhiên bỏ chạy, chỉ bị thương nhẹ. Trận chiến ấy qua đi, hắn liền tại vạn linh vực thiên kiêu trên bảng, có một chỗ ngồi nơi Vạn linh vực thiên kiêu bảng, bài danh thứ 39. Người này ta nghe qua, vạn linh vực thiên kiêu bảng, bài danh không tầm thường tồn tại, chỉ thiếu chút nữa, là có thể tấn cấp linh tắc lục trọng. Tô mặc nghe vậy, nhất thời sắc mặt ngưng trọng nói. Vạn linh vực thiên kiêu bảng sao? Long minh thanh chi nghe vậy, nhất thời thoải mái. Bảng danh sách này, vạn năm trước liền dĩ nhiên tồn tại, không người biết được, đây là ai đã ra. Bất quá có thể vào bảng danh sách, đều tất nhiên là linh tắc cảnh tuổi trẻ cường giả sẽ không vượt qua 100 tuổi. Cái này sử hạo nhiên linh tắc ngũ trọng đỉnh phong, bất quá 30 tuổi, có thể trèo lên 39, đủ để chứng minh hắn bất phạm. Nếu để cho sử hạo nhiên một ít thời gian, nhất định có thể xếp danh càng trước, danh khí càng vang. Bất quá đáng tiếc ca, hắn gặp Long Hiên. Hiện tại người này, lệ khí phi thường trọng đây. Nghĩ đến thật mệt mỏi, Long Minh thanh chi cười khẽ một tiếng, lại cắn một cái linh dược. Người có biết hay không, người ở đây lãng phí thời giờ của ta. Biết rồi, Sử Hạo Nhiên tính danh cùng cảnh giới sau, Long Huyên nội tâm như trước không có ba động. Khẩu khí thật là lớn, bản cung với ngươi nhất chiến, đó là cho ngươi mặt mũi, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Ngươi nếu là hiện tại chịu thua lời nói, bản cung có lẽ có thể bỏ qua cho tính mạng của ngươi. Sử Hạo Nhiên dày là cười, cái kia Linh Tắc Ngũ Trọng Đỉnh Phong khí tức, nhất thời càng thêm cuồng bạo. Không ít thực lực không đủ người, thấy vậy, đều sắc mặt đại biến, tùy thời có trốn chạy xu thế. Dù sao, Linh Tắc Ngũ Trọng Đỉnh Phong Nhàn nhạt khí tức, là có thể đưa bọn họ đánh thành bột miệng a Không trốn, chẳng lẽ ở chỗ này chịu chết sao? Xem ra, hay là ta trước thủ đoạn, quá nhu hòa. Làm cho các ngươi đến bây giờ, cũng không biết, cái gì gọi là hoàng sợ. Long Hiên nghe vậy, mắt hiếp lại nói. Hắn vốn tưởng rằng, phế đi một cái sự triển ngưng, bọn họ hẳn là thức thời. Bất quá, hắn vẫn quá thấp đánh giá bọn họ. Thủ đoạn của hắn, chung quy không có thể làm cho đám này con kiến hôi e ngại, cho nên bọn họ muội có thể quẩn quật không ngừng lên a. Thang Kim nghe vậy, nhất thời thân thể căng thẳng. Hắn không biết vì sao, nhìn bây giờ Long Hiền lại có chút nhìn không thấu. Hắn lại có chút sợ, thái tử sẽ chết dưới tay Long Hiền. Đây là buồn cười biết bao ý tưởng, một cái linh tắc lục trọng đỉnh phong, kiêng kỵ một cái linh tắc tam trọng rất rủi, lo lắng kỳ hội giết chết linh tắc ngũ trọng đỉnh phong cường giả. Cái này chuyển đi, cũng nhất định rất buồn cười đi. Thang Kim nghĩ tới đây, mặt lộ vẻ cay đắng, song quyền hơi hơi nắm chặt bất quá mặc kệ thế nào, hắn hiện tại cũng không thể làm cho thái tử có chút tổn thương a. Xung quanh không ít thượng đẳng quốc gia thượng thư lệnh, chứng kiến thang kim dĩ nhiên song quyền vi cẩm, nhất thời cười nhạo. Một mình ngươi linh tắc lục trọng đỉnh phong cường giả, dĩ nhiên sẽ kiêng kỵ Long Hiên. Xem ra là sự triển ngưng chuyện tình, cho ngươi có chút treo không được mà ta. Thú vị, bất quá, ngươi vẫn là rất cao đánh giá Long Hiên, ngươi đều như vậy, tiểu tử kia không có khả năng gặp mặt đến Sử Hạo Nhiên. Ha, ha, ha hoảng sợ Tới tới tới, ngươi tới nói cho ta biết, cái gì gọi là khủng bố đi. Sử hạo nhiên ngay vậy, nhất thời cười ra tiếng. Thanh âm trong, tràn đầy khinh thường. Hán đường đường linh tắc ngũ trọng đỉnh phong cường giả, sẽ bởi vì một cái linh tắc tam trọng cường giả hoàng sợ. Khôi hải. Siêu. Long hiên không nói thêm gì nữa, chỉ là lắp đầu, bắt đầu thi triển không gian di động, trật tiêu thất tại chỗ. Một giây kế tiếp, Long hiên liền là xuất hiện ở sử hạo nhiên trước mặt. Sau đó, Long hiên tay. Chính là cấp tốc hướng về sự hạo nhiên cổ của, của chỗ tới. Thang kim thấy vậy, thở dài một hơi, rất thường gặp thuần gian di động, không có gì, thái tử nhất định có thể phản ứng đến qua đây. Ngược lại tiểu tử này, dám như vậy trực diện công kích thái tử, đây là muốn chết đi. Nghĩ tới đây, thang kim khỏe miệng nổi lên một tia treo tức. Xung quanh quốc gia người, chứng kiến Long Hiên dám trực diện xử hạo nhiên, đều lắc đầu. Có hoàng đế trên mặt cười nhạt vẻ, dĩ nhiên không thêm trẻ dấu. Người thật coi sự hạo nhiên là ngu nốc sẽ không phản kháng A. Thi triển cái thuấn gian di động, đã nghĩ bắt được người, cũng quá khôi hài đi. Những thượng thư lệnh đó, càng là cười ra tiếng. Tiểu tử này, cũng là đủ hiếm thấy A, hát hát. Mọi người đang cười nhạo là lúc, nhưng không biết sử hạo nhiên nội tâm, dĩ nhiên lật ra sóng to gió lớn. Hắn tự nhiên năng nhận thấy được Long Hiên xuất hiện, thậm chí, nếu là dựa theo bình thường tình huống, hắn thậm chí có thể ở Long Hiên đụng tới hắn trước, thi triển ra bát phẩm cao cấp vũ có thể Hắn phát hiện tay hắn muốn động trong nháy mắt đó, dĩ nhiên không động được. Không chỉ là thân thể, ngay cả y phục của hắn cùng tóc, đều triệt để dừng lại. Hắn cái kia một thân lực lượng, tí xíu đều không sử ra được. Hắn duy nhất có thể làm, tựa hồ chỉ có nói chuyện, bởi vì hắn chỉ có môi năng động. Hắn hoàn toàn không biết, Long Hiên tới cùng dùng cái gì vũ kỹ. Bởi vậy, Long Hiên tay, khi hắn ánh mắt kinh hai tròng, cứ như vậy cầm ở tại trên cổ của hắn. Cả người hắn, cứ như vậy bị sách đứng lên. Sắc mặt bỏ bừng, hầu như không thể thở dốc Trong chốc nhóm này, toàn trường tiếng cười, hơi ngừng. Toàn bộ đấu trường, đều lâm vào tĩnh mịch trong Gần như mọi người, đều cảm giác trên mặt bị hung hăng rút một cái tát. Trong mắt của bọn họ, tràn ngập thật không thể tin, tràn ngập kinh hãi, tràn ngập dại ra Ngay cả thân thể, cũng rất muốn tại đây loại quỷ dị không khí trong triệt để cứng lên. Ngay cả thang kim, đều đã nhiên trận mắt hốt mồm. Cái này mẹ nó, làm sao có thể a tử Dĩ nhiên không có ngăn chặn. Không đúng, thái tử không có khả năng không ngăn chặn, tại lúc đó dưới tình huống đó, nhất định là không có biện pháp ngăn chặn, dù sao không ai sẽ chờ chết. Cho nên, Long Hiên nhất định là sử dụng thủ đoạn nào đó. Có thể dưới tình huống như vậy, đem người cầm cố ở, hoặc là trói buộc phát tắc, hoặc là không gian phát tắc bên trong cầm cố không gian. Nghĩ tới đây, thang kim đồng tử chợt co rụt lại, tiểu tử này lại vẫn nắm giữ loại thứ ba phát tắc. Hắn dĩ nhiên nắm giữ loại thứ 3 ba pháp tắc. Điều này sao có thể? Hồi lâu sau, rốt cục có đại quốc thượng thư lệnh, nhịn không được kinh hãi lên tiếng, cả người, đều nhịn không được run lên. Một cái mười mấy tuổi tiểu tử, nắm giữ ba loại pháp tắc. Cái này nói ra, có ai tin A? T. Lời vừa nói ra, mọi người chung quanh, tất cả đều cũng hút lánh khí. Bọn họ chỉ nghe qua sống hơn vạn năm cường giả, có cơ hội nắm giữ ba loại pháp tắc, có thể, một cái mười mấy tuổi thiếu niên, lại chưa từng nghe nói qua. nếu là thật Cái kêu Long Hiên, chính là vạn năm vừa thấy thiên tài. Hán, có lý do như thế cắn rỡ. Hôm nay qua đi, Long Hiên chính là vạn linh vực thiên kiêu bảng để thập cửu thêm vạn linh vực cửu phẩm đỉnh phong luyện đan sư. Hai cái này thân phận chung vào một chỗ, coi như là đại quốc hoàng đế, cũng phải hết sức kiên kỵ. Đinh! Chúc mừng Long Long tinh tướng thành công, cái này tinh tướng phi thường ưu tú, thu được 10 điểm thiên nhãn giá trị. Hệ thống mội tử nói ra, ta đã nói với ngươi, ngươi ở đây lãng phí thời giờ của ta. Ngươi biết, cái này sẽ có hậu quả gì không sao? Long Hiên sắc mặt lạnh nhạt nhìn bị hắn dơ lên sự hạo nhiên nói. Tiểu, tiểu hôn Đản ngươi dám, dám giết ta, ra không được sợ, sợ quốc. Lúc này sử hạo nhiên, như trước cười lạnh nói. Long Hiên, ngươi mau thả xuống hắn, chúng ta đang lúc quyết đấu, cùng thái tử không có mảy may quan hệ. Thang kim luôn cuống, hắn thực sự luôn cuống. Bởi vì, sự triển ngưng đã phế đi, thiên tiêu bảng thái tử lại bị phế, hắn còn mặt mũi nào mặt. Tại sở quốc đợi đi xuống. Long Hiên, ngươi nếu là dám giết con ta, chấm với ngươi không chết không nớt. Sử minh Long nội tâm căng thẳng, cũng là tức giận nói. Như thế kiện xuất nhi tử, hắn chỉ có một. Ngươi nếu là cầu ta, hắn có lẽ còn có thể có một đường sinh cơ. Rất đáng tiếc, ngươi chọn sai. Long Hiên nghe vậy, trong mắt sát cơ lộ. Giang rắc. Một giây kế tiếp, Long Hiên chính là chợt dùng một lát lực, một đạo tiếng rắc rắc phát ra, sử hạo nhiên cổ của bị vạn gãy. Sinh cơ Đã ở lấy một cái tốc độ cực nhanh trôi nhanh, sau cùng triệt để quy về hư vô. Long Hiền đem thi thể vùng, thi thể chính là trực tiếp đổi hướng mặt đất rơi xuống, sử minh Long vội vàng xuất thủ, đem thi thể tiếp được. Hôm nay, sở quốc với người Long Hiền, không chết không nứt Ai dám giúp hắn, chính là theo ta sở quốc là địch Sử minh Long thân thể run dậy, nhắm hai mắt lại, hồi lâu sau, chính là phẫn nộ lên tiếng nói. Lời nói chuyên ra sở quốc người, nghe nói về sau, tất cả đều động dung sợ run. Trung quanh quốc gia, thì là một bộ xem kịch vui lòng của hình dáng, hắc hắc, năm nay vạn linh đại tái, thật mẹ nó đặc sắc ca. Long Hiên ngang trời xuất thế, đem cái này không biết xấu hổ sở quốc, hung hăng giấm nát dưới chân. Không ít người là rất thoải mái, đương nhiên, kế tiếp Long Hiên không chỉ có muốn đối mặt thằng Kim, còn muốn đối mặt toàn bộ sở quốc. Rất nhiều đại quốc thượng thư lệnh, ánh mắt lộ ra tiểu ý, bọn họ cũng không phải để ý, tối hậu quan đầu giúp Long Hiên một tay. Dù sao... Long Hiên không chỉ tu luyện thiên phú cực cao, hơn nữa luyện Đan thiên phú cũng vạn người không được một. Cái kia đến lúc đó Long Hiên càng kích, không vẫn là bọn họ sao. Giả lấy thời gian, tất thành nhất phương cự phách, cái này đầu tư, vẫn là vô cùng đẳng giá. Đến mức sở quốc. Ha ha, cái gì rác rưởi đồ chơi, tại đại quốc trước mặt, một cái chính là trung đẳng quốc gia, bọn họ còn không để vào mắt. Chờ Long Hiên thua, bọn họ liền xuất thủ. Bởi vì, Long Hiên không có khả năng đối phó được rồi toàn bộ sở quốc. Người ta nội tình này đây. Nghĩ tới đây, không ít đại quốc thượng thư lệnh, khỏe miệng đều nhét lên. Sử hạo nhiên đích sắc với người ta quyết đấu không quan hệ, có thể, hắn xuất thủ lãng phí ta thời gian lúc, người thang kim cũng không có ngăn cản đi. Suy nghĩ của ngươi bất quá chỉ là ta Long Hiên bị đánh chết liền đáng đời, sử hạo nhiên thì không thể chết mà thôi, dựa vào cái gì đây? Người loại này con kiến hôi, liền chớ ở trước mặt ta, khoe khoang cái gì cũng vọng, ta hoàn thật không ăn cái kia một bộ. Long Hiên ngắt quay đầu Nhìn sắc mặt tái xanh thang kim, lạnh ngặt nói. Hảo hảo hảo, khá lắm cùng vọng tiểu nhi, ta thang kim đã thật lâu chưa từng bị người nhìn như vậy nhẹ qua. Hôm nay ta liền cho ngươi nhìn, ta thang kim vì sao có thể ở vạn linh vực đặt chân lâu như vậy. Thang kim ngay vậy, nhất thời tức giận nói. Hắn vốn tưởng rằng, Long Hiên chỉ là phế bỏ sự hạo nhiên, lại không nghĩ rằng, Long Hiên trực tiếp càn dỡ giết điều này làm cho hắn mất hết thể diện, cũng để cho hắn phẫn nộ tới cực điểm. Ta cho ngươi cơ hội. Dùng ra ngươi thủ đoạn mạnh nhất. Ta cũng phải nói cho ngươi biết, lực lượng của ngươi, ở trong mắt ta, không đáng giá nhất tới. Long hiên lạnh lùng nói. Thang kim cười nhạc, hai tay bắt đầu thi triển ấn quyết, từng đạo hảo ảnh, nhất thời khi hắn hai tay giữa quấn, khiến người ta không kịp nhìn. Phương viên mười dặm, không, trong vòng phương viên trăm dặm cây cối, lại đều nhất để bắt đầu đông đưa. Vô số lục sắc quan mang, bắt đầu từ thân cây trong lưỡng già sau đó mang theo lục sắc tàn ảnh, không ngừng hướng thang kim bạo lướt mà đến. Cái này, vũ kỹ này, chẳng lẽ là... Xung quanh không ít quốc gia hoàng đế, chứng kiến tình cảnh này trong ngáy mắt, nhịn không được kinh hô thành tiếng nói. Chương 904, là lúc giết người. Mọi người ngơ ngác nhìn cái kia từ bốn phương tám hướng vọt tới lục sắc quang mang, giống như đặt mình trong mộng huyễn. Thời khắc này thang kim, xung quanh lực lượng không ngừng tăng cường, thân thể trên, cũng mơ hồ có lục sắc quang mang loại ra. Giống như cái kia lục sắc quang mang, chính là một phần của thân thể hắn một dạng. Thang kim tóc đen. Đã ở từ từ biến thành tóc xanh, ngay cả y phục, cũng giống như vậy. Hai người không ngừng cổ động đang lúc, làm cho xung quanh người sắp mặt, buộc phát ngưng trọng. Úng Úng. Mọi người mơ hồ cảm giác, ngồi ở chỗ ngồi mọi người, đều bởi vì thực vật run run, cả người cũng bắt đầu đầu động. Thậm chí, không khí xung quanh, đều mơ hồ tại cùng lúc run run. Long Hiên nhìn lướt qua, nhất thời hiểu ra, đây cũng là cộng hưởng. Tiểu như cùng binh lính đi ở trên cầu, một người không đủ làm cho tiểu đổ nát. Nhưng nếu là cùng lúc bước đi, tốc độ nhất chỉ nói, điều thì có khả năng ngại. Lúc này, cây cối cùng lúc run run, làm cho khắp nơi đều chấn động lên, không khí chung quanh, cũng giống như vậy. Những người còn lại không hiểu, cho rằng đây là thang kim vũ kỹ uy thế. Thật là đáng sợ vũ kỹ, dĩ nhiên làm cho không khí cùng khắp nơi, đều là cùng lúc chấn động. Mọi người chung quanh, nuốt nước miếng một cái nói. Nếu như không có đoán sai, đây cũng là mượn một chi phát tắc, năng lực thi triển cửu phẩm vũ kỹ thiên mục giáp. Mấy trăm năm trước, ra ra ta may mắn gặp qua cái này thiên mục giác, đã nói với ta một lần. Có người nói, thiên mục giác, có người không giải thích được. Ừ, cái này thiên mục giác, cũng không phải là thông thường khải Giáp nó là một tinh hoa ngưng tụ mà thành siêu cấp khải Giáp Cái này khải Giáp không chỉ cùng lúc đầy đủ cực mạnh phòng ngự năng lực, hơn nữa còn có thể tạm thời tăng chủ nhân tu vi, còn không sẽ có mảy may hậu di chứng. Người nọ cảm thắn nói, cái gì? Công thủ gồm nhiều mặt không hề hậu di chứng. Mọi người chung quanh nghe vậy, tất cả đều kinh hại thất thanh. Bọn họ nghe qua bí thuật có thể tăng cường người phòng ngự, cũng đã nghe nói qua bí thuật có thể tăng cường người công kích, thậm chí nghe nói qua bí thuật có thể tăng cường người tu vi. Có thể, lại chưa từng nghe nói qua, loại bí thuật này, không có chút nào hậu di chứng. Loại vũ ký này, đã vượt qua bí thuật phạm vi, đạt được một cái độ cao mới. Đây mới là bọn họ khiếp sợ nguyên nhân. Đây là pháp tắc ca, chỉ có mượn pháp tắc. Năng lực làm được loại chuyện này. Có câu nói, linh tắc cảnh dưới đều con kiến hôi, hiện tại, các người hiểu không? Người nọ cảm thắn nói, mọi người hơi biến sắc mặt, chỉ có linh tắc cảnh cường giả, mới có khả năng đem pháp tắc sử dụng đến loại trình độ này a Thời khắc này thang kim, có thể nói, đã đem pháp tắc vận dụng đến một cái cực mạnh trình độ. Đều nói thang kim là một cái quái vật, có thể bất lao bất tử, bọn họ trước còn không quá tin. Hiện tại xem ra, việc này chắc là thực sự a Mục chi pháp tắc thêm cựu phẩm vũ kỹ, lần này, Long Hiên nhất định phải xong. Ha ha ha, Long Hiên, nhìn thấy không? Lao phu thiên mục khải giáp, công thủ gồm nhiều mặt, hiện tại Lao phu lực lượng, dĩ nhiên đến nửa bước linh tắc thất trọng. Hồi lâu sau, thang kim thân thể trên, dĩ nhiên ngưng tụ thành một bộ lục sắc khải giáp, đem người vây kín mít. Trên khôi giáp lẹ ra lục sắc quang mang, ngón tay chỗ có vô số dây leo nhúc đích, ngay cả chân, giống như đều là do thân cây cấu thành. trọn bộ khải giáp. Trình trong suốt hình dáng, thang kim thân hình, cũng có thể rõ ràng chứng kiến. Ông! Thang kim cười to là lúc, thân thể hơi chấn động một chút, cái kia nửa bước linh tắc thất trọng khí tức, nhất thời lấy tự thân làm trung tâm, giống như sóng lớn vậy, cấp tốc hướng về xung quanh khuếch tán. Thật là nửa bước linh tắc thất trọng. Không ít đại quốc thượng thư lệnh, thấy vậy đều kinh hãi, có thậm chí nhịn không được đứng lên. Nếu là lại tiến vào nửa bước, như vậy sở quốc, là có thể bởi vì thang kim bước vào thượng đảng Quốc gia hàng ngũ Bọn họ không nghĩ tới, thang kim phát tắc, dĩ nhiên cường hàn đến loại tình trạng này. Nửa bước linh tắc thất trọng, tô mặc trên mặt lộ ra cay đắng, cái này cảnh giới chiến lực có thể xa xa không phải là cái kia linh tắc ngũ trọng đỉnh phong sự hạo nhiên có thể so sánh. Đây là toàn bộ quốc gia đỉnh phong chiến lực một người có thể diệt nhất quốc cái loại này. Mạnh mẽ như vậy, Long Hiên còn có thể thắng sao. Long Minh Thanh Chi nhìn thang kim biểu hiện ra lực lượng, trong mắt thì là mơ hồ có lục sắc qua mang, như ẩn như hiện. Hán tự hồ Là cảm ứng được cái gì? Ma ca, ngươi nói, đại ca của ta lần này, còn có thể thắng sao? Trương Vân cực kỳ khẩn trương hỏi. Cái này, không thể nào đâu, nửa bước linh tắc thất trọng, đây cũng không phải là người bình thường có thể đối phó. Long Hiên coi như là lợi hại hơn nữa, cũng bất quá linh tắc tam trọng mà thôi. Quách mặt ngay vậy, vừa muốn nói không có khả năng, có thể tưởng tượng đến Long Hiên trước nghiền ép sự chuyển ngưng cùng sự hạo nhiên, nhất thời do dự nói. Lời của hắn trong. Lo lắng dĩ nhiên không phải là như thế đủ. Trưng vân tay trong lòng, dĩ nhiên xuất mồ hôi, sốt ruột tới cực điểm. Những người khác, chứng kiến thang kim hôm nay một khải giáp, đều là sắc mặt ngưng trọng. Lúc này, chiến lược không có đạt được nửa bước linh tắc thất trọng cường giả, sợ rằng căn bản không khả năng đánh vỡ cái này khải giáp. Thậm chí, thông thường nửa bước linh tắc thất trọng, sợ rằng còn chưa nhất định có thể thương tổn được thang kim. Dù sao, cái kia khải giáp phòng ngự lực, là phi thường kinh khủng A. Xung quanh đông đảo hoàng đế hòa thượng thư lệnh, nghi tới đây, đều hướng về phía Long Hiên lắc đầu. Hắc hắc, lần này ta xem hắn còn không chết. Khâu dịch thấy vậy, nhất thời thở dài một hơi, sau đó sắc mặt giữ tận nói. Vệ mưu khâu lạc thần sắc, cùng khâu dịch, không có sai biệt. Tiểu tử, tại đây chờ lực lượng cường hãn trước mặt, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. À, ha, ha, ha. Khải giáp thoạt nhìn không sai, ngươi cũng đem một chi pháp tác vận dụng đến cực điểm, vũ ký cũng có thể vòng có thể điểm. bất quá Ngươi cái này khải giáp, nên duy trì không được bao nhiêu thời gian đi. Long Hiên nhìn lướt qua, lạnh nhạt nói. a lại bị ngươi đã nhìn ra. Không sai, lão Phu cái này khải giáp, đích xác chỉ có thể duy trì liên tục nửa canh giờ thời gian. Bất quá giết ngươi cần gì phải nửa canh giờ. Thang Kim cười nhạo nói. Ta sợ trong nháy mắt đem ngươi đánh chết, ta trước dùng tám thành thực lực với ngươi đấu đấu đi. Bởi vì ta muốn nhìn một chút, ngươi cái này khải giáp, tới cùng cường đến trình độ nào. Nếu như ta về sau thu được một chi phát tác, nhìn có không có cần thiết dùng nó. Long Hiên lắc lắc cái cổ, phong khinh vân đạm nói ra. hắn bá hoàng khải giáp, cần bá hoàng khải giáp kinh nghiệm thể năng lực để bạn, quá phiền thoái. Nếu như có thể từ cây cối trong lấy ra khải giáp, tùy thời hình thành, vậy quá thuận tiện. Mọi người chung quanh ngay vậy, nhất thời khỏe miệng có cắp, con mẹ nó ngươi, nói láo thực sự tốt sao. Ngươi giả bộ gì đây, ngươi vừa lên đi đã bị đánh chết đi. Còn tắm thành. Còn lấy sao thu được một chi pháp tắc? Người sao không thượng thiên? Người cho là pháp tắc, thực sự rất dễ thu được sao? Không ít người đều cho rằng Long Hiên Long Hiên đang nói dối, tại mạnh mẽ giả bộ chấn định. Dù sao, thời khắc này ngươi, bất quá là linh tắc tam trọng mà thôi, người ta thăng kim, có khải giáp hộ thể, cảnh giới là nửa bước linh tắc thất trọng a ngùng ốc. Xách xách xách, không thể không nói, tiểu tử, ngươi giả bộ còn rất giống. Ta đều thiếu chút nữa cho rằng, ngươi rất lợi hại, qua đây. Lão Phu chơi với người chơi. Thang kim nghe vậy, nhất thời cười ra tiếng, sau đó ngoạn vị hướng về phía Long Hiên ngoắc ngoắc ngón trỏ nói. Cái kia trong mắt, tràn đầy khinh thường cùng trêu tức. Siêu. Long Hiên không nói nhảm, trực tiếp tiêu thất tại chỗ, đợi đến lúc xuất hiện lần nữa, dĩ nhiên sau lưng thang kim. hắn chợt nắm chặt thành quyền, cường đại nóng rực khí tức, mang theo thanh sắc linh khí, hướng về phía thang kim phía sau, nhất quyền hoành khứ. Trong sát na, không gian bởi vì khí tức cường đại, lần nữa vỡ nát. Vô số không gian loạn lưu, hầu như theo vỡ vụn không gian, thiếu chút nữa hóa thành dòng nước lũ tuân ra. Bất quá, thời khắc này hai người, cũng không chú ý những thứ này không gian loạn lưu. Bởi vì, những thứ này không gian loạn lưu lực lượng, cùng mỗi người bọn họ lực lượng tương đồng, không uy hiếp được bọn họ. Tốc độ quá chậm. Lúc này thang kim, từ lâu cảm thụ được long hiên quả đấm của, khỏe miệng nhất thời câu dẫn ra một tia khinh thường nói. Ẩm. Thang kim cũng năm chặc thành quyền, nhất quyền đánh ra. Màu xanh xanhếc nu hòa khí tức nhất thời cùng Long Hiên thanh sắc khí tức của bạo chật đụng vào nhau cùng bạo cơn lốc mang theo tiếng girít tại toàn bộ đấu trưởng lên xuất hiện làm cho toàn bộ đấu trưởng đều đang lắc lư không ngừng mơ hổ có vỡ nát xu thế xung quanh sắc mặt của mọi người vào thời khắc này rốt cục trận đại biến hoảng loạn không nớt đang muốn chạy trốn mở ra hộ cung đại trận bên cạnh sử Minh Long nhưng là mảy may không hoảng hốt chỉ là lạnh nhạt nói ông một giây kế tiếp một cái đại trận nhất thời đem toàn bộ đấu trường bao vây lại. Vô số đạo pháp tắc chi ngân, nhất thời tại đây nửa cung tròn cầu đại trận lên, lấy một cái tốc độ cực nhanh, tràn ngập ra. Không gian chung quanh vết rách cùng không gian loạn lưu, trong sát na bị đại trận bù đắp, triệt để khôi phục. Phòng ngự pháp tắc, cựu phẩm đại trận, cái này, dẫn dắt pháp tắc chi lực, dĩ nhiên là 100%. Đây là một hoàn chỉnh pháp tắc a. Xung quanh có chút nhãn lực người, sau khi liếc nhanh mấy lần, rốt cục nhịn không được sợ hãi than lên tiếng. Nói như vậy, coi như là kiểu phẩm đại trận, dẫn dắt pháp tắc chi lực, cũng cũng không trăm, trăm. Có thể, sở quốc cái này hộ cung đại trận, dĩ nhiên đạt được trăm, trăm. Một hoàn chỉnh phòng ngự pháp tắc lực lượng, vào thời khắc này, đều bày ra. Long Hiên A. Long Hiên, đừng bảo là ngươi không thể giết thăng kim, cho dù ngươi có thể, vậy thì thế nào? Ngươi thực sự cho rằng, chấm vừa mở ra trận pháp, chỉ có phòng ngự chi lực sao? Sử Minh Long nhìn Long Hiên, trong mắt sát ý ngưng tụ nói. Thời khắc này Long Hiên, chính tập trung tinh thần cùng thang kim chém giết, thật không có chú ý nhiều lắm. Ẩm. Hai người quên đầu đụng phải nháy mắt, cùng bạo ba động, lấy hai người làm trung tâm tàn ra. Sau đó thang kim cả người, đều chỉ nhẹ nhàng hoảng động liêu nhất hạ, vẫn chưa lui về phía sau một bước. Long Hiên cả người, nhưng là trợt bạo xạ lui về phía sau một dặm, về sau mới ổn định thân hình. Hắn thậm chí cảm giác, hắn hoàn chỉnh cánh tay, đều mơ hổ có chút tê dại run dậy. Mọi người chung quanh thấy. Nhất thời dẹp điệu. Cái gì tám thành thực lực, ta xem hắn biết mình đánh không lại, vì vậy nói ra tám thành, nhưng thật ra là tận lực đi. À, duy trì mặt mũi thường dùng thủ đoạn mà thôi, rất bình thường, chỉ là, thang kim cũng sẽ không dễ dàng tha thứ hắn. Đúng vậy, biện pháp như thế, nhiều nhất cũng chỉ có thể lừa bịp nhất thời, thang kim một khi chân chính xuất thủ, tiểu tử này mạng nhỏ, cũng nên không có. Mọi người thấy Long Hiên lui về phía sau một dặm, thang kim lù lù bất động, nhìn về phía Long Hiên trong mắt, không còn có mảy may vẻ tôn kính. Nông nặc vẻ khinh thường cùng cười nhạo tiếng, nhất thời từ nơi này những người này trên thân, đều biểu hiện ra ngoài. Đại biểu trong đó, hiển nhiên là Khâu Dịch. Chờ thang kim giết chết Long Hiên, lão tử nhất định phải hung hăng hướng tiểu tử này nôn miệng đàm, khắc khắc khắc. Khâu Dịch không che giấu chút nào tiếng cười nói. Xem ra tám thành thực lực, đúng là vẫn còn đánh không lại ngươi. Long Hiên hít sâu một hơi nói. a vậy ngươi ngược lại dùng ra cựu thành thực lực a Ta rất muốn biết Ngươi cái kia cửu thành thực lực, mạnh như thế nào? Thang kim nghe vậy, nhất thời cười ra tiếng. Rất hiển nhiên, hắn cũng không tin Long Hiên vừa dùng là tám thành thực lực, bởi vậy trong giọng nói châm chọc cùng cười nhạo ý tư hàm xúc, đồng dạng cực kỳ nồng nặng. Không cần, ngươi khải giáp cường độ, ta đã biết rồi. Là lúc giết ngươi. Long Hiên lắc đầu nói. Ha ha ha, tới tới tới, cầu giết, cầu giết ta. Thang kim nghe vậy, cười đến lớn tiếng hơn. lão phu đường đường thiên mục khải giáp. Phòng ngự lực hết sức cường hãn, cũng là ngươi chính là hoàng Mao tiểu nhi, có thể phá. Mọi người chung quanh ngay vậy, cũng là cảm giác rất là buồn cười, tiểu tử này vẫn còn ở dây dùa đây. Xem ra là ta chờ cứu vãn tiểu tử này lúc. Không ít thượng Đẳng quốc gia thượng thư lệnh, cũng bắt đầu khẽ cười nói. Ngươi thực sự cho rằng, chỉ có ngươi có cửu phẩm vũ ký sao. Ta chỗ này chẳng những có cửu phẩm vũ ký, hơn nữa còn là đứng đầu cửu phẩm vũ ký. Long Hiên ngay vậy, thản nhiên nói ra. Nói xong. Long Hiên miệng chính là cổ lấy, quanh thân khí tức cuồn bạo, chợt mở rộng đến cực hạn. Một cổ hủy diệt tính ba động, nhất thời từ trên người Long Hiên không ngừng khuyết tán ra. Giống. Một giây kế tiếp, đang lúc mọi người cái kia kinh ngạc đến ngây người trong ánh mắt, một đạo chân long tiếng gầm gừ, nhất thời từ Long Hiên trong miệng truyền ra. Cùng lúc truyền ra, còn có một điều màu xanh hư huyễn chân long, ước chừng thủ chừng dài hai cái ngón tay đại cười, thanh âm thật là nhanh, nó thì có nhiều nhanh. Nay chân long sinh ra so với cựu phẩm vũ khí, chân long ngâm. Vậy thật long tiếng gầm gừ, bắt đầu từ này thanh sắc tiểu lòng trong miệng phát ra. Giờ phút này một cái hư huyễn chân long, mang theo thanh liên điệu tâm hỏa, mang theo khí tức cuồng bạo, tập trung thang kim sau, chính là hóa thành một đạo thanh sắc quang ảnh, chợt lao đi. Chân, chân long khí tức, cái này, điều này sao có thể? Thang kim nguyên bản cái kia mang theo cười nhạt khí tức, đang nghe long ngâm tiếng nháy mắt, chính là triệt để cứng ngắc độc lại. Trong mắt Tràn đầy nồng nặc thật không thể tin vẻ. Một, một nhân loại, làm sao có thể phóng xuất ra chân long khí tức cùng long ngầm tiếng A. Cái này dĩ nhiên triệt để lật đổ hắn nhận thức, làm cho hắn lạnh run lên. Đấu trường phía dưới mọi người, đồng dạng đều đã nhiên triệt để dại ra. Thang kim kêu sợ hãi về sau, trên mặt chỗ nào còn có vẻ ung dung, có, chỉ có vô tận kinh khủng cùng hoàng loạn. Hắn muốn chạy trốn, hắn vô cùng rõ ràng tự nói với mình, hắn một chi pháp tắt thêm kiểu phẩm vũ kỹ lợi hại hơn nữa cũng không khả năng ngăn cản được cự phẩm chân long vũ ký thêm hỏa chi pháp tác. Hỏa, vẫn là một khắc tinh a. Trước hắn có cự phẩm vũ kỵ gia tăng không sợ, nhưng bây giờ, hắn chỗ nào còn có thể không sợ. Hắn kinh khủng không ngớt, không ngừng thi triển không gian di động, muốn phải né ra nơi này. Bất quá, phía sau thanh sắc tiểu long, nhưng là triệt để khóa được hắn, làm cho hắn căn bản trốn không thoát. Mọi người trợn mắt hốt mồm, nụ cười đồng dạng cứng ngắc, vừa còn càn rỡ không ngớt thang kim, đảo mắt bộ chạy chạy. Long Hiên, rốt cuộc là cái gì yêu người ta? Quá, thật là đáng sợ đi. Đáng ghét, Long Hiên, là người ép ta. Thang Kim cảm nhận được nồng nạc uy hiếp thánh mạng, một giây kế tiếp, hắn liền lấy ra một khối hát sắc một bài, sau đó trợt bót một cái. Trong sát na, một cái làm cho mọi người, lần nữa khiếp sợ không thôi chẳng cảnh, xuất hiện. chương 905, loại thứ tư pháp tắc. Mọi người kinh ngạc đến ngây người khi, cái kia rất là hoảng sợ thang Kim, trợt bóp nát hát sắc một bài. Giang ầm Một đạo thanh thúy vỡ tan tiếng oanh minh, nhất thời từ màu đen kia một bài truyền lên tới. Xung quanh thân thể của con người, lần nữa buộc chặt, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia một bài. Ngay sau đó, một cái làm cho tất cả mọi người không tưởng được chẳng cảnh, nhất thời bày ra ở trong mắt mọi người. Chỉ thấy được màu đen kia một bài bị bóp nát về sau, bên trong lại có vô số hát sắc bụi mù, lấy tốc độ cực nhanh, bao phủ ra. Hát xác đuổi mù tạo thành một cái thuất bài, chắn thang kim trước mặt của. Thuận bài lên, còn có từng đạo thê lương tiếng giít, giống như gào khóc thảm thiết. Kiệt kiệt khặc, Long Hiên, ta cũng muốn nhìn, ngươi chân Long giít gào, có thể ngăn đến xuống vị đại nhân này thuận bài sao. Thang kim sinh mệnh bị uy hiếp, sắc mặt giữ tận nói. Ông! Giống! Long Hiên thanh sắc hư huyến tiểu Long, một giây kế tiếp chính là cùng hát sắc thuận bài, đụng vào nhau. Mọi người vốn tưởng rằng, hỏa diễm nên có thể triệt để đem hát sắc đuổi mũ thôn phệ. Có thể, lại không nghĩ tới. Cái kia thanh sắc hư huyễn tiểu long đụng tới hát sắc đuổi mù khi, hai người dĩ nhiên lẫn nhau thôn vệ, sau cùng nhất tể tiêu thất. Tiếng gầm gư hơi ngừng, tiếng giít cũng triệt để không thấy. Mọi người chung quanh kinh ngạc đến ngây người, đây là có chuyện gì? Ha ha ha, cái này một bài ta hoàn có rất nhiều, long hiên, ta xem ngươi còn có thể phát ra bao nhiêu nói long ngâm tiếng. Thang kim thấy vậy, nhất thời cười to nói. Bất quá long hiên kế tiếp một câu nói, nhưng là làm cho thang kim tiếng cười, lần nữa cứng ngắc đọc lại. Độc cung độc mục lệnh, sử dụng rất thuận tay đi. Thang hộ pháp. Long hiên thản nhiên nói. Thang kim đồng tử, chợt co rụt lại. Tiểu tử này, như thế nào biết thân phận của hắn? Cái gì? Đó là độc mục lệnh. Thang kim là độc cung phân cung hộ pháp. Mọi người kinh hãi, bọn họ cho rằng, vừa hác sắc đuổi mù, cũng chỉ là đơn thuần hác sắc đuổi mù mà thôi. Lại nói tiếp, lấy thang kim thực lực, làm độc cung phân cung hộ pháp, đích xác vậy là đủ rồi. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới Thang Kim dĩ nhiên có thể được đến độc mục lệnh. Phải biết rằng, tất cả độc mục lệnh chí ít đều là độc cung linh tắc thất trọng trở lên cường giả, năng lực chế tạo ra. Mặc dù nói độc mục lệnh bản thân chiến lực hoặc là phòng ngự lực không có khả năng đạt được linh tắc thất trọng, nhưng là cũng cực kỳ tới gần, dùng để sát linh thì lục trọng cường giả, quả thực dễ dàng. Người làm sao nhìn ra được? Vừa khói độc, thế nhưng tổng bộ hộ pháp chế tạo ra, người bình thường căn bản không nhìn ra. Thang Kim sắc mặt âm trầm nói: Ta cùng độc cung giao tiếp cũng thẳng lâu, cái gì huyết nhân a, các loại độc dược ca đều gặp. Người cái này hát sắc bụi mù, tuy nhiên vô sắc vô vị, biểu hiện ra thoạt nhìn không thành vấn đề, nhưng là trên thực tế, linh tác thất trọng dưới người, hút sau khi đi vào, sẽ trúng độc, chỉ là độc tính phong thả, tạm thời sẽ không thể hiện đi ra mà thôi. Bất quá một khắc đồng hồ về sau, còn kém không nhiều lắm phát tác. Long Hiên thản nhiên lên tiếng, tìm cái mượn cớ. Hắn tự nhiên sẽ không nói, La Thiên Nhãn nhìn ra được. Ha ha. Không nghĩ tới ngươi còn rất có nhãn lực, xung quanh đại quốc thượng thư lệnh, cũng không nhìn ra được đây. Không sai, đây là một loại độc, tên là thôn hồn, chúng độc người, sau nửa canh giờ sẽ tử vong, linh tác thất trọng dưới, không người có thể tránh miễn. Tiểu tử, vừa độc mục lệnh bóp nát thời gian, độc vụ chính là hiện đầy toàn bộ đấu trường, hiện tại ngươi cũng trúng độc. Ngươi nói ngươi, còn có thể sống bao lâu đây? Thang kim khỏe miệng nổi lên một tia điểm như nói. Cái gì? Mọi người trong nháy mắt phản ứng kịp. Sắc mặt bắt đầu xanh đen. Đáng ghét, hiện tại đấu trường mỗi người, đều hẳn lá hút vào độc khí nếu là không có giải dược lời nói, sợ rằng sống không được bao lâu. Dù sao, đó là linh tắc thất trọng cường giả luyện chế A. Thang kim tên khốn kiếp này, dĩ nhiên ngoan độc đến cái dạng này. Nghĩ tới đây, mọi người nhất thể nhìn về phía sử Minh Long. Nếu không phải tên cậu hoàng đế này mang đến thang kim, hôm nay như thế nào xuất hiện loại tình huống này? Sử Minh Long bị mọi người thấy, nội tâm cũng hối hận không nớt. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, giúp hắn lâu như vậy quốc sư, dĩ nhiên là độc cung nằm vùng. Nghĩ tới đây, hắn song quyền nắm chặt, trong mắt hận ý ngưng tụ. Bất quá cái kêu hận ý càng nhiều hơn, là bởi vì Long Hiên. Đúng vậy, nếu không phải là bởi vì Long Hiên tới nháo sự, thang kim như thế nào hiện ra nguyên hình? Mặt mũi của hắn làm sao có thể ném? Sở quốc danh tiếng như thế nào bại hoại? Cái này tên nhóc khốn nạn, hắn là sẽ không tha thứ. Trên bầu trời. Vậy thì thế nào đây? Nghe được thang kim lời nói, Long Hiên rơ lên đôi mắt, vẫn lạnh nhạt như cũ nói. Ngươi vẫn còn ở giả bộ. Tốt, ta cũng muốn nhìn, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Thang kim hai tay vây quanh, mặt hài hước nói ra. Đã chân Long ngâm vô pháp giải quyết ngươi, ta đây liền tự mình dùng hai tay giải quyết ngươi đi. Long Hiên lắp đầu, sau đó thân thể hơi hơi loại ra, lần nữa tiêu thất ở tại tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, Long Hiên lần nữa nắm chặt thành quyền, mang theo ngọn lửa màu xanh, nhất quyền đánh phía thang kim ở ngực. Chỉ là một quyền này, thoạt nhìn cũng không như thế. Lại dám trực diện ta thiên một khải giáp, ta phải tán thưởng dũng khí của ngươi. Thang kim cười nhạc, đồng dạng vươn tay phải ra, nắm chặt thành quyền. Một quyền này, hắn dùng tám thành lực lượng, bởi vì, hắn khinh thường Long Hiên, nhất là chúng độc sau Long Hiên. Frank. Hai người cấp tốc va chạm, một cổ kích động ba động, nhất thời từ hai người trung tâm chuyển ra. Mọi người chung quanh tất cả đều thở dài, mắt lộ tuyệt vọng, ngươi không có chúng độc lúc, đều không phải là thang kim đối thủ. Hiện tại, có thể có gì hữu dụng đâu. Nhận thua đi, bằng không cái mạng nhỏ người, cũng sẽ không có. Lúc này hầu như mọi người, lập trường đều đứng ở Long Hiên bên này, dù sao, độc cung hầu như làm cho tất cả quốc gia, đều cực kỳ chẳng ghét. Tô mặc sắc mặt, chậm trắng tới cực điểm, trong mắt vẻ lo âu, cũng vô cùng nồng nặng. Có thể ngàn vạn không muốn xảy ra chuyện A. Long Minh Thanh Chi, cũng chỉ cầm tô mặc tay tầm, mơ hổ có hãn. Ngay cả Trương Vân đều muốn quếch mặt tay tâm nhiết đến đỏ bừng, làm cho quếch mặt cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ có Khâu Dịch đám người trong mắt, lộ ra vẻ mừng như điên cùng vẻ điên cuồng, "Ha ha ha, ngươi rốt cục muốn chết, chết đi, thẳng con hoang, chết đi." Thời khắc này Khâu Dịch, dĩ nhiên hưng phân tới cực điểm, hắn không thể nhảy dựng lên. Răng rắc. Chỉ là một giây kế tiếp, một đạo tiếng răng rắc truyền đến khi, mọi người xung quanh đều là sững sốt. Long Hiên thân thể, như thế nào có tiếng răng rắc truyền ra đây? Bọn họ nghi hoặc đang lúc nhướng mắt nhìn kỹ, nhất thời ngẩn ngơ. Chỉ thấy được cái kia cùng Long Hiên đối chiến thang kim quả đấm của, không, không chỉ là quyền đầu, thậm chí toàn bộ cánh tay, lúc này đều hiện đầy vết rách. Giống như chi chu vâng vậy, tạo thành một loại sụp đổ vậy mỹ. Ẩm. Một giây kế tiếp, đang lúc mọi người cái kia ánh mắt kinh hãi trong, thang kim hoàn chỉnh cánh tay, đều trong phút chốc hóa thành một đoàn huyết vụ. Huyết vụ trong, còn mơ hồ mang theo rất nhiều lực quang, tại hướng xung quanh phiêu tán. A. Trong chốc nhóm này, thang kim tiếng kêu thẳng thiết, cũng cùng lúc văng lên. Thân hình của hắn, chợt chợt lui hai dặm, lần nữa đỉnh chỉ khi, sắc mặt dĩ nhiên trở nên cực kỳ tái nhận, cả người, đều là lạnh run. Cái kia thiên mục khải giáp, đều là trở nên như ẩn như hiện đứng lên, hiển nhiên là năng lượng cực kỳ bất ổn. Cái này, điều này sao có thể? Ngươi, ngươi không có chúng độc. Thang kim nội tâm, dĩ nhiên lật lên sóng to gió lớn, sau đó khiếp sợ lên tiếng nói. Điểm ấy độc dược cũng muốn thương tổn ta. Ngày thơ cung cực. Long hiên nghe vậy, nhất thời khẽ cười nói. Hắn đưa tay phải ra, trong sát na, cái kêu bị hắn hút vào độc khí, tất cả đều xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay, giống như hỏa diễn vậy, ngày nhót ngày lên. Chỉ là, cái kêu mơ hồ tản ra hát sắc khí tức, khiến người ta cực sợ. Người dĩ nhiên đã không chế thôn hồn. Không, điều đó không có khả năng, có thể làm được loại chuyện như vậy, chỉ có độc cung linh tắc thất trọng trở lên cứng, giả. Hoặc là, Có thể khống chế độc chi pháp tắc người, người, ngươi chẳng lẽ còn lĩnh ngộ độc chi pháp tác Thang kim không ngừng lắp đầu, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, sau đó tựa hồn là nghĩ tới điều gì, thân thể trợt sẹt qua một đạo thiểm điện. Cái kia kinh hô thanh âm của, dĩ nhiên mang theo một chút khàn cả giọng Cả người, run rảy biên độ cũng lớn hơn, còn không tính toán quá đẩn. Long hiên gật đầu, ý niệm nhất động, cái kia thôn hồn chính là giống như hỏa diễm vậy, phân tán tại ngũ chỉ đầu ngón tay, nghe lời tới cực điểm Thật giống như, cái này là của mình độc khí đồng dạng. T. Xung quanh thấy chi chi người, tất cả đều cũng hốt lánh khí. Tiểu tử này, rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt, ông trời của ta A. Cộng thêm cái này một cái phát tắc, tiểu tử này có thể không chế phát tắc, dĩ nhiên đạt tới bốn đầu. Mẹ nó, đây là khái niệm gì? Toàn bộ vạn linh vực, có thể không chế bốn đầu pháp tắc tồn tại, sợ đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tiểu tử này, độc chiếm thứ nhất A. Những thượng đẳng đó quốc gia thượng thư lệnh, thấy, đều bị vẻ động dung. Trong mắt một màn kia kinh diễm vẻ, cũng lại vô pháp che giấu ở. Bọn họ, vốn cho là, Long Hiên cần một ít thời gian, năng lực trở thành nhất phương cự phách, hiện tại xem ra, hoàn toàn không cần. Nhất quyền oanh bạo, nửa bước linh tắc thất trọng, còn người mang thiên một khải giáp thang kim cánh tay, làm cho sau đó lui hai giảm, càng có đủ có bốn đầu pháp tác. Là trọng yếu hơn là, Long Hiên vẫn là cựu phẩm đỉnh phong luyện đan sư, có thể nhất nghiệm thành đan. Luyện ra kiểu kiếp thánh đan tồn tại. Loại này năng lực, đủ để tại thiên huyền đại lục lên, hoành hành vô kỵ, may là thượng đảng đại quốc hoàng đế, thấy cũng phải vẻ mặt vui cười đón chào. Bọn họ trước, dĩ nhiên cảm thấy người như vậy thất bại. Thậm chí còn muốn xuất thủ tương trợ, quả thực quá buồn cười. Những hạ đẳng đó cùng trung đảng quốc gia hoàng đế, thì là mắt lộ chấn động, lạnh run. May là bọn họ trước không có giống vi quốc cùng phí quốc như vậy, chọc tới Long Hiên, bằng không, hiện tại sẽ phải xong. Người này Có thể một người địch nhất quốc, vẫn là vạn linh vực thượng đảng đại quốc ca. Sợ rằng, cũng chỉ có sử minh long loại này không có mắt người, mới có thể đi chọc long hiên đi. Nghĩ tới đây, tất cả hoàng đế, thượng Đẳng quốc gia thượng thư lệnh, đều là mặt hài hước nhìn về phía sử minh long. Hử! Đắc ý cái gì, mới nhất quyền mà thôi, cũng không phải là triệt để đánh bại thang kim. Sử minh long cảm ứng được ánh mắt chung quanh, nhất thời cắn răng nói. Người lợi hại thì thế nào, nếu là thang kim còn có chuẩn bị ở sau? Ngươi Long Hiên cũng phải chết. sử triển ngưng thì là nhất thời sắc mặt phức tạp nhìn về phía Long Hiên. Nàng, trong lòng không căm lòng, trong lòng không phục, trong lòng oán hợn, có thể Long Hiên nắm giữ bốn loại pháp tác truyền thực, lại không phải là nàng có thể mà sát. Vì sao, Thượng Tiên muốn cho như thế địch nhân cường đại, xuất hiện ở trước mặt nàng A. Khâu dịch thì là trận mắt hốt mộm, lần thứ hai hai mắt vô thần, trong mắt chàn đầy tuyệt vọng. Cái này, hôn đả này làm sao sẽ lợi hại như vậy, làm sao sẽ... Làm sao sẽ a Ngay cả tô mặc mấy cái nữ, đều triệt để kinh ngạc đến ngây người, người này, lợi hại như vậy. Đinh! Chúc mừng Long Long tinh tướng thành công, cái này tinh tướng phi thường ưu tú, thu được 10 điểm thiên nhãn giá trị. Hệ thống mội tử nói ra. Long Hiên, ta không nghĩ tới, ngươi đúng là đối thủ lợi hại như vậy. Ngươi là cái thiên tài, điểm này ta không phải không thừa nhận, đáng tiếc, ngươi gặp ta. Làm cho ta sử dụng ra một chiêu này, sau đó tử vong, ngươi cũng cũng đủ tự hào. Thang kim ý niệm nhất động, sau đó hắn cái kia bể mất tay phải, đang lúc mọi người cái kia ánh mắt khiếp sợ chồng, đúng là lần thứ hai quỷ dị khôi phục Sau đó thang kim hai tay lần nữa thi triển quỷ dị ấn quyết, trong sát na, trong vòng phương viên chăm dặm một khả năng thách, lần nữa nhất tể hướng hắn lướt tới. Siêu. Long hiên nhưng là lười nói chuyện, bấm tay bắn ra, cái kia ngũ chỉ đầu ngón tay thôn hồn, nhất thời lần nữa hợp hai là một, sau đó hóa thành một đạo hát ảnh, hướng về phía thang kim bắn mạnh tới. Thang kim đồng tử hơi co lại, vội vàng lần nữa bóp nát một khối một bài, hắc khí cuốn đăng lúc, trực tiếp đem thôn hồn nuốt trọn, hóa thành thân thể mình lực lượng. Mọi người chung quanh âm thầm kinh hãi, đáng ghét thang kim, tới cùng có bao nhiêu bảo mệnh một bài A Ha ha ha, dĩ nhiên dùng thôn hồn công kích ta, thực sự là ngây thơ, bất quá là làm cho ta tăng điểm năng lượng mà thôi, chết đi. Thang kim lại bóp nát một khối một bài, một đoàn giống như hỏa diễm vậy thiêu đốt hắc khí, nhất thời hóa thành một thanh hát sắc hư trường thường, lấy tốc độ kinh người Hướng về phía Long Hiên lao đi. Cùng lúc đó, thang kim thân thể trong nháy mắt trở nên hư ảo, sau đó đang lúc mọi người mộng bức trong ánh mắt, lấy một giây năm dặm tốc độ, chợt hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Chỉ là thang kim tại thời điểm chạy trốn, không biết vì sao, phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, giữa tiếng kêu gào thê thảm, tựa hồ còn có một đạo tiếng nổ mạnh. Trong nháy mắt, thang kim chính là xuyên qua vô số đại trận, không thấy bóng dáng. Lúc này, mọi người mới hiểu được, vừa thang kim thả ngân thoại, đều là giả. Cái này thang kim, vừa thi triển, là trốn chạy đại pháp. Mọi người khỏe miệng co cắp, đường đường nửa bước linh tắc thất trọng cứng, giả. Người khoác thiên mục khải giáp tồn tại, dĩ nhiên bởi vì một cái linh tắc tam trọng tiểu tử, chạy thoát. Cái này nếu để cho người khác nghe được, nhất định sẽ cảm thấy phi thường buồn cười đi. Bất quá thang kim nếu là có thể nghe được mọi người nội tâm ý tưởng, nhất định sẽ chửi hầm lên. Buồn cười mẹ ngươi à, các ngươi mẹ nó cùng cái này nắm giữ bốn loại pháp tắc biến thái t Tên tiểu hôn đả này không chỉ người mang cựu phẩm vũ khí hơn nữa có thể nhất quyền đem lão tử khải giáp đánh bể, nếu không phải là láo tử đầy đủ mộc chi pháp tắc, cánh tay đều mẹ nó không có. Còn có thể cười, các ngươi sao không thượng thiên đây? Một đám đứng nói chuyện không đau thắt lưng hôn đả. Lào tử có thể từ nơi này yêu nghiệt trong tay chạy ra, đều mẹ nó là vận khí tốt được không? Mẹ nó. Lúc này màu đen kia hư huyễn trường thường, chính đến Long Hiên trước mặt. Long Hiên nội tâm không có ba động. Đang lúc mọi người cái kia ánh mắt kinh hái trong, chỉ đưa ra một cây ngón trỏ, điểm vào hát sắc hư huyện trưởng thương mũi thương lên. Ẩm. Chưa đầy cái nháy mắt, chỉnh cây trường thương, chính là ẩm ẩm vỡ vụn. Long hiên nhẹ nhàng phất một cái, độc kia khí chính là trong nháy mắt, hóa thành vô số tinh thuần linh khí, đầy dây tại đầy đấu trường trên. Mọi người chung quanh, tất cả đều khiếp sợ. Đây cũng là độc chi pháp tắc khủng bố A may là so với chính mình đẳng cấp cao độc khí, đều có thể tùy ý không chế. Người này, Thật là khủng bố như vậy. Khủng bố như vậy a Dĩ nhiên là cựu phẩm thân pháp, một linh đột. Quả nhiên là sống hơn vạn năm láo quái vật, ác chủ bài thật không là người bình thường có thể so sánh. Long Hiên nhìn lướt qua sau nói. Bất quá, ngươi thật coi chính ngươi có thể ở ta Long Hiên dưới mắt chạy trốn sao. Long Hiên nhìn cái kia một đoàn trên không chung dừng lại huyết vụ, huyết vụ trong còn bao hàm một cái linh giới Đây là thang kim tại thời điểm chạy trốn, Long Hiên dùng thiên nhãn nổ thang kim cái kia có chứa Linh giới cánh tay lưu lại. Nguyên nhân chính là như vậy, thang kim mới có thể kêu tháng thiết. Cái này linh giới bên trong, có thôn hồn giải dược. Tô mặc các nàng chắc chắn cũng trúng động có giải dược thuận tiện rất nhiều. Hắn ngóc tay, cái kia linh giới chính là đến trong tay của hắn, thân thể hắn hơi hơi loại ra, sau đó thi triển thuấn gian di động, đến tô mặc trước mặt của. Tô mặc người bên cạnh, khẩn trương tới cực điểm. Giải dược, ăn vào đi, thanh chi, thanh thành tử, các ngươi cùng qua đây. Long Hiên xuất ra một chai giải dược nói. Ngươi làm gì thế thả hắn đi. Tô mặc tiếp nhận giải dược, nghi ngờ nói. Tất cả mọi người nhìn ra, Long Hiên ngưỡng. Thôn hồn tăng thêm ấn ký của ta, Thang Kim không biết. Long Hiên khẽ cười nói. Mọi người chung quanh, lần nữa dạy ra, Thang Kim phản bội vạn linh vực, đã bị vạn linh vực mọi người bất dùng Này đi, tất nhiên sẽ quay về độc cung phân cung. Nói như vậy, tiểu tử này mục đích là tìm được độc cung phân cung. T. Nghĩ vậy, mọi người lần nữa cũng hít một hơi lanh khí. Tiểu tử này đối mặt loại này định nhân, còn có tâm tư cân nhắc loại chuyện này, thật mẹ nó đáng sợ a chương 906, cho đi quả đảo, nhận lại quả mận. Mọi người mặt dại ra thêm e ngại nhìn Long Hiên, tự giác nuốt nước miếng một cái. Thiếu niên này, thật là giống như yêu nghiệt vậy tồn tại. Mọi người chung quanh, trong lúc nhất thời đúng là nhìn nhau không tiếng động. Bọn họ đống nhiên vang lên Long Hiên trước, hướng về phía sử triển ngưng cùng thang kim bao hàm chính là lời nói, tràn đầy khinh thường, con kiến hôi nói như vậy, không ngừng chuyên ra. Thời điểm đó bọn họ, chỉ cảm thấy Long Hiên cuồng vọng cùng cực, không có đối với cựu phẩm đỉnh phong luyện đan sư cùng Trung đẳng quốc gia trí cường giả phải tôn kính. Có thể, thẳng đến Long Hiên nhất nghiệm thành đan, cựu kiếp thánh đan xuất thế, nhất quyền oanh bạo thang kim thiên mục khải giáp về sau, bọn họ thế mới biết, Long Hiên khinh thường cùng cuồng vọng, đều cũng có quả thực lực để chống đỡ. Nói cách khác, Long Hiên có nói những lời này tư cách, trái lại, sự triển ngưng cùng thang kim trái lại không có. Cái này, chính là khác nhau. T. Nghĩ đến Long Hiên bất quá mười mấy tuổi, liền có như vậy siêu tuyệt thực lực, mọi người nhất thời lần nữa cũng hít một hơi lanh khí. Tiểu tử này, không chỉ là tiềm lực cùng thiên phú đáng sợ, thực lực, cũng cực kỳ khủng bố. Bọn họ thật không biết, tiểu tử này rốt cuộc là tu luyện thế nào, còn đột nhiên xuất hiện ở vạn linh vực trước mặt mọi người, nghiền ép sở quốc rất nhiều thứ nhất. Nói là ngang trời xuất thế, mảy may bất quá. Tất cả mọi người tại chỗ, ngoại trừ sử minh Long những thứ kia không có mắt bên ngoài, chỗ nào còn có người dám mạo hiểm phạm Long Hiên A nhất là bây giờ mọi người chúng độc đều đối với Long Hiên trong tay giải dược có nhu cầu dưới tình huống. Đinh! Chúc mừng Long Long tinh tướng thành công, cái này tinh tướng phi thường lưu tú, thu được 10 điểm thiên nhãn giá trị. Ding. Chúc mừng Long Long thiên nhãn giá trị đạt tới 48 điểm, xuất hiện rút thưởng luân bàn, thu được một lần rút thưởng cơ hội. Hệ thống ngụ tử nói ra. Ai nha, Long công tử tuổi còn trẻ, chiến lược chính là như vậy cường, thực sự là anh hùng xuất thiếu niên a. Bọn ta gặp qua lợi hại người Có thể hướng Long Hiên công tử như vậy, còn thật không có gặp qua, thật đáng kính, có thể bội a Không sai không sai, may là bọn ta là thượng đẳng đại quốc thượng thư lệnh, cũng chưa từng thấy qua như vậy kinh tài tuyệt diễm chính là nhân vật à. Lợi hại lợi hại. Chứng kiến Long Hiên trong tay màu trắng cái chai, đông đảo người già đời đại quốc thượng thư lệnh, đều qua đây cùng chúc nịnh bợ Long Hiên nói. Dù sao, nếu là chạy về quốc gia mình trị liệu, còn chưa tới, phòng trường mệnh sẽ không có. Cho nên, những lời này, phải nói a về phần uy hiếp Long Hiên, nghĩ đến vừa Long Hiên cái kia thứ hết sức phách lối dáng dấp, bọn họ vẫn là ngoan ngoãn bỏ qua. Loại khả năng này sẽ chọc cho nộ Long Hiên, sau đó không chiếm được giải dược ngu xuẩn ý tưởng, bọn họ những người này tinh, chắc là sẽ không làm. Trung quanh hạ đảng quốc gia cùng trung đảng quốc gia người, đều đã nhiên trận mắt hốt hoồm. Người khác không biết, bọn họ cũng đều là phi thường rõ ràng, những thứ này thượng thư lệnh, bình thường đều là nhìn xuống bọn họ những thứ này hoàng đế. Nhất là hạ đảng quốc gia hoàng đế bọn họ thậm chí ngắm cũng không ngắm liếc một chút, nói chuyện với bọn họ, bọn họ cũng bất quá là ở quay về một tiếng. Muốn cho bọn họ khen tạo. Đều mẹ nó nằm mơ đi, loại này không thực tế sự tình, hạ đảng quốc gia hoàng đế cùng chung đảng quốc gia hoàng đế, đó là tuyệt đối không dám nghĩ. Có thể trước mắt, những thứ này thượng thư lệnh, không, tất cả đại quốc thượng thư lệnh đều là đối với Long Hiên phóng xuất gia nịnh nọt nụ cười. Chỉ vì đạt được Long Hiên trong tay bình nhỏ màu trắng tử đồ vật. Các vị đại nhân có lòng, bất quá Muốn cho ta Long Hiên cho giải dược, dù sao cũng phải cho một lý do đi. Dù sao, ta cũng không phải là thánh nhân gì a Long Hiên nhìn lướt qua những thứ này thượng thư lệnh, sau đó chuyển qua tay bên trong màu trắng cái chai, nhàn nhạt nói ra. Đông đảo thượng thư lệnh khỏe miệng có cóp, không nghĩ tới tiểu tử này khó đối phó như vậy. May là bọn họ trước không có uy hiếp, bằng không mạng nhỏ liền thật không có. Khái khái, Long Công Tử, chỉ cần ngài giúp ta trị liệu, về sau Bắc Linh Vực, chúng ta quốc gia cháu Bất luận ngài đang tu luyện, hay là đang ngủ, chúng ta cũng sẽ toàn bộ phương diện phái người coi chừng, chúng ta thế nhưng có linh tắc thất trọng trở lên cường giả A. Ngài suy nghĩ một chút, ngài tiểu bạn gái, không có khả năng môi thời môi khắc đều là bên cạnh ngài, quốc gia chúng ta thực lực hùng hậu, có thể miễn trừ ngài nỗi lo về sau A. Hồng Quốc thượng thư lệnh, nghe vậy lập tức lên tiếng nói. Hán đối với giao dịch hai chữ này, lý giải đến qua sâu. Chỉ có ngươi cho đối phương chỗ tốt, làm cho đối phương hài lòng. Đối phương mới có có thể sẽ giúp ngươi. Nhất là bây giờ, đối phương chiếm tuyệt đối có lợi địa vị dưới tình huống, hắn phải nỗ lực càng nhiều. Ngươi lời nói, ta rất hài lòng, chai này giải dược là của ngươi. Hy vọng ngươi có thể nói được thì làm được, bằng không ta sẽ đích thân tới Hồng Quốc, giết ngươi toàn ra. Ta đã nói, còn chưa từng có không thực hiện. Long Hiên đem giải dược ném ra, sau đó lạnh lùng nói ra. Hồng Quốc thượng thư lệnh, nghe vậy vội vàng gật đầu. Trước đem mạng nhỏ bảo vệ hơn nữa, về phần sau này Sau này hay nói, ta ta ta, Long Công Tử, ta nguyện ý ra năm ức cho ngài hoặc ngài tiểu bạn gái, đổi lấy tính mạng của ta. Ta cũng nguyện ý phái người đóng ở Bắc linh vực A, thực lực đồng dạng là rất mạnh, ngài nếu là cần hộ vệ, cũng hoàn toàn không có vấn đề. Long Công Tử, ta nắm giữ quốc gia chúng ta luyện đan công hội, ngài Phàm là cần bất luận cái gì dự tài, đều có thể nói với ta à. Còn lại Thượng Thư lệnh, chứng kiến Hồng Quốc Thượng Thư lệnh được rồi giải dược, nhất thời mừng rỡ như điên đều mảy may vui lòng xác xuất ra đồ đạc của mình nói. Bọn họ làm cho cực kỳ lớn tiếng, giống như những thứ kêu hoang nên quan viên bách tính vậy, rất sợ thời khắc này Long Hiên nghe không được. Trong lúc nhất thời, chung quanh Hoàng đế cùng bách tính, đều là khỏe miệng có khắp. Nguyên lai, like, tại tử vong trước mặt, tôn nghiêm cùng thể diện cũng biến thành như vậy yếu đối. Hết thầy hết thảy cũng là vì mạng sống. Long Hiên thấy vậy, nhất thời gật đầu. Mục đích của hắn, cũng là tạo thế mà thôi. Hắn muốn cho người khác biết Hắn Long Hiên không thể chọc, bác linh vực không thể chọc, người nào chọc, phải nỗ lực giá cao thẳng trọng. Nhìn tình huống trước mắt, mục đích của hắn, dĩ nhiên đã tới. Những thứ này đều là giải dược, giải dược không nhiều lắm, có thể một chai lại có thể cứu hơn 1.000 người, các người đem nhỏ vào trong nước, dùng là được. Long Hiên xuất ra mười mấy cái chai, sau đó đem bức cho Hồng Quốc Thượng Thư lệnh nói. Xin hỏi Long Công Tử, những thứ này sợ có người, có cứu hay không? Hồng Quốc Thượng Thư lệnh Hồng Vũ, nhất thời hỏi thăm. Trước hướng ta quỳ xuống, hô to thần minh người, cứu, những người còn lại, không cần cứu, nếu là cứu, cầm ngươi mạng bồi. Long Hiên thản nhiên nói, hắn không thánh nhân, bởi vậy, sẽ không cứu cười nào người của hắn. cẩn Cẩn tuân hiệu lệnh. Hồng Vũ đạt được sát thực mệnh lệnh, nhất thời cung kính đáp dạ nói. Giống như thời khắc này Long Hiên, chính là bọn họ Hồng Quốc Hoàng đế vậy. Hắn vui vẻ đem Long Hiên lời nói truyền ra, trong sát na, đông đảo sở quốc người, sắc mặt đại biến. Đa tạ thần minh. Đà tạ thần minh, những thứ kia trước hướng Long Hiên quỳ xuống bách tính cùng võ giả, nhất thời mừng rỡ như điên lần thứ hai quỳ xuống nói. Trong lúc nhất thời, thanh thế mênh ngông quần quận, làm cho xung quanh cởi nhạo Long Hiên sợ có người, đều đã nhiên sắc mặt tái xanh. Long Hiên, người dĩ nhiên tàn nhẫn như vậy, chẳng lẽ chúng ta không phải người sao? Người dựa vào cái gì, chỉ cứu bọn họ, không cứu chúng ta? Chính là, chúng ta cũng là người, người dựa vào cái gì không coi chúng ta là người nhìn Người một thiếu niên... Dũng tâm làm sao ác như vậy độc đây Ngươi loại hành vi này, sẽ khiến công phẫn, ta cũng muốn nhìn, ngươi hôm nay có thể đi ra sở quốc sao. Những thứ kia trước cởi nhạo Long Hiên người, nhất thời giận tí mặt, lần nữa đều chỉ trích Long Hiên nói. Con kiến hôi đồng dạng, tại các ngươi chỉ trích ta trước, còn không bằng suy nghĩ một chút ta vì sao cứu những thứ kia quỷ trên mặt đất, cực kỳ tôn kính ta người. Tục ngữ nói, cho đi quả đảo, nhận lại quả mận, người khác thế nào đối đãi ta Long Hiên liền thế nào đãi người khác. Bọn họ tôn kính ta, hô ta làm thần mình, ta cứu bọn họ, tự nhiên chuyện đương nhiên, các người đám này còn kiến hôi, không phải là cười nhạo ta, chính là chỉ trích ta, ta có hả cứu các ngươi lý do. Ta khuyên các ngươi vẫn là an tĩnh chờ chết, chớ để nói nhiều, bằng không chọc giận ta, thì không phải là thống khổ chết đi, đơn giản như vậy, hiểu. Ta giết con kiến hôi, xưa nay là không ngáy mắt. Long Hiên ngay vậy, nhất thời thản nhiên nói. Long Hiên lời vừa nói ra, những thứ kia chỉ trích Long Hiên người. Nhất thời sắc mặt tái xanh, á khẩu không trả lời được Bọn họ trước, cho rằng Long Hiên chính là cái dấp rưởi Dơ tay lên có thể bị sử triển ngưng nghiên ép Cho dù sử triển ngưng nghiên ép không được, thang kim cũng có thể nghiên ép Bởi vậy, bọn họ chỉ trỏ trong miệng châm chọc nói như vậy không ngừng Cười nhạt không ngừng, muốn phải đem Long Hiên tôn nghiêm đạp lên tại dưới chân Hung hăng trà đạp, làm cho Long Hiên biết, bọn họ sở quốc, không thể mạo phạm Có thể, bọn họ cho tới bây giờ, mới biết Bọn họ trước cười nhạo thiếu niên, rốt cuộc là cái thế nào khủng bố tồn tại. Cái kia đừng nói là bọn họ, coi như là toàn bộ sở quốc, chỉ sợ cung đối phó không đến, thượng đảng quốc gia thượng thư lệnh, đều phải cung kính thảo hảo nhân vật. Bọn họ sai rồi, có thể bọn họ không muốn thừa nhận sai rồi. Bọn họ chỉ trích Long Hiên, như toàn lợi dụng công chúng dư luận, áp bách Long Hiên cho giải dược. Không ngờ, Long Hiên căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, còn nghĩ bọn họ phản bác đến không lời nào để nói. trong lúc nhất thời Bọn họ song quyền nắm chặt, tuyệt vọng cùng cực. Cái gì đồ chơi, trước tự cho là đúng trào phúng long công tử, bây giờ còn muốn phải giải dược, làm sao như thế không biết xấu hổ đây. Cũng không nhìn một chút chính mình đức hạnh gì, sở có người, phân nửa trở lên người, đều là giấc rưởi Hồng Vũ cười lạnh nói. Trung quanh thượng thư lệnh cùng các quốc gia hoàng đế, đều gật đầu quát lớn những thứ này, cái gì trí trướng, ngu xuẩn nói như vậy, đều bắt đầu từ trong miệng nói ra. Long ra, cứu ta, chúng ta biết sai rồi. Chúng ta thực sự biết sai rồi, cầu ngài cứu ta. Hồng Vũ vừa nói xong không lâu sau, chính là có một kinh khủng chí cực thanh âm chuyển đến. Chỉ thấy được người này đẩy ra đoàn người, sau đó run dậy quỷ trên mặt đất, ôm long hiên chân của, không ngừng cầu xin tha thứ. Làm gì, làm gì, long công tử chân, cũng là ngươi có thể ôm sao. Ai nha, ôm như thế chặt, ta con mẹ nó cũng là phục, nhìn ngươi y phục là thượng đẳng tơ lụa, làm sao so cho săn còn muốn chó săn. Hồng Vũ thấy vậy. Nhất thời một cái giật mình, muốn phải đi trước đem người này giật lại, nhưng không ngờ căn bản kéo không ra. Đợi đến vận dụng linh khí, lúc này mới đem người này một chân đá văng. Khâu dịch, Long Hiên nhìn lướt qua bị đá văng ra người, nhất thời cao mày nói. Chính là ta, Long Gia, cầu ngài cứu ta, ta biết sai rồi, ta về sau cũng không dám nữa, ngài đại nhân có đại lượng, tha cho ta đi. Khâu dịch ngay vậy, nhất thời không ngừng dập đầu, trong nháy mắt đã đem đầu dập đầu phá, sàn nhà cùng trên chán của hắn đều là huyết dịch. Phối hợp khâu dịch cái kia hoảng sợ khuôn mặt, hắn giờ phút này, thoạt nhìn rất là thê thảm. Khâu dịch dập đầu song sau cái kia khâu lạc cùng vệ mưu, vệ ưng, cũng đều chạy tới, mô phỏng theo khâu dịch cầu xin tha thứ. Bọn họ cảm thấy, như vậy thê thảm bọn họ, Long Hiên nên sẽ động điểm lòng chắc gần. Long công tử, ngài có thể ngàn vạn không nên bị người này mê hoặc ca. ngày trước đang cùng sự triển ngưng tỉ thí cùng cùng thang kim thời điểm chiến đấu, phải không biết ta? Cái này khâu dịch trâm trọng cùng cười nhạo nói như vậy, là nhiều nhất. Mỗi một lần cảm thấy ngài nhanh bại lúc, cái này khâu dịch chính là tới hai câu, ngài sắp chết, ngài rốt cũng chết, ha ha ha. Ta làm khi nghe, cũng không nhịn được muốn đem hắn giết chết, sở di không có làm, là vì làm cho ngài tự mình động thủ a Hồng Vũ nghe vậy, lập tức tiến lên nói ra. Không ít thượng thư lệnh, đều là đảo cặp mắt trắng dã Hồng Vũ hiện tại đều nhanh thành Long hiên cho săn. Đáng ghét con kiến hôi, bẩn lỗ hai ta. Đưa bọn họ tay chân cắt đứt, kinh mạch phế bỏ, làm cho nó tại trong thống khổ tử vong. Tất cả nói chớ để nói nhiều, đã không nghe, vậy hãy để cho các người biết, không nghe hậu quả là cái gì. Long Hiên nhìn lướt qua, bốn người dĩ nhiên trúng độc, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bởi vậy không kiên nhân nói. Hắn làm sao không biết, khâu dịch nói với hắn rất nhiều ác độc lời nói. Hắn vốn là muốn phải giải quyết thang kim sau, trở lại giải quyết khâu dịch, có thể đã thang kim hạ độc, hắn cũng lười động thủ. có thể, không nghĩ tới, người này lại còn dám ở trước mặt hắn giở đầu, vậy chớ trách hắn hạ thủ độc ác. Long Hiên lời vừa nói ra, Khâu Dịch bốn người, nhất thời sắc mặt đại biến. Bọn họ thế nhưng biết, Long Hiên nói là làm. "Long Hiên, ngươi cái vương bát đản, ngươi không chết tử tế được, ngươi đoạn tử tuyệt." "A?" Khâu Dịch chửi gầm lên, bất quá lời còn chưa nói hết, Hồng Vũ công kích, liền dĩ nhiên rơi vào tay hắn trên chân, làm cho hắn phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết. Sau cùng Khâu Dịch miệng phun máu tươi, Dung dày không ngừng, môi biến thành màu đen, bị người còn đang xa xa, mặc kệ không để ý tới. Còn lại ba người kết cục, cũng giống như vậy. Xa xa xử triển ngưng, sắc mặt phức tạp, trong lòng hối hận. Nàng đống nhiên cảm giác, Long Hiên người như vậy, đích xác có tư cách làm chủ nhân của nàng. Dù sao nàng bây giờ, cũng không có hoàn chỉnh lĩnh ngộ một cái phát tắc, thậm chí cái kêu cao thâm nhất niệm thành đan phương pháp, căn bản không hiểu. Sau cùng, Long Hiên chiến lực càng là xa xa đem nàng vứt ở tại phía sau. Là tối trọng yếu là, Long Hiên tuổi kỷ, còn nhỏ hơn nàng một chút. Như vậy yêu nghiệt, nàng tự xem như là nhận thức nó làm chủ nhân, cũng sẽ không bị người nói mất mặt, mà chính là lại được vô số người ước cao à. Dù sao, toàn bộ vạn linh vực, hướng Long Hiên như vậy yêu nghiệt, ngoại trừ Long Hiên chính mình, còn có ai đây? Có thể, Long Hiên đã không cần nàng nữa, không cần. Nàng hiện tại liền làm Long Hiên thị nữ tư cách, cũng không có. Nghĩ tới đây, sắc mặt nàng nhất ảm, nội tâm thống khổ. Long hiền, ngươi thực sự cho rằng, cái này thôn hồn, ta không có giải dược sao. Giữa lúc tất cả mọi người vì sở quốc bi ai lúc, sử minh Long Nhưng là cười lạnh một tiếng, lấy ra hai cái bình nhỏ màu trắng. Hắn bấm tay bắn ra, một người trong đó bình nhỏ màu trắng, chính là rơi vào sự triển ngưng tay trong. Nàng lần nữa dạy ra, phụ hoàng như thế nào có giải dược, chẳng lẽ phụ hoàng cũng là thân thể của hắn, chật xẹt qua một đạo thiểm điện. Đây là thang kim đưa cho ngươi đi, ngươi tuy nhiên không phải độc cung người. Cũng không biết đây là thôn hồn giải dược, nhưng là ta dùng về sau, ngươi sẽ biết. Long Hiên nhìn lướt qua, thản nhiên nói. Không sai, Long Hiên, có chấm tại, sở quốc bất diện. Còn có, ngươi thực sự cho rằng, ngươi có thể hiên ổn đi ra đấu trường sao. Sử Minh Long đông nhiên cười lạnh nói. Lời vừa nói ra, mọi người lần nữa sửng suốt, Sử Minh Long còn có chuẩn bị ở sau. chương 907, như thế nào định phong lực lượng? Còn có, ngươi thực sự cho rằng... Ngươi có thể yên ổn đi ra đấu trường sao? Sử Minh Long nhìn Long Hiên, liên tục cười lạnh. Mọi người nghe vậy, tất cả đều sửng suốt, lúc này tất cả mọi người đứng ở Long Hiên bên này, Sử Minh Long còn có thể có biện pháp nào? Ngay cả sự triển ngưng, đều thân thể căng thẳng, Phụ Hoàng thực sự có biện pháp không? Ha ha ha, Long Hiên, ta sở quốc nội tình, há là ngươi có thể tưởng tượng? Ta muốn cho ngươi và người của ngươi, đều ở đây trong triệt để chết hết. Sử Minh Long sắc mặt dữ tận nói, Bất quá Sử Minh Long vừa nói xong, Hồng Vũ tự hồ chính là ý thức được cái gì, nhất thời hơi biến sắc mặt. "Sử Minh Long, ngươi cũng đừng quên, nơi này có Đông Đảo quốc gia hoàng đế, còn có ta mấy người thượng đảng quốc gia thượng thư lệnh, ngươi ngay cả chúng ta cũng muốn giết chết, nhượng đại quốc diệt trừ ngươi sở quốc sao?" Hồng Vũ rất sợ Sử Minh Long nhất thời vọng động, làm ra cái gì không thể vãn hồi chuyện tình, lập tức phẫn nộ quát. "Ha ha, Hung đại nhân, ngài yên tâm, chúng ta sợ quốc còn không thể chơi vào Đông Đảo đại quốc, cho nên" Ngài ta sẽ không thương tổn. Bất quá, những hạ đẳng đó quốc gia hoàng đế, nịnh bỡ Long Hiên, liền khó mà nói. Sử Minh Long nghe vậy, nhất thời cười lệnh nói. Cái kêu đông đảo hạ đẳng quốc gia hoàng đế nghe vậy, sắc mặt trợt đại biến. Sử Minh Long, đây là đem khí rơi tại bọn họ trên đầu A. sư Hàn, còn không mau khởi động toàn bộ trận pháp. Sử Minh Long nhìn những hạ đẳng đó quốc gia hoàng đế xấu xí sắc mặt, khỏe miệng nhét lên, sau đó nhìn về phía một cái trận pháp nói Tôn mệnh Trận kia pháp sư thân thể hơi chấn động một chút, chính là hiển lộ ra linh tắc nhất trọng khí tức, sau đó hai tay thi triển ra phức tạp vấn quyết. Một giây kế tiếp, toàn bộ đấu trường trên, không chỉ có có vừa trận pháp pháp tắc chi ngân, còn có cái khác trận pháp pháp tắc chi ngân. Kiếm trận, đấu trường trên dĩ nhiên bao phủ một cái gần như hoàn chỉnh công kích pháp tắc, ông trời của ta Gần như hoàn chỉnh công kích pháp tắc, cái này, cái này sở quốc lại có loại này hậu thủ, xong. Hơi thở này, cứ việc không có đạt được linh tắc cửu trọng đỉnh phong Nhưng là dĩ nhiên đạt được linh tắc thất trọng sơ kỳ bảy thành pháp tắc chi lực. Chờ một chút, cái này khống chế trận pháp người, tựa hồ chính là sở quốc trận pháp thiên tài, bất quá 30 tuổi, là được vì cựu phẩm trận pháp sư tồn tại. Sư Hàn Nghe nói người này 3 tuổi liền mở ra trận pháp thiên phú, 4 tuổi liền có thể bố trí nhất phẩm trận pháp, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên có thể khống chế kinh khủng này trận pháp. Cái kia đông đảo hạ đảng quốc gia hoàng đế, chứng kiến cái kia đông đảo lué ra ông Minh Phi kiếm cùng sự khi Nhất thời kinh hãi thất thanh nói. Phòng ngự trận pháp, công kích trận pháp, lực công kích đạt tới linh tắc thất trọng, hiện tại càng từ sự hàn khống chế. Bây giờ bất cứ người nào cũng không có linh tắc thất trọng chiến lực ai có thể ngăn chặn. Nếu là sử minh long dính vào, bọn họ chẳng phải là đến bị tùy ý năn bóp. Trong lúc nhất thời, bọn họ nội tâm hối hận, sớm biết rằng sử minh long như thế tuyển, cái này cái gì chó má vạn linh đại tái, bọn họ liền không tham gia. Nếu không phải chết... Bọn họ về sau cũng sẽ không tới đây cho má sở quốc, mẹ nó, cái gì đồ chơi a May là hồng vũ đám người, cũng là suất mồ hôi chán, thấp thỏm trong lòng. Bọn họ bất quá là đại quốc thượng thư lệnh, cũng không phải là trong quân đội cứng, giả, cũng không võ đạo cứng, giả, cho nên thực lực căn bản không tưởng Nếu là lúc này xử minh long sang bậy, vậy bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không có khả năng. Cái này lao vương bát không chỉ thu lưu độc cung người, thiếu chút nữa muốn tánh mạng của bọn họ hơn nữa còn dùng trận pháp huy hiếp bọn họ. Nếu là có thể đi ra ngoài, nhất định phải cái này lao vương bắt hảo hảo hoàn lại món nợ này. Ông, trong sát na, trên bầu trời, toàn bộ đấu trường, đều đã nhiên bị kiếm trận bao phủ. Một cổ có thể so với linh tắc thất trọng khí tức, nhất thời tại đấu trường phía trên, không ngừng chẳng ngập Linh khí hình thành trường kiếm, bắt đầu từ một thành, biến thành hai thanh sau đó mang theo tàn ảnh, đúng là hóa thành trăm chuôi, ngàn chuôi. Đến cuối cùng, vạn kiếm ông Minh, Khi thế ngang nhiên, kiếm quang lói ra, tàn ảnh không ngừng. Mọi người xung quanh, thấy, đều bị động dung thất sắc, trong lòng hoảng sợ. Cái này, dĩ nhiên là vạn kiếm tể tụ chàng cảnh A. Mỗi một thanh trường kiếm khí tức, cũng không yếu hơn linh tắc thất trọng, làm cho trong lòng mọi người kinh sợ. Cái kia khống chế kiếm trận thất phẩm trận pháp sư sử hàn, thấy vậy nhất thời mừng rỡ như điên. Ha ha ha, 30 năm, ta sử hàn tốn 30 năm, rốt cục có thể đem kiếm này trận khống chế được. Ta dĩ nhiên là cựu phẩm đỉnh phong trận pháp sư, xin hỏi tại đây đấu trường trên, ai có thể ngăn cản ta, ha ha ha, người nào? Sự hàn chứng kiến chính mình thuận buồm xuôi gió đã không chế trận pháp về sau, nhất thời đắc ý cười to nói. Những linh khí đó chứng kiếm, tại không chế của hắn dưới, không ít nhất tề hướng về hắn bay đi, vờn quanh khi hắn bên cạnh, không ngừng xoay tròn Cái này thoạt nhìn rất là bao la hùng vĩ trăng cảnh, làm cho không ít người nuốt nước miếng một cái. Đây cũng là dẫn dắt bảy thành pháp tác chi lực trận pháp A. Nếu là thật là mười thành pháp tắc chi lực, cái loại này công kích trận pháp, uy lực có thể bào lớn a Long Hiên, nghe chưa? Ngươi bây giờ, bất quá là linh tắc tâm trọng, cho dù ngươi có thể đánh bại thằng kim, có thể như vậy có thể như thế nào đây? Nửa bước linh tắc thất trọng cùng chân chính linh tắc thất trọng lực lượng, có một trời một vực, cũng không phải ngươi có thể vượt qua. Ngươi nhược hiện tại quỳ xuống, hướng ta cầu xin tha thứ, nhận thức ta làm chủ, chấm đại nhân có đại lượng, có thể bất kể so với hết thảy, đuông tha ngươi. Nếu là nói một chữ không, chấm định cho người muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Sử minh Long chỉ vào Long Hiên, khoe miệng nổi lên một tia sông trắng, sát ý lộ nói. Trong chốc nhóm này, tất cả mọi người nhất tề nhìn về phía Long Hiên. vẻ mong đợi vẻ từ trong mắt bọn họ chết hiện. Nói thật đi, vì bọn họ mạng nhỏ mớn, bọn họ rất hy vọng bây giờ Long Hiên chịu thua. Có thể, lấy Long Hiên tính cách, sẽ sao? Chính như cùng mọi người sở liệu, Long Hiên lời kế tiếp, làm cho mọi người, lần nữa ngẩn ngơ. Chính là con kiến hôi, sao dám ở trước mặt ta làm càn. Long Hiên nghe vậy, dơ lên đôi mắt, vẫn lạnh nhạt như cũ nói. T. Mọi người nghe vậy, tất cả đều động dùng, ngược hít một hơi lanh khí. Ở vào thời điểm này, Long Hiên còn như thế cuồng vọng. Người này, thực sự không thành vấn đề sao. Đây chính là linh tắc thất trọng trận pháp A. Sử truyền ngưng nghe vậy lắc đầu, Long Hiên A Long Hiên, ta không phải không thừa nhận, người rất lợi hại. Có thể, tại đây linh tắc thất trọng đại trận trước mặt. Ngươi còn có thể có biện pháp gì đây? Ngươi mặc dù nắm giữ pháp tắc, nhưng cảnh giới quá thấp, vô pháp phát huy ra pháp tắc toàn bộ lực lượng, ngươi nếu nhận rõ tình thế, nên bỏ chạy, nỗ lực tu luyện. Đợi đến thực lực đến đỉnh phong là lúc, trận pháp này đối với ngươi nhất định cũng lại không có uy hiếp, trở về lại báo thủ không mượn. Đáng tiếc a, ngươi đúng là vẫn còn thật ngu cuồng, phụ hoàng trận pháp này, linh tắc thất trọng dưới, không người có thể ngăn. Ngươi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bên cạnh khâu dịch bốn người, nghe vậy Lần nữa giữ tợn cười nhạt, đáng ghét thẳng con hoang, chết đi, chết đi, khẩn trương đi. Chúng ta sống không được, ngươi cũng đừng nghĩ sống được, ha ha ha. Thứ không biết chết sống, Sử Hàn, cho hắn biết, cái gì là trung cực lực lựa. Sử Minh Long nghe vậy, mắt lộ sát ý nói. Tuân mệnh Sử Hàn nhìn Long Hiền, ánh mắt lộ ra một tia vẻ hài hước. Hắn thích nhất loại này cuồng vọng chi đồ, bởi vì, đợi đến hắn phát động trận pháp lúc, loại này cuồng vọng chi đồ, rất nhanh thì sẽ lộ ra vẻ hoàng sợ Khi đó, loại này cuồng vọng chi đồ sẽ lập tức quý xuống, sau đó lạnh run sắc mặt tái nhật hướng hắn cầu xin tha thứ. Mà hắn xử hàn, thì là đứng tại chỗ cao mắt nhìn xuống loại này cuồng vọng chi đồ, long hiên sống hay chết, đều từ hắn tới quyết định. Nghĩ tới đây, sử hàn khỏe miệng một màn kia lộ cùng, loại người như người A, ta thấy cũng nhiều. Chỉ có sắp chết một khắc kia, mới biết mình có bao nhiêu sao nhỏ bé đây. Nghĩ tới đây, sử hàn ý niệm nhất động. Siêu. Siêu siêu Vạn trôi phi kiếm, hóa thành vô số đạo hát ảnh, mang theo cùng bảo khí thế, giống như như mũi tên rời cùng, hướng về phía Long Hiên nhất tề lao đi. Mọi người thấy, nhất thời động dung hoảng hốt, sau đó trợ thi chuyển thuấn gian di động chạy trốn. Bất quá, có người, lại bởi vậy thực lực quá yếu, phi kiếm lại quá nhanh, bởi vậy không kịp chạy trốn. Cả người, đều bị linh khí phi kiếm quan xuyến, một ngụm máu tươi phun ra, ngã nhào trên đất, triệt để chết hết. Trong đó, đủ mấy cái hạ đảng quốc gia hoàng đế, rõ ràng là linh tắc cảnh nhất trọng cường giả, có thể tại đây phi kiếm trước mặt, đúng là vẫn còn quá yếu. Trong lúc nhất thời, mọi người chung quanh dồn dập kinh khủng kêu to, không ngừng đào vòng. Ngay cả Hồng Vũ đám người đều không dám nhìn thẳng cái này vạn trôi khí thế cường đại phi kiếm, không chút do dự bạo xạ trở ra. Rất nhanh, Long Hiên Vương Viên một rằm xung quanh, ngoại trừ Long Minh thanh trì, Tô Mặc, Thanh Thành tử bên ngoài, liền lại không có những người khác. Những thứ kia không phải là thối lui đến đấu trường lưỡng đoan, chính là rời xa Long Hiên nơi Chỉ vì, phi kiếm kia thực sự quá kinh khủng, dính tức chết ta. Mọi người nuốt nước miếng một cái, sau đó nhìn chằm chằm phi kiếm kia cùng Long Hiên, rất nhanh chính là thấy được một bộ bao la hùng vị chẳng cảnh. Cái kia vô số phi kiếm, giống như châu chấu, từ trên cao hướng về phía Long Hiên lướt tới. Phi kiếm chưa tới, Long Hiên mấy người y phục, lại dĩ nhiên tại bay phất phối, tóc đen đã ở không ngừng phi vũ. Long Hiền, Người rất nhanh thì sao biết được nói, cái gì gọi là tuyệt vọng. Sử minh Long cười to nói, có đúng không? Long hiên lúc này, vẫn lạnh nhạt như cũ nói. Thứ không biết chết sống, cho ta quỳ xuống đi. Sử hàn cười nhạt, ý niệm cử động nữa, trong sát na, cái kia không mấy thanh trưởng kiếm, cử ly Long hiên dĩ nhiên không đến trăm mét. Một giây kế tiếp, dĩ nhiên đến Long hiên trước mặt. Vạn kiếm buông xuống, nhắm thẳng vào Long hiên. Mọi người nội tâm thì thảo, Long hiên thật có thể ngăn cản được sao? Các ngươi lại cho rằng, chính là thất phẩm trận pháp, có thể đối với ta tạo thành uy hiếp. Các ngươi chung quy, còn chưa phải hiểu rất rõ ta Long Hiên A. Hiện tại ta để các ngươi nhìn, như thế nào định phong lực lượng đi. Long Hiên nhìn cái kia và kiếm, khẽ cười nói. Mọi người nghe vậy, ánh mắt đồng loạt nhìn thẳng Long Hiên. Vạn chúng chú mục trong Long Hiên như trước chưa từng động thủ, hắn chỉ là đi về phía trước một bước. Trong sát na, cái kia thả ra cuồng bảo khí thế và kiếm, đúng là tại Long Hiên mi trước ba tấp ngừng lại. Long Huyên trước người, tất cả đều là kiếm. Bất quá, thời khắc này kiếm, vô luận thế nào xoay tròn, đều không thể lại tiến vào mảy may. Giống như Long Huyên thân thể chính là to lớn cách trở. Cái này, điều này sao có thể? Sử Hàn sau khi thấy, thứ nhất kêu sợ hãi lên tiếng. Theo sát thi chiến, là Sử Minh Long cái kia hơi co lại đồng tử cùng Sử Triển Ngưng cái kia run rẩy thân thể. Mọi người chung quanh thì là miệng mở lớn, ánh mắt lộ ra nồng nặc thật không thể tin vẻ. Thậm chí Bọn họ thiếu chút nữa nhịn không được quỳ xuống. Cái này, một màn này, thật sự là quá khó có thể tin, ông trời của ta a. Ta nói các ngươi là con kiến hôi, có thể, các ngươi không tin. Đã như vậy, ta đây hay dùng hành động cho các ngươi tin đi. Long Hiên bước ra bước thứ hai, thản nhiên nói. Trong chớp nhóm này, Long Hiên thân thể, thậm chí cái trán đều đã nhiên đụng phải cái kia tới gần trường kiếm của hắn. Chỉ là, thân thể hắn vẫn chưa có chút tổn thương. Trường kiếm lại hư hại Frank! Frank! Frank! Vô số linh khí trường kiếm, tại đụng tới Long Hiên thân thể trong nháy mắt, nổ lớn vỡ tan, hóa thành linh quang, tại đây bên trong thiên địa tràn ngập. Giống như, thời khắc này Long Hiên mới là pháp tắc đồng dạng. Hắn chậm dãi đi về phía trước, đụng tới trường kiếm của hắn, đều bị hư hao vỡ tan. Vô số linh quang, nhất thời ở trên trời đất đang lúc tràn ngập. Tốt, thật đáng sợ, thậm chí ngay cả thất phẩm linh tắc đại trận, đều có thể trong nháy mắt phá hỏng, còn còn không có độc thủ. Mọi người thấy, đều bị động dung thất sắc, kinh hãi lên tiếng. Bọn họ thế mới biết, Long Hiên tới cùng có bao nhiêu khủng bố. Những trận pháp này, đối với Long Hiên mà nói, căn bản là thùng rông kêu to à. Có thể, Long Hiên, rốt cuộc là làm sao làm được. Điều đó không có khả năng, ta thất phẩm trận pháp, làm sao có thể không gây thương tổn được hắn. Cho ta tiến công, tiến công à, mẹ nó, chuyện gì xảy ra, ta làm sao không khống chế được trận pháp. Sự hàn sắc mặt đại biến, Rất nhanh thì trở nên dữ tợn, thậm chí hoảng loạn lên. Hắn bắt đầu kêu sợ hãi, thi triển các loại phát giác, lại trợn phát giác, trận pháp dĩ nhiên không bị hắn khống chế. Sử Minh Long nghe vậy, nội tâm trợn sẹt qua một đạo thiểm điện, chẳng lẽ ta đã khống chế trận pháp, người dĩ nhiên là không khống chế được. Đang lúc mọi người cái kêu kinh ngạc đến ngây người mặt tròng, Long Hiên khẽ cười nói. T. Mọi người trung quanh, nghe vậy lần nữa ngược hút lánh khí, Long Hiên dĩ nhiên đã không chế cái này thất phẩm đại trận. Nói như vậy, Long Hiên ít nhất cũng là một cái cựu phẩm đỉnh phong trận pháp sư. Nghĩ tới đây, mọi người lần nữa tự giác nuốt nước miếng một cái, tiểu tử này, rốt cuộc là có phải hay không người? Cựu phẩm đỉnh phong luyện đan sư, trưởng không bốn loại pháp tắc, cựu phẩm đỉnh phong trận pháp sư. Loại sự tình này, đừng bảo là đặt tại một thiếu niên trên thân, coi như là đặt tại một cái lao quái trên thân, bọn họ cũng phải kinh hãi lên tiếng A. Dù sao, loại chuyện này, coi như là lao quái, đều rất khó rất khó làm được, không? Làm được tỷ lệ, hầu như là số 0 Đơn giản là, cái kia 4 loại pháp tắc Cũng không phải là dựa vào thời gian đến tới Mà chính là dựa vào là ngộ tính cùng thiên phu A Tiểu tử này, thật là yêu nghiệt bên trong biến thái Ta không tin, ta thế Nhưng trận pháp thiên tài, tốn 30 năm Mới có thể khống chế cái này Có thể so với linh tắc thất trọng cựu phẩm đại trận Người bất quá vừa chứng kiến trận pháp này Còn chưa đủ một khắc đồng hồ Làm sao có thể khống chế Sử hán nghe vậy, nhất thời rít gào lên tiếng Sắc mặt cũng giữ tận tới cực điểm. Nếu Long Hiên quả thật đã không chế hắn trận pháp, đây chẳng phải là nói hắn không bằng Long Hiên. Loại chuyện này, hắn không tiếp thụ được, hắn thế nhưng ba mươi mấy tuổi, liền trở thành cựu phẩm trận pháp sư tuyệt đỉnh thiên tài a. Cái này thất phẩm trận pháp, hắn từ mấy tuổi bắt đầu liền bắt đầu nghiên cứu, hiện tại năng lực nắm giữ. Cái này tiểu hỗn đản, có tư cách gì nói mạnh hơn hắn? Người đã không tin, ta đây hay dùng hành động cho ngươi biết, loại này rác rưởi trận pháp Ta thật có thể tiện tay có thể không đi. Long Hiên lắt đầu, tiện tay như trước hai tay phụ sau, ý niệm nhất động. Cái kia chưa vỡ vụn còn lại trường kiếm, nhất thời dồn dập thay đổi phương hướng. Một giây kế tiếp, vạn kiếm chính là hướng về phía vẻ mặt hoảng sợ Sử Hàn, chợt lao đi. Siêu. Siêu. Siêu. Vô số đạo tàn ảnh, mang theo cuồng bạo ba động, đến Sử Hàn trước mặt. Chỉ là, Sử Hàn cũng không phải là Long Hiên, hắn ngăn cản không được. Thân thể hắn... Rất nhanh chính là bị vạn kiếm xuyên thấu, vô số lôi thủng xuất hiện, hắn trở nên giống như cái sàng vậy. Hắn sinh cơ, cấp tốc trôi nhanh, chỉ là may là trước khi chết một khắp kia, trong mắt của hắn, vẫn là tràn đầy kinh hãi cùng không cam lòng. Frank. Đợi đến thi thể của hắn rơi xuống đất, văng lên buổi khi, mọi người triệt để tinh mịch. Những thứ này hoàng đế cùng thượng thư lệnh, nhìn Long Hiên, mắt lộ chấn động, lần đầu tiên như nhìn thần minh. Hắn, thật mạnh A. Chương 908. Như trước chẳng đáng nhắc tới. Điều này sao có thể? Mọi người dạy ra, toàn bộ đấu trường lần nữa rơi vào yên lặng, lặng ngắt như tờ sau. Sử triển ngưng trước tiên đều sợ hãi lên tiếng. Trong mắt nàng vẻ khó tin, lần thứ hai nồng nặc đến cực hạn Nàng trợt từ dưới đất đứng lên, tay phải nắm thật chặt cái kia một chai giải dược, thân thể nhịn không được có chút run dậy. Đây chính là có thể so với linh tắc thất trọng cửu phẩm đỉnh phong trận pháp A. Sử hàn dĩ nhiên là một trận pháp thiên tài, có thể cũng dùng 30 năm Mới đem nắm giữ. Long Hiên bất quá mới nhìn đến, nhưng trong nháy mắt đem nắm giữ, dù là người nào nhìn, chỉ sợ cũng phải khiếp sợ không thôi đi. Người này, rốt cuộc là cái cái gì yêu người ta? Không có khả năng, hắn làm sao có thể lợi hại như vậy? giả ta nhất định là đang nằm mơ chứ. Khâu dịch đám người, trận mắt hốt mồm, nụ cười trên mặt triệt để ngưng trệ. Hôn đàn này có kỹ năng, cũng quá nhiều đi. Cái này mẹ nó căn bản không phải người bình thường có thể làm được à? Còn lại quốc gia hoàng đế cùng thượng thư lệnh, thấy vậy cũng là nhìn về phía Long Hiên, sau đó tự giác nuốt nước miếng một cái, trong mắt tràn đầy kiềng kỵ cùng kinh sợ. Tiểu tử này phía sau, tất nhiên có cái cực mạnh sư phụ, chỉ bằng vào lực lượng của chính mình, là quyết không thể làm được như vậy kinh thiên động địa hoàng sợ chuyện. Đối với loại chuyện này, bọn họ thập phần nhất định. Bất quá, Long Hiên có thể ở mười mấy tuổi, làm được loại trình độ này, chỉ dựa vào sư phụ là tuyệt không thể nào. Là trọng yếu hơn là, Long Hiên tiên phú A. Người này, thiên phú, tuyệt đối là toàn bộ thiên huyền đại lục trên kinh khủng nhất người một trong, nhất định phía trước ba. Đinh. Chúc mừng Long Long tinh tướng thành công, cái này tinh tướng phi thường ưu tú, thu được 10 điểm thiên nhãn giá trị. Hệ thống mội tử nói ra. Nghĩ tới đây, đông đảo hoàng đế, thượng thư lệnh hai mặt nhìn nhau, sau đó thở dài một hơi. Thua thiệt chúng ta, còn tưởng rằng tên biến thái này, đã vừa mới triển lộ tất cả bản lĩnh. Nhưng không nghĩ, tên biến thái này, vẫn là cựu phẩm định phong trận pháp sư Vẫn là nghiền ép sử hẳn, có thể nhất nghiệm khống chế trận pháp cái loại này. Hồng Vũ mặt lộ vẻ tay đắng, sau đó cười khổ nói. May là chúng ta không trêu chọc hắn, bằng không hiện tại sợ dĩ nhiên thành một cổ thi thể. Những hoàng đế đó, cực kỳ kinh hay nói. Nghĩ tới đây, bọn họ vẻ mặt cười nhạt nhìn về phía sử Minh Long. Tên cầu hoàng đế này, con mẹ nó dám đe dọa bọn họ, huy hiếp Long Hiên, bây giờ chuẩn bị chịu đựng Long Hiên lửa dẫn đi. Chính như cùng mọi người sở liệu, thời khắc này Long Hiên. Ngầm đầu nhìn về phía Sử Minh Long. Ngươi còn có cái gì hậu thủ sao? Đồng thời dùng đến đi. Long Hiên thản nhiên nói. Long Hiên, ngươi không muốn khinh người quá đáng, ngươi ở đây vạn linh đại tái trên, dám giết ta vị hoàng đế này, đến lúc đó theo ta sở quốc có lợi ích dính dáng thượng đảng hoàng đế, đều sẽ không dễ dàng buông tha của ngươi. Sử Minh Long sợ đến lui về phía sau một bước, sau đó nắm chặt xong quyền nói. a xin hỏi vị nào thượng đảng quốc gia hoàng đế, sẽ không bỏ qua ta a Long Hiên nghe vậy, nhất thời quay đầu, nhìn về phía những thượng đẳng đó quốc gia thượng thư lệnh nói. Những thượng thư lệnh đó thấy vậy, nhất thời sắc mặt đại biến. Cầu Hoàng đế, ngươi cho là đem Long Hiên ánh mắt, kéo đến chúng ta bên này, ngươi là có thể tốt hơn sao? Ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ không phán đoán, tại ngươi và Long Hiên giữa, chúng ta hẳn là chọn người nào không? Mẹ nó, Long Công Tử, chúng ta Hồng Quốc trước xác thực cùng Sở Quốc từng có hợp tác, cái này chúng ta không phủ nhận. Bất quá đó là chúng ta không biết thang kim là độc cung nằm vùng điều kiện tiên quyết. Hiện tại sử minh Long tùy ý phá hư vạn linh đại tái quy củ, huy hiếp đông đảo hoàng đế, còn duy trì độc cung nằm vùng, dĩ nhiên người người đến, đến giết. Cho nên, xin mời Long Công Tử xuất thủ, giết cái này vạn linh vực phản đồ đi, chúng ta về sau cũng sẽ không lại cùng sở quốc lại bất luận cái gì hợp tác. Hồng Vũ trước tiên đứng dậy, chắp tay nói ra. Không sai, chúng ta cùng Hồng Quốc chiến tuyến nhất trí, xin mời Long Công Tử chu sát này liêu. Đưa ta vạn linh vực một cái thanh bình thế giới. Giết, Long Công Tử, chúng ta chống đỡ ngươi tru sát người này, không cần lưu thủ, chúng ta thượng Đẳng quốc gia, là có quan sát cục diện. Sử Minh Long chính là con kiến hôi, lại dám bố trí đại trận uy hiếp mọi người, chết tiệt, Long Công Tử ra tay đi. Đông đảo Đại Quốc Thượng Thư lệnh, liên tiếp đứng ra, nhìn Sử Minh Long, liên tục cười lạnh nói. Sử Minh Long, ngươi còn muốn hại ta mấy người, bọn ta hiện tại hãy cùng ngươi phủ nhận quan hệ. a hạ Bọn họ giống như với ngươi đều không quá quân A. Long Hiên lần nữa quay đầu, vẻ mặt hài hước nói ra. Sử Minh Long khỏe miệng co quáp, cái này đám hôn trướng, tới sở quốc cầu đan dưỡng lúc, gương mặt hòa khí, nói hai nước quan hệ thế nào thế nào. Vừa đến loại này giây phút, liền mỗi người bay, bay đi trước, còn không quên đạp hắn một chân, bảo trụ mạng nhỏ mình. Ai, các hạ, lần này là Minh Long làm sai, còn xin ngươi cho hắn một cái hối cải để làm người mới cơ hội đi. Giữa lúc Sử Minh Long muốn phải nói nước khi, Một đạo tiếng thở dài đột nhiên vang lên. Mọi người nghe vậy, thân thể căng thẳng, sau đó nhất tề nhìn về phía Sử Minh Long bên trái trên không. Chỉ thấy được một cái áo trăng tóc trắng, bất quá khuôn mặt thoạt nhìn nhưng là thanh niên người, đột nhiên xuất hiện. Long Hiên ngưng mắt, hắn biết cái này trên đường lớn, mỗi người công pháp cũng có thể có thể không giống với. Người này công pháp, chắc chắn cùng Thành Quốc lao tổ công pháp có điểm giống. Muốn phải bảo vệ Sử Minh Long, cũng phải nhìn người phân lượng có đủ hay không nặng. Long Hiên nhàn nhạt nói ra, Sở quốc lao tổ, không biết cái này phân lượng, đủ chưa? Sở quốc lao tổ khẽ tuổi nói. Cái gì? Đây là sở quốc lao tổ. Mọi người nghe vậy, nhất thời gian đầu tê dại. Bọn họ vẫn cho là, sở quốc lao tổ đã chết, cho nên sở quốc tròn nên mới có thằng kim thủ hộ. Cũng không từng ngờ tới, căn bản không chết. Mọi người đều biết, cái này sở quốc lao tổ, am hiểu nhất, không phải là chiến đấu, mà chính là thân pháp quỷ dị cùng chạy trốn. Đã từng hắn linh tắc tam trong lúc, Đối mặt với 9 cái linh tắc tam trọng cường giả, sau cùng cũng yên ổn chạy ra. Bởi vì nhất chiến, sở quốc Lao Tổ nghe tiếng toàn bộ vạn linh vực. Sau cùng sở quốc Lao Tổ nhất nhất tìm tới cửa, phân biệt giết cái kia 9 cái cường giả toàn ra, lấy thân pháp quỷ dị, lại giết 9 người kia. Một trận chiến này, triệt để điện định sở quốc Lao Tổ danh, thậm chí làm cho sở quốc danh tiếng vang xa. Từ đó về sau, tất cả mọi người biết rồi một cái đạo lý, đó chính là nếu như có thể không trọc sở quốc Lao Tổ, vậy không nên trọc Bởi vì một khi cái này sở quốc lao tổ không chết nói, hắn sẽ thi triển thân pháp quỷ dị xuất hiện, sau đó tập kích đối thủ người nhà. Loại này đánh lén, là cực kỳ kinh khủng. Trong lúc nhất thời, mọi người nghị luận đồng ý. Làm sao người này gặp phải người, đều như thế vướng tay chân. Tô mặc sau khi nghe, cái kia nguyên bản để xuống tâm, nhất thời lần nữa treo lên. Nàng cảm giác trước đây gặp phải tất cả mọi chuyện, cũng không có hôm nay như vậy thoải mái phật phồng. Đơn giản điểm tới nói, bọn ta nhanh bị hủ chết. Thang kim, sử hàn, sở quốc lao tổ, tùn đù đùn, cái này sở quốc nội tình, quả nhiên không đơn giản a Không cần lo lắng, sở quốc lao tổ bất quá linh tắc lục trọng, hắn mới có thể đối phó. Long Minh thanh chi thản nhiên nói. Chỉ là, ta cảm giác sở quốc lao tổ lúc này đi ra, chắc cũng là có chút phấn khích đi. Tô mặc gật đầu, sau đó lẩm bầm nói. Chính là sở quốc lao tổ, còn chưa đủ để lấy nhượng ta coi trọng, dù sao ta giết qua lão tổ cũng không thiếu. Long Hiên nghe xong. Nhất thời hiểu ra nói. Xem ra bổn tọa lâu lắm không có xuất hiện, làm cho người khác đều không có đối với bổn tọa tôn kinh à. Sở quốc lao tổ khẽ cười nói. a nếu ngươi là linh tắc thất trọng, thi triển cửu phẩm thân pháp, ta hoàn sẽ có chút kiến kỵ. Đáng tiếc, ngươi bây giờ là linh tắc lục trọng, thực lực cùng thang kim so, vẫn có chút thấp. Long Hiên lắc đầu nói. Thân pháp của ta, cũng không phải là thang kim cái loại này mượn một chi pháp tắc thi triển thân pháp. Ta là từ phong chi pháp tắc trong lĩnh ngộ thân Pháp. Sở quốc Lao Tổ cười khẽ, sau đó ý niệm nhất động, thân hình loại ra, chính là tiêu thất ở tại tại chỗ. Mọi người vừa mới bắt đầu muốn phải tìm kiếm, liền phát hiện sở quốc Lao Tổ dĩ nhiên đến Hồng Vũ bên cạnh, làm cho Hồng Vũ đồng tử trận co dù lại. Sau đó sở quốc Lao Tổ vô vô Hồng Vũ vai, mọi người lại cùng lúc kinh hại phát hiện, sở quốc Lao Tổ cũng lần thứ hai về tới xa xa. Tàn ảnh. Không đúng, đây là pháp tắc phân thân là phong chi pháp tắc năng lực nắm giữ pháp tắc phân thân. Tốc độ này, có thể ở một hơi thở giữa đạt được 6 giảm. Hồng Vũ trong lòng kinh hãi, sau đó sẽ độ kinh khủng lên tiếng nói. Chỉ có đem phong chi pháp tắc lĩnh ngộ được cực điểm, mới có khả năng sinh ra pháp tắc phân thân. Thời điểm đó phân thân, ít nhất đầy đủ bản thể ngũ thành thực lực. Vừa cái kia lập hắn, chính là phân thân, hắn mơ hồ cảm giác, cái kia phân thân thực lực, phải có sở quốc lao tổ 6 thành thực lực. Cái gì? Một hơi thở 6 giảm. Tốc độ này, chỉ sợ là thang kim, cũng không từng đầy đủ đi. Mọi người chung quanh, chứng kiến sở quốc lao tổ triển lộ đầy đủ phân thân thân Pháp, đồng dạng mặt lộ vẻ chấn động. Vạn linh vực, thật là cường giả xuất hiện lớp lớp. Các loại các dạng pháp tác, khiến người ta không kịp nhìn, hận không thể toàn bộ có. Sở quốc lao tổ điều này pháp tắc bọn họ cảm thấy, đừng bảo là Long Hiên, chỉ sợ cũng tính toán là chân tránh linh tắc thất trọng, cũng vô pháp đuổi kịp đi. Bởi vì, không chỉ tốc độ nhanh, hơn nữa còn có phân thân Sảo không chú ý, sẽ truy vước. Như thế nào? Bùn tọa tự nghĩ ra phong hành thân pháp, còn có thể vào của người pháp nhãn. Chứng kiến mọi người cái kia khiếp sợ sắc mặt, sở quốc lao tổ rất là thỏa mãn, sau đó nhìn Long Hiền, cũng rất là tự đắc nói. Từ khi hắn sáng lập loại này thân pháp thứ nhất, còn chẳng bao giờ bị cùng cảnh giới người thương tổn được quá, bởi vì hắn đánh không lại bỏ chạy. Sau đó lại tiến hành quỷ dị đánh lén, loại này phương thức chiến đấu, làm cho đối phương khó lòng phong bị. Cái này cũng là hắn nhất tự đắc địa phương. Nói thật đi, thân pháp rất tốt, ngay cả ta hiện tại thi triển thuấn gian di động, cũng vô pháp một hơi thở sáo giảm. Long Hiên gật đầu, lạnh nhạt nói. Sở quốc lao tổ nghe vậy, nhất thời khỏe miệng nít lên. Bất quá Long Hiên tiếp theo câu, lại làm cho đến sở quốc lao tổ sắc mặt cứng đở. Bất quá, loại này thân pháp, ở trong mắt ta, như trước không đáng giá nhắc tới. Ta nghĩ bắt ngươi, vẫn là giống như ăn cơm uống nước vậy dễ. Cho nên, ngươi ở trong mắt ta, Vẫn là con kiến hồi, chỉ bất quá nhảy nhót nhanh hơn chút mà thôi. Ngươi nếu là muốn rửa vào này ly khai, sau đó huy hiếp ta người nhà, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, ngươi nghĩ nhiều. Long Hiên nói ra. T. Mọi người chung quanh ngay vậy, đều bị động dung thất sắc, ngửa hút lánh khí. Cường hát như thế cựu phẩm thân pháp, tại Long Hiên trong mắt, dĩ nhiên không đáng giá nhắc tới. Chẳng lẽ nói, tiểu tử này, còn đầy đủ đứng đầu thân pháp không được. Mọi người rất nhanh lắc đầu, không thể nào. Loại này đỉnh phong thân pháp, nhất định phải nắm giữ phong chi pháp tác, bằng không thi triển không ra được. Ha ha ha, tiểu tử, bổn tọa rất thưởng thức ngươi, ngươi cái này cản rỡ răng, dỡ, ngược lại có bổn tọa lúc còn trẻ bà phần phong thái. Bất quá, hiện thực cuối cùng là hiện thực, hôm nay ngươi nếu dám giết sử minh lòng, bổn tọa liền dám bỏ chạy, giết ngươi toàn ra, cho ngươi tuyệt vọng. Sở quốc lao tổ cười lạnh nói, hắn ngược lại muốn nhìn, tiểu tử này dưới tình huống như vậy, còn có thể như thế nào? Còn dám giết Sử Minh long sao? Hắc hắc, nhất định không dám, tiểu tử này tại bổn tọa huy hiếp xuống, nhất định di nhiên sợ. Ha ha ha, có loại này thân pháp, thật là làm cho người khoái ý chuyện tình a. Bất quá hắn như vậy cuồng tiếu là lúc, bên cạnh một đạo hoành tạc tiếng, nhưng là làm cho hắn sử suốt. Ẩm. Cái kia vang tạc tiếng sinh ra khi, hắn nhất thời cả kinh, chợt lui về phía sau. Đợi đến phát hiện căn bản không có tổn thương gì sau, hắn lúc này mới thở dài một hơi. Hắn sờ sờ mặt, Sau đó phát hiện trên mặt có máu, đồng tử hơi co lại. Hắn chợt nhìn về phía lúc trước Sử Minh Long đứng yên vị trí, phát hiện cái vị trí kia từ lâu không người. Ngươi lại dám giết Sử Minh Long? Sở Quốc Lao tổ lập tức phản ứng lại, sau đó sắc mặt trong nháy mắt cực kỳ âm trầm. Ngươi dám uy hiếp ta, ta đây dĩ nhiên là dám giết. Ngươi vừa không nói lời kia, Sử Minh Long có lẽ còn không thể nhanh như vậy chết đây. Long Hiên búng một cái y phục, cười nhạo nói: "Mọi người nghe vậy, nhất thời khẽ miệng co quắp." Long Hiên đây là đang gây hấn với Sở Quốc Lao Tổ A. Sở Quốc Lao Tổ vừa dùng nói uy hiếp Long Hiên, một giây kế tiếp, Long Hiên liền giết Sử Minh Long. Thậm chí, không có ai biết Sử Minh Long là chết như thế nào. Long Hiên đây là đang dùng hành động thực tế nói cho mọi người, ai dám uy hiếp hắn, hắn liền đánh người đó mà ta. Dù là Sở Quốc Lao Tổ, cũng không ngoại lệ. Tiểu hôn đàn, ngươi dám ngô nghịch buồn tọa ý chỉ, cho bổn tọa chờ mấy người bổn tọa điều tra rõ ràng tình huống của ngươi. Bùn tọa sẽ giết cả nhà ngươi, giết sạch bắc linh vực. Bùn tọa muốn cho ngươi ở đây thống khổ và tuyệt vọng trong sinh tồn được, phẫn nộ suốt đời. Sở quốc Lao Tổ nghe vậy, khoe miệng nổi lên một tia dày đặc, thân thể tức giận đến dung nói. Ngươi trước suy nghĩ thật kỹ, ngươi có thể hay không rời đi nơi này đi. Long hiền thi triển đạp không mà đi, từng bước từng bước hướng về sở quốc Lao Tổ đi đến. Ha ha ha, bùn tọa phải đi, cho tới bây giờ không ai có thể ngăn được, chỉ bằng ngươi, cũng muốn ngăn bùn tọa, thật sự là quá ngây thơ. Sở quốc lao tổ nghe vậy, nhất thời cười to, sau đó thi triển phong hành thân pháp, trong khoảnh khắc chính là tiêu thất tại đấu trường trên, thanh âm vẫn còn ở đấu trường lần trước vang. Chỉ là lời nói còn chưa nói hết, sở quốc lao tổ thân hình, chính là lần thứ hai triển lộ ra. Thân thể hắn, giống như đụng phải cái gì giống như tường đồng vách sắt lại bị trở cách. Điều này sao có thể? Cái này, đây là trận pháp, không nên à, thang kim mục linh độn đều có thể chạy ra trận pháp, ta vì sao không được? Sở quốc lao tổ lập tức phản ứng lại, sau đó kinh khủng lên tiếng nói. Đó là bởi vì, lúc đó trưởng không phòng ngự trận pháp, là sự hàn, mà bây giờ trưởng không phòng ngự trận pháp, là ta à. Ta chỉ là đem trận pháp biến thành có thể đi vào, không thể ra mà thôi. Long Hiên hai tay chắp sau lưng, như trước khẽ cười nói. Rất nhanh, hắn chính là đi tới sở quốc lao tổ trước mặt. Ta không tin, ngươi làm sao có thể lợi hại như vậy, ngươi làm sao có thể nắm giữ cái này hoàn chỉnh pháp tắc. không có khả năng giả Sở quốc lao tổ vong hồn đều bước lên, lần nữa thi triển thân pháp, cuốn quyết chạy trốn. Bất quả dù là hắn làm sao trốn, đều bị trận pháp cách trở, căn bản ra không được. Trong sát na, hắn sát mặt tái nhận, thân thể run, hối hận tới cực điểm. Sớm biết rằng như vậy, hắn đánh chết cũng sẽ không xẻ ra tới. Hắn, chung quy, vẫn là đánh giá thấp long hiên. Tiểu tử này, thật là đáng sợ a Mọi người chung quanh, thấy vậy cũng lần nữa miệng mở lớn, trận mắt hốt mồm. Người kia, không chỉ trong nháy mắt trưởng không trận pháp, hơn nữa còn có thể trong nháy mắt cải tạo trận pháp, thật là đáng sợ a Giám uy hiếp ta, ta đây liền đưa ngươi đi gặp sử Minh Long. Long Hiên thản nhiên nói. chương 909, không bao của ngươi. Giám uy hiếp ta, ta đây liền đưa ngươi đi gặp sử Minh Long. Long Hiên nhìn vẻ mặt hoảng sợ sở quốc lao tổ, lạnh lùng nói. Ta không tin, ta tốc độ nhanh như vậy, ngươi có thể đụng tới ta. Sở quốc lao tổ nhìn Long Hiên, liên tục cười lạnh. À, có đúng không? Long Hiên ngay vậy, ý niệm nhất động, trong sát na, cái kia vô số treo lơ lửng trên không trung trường kiếm, nhất thời nhất tề quay đầu lại, hướng tề quốc lao tổ lướt tới. Linh tác thất trọng khí thế, kèm theo cùng bảo kiếm ý cùng ông Minh Tiếng, mang theo tàn ảnh, làm cho tề quốc lao tổ đồng tử, chợt co rụt lại. Hắn hiện tại, dĩ nhiên là cá trong chậu vạn kiếm kéo tới, đến lúc đó hắn tất nhiên trốn không thoát. Chỉ cần một thanh kiếm đâm chúng hắn, vậy hắn thì xong rồi Long x Ngươi nếu là lại ép ta, đến lúc đó ta liền tự bạo, ngươi nên biết, một cái linh tắc lục trọng cường giả tự bạo, sẽ có hậu quả gì không đi. Sở quốc lao tổ cắn răng, sắc mặt tái xanh nói. a vậy ngươi ngược lại cho ta bạo cái thử một chút. Long Hiên nghe nói, nhất thời cười ra tiếng. Đồng dạng tu luyện quỷ dị thân pháp, am hiểu chạy trốn, cũng không chuyên chú chiến đấu lực người, nhất định là sợ chết. Bằng không, làm sao sẽ chỉ muốn chạy trốn, không nghĩ làm sao tăng cường chiến lực. Chính như cùng hắn sở liệu, hắn thiên nhãn nhìn lướt qua sau, liền biết sở quốc lao tổ, chỉ là muốn uy hiếp hắn mà thôi. Sở quốc lao tổ sắc mặt tái xanh, đáng ghét Long Hiên, dĩ nhiên cũng không để mình bị đẩy vòng vòng. Hắn vừa đích thật là uy hiếp Long Hiên, cũng không phải thực sự muốn tự bạo, bất quá hắn hiện tại nếu là còn không tự bạo, hắn liền thật chết. Sở quốc lao tổ ánh mắt lói ra, hiện tại nhất định phải nhượng linh hồn chạy đi, sau đó sẽ mượn cơ hội tìm kiếm lục thể. Tiểu tử, đây là người tự tìm Ta muốn nơi này mọi người, đều chết ở ta nổ tung dư vi dưới. Sở quốc lao tổ nghe vậy, nhất thời cười nhạc, sau đó thân thể trợn phùng lên, một giây kế tiếp, ẩm ầm nổ tung. Long hiên sử suốt, dĩ nhiên thực sự bạo. Hắn lắp đầu, ý niệm nhất động, sao chịu được so linh tắt thất trọng phòng ngự trận pháp, trong nháy mắt thu nhỏ lại, đem mọi người loại trừ bên ngoài. Giờ phút này phòng ngự trận pháp người ở bên trong, chỉ còn lại có sở quốc lao tổ sóng xung kích. Ẩm, tiếng nổ mạnh to lớn. Kèm theo cuồng bạo vô cùng khí thế, nhất thời giống như sóng biển đồng dạng, quần quận không ngừng thả ra ra, đánh thẳng vào cái kia giống như nửa cung tròn hình cầu trận pháp. Tự bạo sau sở quốc lao tổ trùng kích lực, dĩ nhiên đạt tới linh tắc thất trọng đỉnh phong. Cái kia phòng ngự trận pháp, tại đây cuồng bạo trùng kích xuống, dĩ nhiên vết rách trải rộng. Ha ha ha, chết đi, chết đi, đã buồn tỏa chết, các ngươi một cái cũng muốn sinh hoạt. Sở Quốc Lao tổ tự bạo nháy mắt, linh hồn nhất thời thoát thể ra, nhìn cái kia nổ tung dư uy. Điên cuồng cười to. Siêu. Một giây kế tiếp, sở quốc thần hồn của Lão Tổ chính là thi triển phong hành thân pháp, biến ảo phân thân, mê hoặc mọi người, sau đó pha tan trận pháp, đã nghị hướng về phía xa xa bắn mạnh tới. Hắn quay đầu lại nhìn lướt qua tuyệt vọng mọi người, khoe miệng nụ cười nhất thời càng tăng lên. Luân chạy trốn, đương nhiên là hắn mạnh nhất, Long Hiên còn con này còn kiến hôi, lại cũng dám vọng luôn giết hắn, thực sự là buồn cười. Long công tử, hắn gần muốn chạy trốn, xong. người Trong nháy mắt kêu sợ hãi lên tiếng nếu là cái này sở quốc lao tổ quả thật chạy thoát cái kia đến lúc đó sẽ tạo thành vô biên thai hoàng ẩm đó là cực kỳ kinh khủng khâu dịch cười nhạt lại dám tại lao tổ trước mặt tiêu ngạo cùng vọng Long Hiền người đúng là vẫn còn quá non sự chuyện ngưng bắt đầu một khi cho lão tổ thi triển thân pháp cơ hội đem tại cũng không ai có thể đem hắn bắt lại sự thật này đã có vô số ví dụ chứng minh qua Long Hiền A Long Hiền ngườiơi sẽ vì ngươi kiêu ngạo cũng vọng trả giá thật lớn. Tô mặc cùng Long Minh thanh Trì cũng là trong nháy mắt lo lắng. Sở quốc lao tổ thân pháp, đích thật là quá nhanh, thanh âm tốc độ đều không đạt được một hơi thở mở rạm, có thể tốc độ của hán, dĩ nhiên một hơi thở nằm rạm. Đây là kinh khủng bực nào thân pháp A Long Hiên muốn chuẩn bị làm sao bây giờ? Long Hiên, cái này cái gì phá trận phương thức cũng lại khốn không được ta, chuẩn bị đối mặt tuyệt vọng đi. Sở quốc lao tổ lần nữa điên cuồng châm chọc nói. a vậy thì thế nào đây? Long hiên lạnh nhạt nói, A chính là hoàng Mao tiểu nhi, còn dám vọng nôn, buồn tọa đi trước Sở quốc lao tổ nghe vậy cười nhạt, trong nháy mắt thi triển thân pháp, đang muốn ly khai khi, lại vong hồn đều bước lên phát hiện, hắn không động được. Vô luận hắn sử dụng bất luận cái gì bí pháp, sử dụng bất kỳ vũ kỹ nào, thi triển còn lại cái khác bất luận cái gì thân pháp, thậm chí vận dụng phong chi pháp tác, cũng không nhúc nhích được. Mấy vạn người, nhìn cái này sở quốc lao tổ vẫn không nhúc nhích ráng dấp nhất thời dại ra Sở quốc lao tổ, đây là thế nào? Không khỏi nhanh thì có người, vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía Long Hiên, cái này, cái này, cái này sẽ không là Long Hiên làm đi. Không, không thể nào đâu, nếu là Long Hiên ngắm liếc một chút là có thể làm được loại tình trạng này, vậy cũng thật là đáng sợ đi. Một con chỉ biết trốn chạy con kiến hôi, còn dám nói hầu nói tả, cút trở lại cho ta. Long Hiên nhìn sở quốc lao tổ, lạnh lùng nói, cười chết người, lao tổ làm sao có thể sẽ nghe người bài bố. Khâu dịch cười nhạt, mở miệng châm trọng chỉ là hắn còn chưa nói hết, chính là đồng tử co rụt lại chứng kiến, cái kia nguyên bản thân thể bất động lao tổ, dĩ nhiên vẻ mặt hoảng sợ xoay người lại, sau đó không tự chủ được thi triển nổi lên phong hành thân pháp. Trong chấp mắt thời gian, sở quốc lao tổ chính là đến Long Hiên trước mặt, vẻ mặt kinh hãi, lạnh run. Mọi người chung quanh, tất cả đều giải ra. Sở quốc lao tổ dĩ nhiên nghe lời. Quý xuống. Long Hiên mặt không chút thay đổi. Ha ha, không có khả năng. Lao tổ làm sao có thể Khâu dịch tiếp tục lên tiếng Không khỏi nhanh, hắn chính là cũng không nói ra được Phát thông Bởi vì, Long Hiên lời nói nói ra nháy mắt Sở quốc Lao tổ linh hồn Chính là ẩm ẩm quỳ xuống Giang giác Mặc dù là linh hồn, nhưng có thể gặp được sàn nhà Trong sát sàn nhà chuyển ra từng đạo vết rách Vết rách, giống như chi chu vong vậy Không ngừng tràn ngập Mọi người chung quanh, chứng kiến vết rách mỗi mở rộng một chút Miệng liền mở lớn một chút Bọn họ, cho tới bây giờ, như trước có chút vô pháp lý giải, đường đường sở quốc lao tổ, tại sao lại trở về, thậm chí quỳ xuống. Long Hiên, rốt cuộc là dùng cái gì Vũ Kỳ A. Khâu dịch, dĩ nhiên sắc mặt tái xanh, thậm chí xấu xí tới cực điểm. Cảm giác thể diện bị hung hăng đánh mấy cái cái tắt một dạng. Nói ngươi là con kiến hôi, không biết sống chết, sau đó đánh chính mình 99 cái tát Long Hiên hai tay chóc sau lưng, thản nhiên nói. Hắn hôm nay để người khác nhìn, uy hiếp hắn Long Hiên người. Tại trước khi chết, là như thế nào? 3. Sở quốc lao tổ vô cùng hoảng sợ, sau đó hai tay không tự chủ được lên mặt mình, sau đó trong miệng liền nói ra mình là con kiến hôi. Ta là con kiến hôi, không biết sống chết. Sở quốc lao tổ hung hăng rút ra hướng về phía mặt mình, thứ nhất rút ra, liền để cho tự mình rót hít một hơi lanh khí. Mọi người mắt lộ chấn động, không dám nói lời nào, xinh xôi nhìn sở quốc lao tổ rút chính mình 99 cái tát. Cái này chính là của các ngươi sở quốc lao tổ. Ngoại trừ dùng thân pháp chạy trốn uy hiếp người Mưu toan giết người khác toàn ra Cũng không có bản lãnh khác Nhìn thấy không Ta thực sự không hiểu Các ngươi sở quốc hoàng thất Là thế nào sống đến bây giờ Long hiên một chân dâm nát sở quốc lao tổ trên mặt của Không ngừng xoay tròn Sau đó vẫn nhìn chung quanh sở quốc hoàng thất mọi người nói Sở quốc hoàng thất mọi người Sắc mặt xấu xí tới cực điểm Đại bộ phận người Cũng không dám ra ngoài tiếng Bởi vì Long hiên nói Thật đúng là không sai Bọn họ lao tổ Chính là dựa vào chạy trốn nổi danh, nói ra cũng không quá quan tâm không biết xấu hổ. Ta nói thang kim cường giả như vậy, như thế nào đứng ở ngươi cái này ép tính cách thấp như vậy sở quốc, nguyên lai là độc cung nằm vùng. Các ngươi cũng có thể may mắn, thang kim bảo vệ các ngươi lâu như vậy đi. Long hiên một chân đạp, sở quốc lao tổ linh hồn nửa bên mặt nhất thời ao hãm, đương nhiên, không có huyết dịch. Lúc này, sở quốc lao tổ trong mắt, dĩ nhiên hiện đầy tuyệt vọng, nội tâm càng là hối hận tới cực điểm. Hắn đánh chết cũng không nghĩ tới, cái này hoàng mau tiểu nhi, đã vậy còn quá cường, cường đến hắn liền phong chi pháp tác, đều trốn không thoát. Hắn nếu là biết, hắn tuyệt đối sẽ không đi ra ngoài, tuyệt đối không. Đinh! Chúc mừng Long Long tinh tướng thành công, cái này tinh tướng phi thường ưu tú, thu được 10 điểm thiên nhãn giá trị. Hệ thống mội tử nói ra, Long Hiên, ngươi chớ quá mức, ngươi đều đã nhiên như vậy đạp lên chúng ta sở quốc, ngươi còn muốn thế nào? Sở quốc nhị hoàng tử, nhất thời phẫn nộ nói ra. Các ngươi sở quốc lao tổ tuyên bố muốn giết ta toàn ra lúc, các ngươi làm sao không đứng ra nói chuyện đây? Long Hiên nhàn nhạt hỏi thăm. buồn cười, ta làm nhiên hy vọng lao tổ giết ngươi, nói cái gì nói? Nhị hoàng tử cười lạnh nói. Nói như vậy, tại trong mắt các ngươi, ta chết nên, các ngươi sở quốc người chết, thì không được, đúng không? Long Hiên hỏi thăm. Đương nhiên. Nhị hoàng tử cười lạnh nói. Nói tốt, ta không thể không tán thưởng, ngươi rất có dũng khí. Cho nên, ngươi đi chết đi. Long hiên cười khẽ, nhìn nhị hoàng tử liếc một chút. Ẩm. Một giây kế tiếp, nhị hoàng tử đang lúc mọi người cái kia ánh mắt kinh hái trong, trong nháy mắt bạo thành một đoàn huyết vụ. Huyết vụ rơi, chậm rãi bay là tả trên mặt đất trên mặt của mọi người, làm cho sàn nhà mọi người, lạnh run, gần như đứng không được. Hồng vũ khỏe miệng co cóc, cái này ngu xuẩn, loại thời điểm này, còn dám nói Long hiên chết đó là sống cẩn, ngươi sở quốc người nên sống người, đây không phải là muốn chết sao. Ta nếu là Long hiên. Ta cũng sẽ không tha người. Xem ra mỗi hoàng thất trong, luôn luôn một ít sống an nhàn sung sướng, không biết sống chết ngu ngốc à. Còn có ai? Muốn tìm cái chết, cứ việc đi ra. Ngược lại ta giết các người, cũng chính là liếc một chút chuyện tình. Long Hiên lạnh nhạt nói. Ngay vậy, sở quốc hoàng thất nhất thời sợ đến lui về phía sau hai bước, chỗ nào còn có người dám nói nói. Trên mặt của bọn họ, toàn bộ lộ ra vẻ bị thương. Cần gì chứ? Bậy hạ cho Long Hiên cửu chuyển lý hỏa đan là được. Dù sao đây vốn chính là lòng hiền thằng a. Nào có một mực người thắng hoặc quốc ra đây? Người rất muốn nắm sở quốc là đan dược đại quốc, không thể bị người đạp lên, cái kia thì có ích lợi gì đây? Tính mạng đều ném, danh tiếng cũng mất, không có chút ý nghĩa nào a. Trong này, bi thảm nhất vẫn là sử Triển Ngưng. Nàng trực tiếp quy xuống, khóc giống chảy nước mắt, sắc mặt dại ra. Nếu không có nàng trước xúc phạm vô lý, không muốn thừa nhận là nàng thua, đây hết thảy có lẽ liền sẽ không phát sinh. Mà bây giờ Nàng cái kia Ngưng Tiên tử xưng hảo, về sau chỉ sợ cũng không có. Vạn Linh vực, về sau truyền lưu chính là nàng hung hăng càng quái, không muốn chịu thua dành tiếng đi. Long công tử, ngươi buông tha chúng ta đi, Triển Ngưng nguyện ý chịu thua, cửu chuyển ly Hỏa đàn cũng là ngươi. Sử Triển Ngưng hướng về phía Long Hiên dập đầu nói. Sử Triển Ngưng a, Sử Triển Ngưng, ta làm hết vậy, cũng là vì nghe một câu nói này. Nếu ngươi nói sớm đi ra, chỗ nào còn có thể có trước mắt đây hết thảy đây. Long Hiên nghe vậy, nhất thời thở dài nói: Sử triển ngưng nghe vậy, thân thể run lên, nhất thời che mặt khóc, nước mắt không cầm được chảy xuống. Nàng tuy hứng, chung quy hại sở quốc. Người đã đáp ứng triển ngưng, ta đây là không phải có thể không cần chết. Sở quốc lao tổ nghe vậy, nhất thời mừng rỡ như điên nói. Chờ hắn một lần nữa đoạt lại thân thể, thực lực lần nữa khôi phục đỉnh phong sau, hắn nhất định phải cái này lòng hiền tiểu nhi khó coi ha ha ha. Hắn đường đường sở quốc lao tổ cũng sẽ không cứ như vậy bị người trả đạp. Nghĩ tới đây, Trong mắt hắn xẹt qua một tia sắc ý, một bộ ngược đãi Long Hiên toàn ra chẳng cảnh, nhất thời tại trong mắt hiện ra. Khoe miệng của hắn, không tự chủ dương lên một tia độ cung. Xin lỗi, trong miệng nàng các ngươi, không bao của ngươi. Long Hiên nhìn lướt qua sở quốc lao tổ, thản nhiên nói. Long Hiên, ngươi cái vương bắt đản, ngươi không chết tử tế được. Sở quốc lao tổ nghe vậy, khoe miệng độ cung nhất thời đọc lại, sau đó chửi ầm lên. Bất quá hắn còn không có mang xong Long Hiên chính là dùng một lát lực. Trực tiếp đưa hắn đạp thành hư vô. Đại biểu hắn đã từng tồn tại, chỉ là cái kia mặt đất vết rách mà thôi. Mang ta đi nhìn một cái các ngươi sở quốc để đặt linh dược cùng đan dược địa phương đi. Ta thị nữ bên người, thẳng thiếu linh dược. Long Hiên nhìn về phía bên cạnh quỷ xuống sử triển ngưng nói. Tốt. Sử triển ngưng cắn răng, sau cùng chỉ có thể mang Long Hiên hướng luyện đan công hội bảo khố đi. Ai nha nha, vẫn là chủ nhân đối với ta tốt nhất nha, ta gần nhất siêu cấp thiếu linh dược đây. Ai nha, các vị thượng thư lệnh Các ngươi cũng không cần bỏ vào linh dược cho ta nha, ta nhanh không chứa nổi. Long Minh Thanh Chi một bên kêu to không muốn, một bên điều dưỡng thuốc hồ miệng, nhắm ngay các vị thượng thư lệnh. Đông đảo thượng thư lệnh khỏe miệng có cắp, sau cùng bất đắc dĩ, đem một gốc đuổi cây cửu phẩm linh dược, kín đáo đưa cho Long Minh Thanh Chi. Thị nữ này thật không biết xấu hổ, vừa nhìn chính là Long Hiên Dạy. Đông đảo thượng thư lệnh cắn răng thầm buồn nói, cái này một gốc cửu phẩm linh dược, chính là một cái ước à, bọn họ sao có thể không đau lòng? Các vị đại nhân, sở quốc nếu là còn có cái gì tình huống, làm phiền các ngươi xử lý. Long Hiên chạy tới bảo khố trước, khẽ cởi đối với đông đảo Hoàng đế Thượng Thư lệnh nói. Đương nhiên đương nhiên, nếu là những thứ này thứ không biết chết sống, còn muốn động võ, chúng ta lập tức hiểu biết bọn họ. Hồng Vũ lập tức nói ra. Những người còn lại cũng dồn dập hưởng ứng. Long Hiên gật đầu, sau đó mang theo Long Minh Thanh Chi mấy người, trực tiếp đi hướng luyện đàn công hội bảo khố. Mẹ nó, tổn thất đồ vật. Toàn bộ từ nơi này giúp sở quốc trong hoàng thất tìm đi. Linh dược gì à, Mỹ nữ à, bảo bối à, dâng ra người không chết, dám nói một chữ không, ha ha. Không sai, đám ngu xuẩn này lao tổ, hoàng đế, quốc sư cũng dám uy hiếp chúng ta, thật con mẹ nó uy phong à. Hiện tại chúng ta để cho bọn họ nhìn một cái, như vậy đe dọa hoàng đế cùng đại quốc thượng thư lệnh hậu quả là cái gì? Hồng vũ đám người, ánh mắt nhìn thẳng những hoàng tử kia, phi tử hàng ngũ, dồn dập liên tục cười lạnh, mắt bốc kim con nói. Long Hiên theo sự chuyển ngưng, rất nhanh chính là mở ra bảo khố, thấy được viên kia cựu chuyển ly hòa đan. Thấy nháy mắt, viên kia cửu chuyển ly hòa đan, chính là bắt đầu ông Minh xoay tròn. Một đạo màu đỏ hỏa diễm, nhất thời tại đan dược bên cạnh quấn xoay tròn. Long Hiên trong thân thể, ngọn lửa màu xanh, cũng trong nháy mắt bao phủ mà lên. Cái này đặc thù cảm ứng, làm cho Long Hiên biết. Cái này một viên đan dược, chính là hắn tìm kiếm thật lâu hỏa vương đan dược. chương 910, bị phong ấn bảo vật. Tô mặc cùng thanh thành tử nhìn Long Hiên ráng rớp, nhất thời ngẩn ngơ. Nguyên lai, cái này cựu chuyển ly hỏa đàn cùng Long Hiên còn có quan hệ, đây là có chuyện gì? Đây chính là có người cho ta lưu đan dược. Long Hiên nhìn mọi người cái kêu kinh nghi gương mặt của, nhất thời cười khẽ. Sự triển ngưng sắc mặt phức tạp, nguyên lai bọn họ sở quốc đan dược, cũng bất quá là đồ của người khác. Nghĩ tới đây, nàng cũng lại đợi không nổi nữa, nhấc chân lên, cô đơn ly khai. Bảo khố, đã không thuộc về nàng sở quốc. Nơi này có cái gì mong muốn đồ vật, các ngươi cứ lấy. Đây cũng là sở quốc không muốn thừa nhận ta thứ nhất, vẫn mưu toàn đem ta đánh chết, cần trả giá cao. Long hiên thản nhiên nói. Hắc hắc, nơi này tốt nhiều cựu phẩm linh dược à, không biết làm cho ta thăng mấy cấp, linh tắc cảnh hẳn là rất khó thăng cấp, bất quá trước linh tắc thất trọng, không khó lắm đi. Long minh thanh chi ngay vậy, nhất thời hai mắt phát quang, trả sát tay nói. Nói xong, hắn trên người ngọn lửa màu xanh, chính là bao phủ mà lên. Đem kiểu chuyển lý hỏa đàn bộc lại Một cái long chảo Mơ hồ mang theo long ngâm tiếng Đang lúc mọi người cái kia kinh ngạc trong ánh mắt của Chậm dãi xuất hiện Nhập long hiên thân thể Long hiên rất nhanh cảm giác được Một cổ tin tức Nhất thời hướng hắn vọt tới Chân long chảo Kiểu phẩm vũ kỹ sao Không sai Trong tin tức đích thực long chảo tin tức Làm cho long hiên gật đầu Lần này Long đầu cùng tam chảo Dĩ nhiên tề tụ Hắn cũng chỉ còn lại có thủy vương đồ vợ Nếu là tề tụ sau cùng một d Cho đến lúc này, hắn mơ hồ có loại cảm giác, hắn có thể được đến kinh khủng hơn đồ vật, chính là Long Tộc, chắc chắn cũng không tu sợ. Đúng rồi, ta không lâu trước còn có một lần rút thưởng cơ hội. Long Hiên nội tâm mừng thầm, sau đó tiến nhập hệ thống rút thưởng, lại được một tấm nhân vật kinh nghiệm thẻ. Hắn điểm kích sử dụng, trực tiếp từ linh tắc tam trọng lên tới linh tắc tứ trọng. Lắc lác cái cổ, trong thân thể nhất thời có bùm bùm thanh âm của phát ra. Hắn cầm quyền đầu, nhất thời cảm giác được một cổ dư thừa lực lượng không ngừng cuốn tới. Cái này, chỉ cần không đạt được linh tắc bắt trọng cương giả, hắn tiện tay có thể diệt. Ding. Chúc mừng Long Long lần thứ 2 thu được một lần lấy ra pháp tắc cơ hội. Hệ thống ngụ tử nói ra. Lấy ra? Long Hiên nói ra. Ding. Chúc mừng Long Long thu được chi pháp tắc, có thể làm cho ngươi quần quần không ngừng bổ sung một năng lượng đây. Hệ thống ngụ tử nói ra. Long Hiên nghe vậy, nhất thời vui vẻ. Cái này pháp tắc, hắn cũng không thèm để ý cái gì thiên mục giáp. Bởi vì hắn thái cổ bá hoàng khí cháo, hiện tại linh tắc bắt trọng dưới cơn giả, đều không thể đánh vỡ. Hiện tại cấp 9 thiên nhãn, thậm chí làm cho thân thể hắn không ngừng trọng sinh. Cho nên, thiên mục khải giáp với hắn mà nói, có chút dùng, nhưng, tác dụng không lớn. Hắn để ý, là cái này một năng lượng, đồ chơi này hấp thu nhiều, có thể tăng cường hắn thọ mệnh. Thọ mệnh thứ này, là trước mắt hệ thống đều không thể cho hắn hệ thống. Là trọng yếu hơn là, có loại này phát tắc. Hắn còn có thể đem cái này một năng lượng chuyển hóa thành thọ mệnh, cung cấp cho người khác. Đơn giản điểm tôi nói, hắn có thể cho người khác cung cấp thọ mệnh. Đây mới là cái này phát tắc, kinh khủng nhất địa phương. Long Long, ngươi bây giờ mới chỉ là linh tắc tứ trọng, mỗi ngày hấp thu cái này một năng lượng, là có hạn chế đây. Chỉ có đạt được cái kia thần cảnh giới, ngươi năng lực tùy ý hấp thu à, bất quá thời điểm đó ngươi, chắc chắn cũng không cần. Hệ thống mội tử nói ra, à, coi như là thần cảnh. Nếu là không có lĩnh nộ một chi pháp tắc lời nói, cũng vô pháp tùy ý cho người khác cung cấp thọ mệnh A Không nói, xem trước một chút cái này trong bảo khố, có cái gì không ta thích đồ vật. Long Hiên khẽ tuổi nói. Giữa lúc Long Hiên tại trong bảo khố khi, Long Hiên tại sở quốc một trận chiến này dư ba, vừa mới mới vừa triển khai. Những thượng thư lệnh đó, dồn dập sử dụng linh điểu truyền tin, cho quốc gia mình hoàng đế hội báo. Long Hiên tuổi tác, Long Hiên chiến lực, Long Hiên có pháp tắc cùng các loại chiến đấu đi qua, đều hội báo. Vạn linh vực trong, không chỉ có sở quốc hoàng đế khiếp sợ, sở quốc ở ngoài, phàm là biết một trận chiến này quốc gia, toàn bộ làm vẻ động dung. Long Hiên nắm giữ bốn loại pháp tắc, càng kiêm cựu phẩm đỉnh phong luyện đan sư, nhất nghiệm thánh đan, luyện ra cửu kiếp thánh đan, vẫn là cựu phẩm đỉnh phong trận pháp sư, nhất nghiệm khống trận tinh tức, dĩ nhiên giống như phong bạo vậy, không ngừng bao phủ các quốc gia. Những tiểu quốc đó hoàng đế vẻ mặt kinh hãi, trung đẳng quốc gia hoàng đế thì là trận mắt hốt hoồm. Du La đại quốc hoàng đế Nghe thấy cũng không khỏi mắt lộ khiếp sợ. Tất cả mọi người biết, đây là có nhất tôn nịch thiên cự bá, gần quật khởi. Tuyệt đối không nghĩ tới, vạn linh vực dĩ nhiên ra như thế nhất tôn thiếu niên cự bá, ông trời của ta à, loại chuyện này, 10 vạn năm cũng không từng xuất hiện qua đi. Sợ rằng không ngừng đi, cự bá ta ngược lại nghe qua không ít, thế nhưng giống như long hiên như vậy thiếu niên cự bá, ta thật không có nghe qua, phân lượng kia thế nhưng trong nháy mắt nặng gấp đôi không ngừng a Đơn giản là, thiếu niên hai chữ này, đại biểu cho Long Hiên tương lai, còn có vô hạn, có khả năng, thực sự thật đáng sợ a Cùng Long Hiên so với, ta cũng cảm giác mình quá thất bại, người này, rốt cuộc là tu luyện thế nào a Lần này, vô số những đại tông môn đó cường giả, tại Long Hiên quang mang trước mặt, sợ cũng muốn ảm đạm thất sắp đi. Mọi người nghe nói về sau, chính là dồn dập khiếp sợ cảm thán. Long Hiên truyền tình, thực sự là quá bảy đủ truyền kỳ tính. Hồng Quốc, hồi bẩm bệ hạ, Thượng Thư lệnh truyền về tin tức cùng biệt quốc thượng thư lệnh tin tức một dạng. Trung thư lệnh đứng ra, hít sâu một hơi nói. Rất hiển nhiên, chứng kiến phía trên tin tức, hắn đồng dạng khiếp sợ tới cực điểm. Xung quanh bách quan, càng là châu đầu ghé thai, xì xào bàn tán, khó nén trong lòng khiếp sợ. Trong lúc nhất thời, được xưng quy luật nghiêm minh Hồng Quốc Kim loan điện trên, cũng bắt đầu rồi gây rối Người này dĩ nhiên kinh khủng như vậy, bất quá mười mấy tuổi, vẫn chưa thành niên, liền đạt tới loại trình độ này. Hắn nếu là thành niên, vậy còn rất cao Các vị ai khanh, các ngươi thấy thế nào? Hồng Lưu Thiên hai tay đè xuống tay vịt, nhìn không được đồng tử hơi co lại nói. Hồi bẩm bệ hạ, người này tương lai, tất nhiên là một phương lợi hại cự bá, chúng ta hẳn là cứ việc mượn hơi người này. Cho dù mượn hơi không được, chúng ta cũng có thể nhượng người này đối với chúng ta Hồng Quốc có cực tốt ấn tượng. Thị Trung bước ra khỏi hàng nói. Chỉ là còn lại đại quốc, cùng ý tưởng của chúng ta nhất định không có sai biệt, hiện tại nên muốn hành động. Thượng Thư lệnh truyền tin trên dĩ nhiên cho thấy. Chúng ta Hồng Quốc muốn xuất binh duy trì Bắc Linh vực, chúng ta có thể mượn cơ hội này, thủ hộ Long Hiên quốc gia. Binh Bộ Thượng Thư rất nhanh nói ra. Không sai, nói đúng ý chấm, cứ làm như vậy đi. Hồng Lưu Thiên gật đầu nói. Hồi bẩm bệ hạ, hôm nay chúng ta phát hiện Bắc Linh man vực Tống Quốc Trong, có cực phẩm bảo vật ba động, đẳng cấp sợ rằng dĩ nhiên đạt tới cựu phẩm. Trung Thư lệnh đống nhiên nói ra. Lời vừa nói ra, mọi người hô hấp trợt bắt đầu dồn rập. Bất kỳ vật gì. Phạm là phía trước treo lên cựu phẩm tên, đều tất nhiên sẽ đưa tới mọi người tranh giành. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, cái này nhỏ yếu đến không thể yếu hơn nữa tiểu nhân Bắc Linh man vực, dĩ nhiên sẽ có cựu phẩm tương quan bảo vật. Có phải là hay không đồn đãi? Nếu là thật có cựu phẩm bảo vật, Long Hiên cùng Long Tinh Hà, như thế nào buông trôi mặc kệ? Hồng Lưu Thiên Cao mày nói. vậy hạ, Long Hiên bọn họ muốn phải, vậy cũng phải có bản lĩnh cầm A. Theo vi thần người dò xét, cái kêu bảo vật tại thiên vân rằng dưới. Bị một tấm lá bùa phong ấn, muốn phải mở, sợ rằng cần linh tắc thất trọng, thậm chí linh tắc bắt trọng lực lượng. Long Hiên chiến lực căn bản không có đạt được linh tắc thất trọng, lại nơi nào có thể đánh mở đây. Trung Thư lệnh cười nhạo nói. Không có nguy hiểm đi. Hồng Lưu Thiên Minh bạch Trung Thư lệnh ý tứ, Trung Thư lệnh là muốn đem bảo vật độc chiếm đây. Lúc này Long Hiên tại vạn linh vực, bọn họ Hồng Quốc nếu là len lén đi qua, đem phong ấn mở, đem bảo vật thu vào tay, đến lúc đó Long Hiên cũng không khả năng biết ha, ha. Vậy hạ yên tâm, chúng ta dung vũ đại tướng quân hồng kinh thiên, thế nhưng linh tắc bắt trọng, càng là nắm giữ không gian pháp tác, này pháp tắc toàn bộ vạn linh vực có thể nắm giữ người, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cái kia nho nhỏ Bắc linh man vực, chẳng lẽ còn có linh tắc cựu trọng cường giả không được. Cho nên, dung vũ đại tướng quân đi trước, việc này tất hành, còn có thể lạng yên không tiếng động đem bảo vật lấy ra, Long Hiên cũng sẽ không biết. Trung Thư lệnh cười nhạo nói, tốt, chất nguồn chính là những lời này Chúng ta liền mượn lần này đi chợ giúp Bắc Linh vượt cơ hội, âm thầm đem cái này cựu phẩm bảo vật lấy ra, vì chấm sử dụng. Dù sao, chúng ta hồng quốc đường đường đại quốc, giúp Long Hiên tiểu tử kia làm việc, cũng là cần thù lao nha. Đến lúc đó, chấm chẳng những có thể đạt được bảo vật, hơn nữa có có thể được Long Hiên hào cảm, thực sự là nhất cử lưỡng tiện A.